t r ư ơ n g năm trăm mười một lao tử thật sự là yêu chết thế giới này t r ư ơ n g năm trăm mười một lao tử thật sự là yêu chết thế giới này h uy h uy tào c h ấ n ngươi nói chuyện ra sao bốn a đi đi ta biết các ngươi trước không cần phải để ý đến quay đầu để lý tổng mình từ từ thu thập đi thôi ta bây giờ đang ở lầu số một phía dưới vừa ra bãi đậu xe dưới đất đại môn chỗ này các ngươi xuống đây đi đi với ta làm việc đi đúng a diệu có phải là tại bên cạnh ngươi nhi bốn tia ngươi gọi hắn bốn a diệu a huyên huyên liên hệ ngươi sao bốn không có a bốn Kìa k bốn chuyện, ta h nói n liền g ngươi thoại n vì sao tích cực như vậy sáng sớm bên trên liền đi giúp đỡ lý tổng đem phòng ở mua về cái này chỉ sợ không riêng gì vì trang bước đi có phải là còn có không ít chỗ phải không là ít ta? bốn tiền a h ngươi kia là bản lãnh n của g nói g n đến chỗ này ta nhớ tới ta nhớ được ngươi cũng không có đi tìm nguyên huyên đòi tiền a vậy ngươi lấy tiền ở đâu cho lý tổng mua phòng ốc. 4. Tàu, tiểu tử đến bốn a diệu ngươi nói thật với ta tiểu tử ngươi có phải là đánh lấy tên tuổi của ta lừa gạt cái tia tiêu thụ quản lý ta nhưng nói cho ngươi uy uy uy tao cái này con bê cũng dám cúp điện thoại ta lưu dũng hùng hùng hổ hổ đưa điện thoại di động nhét vào trên ghế ngồi thế nào dũng ca ngồi tại lưu dũng bên người từ h i ể u tuệ hỏi không có chuyện chính là a diệu tiểu t ử này hiện tại càng ngày càng năng lực trong túi điểm bức không có liền dám đi hoàn vũ thiên hạ giao dịch bất động sản chỗ đi mua phong ước mấu chốt nhất chính là người ta tiêu thụ quản lý lại còn thật b á n cho hắn đồng ý trước tiên có thể thử ở hài lòng trả lại khoản phong ở là cho ngươi cái kia nữ trợ lý mua a tiểu y từ gương chiếu hậu bên trong nhìn xem lưu dũng chua chua mà hỏi、Thao. chuyện này ngươi đều biết lưu dũng nhắc đầu hát tuyến nhìn xem t i ể u y kìa y kìa ừ nếu muốn người không biết trừ phi mình đ ừ n g làm t i ể u y kìa y kìa cũng không có nguông c h i ề u lưu dũng trực tiếp về đ u ổ i con mẹ ta liền thay cái quần cộc tử công phu huyên huyên liền đem chút chuyện này cùng ngươi h a i nói nàng phía trên này miệng thế nào liền không có phía dưới như vậy gấp thành đâu lỏng cùng kia còn đông e o như quay đầu không phải phải hào hào dọn dẹp một chút nàng không thể dũng c a chuyện này ngươi cũng đừng lại người ta huyên, huyên đều là lời nói đổi nói nhiều ra mà lại y kìa nàng cũng không có ý tứ gì khác nàng chủ yếu là sợ một chút động cơ không thuần nữ nhân quân lên ngươi dù sao ngươi bây giờ thân ra ở nơi nào bày biện người h ư u tâm t r a một cái liền có thể t r a được mấu chốt dung ca ngươi bây giờ cũng coi như một cái danh nhân cái này nếu là không cẩn thận bị người lừa bịp bên trên lại truyền ra một chút cái gì chuyện xấu đúng tiền đồ của ngươi không phải cũng có ảnh hưởng sao từ hiệu tuệ hết sức chăm chú quên lơn lưu d u n g đưa tay đem từ hiệu tuệ ôm vào trong lồng ngực của mình không quan trọng nói yên tâm đi tuệ n h i tỷ ta tâm lý n ắ m chắc, chắc chắn sẽ không vấn đề ngươi chắc chắn cái rắm tiểu y không cam lòng nổi giận nói đi sòng bạc chơi nửa đêm liền vạch kéo trở về một cái nữ trợ lý tính toán đâu ra đấy nhận biết cũng chưa tới nửa ngày đâu liền hoa hơn một ước cho người ta mua p h o n g ố t đây chính là ngươi nói tâm lý n ắ m chắc ta nhìn ngươi thuần túy chính là ham người ta sắc đẹp có hai bức tiền nhi không biết thế nào đắc ý tốt thứ ngươi biết cái sáu a sòng bạc nhiều người như vậy ta vì sao liền kiếm nàng khi phụ tá của ta dứt bỏ nàng thân cao tướng mạo quả thật có thể đem ra được cái này cùng một chỗ không nói ngươi ca ta chủ yếu chọn chúng chính là nàng nhìn mặt mà nói chuyện bạn sự cùng cách đối nhân sự thế khéo đưa đầy thái độ mặc dù ngươi cùng tuệ nhi ở phương diện này nhi cũng đều không kém nhưng là cùng lý tư tư so sánh vẫn là có tranh lệch không nhỏ cái tranh lệch này cũng không phải bẩm sinh mà là bởi vì nhân sinh của các ngươi lịch duyệt khác biệt tạo thành hai ngươi trước đó đi làm nhi thời điểm mỗi ngày tại trước đài tiếp xúc đều là những người nào mà nàng tại thịnh thiên sòng bạc phòng khách quý bên trong mỗi ngày tiếp đãi đều là ai cả hai căn bản cũng không có khả năng so sánh nhất là sòng bạc loại kia r ồ n g rắn lẫn lộn địa phương càng thêm rèn luyện người hai ngươi có thể tưởng tượng đến sao liền lý tư tư tại loại này r ồ n g rắn lẫn lộn siêu cấp phú hào tụ tập nhi địa phương làm việc mười hai năm còn có thể bảo trì mình là hoàn bích tri thân chuyện này đến cỡ nào không thể tưởng tượng nội sao Ta đi. tiểu y ý, ý cùng từ h i ể u tuệ h giật mình nhìn xem lưu dũng hỏi nàng vẫn là đại cô nương chuyện này ngươi thế nào biết không cần để ý những chi tiết này ta nói trọng điểm căn bản cũng không phải là cái này có được hay không ta làm u ố n để hai ngươi biết biết nữ nhân này không có nhiều đơn giản mà trùng hợp bên cạnh ta liền cần dạng này một cái sẽ xem sắc mặt xử sự, sự làm người khéo đưa đầy trợ thủ nhưng vì cái gì ta luôn cảm giác ngươi là một bộ tiểu nhân đắc chí tình trường dáng vẻ đắc ý đâu tối h hôm qua có phải là không ít thua tiểu y ý, ý phi thường nghi ngờ hỏi ha ha ha ha lưu dũng cười to nói thua tiền làm sao có thể biết vì sao để huyên huyên các nàng đi ngân hàng đ ả m mua thiên ngoại thiên sao đó là bởi vì có tiền biết tiền là lấy ở đâu sao tất cả đều là ngươi ca ca ta tối hôm qua tháng đến ta dựa vào không thể nào ngươi cái này nửa đêm t h ắ n g bao nhiêu tiền a liền dám để cho huyên huyên các nàng đi mua thiên ngoại thiên dựa sắt vào nhau lưu dũng trong ngực từ h i ể u tuệ một mặt không dám tin mà hỏi ai lưu dũng bắt đầu vờ xeo lét ngươi muốn nói cái này ta còn thực sự có chút tiết lối chính là mua thiên ngoại thiên kia mười ba tỷ không có toàn tháng ra mình còn phải dựng hai ước cái gì tiểu ý ý n g a kinh hô mình liền cầm hai ức nói như vậy ngươi thắng một trăm hai mươi tám ức ta đi ca ngươi cùng ta h a i nói đùa đâu đi đang chuẩn bị tiếp tục giả bộ ép lưu dũng bị ngoài cửa sổ xe đột nhiên xuất hiện một gương mặt to giật này mình lão bản chúng ta người đều đến tào c h ấ n thật thà chất p h á t dùng hai tay ghé vào trên cửa sổ xe đi đến nhìn mau mau cút đằng sau đi cùng ngươi cái con bê đồ chơi dọa lao tử nhảy một cái lưu dũng hạ xuống cửa sổ xe chửi ầm lên được rồi tại gương chiếu hậu bên trong nhìn thấy ngốc khờ ngốc khờ tào trấn bên trên đằng sau xe sau t i ể u y y y h a một lần nữa khởi động cỗ xe một bên điều khiển một bên t r e o chọc lưu dung nói lưu lão bản đang tuyển người dùng người phương diện này vẫn là có một bộ a nữ thuộc hạ cái đỉnh cái xinh đẹp như hoa nam thuộc hạ thì là cái đỉnh cái ngốc g u ngơ ta vốn cho rằng rượu ca liền đủ thiếu tâm nhã nhi không nghĩ tới dung ca ngươi tìm tùy tùng càng là nhân trung chi long a ha ha ha a cái k i ê u miệng thiếu ra hỏa lần này vậy mà không có phản b á t ta chuyên tâm điều khiển t i ể u y y y thì cảm thấy sinh nghi đồng thời liếc mắt nhìn gương chiếu hậu cái nhìn này cũng không cần gấp lập tức liền để nàng mặt đỏ tới mang thai nội tâm của loạn liền xe đều chạy ra lệnh hai ngươi có chút quá mức ca thật lấy ta làm không khí nha không thấy được trước đây mặt còn có một người sống sờ sờ lái xe đó sao nghe t ớ i kiểu y thì y thì nói nhìn xem hai mắt có chút mê ly từ hiệu tuệ h lưu dung y thì y thì không bỏ nắm tay từ cổ áo của nàng bên trong rút ra thuận đường còn sắt một chút lưu lại tại khoe miệng nước bọn h ả o h ả o mở xe của ngươi không có việc gì tống quay đầu mù nhìn cái gì lưu dung không cao hứng nhi nói ngươi cái đại lưu manh còn không biết xấu hổ nói ta ngươi ban ngày ban mặt tươi sáng cằn k h ô n tình huống dưới vậy mà tại trong xe đúng ta tuệ nhi tỷ đuộ n g ị c h lưu manh tức giận kiểu y t h u n g hăng theo hai lần còi ô、tô. đ e một p h í ư ớ c bên lưu du im lặng nói hai người đủ à thật cầm thôn trưởng không làm cạn bộ đâu cái này còn không có sao thế đâu liền đem công việc của ta lịch trình cho an bài bên trên coi ta là máy kéo đâu các ngươi kia muốn cày l i ề n cày muốn loại l i ề n loại từ h i ể u tuệ lúc này sớm đã từ trong mê ly khôi phục lại nàng vừa sửa sang lại nội ý của mình một bên ú và nói ngươi nói ngươi cũng là động thủ động cất cũng không phân hữu cái trường hợp chúng ta mấy cái sớm tối cũng sẽ là ngươi người ngươi nói ngươi còn kém một hồi này ta nói cho ngươi ngươi đừng không xem ra gì nhi ngươi vẫn là nắm chặt thời gian đem ý thì ý thì cho giải phong đi nếu không ta đều sợ nàng hắc hóa đi nàng để huyên huyên tiểu nhi từ kia đem ngươi đọc trước vốn là đầy bụng tức giận đâu cái này lại muốn để ngươi kia nữ thư ký đổi nàng trước bắt lại ngươi ta đoán chừng nàng đ ế ê n n g ư ơ i xem một chút muốn không được liền tối nay đi nàng ngủ ở đâu đi cũng coi là tâm tư của nàng v ề phần tiểu tuyết cùng nhạc nhạc cấp nàng dễ nói đều c ó n h ỏ tâm tư không có phức tạp như vậy có ăn có uống có chuyện gì làm là được chuyện này đối với hai nàng đến nói cũng không có gấp đáp sớm một năm muộn một năm đều là không quan trọng sự tình vậy còn ngươi lưu dũng nhìn xem từ hiệu tuệ cười hì hì mà hỏi ta ta ta cũng thế nào đều được nhưng nhưng ngươi thuận tiện nhưng nhưng là hai ngày này không không được từ hiệu tuệ nói xong ngượng ngùng túi đầu lúc này kiều ý ý ý cũng tức giận nói dũng ca ngươi không dùng tại kia dương dương đắc ý xú mỹ ta cũng không phải thèm thân thể của ngươi mới sốt ruột muốn đi cùng với ngươi ta tranh chính là một bộ mặt nếu không phải là bởi vì ngươi đột nhiên tìm một trợ lý trở về ngươi cho rằng ta nguyện ý phản ứng ngươi đây ừ chập chập chập đại mã kim đao ngồi ở hàng sau lưu dung từ đáy lòng cảm thán một câu lao tử thật sự là yêu chết thế giới này video công ty tổng bộ cao ốc dưới lầu tại nhạc hàm dẫn tiến hạng một thân thương vụ trang phục bình thường lưu dung cùng chấp tổng giám đốc hành lý nham xem như chính thức gặp mặt hai người đơn giản nắm tay hàn huyên sau tại song phương tùy hành nhân viên cùng đi cộng đồng đi vào công ty cao lưu tiên sinh thật sự là không có ý tứ lãnh đạo cấp trên đến đột nhiên chúng ta sớm cũng không có tiếp vào thông tri gấp gáp như vậy bận bị hoàng đem ngươi tìm đến chúng ta cũng là không có cách nào là thượng cấp tới tổ giám sát chỉ tên điểm họ muốn gặp ngươi nếu như q u y g i à y đến n g à i nghỉ ngơi thật sự là thật có lỗi Trưng 512, giám sát ủy ban. trưng 512, giám sát ủy ban, ban. giám giám ủy ủy lý tổng lời nói này thật là làm cho ta cảm thấy kinh hoàng hết thảy đều là vì làm việc có thể thông qua quý công ty nhìn thấy thượng cấp lãnh đạo cái này là vinh hạnh của ta mới đối lấy ở đâu quái à y cái này vừa nói một trận hư lấy vốn lượn thương nghiệp lẫn nhau t h i sau lưu dũng nơi nào có thể biết hạ tại lý nham trong lòng chính là thần là một làm kỹ thuật xuất thân tổng giám đốc lý nham kiên định cho rằng tên lợi ca phía sau có một cái thực lực vượt quá tưởng tượng đồng đội đây cũng là hắn thành tâm muốn giao hảo lưu dũng nguyên nhân một trong không đợi lưu dũng nghĩ rõ ràng trong lúc này con con q u o n tuấn hắn liền đã được đưa tới một cái trong phòng học nhỏ cùng hắn đi vào chúng chỉ có kiểu y y cùng từ hiệu tuệ h hắn thủ hạ kia thập tam thái bảo thì là được mời đến địa phương khác uống trà đi phòng học nhỏ diện tích không lớn một cái hình chữ nhật bản hội nghị tính toán đâu ra đấy liền có thể ngồi xuống tầm mười người lưu dũng bên này là ba người lý nham bên kia chỉ mang một cái phụ trách tuyên truyền phương diện phó tổng liền ngay cả hai ngày này nhân khí tiếp tục đi cao nhạc hàm đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa không có tư cách tham gia cái hội nghị này trong phòng năm người chờ đại khái có thể có mười phút ngay tại lưu dũng hơi không kiên nhận thời điểm p h thì thì một một trải qua giới thiệu cái kia khí vũ hiên ngang nam tử trung niên là video ngắn công ty hội đồng quản trị trực luân phiên chủ tịch dưới tình huống bình thường không chịu trách nhiệm công ty cụ thể sự vụ mà hắn hôm nay tới chủ yếu cũng là vì tại xí nghiệp thân phận bên trên cũng có thể đúng bộ văn hóa xuống tới lãnh đạo biểu thị tôn trọng bị hắn mang vào ba người kia chính là bộ văn hóa phái xuống tới tổ giám sát thành viên hai nam một nữ trong đó có một cái niên kỷ tương đối lớn nam tử xem xét chính là cái tiểu tổ này lãnh đạo bởi vì cái kia khí vũ hiên ngang trực luân phiên chủ tịch từ đầu đến cuối đều tại đối với hắn định đoạt mỉm cười một cái khác nam tử thì là một cái xem ra tương đối thành thục ổn trọng chung nhân nhân thủy chung là một bộ nghiêm túc thận trọng biểu lộ vô luận ai chào hỏi hắn đều là một bộ chất pháp biểu lộ duy chỉ có có thể để cho lưu dũng hai mắt tỏa sáng chính là tổ giám sát nữ nhân kia mặc dù lưu dũng khoảng thời gian này bị nữ gặp có chút nhiều đều đã có nhất định sức miễn dịch nhưng là hắn cảm giác nữ từ trước mắt này vẫn còn có chút không giống bình thường mặc dù mang theo cao nhan giá trị bên trên cũng không nhất định có thể so ra mà vượt lý tư tư hoặc là phượng tiên vũ cũng khẳng định không đổi kịp sòng bạc cái kia miêu nhược vân cùng thiên âm văn hóa cái kia tần sở yên nhưng nàng cái này một thân vận vị lại là mấy cái kia nữ nhân so không được nữ nhân này tuyệt đối thuộc về loại kia bụng có thi thư khí từ hoa loại hình trăm phần trăm là cái có nội tình nữ nhân tại một trận ngắn gọn hàn huyên sau đám người nao nhau ngồi xuống trước tiên mở miệng chính là video ngắn bình đại chấp tổng giám đốc hành lý nham hắn đầu tiên cùng quan phương đem lưu dũng đoàn đội cùng giám sát tổ lẫn nhau giới thiệu nhận biết một chút thời gian kế tiếp bên trong lý nham lại lại n h ả y bảy tám lắm điều nói một chàng tâm cũng không có hướng vậy đi lưu dũng cũng không có ghi nhớ hắn nói cái gì đồ chơi hắn duy nhất ghi nhớ chính là cái kia tướng mạo thanh tú nữ tử gọi phương hoa nàng cùng cái kia nghiêm túc thận trọng nam tử sẽ lấy giám sát viên thân phận dẫn đầu đoàn đội đối mặt tần bình đài những cái kia trực tiếp lúc người xem vượt qua ngàn vạn đầu dẫn chương trình tiến hành online giám sát một khi phát hiện vi quy làm trái kỳ vấn đề các nàng có quyền hạn tại không thông qua bình đài sẽ vỡ tình huống g ớ i trực tiếp khóa mà đối với lưu d u n g cùng từ hiệu t huệ loại này phan hâm mộ người đến qua ước siêu cấp lưới lớn đỏ thì là trọng điểm giám sát cùng chú ý yêu cầu lưu d u n g bọn hắn mỗi lần trực tiếp trước đều phải đến hướng giám sát ủy ban báo cáo chuẩn bị được đến phê chuẩn sau mới có thể tiến hành trực tiếp tóm lại chính là tại trực tiếp thời điểm không thể kích động dân chúng gây sự không thể phản đối quốc gia không thể phát biểu hết thẻ không làm ngôn luận n h à g chán hội nghị một mực tiếp tục hơn ba giờ mới đưa đem phải kết thúc lưu d u n g tại hội nghị trong lúc đó bên trong biết cái kia nghiêm túc thận trọng nam tử gọi trưng thái là bộ văn hóa vì hành động lần này cố ý từ quốc a n bộ môn điều tạm tới kỹ thuật duy trì h ắ n chính là cái kia tại thời khắc mấu chốt có thể không thông qua bình đại sệ vợ liền có thể trực tiếp quan bế sở tiêu đi ô cao thủ mà cái kia gọi phương hoa thanh t u nữ tử cũng bị lưu dũng h i ể u rõ cái rõ ràng mặc dù phương hoa tiểu thư mình cũng không biết chuyện này phương hoa nữ chín mươi tám tuổi đã từng là quốc gia một cấp vũ đạo diễn viên bởi vì tổn thương giải nghệ sau đi vào văn chức tiến vào bộ văn hóa đương nhiệm bộ văn hóa mạng lưới giám sát cục quản lý mạng lưới ý kiến và thái độ của công chúng giám sát xử xử trước đồng thời cái này phương hoa còn có một cái k h á c kinh người thân phận nàng là hạ gia tôn trưởng tôn minh môi chính cưới đại phu nhân nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lại có mấy chục trên trăm năm sau nàng liền sẽ là hạ gia gia chủ phu nhân cũng chính là đương gia chủ mẫu mà cái này hạ gia thì là công nhận công quốc mọ rẹn tạ thực lực mạnh nhất quân đội bối cảnh gia tộc mặc dù hạ gia thực lực kinh tế so ra kém t i nhà cùng vinh gia nhưng nàng địa vị xã hội cùng quốc gia quyền nói chuyện hoàn toàn không phải t i nhà cùng vinh gia chỗ có thể sánh được khi lưu dũng nhìn thấy du du cho hắn thu thập đến những tin tức này sau lập tức liền đúng cái này gọi phương hoa nữ nhân mất đi hứng thú h ã n tự xưng còn tính là một cái người chính trực mình mặc dù c ặ t bã nhưng là đối với loại này phá hư gia đình người khác sự t ì n h còn khinh thường vì đó tại cái này khắp nơi đều có da trắng mỹ mạo đôi chân dài quốc gia bên trong lưu dũng tự nhận là sẽ không đi làm kia tàu t ạ c sự t ì n h mọi người còn không có gì không rõ ràng nếu như không có ngay tại cái này nhất trí hành động nhân bản ghi nhớ bên trên ký tên đi phương hoa nói xong đưa trong tay một phần văn kiện đ ẩ y đưa đến lý nam h trước mặt lý nam h làm công ty chấp tổng giám đốc hành đại biểu video ngắn bình đài dẫn đầu tại trên văn kiện ký tên của mình tiếp lấy lý nam lại đem văn kiện đẩy lên có chút buồn ngủ lưu dũng trước mặt dưới đáy bàn tiểu y, y, y hung hăng đạp lưu dũng nhất chân mới khiến cho hắn từ mơ mơ màng màng trạng thái bên trong tỉnh táo một mặt ngộng lưu dũng mở mịt chung quanh trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ trước mắt đây là cái tình huống gì từ hiệu tuệ vội vàng tại lưu dũng bên thai nhỏ giọng nói với hắn vài câu lưu dũng mới bừng tỉnh đại ngộ gật đầu hôm nay họ p nói những yêu cầu này đối với lưu dũng cùng từ hiệu tuệ các nàng đến nói đều là tầng ô dỗ ê n tử cơ hồ cùng bọn hắn không hề có chút quan hệ nào lưu dũng hắn mở trực tiếp mục đích đúng là vì kiếm tiền nào có kia thời gian dối đi kích động dân chúng phản đối quốc gia cho nên hắn cân nhắc đ ngay tại lưu dung đặt bút trước một sắt na miệng hắn tiện mắc bệnh lại phạm có não vô tâm hỏi một câu cái chữ này ta nếu là không ký có thể làm gì không nghĩ tới một câu nói kia lại chọc tổ hong v à o vẽ chọc giận không phải mỹ nữ kia phương hoa cũng không phải kỹ thuật kia viên trương thái mà là tổ giám sát bên trong cái kia đã có tuổi nam nhân nam nhân gọi t i nguyên là bộ văn h ó a thuộc hạ mạng lưới giám sát cục quản lý một cái phó cục trưởng lúc đầu hai ngày này trong gia tộc xảy ra chút sự tình liền để t i nguyên tâm tình rất khó chịu lại thêm ngày lễ ngày chẳng những không cho nghỉ ngơi còn để hắn mang theo tổ giám sát người ra chấp hành công vụ điều này càng làm cho hắn nổi nóng Cũng may video ngắn bình đài bên này nhi lãnh đạo phi thường sẽ giải quyết nhi h o ặ c trước đó đã đem thuộc về xe của hắn ngựa phí cho c h ọ n vẹn này mới khiến ti nguyên lúc tiến vào có một chút nhi cười r i á n r ấ p thế nhưng là từ hội nghị ngay từ đầu ti nguyên liền nhìn cái này nít n ê m gọi tê lợi ca gia hỏa không vừa mắt bởi vì hắn phát hiện gia hỏa này đối với mình một điểm tôn kính thái độ đều không có toàn bộ liền là một bộ yêu dựng không tiết lý dáng vẻ nói chuyện cũng là câu được câu không qua loa nếu không phải lúc trước hắn đã thu một bút phong phú tiền đi lại chỉ sợ ti nguyên đã sớm muốn bắt lưu dũng khai đao nói sự tình lại có chính là hôm nay trường hợp tương đối chính thức t i n g u y ê n đại biểu chính là quan vương trở ngại vấn đề mặt mũi hắn không thể đem một chút mặt trái n h ư cảm xúc đưa vào t i ề n đến kết quả ti nguyên không nghĩ tới chính là lưu dũng bên này nhi càng ngày càng quá phận đến mức đến họp nghị hậu kỳ thời điểm hắn đều đã ngủ nếu không phải xem ở phương hoa một mực tại tuyên đọc văn kiện điều khoản trên mặt mũi ti nguyên đã sớm vô bàn đứng dậy nổi giận thật vất vả nhịn đến hội nghị kết thúc liền thừa ký tên câu ti nguyên cũng lười lại đi cùng cái này không có tố chất võng hồng so đo vốn định chờ tất cả mọi người ký xong chữ sau hắn đem phần này nhất trí hành động nhân bản ghi nhớ mang trở về cuộc hôm nay làm việc coi như xong việc không ngờ rằng phút cuối cùng phút cuối cùng cái này để hắn t r ư ớ n g mắt ra hỏa lại làm một màn như thế cái này khiến ty nguyên trong lòng động lại tích tụ chi khí tựa như núi lửa buộc phát một dạng lập tức tìm đến chỗ tháo nước hắn giận dữ vô mạnh một cái cái b ả n đem người ở chỗ này giật nảy mình ba làm càn ngươi có phải hay không cảm thấy mình có chút danh khí thì ngon nếu như ngươi cảm thấy cái này nhất trí hành động nhân bản ghi nhớ có vấn đề ngươi có thể không ký chỉ cần ngươi có thể nhận gánh chịu nổi hậu quả là được v ố y y y trong phòng họp bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ ngồi tại ti nguyên bên cạnh cái tiêu hội đồng quản trị trực luân phiên chủ tịch vội vàng đứng dậy cười bồi nói ti cục dài ngài đứng nóng giận người trẻ tuổi không hiểu chuyện ngoài miệng cũng không có giữ cửa nhi ngài đại nhân không chấp tiểu nhân không đáng cùng một đứa bé đưa khí có phải là ngài đứng nóng nổi Ta c á i này liền để tiểu bằng hữu cho ngài nói lời xin lỗi sau đó đem chữ ký ừ t â nguyên cũng biết tại dưới loại trường hợp này mình có c h ú t qua bất quá cũng may người phụ trách xí nghiệp bên này kịp thời cho hắn một bậc thang chỉ cần lúc này cái kia võng hồng có thể phục cái mềm nói hai câu nói xin lỗi đồng thời thống khoái nhi đem chữ nhi ký vậy chuyện này cũng cứ như vậy chỗ ngồi t r ư ơ n g năm trăm mười ba tiểu h ò a tử ngươi như thế thép người nhà ngươi biết sao t r ư ơ n g năm trăm mười ba tiểu h ò a tử ngươi như thế thép người nhà ngươi biết sao kỳ thật hay cũng không biết là đừng nhìn lưu dũng như thế không hiểu chuyện t â nguyên vẫn thật là không thể đem h ắ n thế nào dù sao tên lợi ca vừa bị truyền thông khen ngợi x o n g không có vài ngày liền xem như ti nguyên thật cùng hắn trở mặt hắn cũng không dám lợi dụng trong tay quyền lợi đem lưu dũng toàn lưới p h o n g sát nếu như ti nguyên thật làm như vậy vô luận đúng và sai đều là đang đánh truyền thông mặt làm đắm chìm quan trường nhiều năm kẻ ra đời như thế b i ê u sự tình hắn khẳng định làm không được trực luân viên chủ tịch lúc này mở miệng tiểu lưu người đứa nhỏ này sao có thể cùng ti cục g i ả i đùa kiểu này đâu ti cục tuổi tác đều có thể làm ra ra ngươi từ ngày nói chuyện không biết lớn nhỏ mau dậy đi cho ti cục nói lời xin lỗi thái lưu dũng đem trong tay bút hướng trên mặt bàn quân ra hai tay ôm ở trước ngực tựa lưng vào ghế ngồi nghiền ngẫm nhìn xem hai người nói ta nếu là không đâu Ếch! trong phòng họp không khí đột nhiên n ư n g kết đừng nói là trực luân phiên chủ tịch liền ngay cả t i nguyên cũng là bất khả tư nghị nhìn lưu dũng nhấc mắt càng đừng đ ề c ậ p đôi mi thanh tú c a o lại phương h o a b ọ n người đến mức lưu dũng tại dưới mặt bàn đùi đều sắp bị t i ể u y thì y cùng từ hiệu tuệ hai nàng cho bất nát tất cả mọi người lúc này đều có một cái cộng đồng tiếng lòng tiểu hoa tử ngươi như thế thép người nhà ngươi biết sao một bên dương giả tức giận một bên l i ề u mạng cho lưu dũng nháy mắt nói lưu tiên sinh ta liền không muốn nói đùa mau đem phần này bản ghi nhớ ký chúng ta còn có thật nhiều làm việc muốn làm đâu còn có ngươi cùng dân mạng chuyện đánh cờ hôm nay cũng phải định ra đến đừng quên ngươi thế nhưng là còn có một trăm triệu tiền mặt thế chấp tại công ty của chúng ta đâu a lưu Dũng về m ộ tiên c h sinh ngài yên tâm chúng ta biết đạ tạ trung tâm đều đã sàng chọn hoàn tất cuối cùng nhiệm vụ khẳng định không phải những cái kia nhàm chán yêu cầu bất quá sự tình ta muốn từng cái từng cái xử lý ngài nhìn lãnh đạo vẫn chờ đâu nếu không ta vẫn là trước tiên đem phần này bản ghi nhớ ký quay đầu chúng ta lại cẩn thận nghiên cứu dân mạng nói ra nhiệm vụ yêu cầu ta ngược lại là có thể sớm lộ ra một chút nhi tin tức nhiệm vụ này đối với n g ư ơ i mà nói hẳn là một lần phi thường khó khăn khiêu chiến ha ha lưu dũng mỉm cười lý tổng là thực sẽ câu mồi ta a cái này chỉnh trong lòng ta còn có chút nhỏ kích động đâu lý nham cũng là theo chân cười cười rồi nói ra lưu lao đệ chuyện này trước thả một chút ngươi nghe cả một câu mọi thứ không thể hành động theo cảm tính ngươi số tuổi còn nhỏ trải qua cũng ít, ngẫu nhiên nói chuyện bất quá đầu v ó c lãnh đạo cũng đều có thể hiểu được đã ta biết sai chủ động cho trưởng b ố i nói lời xin lỗi không mất mặt lại nói nơi này cũng không có người ngoài nhi ta lấy công ty danh nghĩa cam đoan chuyện này sẽ không chuyển đi tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng ngươi tê lợi ca tại trên mạng hình tượng lưu dũng đợi cho lý nham nói hết lời sau mới cười ha h a gật đầu nói đi lý tổng ngươi không dùng lại nói ta biết ngươi vì tốt cho ta hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh ngươi yên tâm ta nên cùng các ngươi hợp tác nhất định sẽ thực hiện xong hứa hẹn điểm này ta cam đoan có thể làm đến về phần cái khác ha ha lưu dũng nhất trận lạnh sau khi cười xong biểu lộ đột nhiên thay đổi không còn là cùng lý nham lúc nói chuyện loại k i a cười ha hả biểu lộ mặc dù trên mặt vẫn là mang theo một tia quỷ dị mỉm cười thế nhưng là trong tơi cười lại thỉnh thoảng lộ ra một loại nhàn nhạt n g o a n lệ lưu dũng ngồi ở chỗ đó hai tay vào ngực khinh miệt nhìn xem ti nguyên nói ngươi gọi ti nguyên đúng không ta là thật cũng không biết ứng làm như thế nào để hình dung ạ quy của ngươi ngươi là lấy ở đâu tự tin dám cùng ta cái này một cái có được tiếp cận một tỷ f a n hâm mộ người kêu gạo ngươi có tin ta hay không tại trên mạng phát câu nói cả nước dân mạng là có thể đem người phun thành phân <cười> d i n quá thành cười ti nguyên nương tựa theo nhiều năm dưỡng khí công phu cũng không có cùng lưu dũng tại chỗ v ạ c h mặt vốn là lòng có lo lắng hắn tại một trận cười lạnh rồi nói ra người trẻ tuổi sẽ chỉ x i n h nhất thời miệng lưỡi chi là tôi h thằng n mãi danh không đủ vì mưu phương trưởng phòng đã đối phương tự xưng hơn người một bậc không miễn ý ký tên cái này nhất trí hành động nhân bản ghi nhớ vậy chúng ta hôm nay liền đến này làm thôi n g ư ờ i sau khi trở về đem chuyện đã xảy ra hôm nay kỹ càng ghi lại trong danh sách để tương lai có theo như cha video bình đài bên này sau này hết thảy liền giải quyết việc c h u n g bọn hắn những người này tất cả video cùng trực tiếp nhất định phải lên báo trải qua lời giám bộ môn phê chuẩn sau mới cho phép thượng tuyến phàm là dính đến thương nghiệp mang hàng nhất định phải có công thương cùng chất kiệm song trọng cho phép mới có thể đi ngươi nhanh n g ẩ m m i ệ n g đi lưu d u n g hơi không kiên nhẫn đánh gậy ti nguyên nói ti nguyên nghe cũng vì đó s ứ n g sở nghĩ thầm lời nói tiểu tử ngươi là không muốn sống vẫn là thế nào ngươi là lấy ở đâu tự tin dám cùng ta nói như vậy ta nói ti nguyên a lưu dũng không lưu tình chút nào gọi thẳng tên sau đó ngự khí băng lanh nói có tin tức nói khuya ngày hôm trước các ngươi t i nhà người đánh lén vinh g i a tại vùng ngoại thành nhà máy hóa chất nghe nói là vì cướp lấy người ta cái gì phối phương kết quả một nhóm hơn mấy chục người bị vinh g i a cho đoàn diện còn tổn thất hai khung giá trị thị trường vài tỷ kiểu mới phi thuyền vũ trụ ta nói không sai chứ mặc dù trên mạng hiện tại đã không có video nhưng là ngươi muốn xem không ta cho ngươi à. ti nguyên nghe vậy sắp mặt biến đổi lớn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lưu dũng nói không ra lời chuyện này hiện tại thế nhưng là tuyệt mật tin tức vì cam đoan tức sắp đến đại tuyển ty nhà cùng vinh ra đã đặt thành trung nhận thức s o phương hợp lực đem chuyện này tạm thời để ép xuống đồng thời vận dụng cực lớn nhân lực cùng vật lực đem trên mạng tất cả video cùng mặt trái tin tức toàn bộ thanh trừ đã đối ngoại bác bỏ tin đồn cũng làm sáng tỏ chuyện này đến mức chuyện lớn như vậy vẹn vẹn tại trên mạng xuất hiện không bao lâu liền bị đẻ xuống thậm chí tại mỏ rẽn tại thủ đô phổ hoa đều không có kích thích bao lớn vận sóng đại bộ phận dân chúng đã tin tưởng đây là đ ù a ác tại ty nguyên được đến trong tin tức trừ cực thiểu số mấy cái lãnh đạo cấp cao bên ngoài căn bản cũng không có người lại biết chuyện này tưởng tỉnh nhưng giá hỏa này vì cái gì biết như thế kỹ cảng chuyện này chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ không có khả năng tuyệt đối không thể có thể một cái nho nhỏ võng hồng mà thôi có lẽ chỉ là tin đồn lưu dũng trêu tức nhìn c h ầ m c h ầ m ti nguyên nhìn hắn tiếp xuống nên ứng đối ra sao ti nguyên hai mắt trốn tránh mồ hôi lạnh chảy r ò n g đầu góc nhanh chóng vận chuyển đang suy nghĩ một cái tốt nhất phương án giải quyết có như vậy một nháy mắt hắn thậm chí đều động lên sát t â m trực luân viên chủ tịch cùng lý n h a m cùng cái kia phó tổng ba người đưa mắt nhìn nhau trong lòng đồng thời suy nghĩ đây là ta hẳn phải biết sự tình sao bất quá kia một bộ ăn lớn dưa biểu lộ vẫn là không tự giác sôi nổi tại trên mặt ai thật lạ thơm phương hoa lông m à thì là n h ữ càng chặt làm hào môn gia tộc một phần tử nàng nhưng biết do chuyện này tầm quan trọng một khi ti như vậy cuối cùng được lợi khẳng định là bọn h ắ n loại này có hùng hậu chính trị tài nguyên uy tín lâu năm gia tộc chuyện này nhất định phải lập tức cùng trong nhà báo cáo dù là sự kiện nhi quá trình không có lưu dũng nói như vậy t à dị nhưng chỉ cần chuyện này là thật là được gia tộc nhất định sẽ tận hết sức lực đem chuyện này mở rộng từ đó đả kích ti vinh hai đại gia tộc tại quốc hội quyền lên tiếng nhất nghiệm thông s u ố t phương hoa nháy mắt nhìn lưu dũng mắt thần nhi liền không giống giờ khác này nàng ý nghĩ trong lòng chính là ta đến bảo trụ cái này cái nam nhân trưng ơ thái là toàn bộ trong phòng họp không có nhất tồn tại cả một người vốn là nghiêm túc thận trọng hắn lúc này càng là mặt c h ầ m như nước không hề bận tâm mặt liền giống bị dừng lại một dạng căn bản không nhìn thấy một tia cảm xúc biến hóa kỳ thật không có người biết b ê ngoài n của hắn nhìn như bình tĩnh kỳ thực nội tâm lại là nhấc lên kinh đào hải lãng hắn làm quốc an bộ môn một thâm niên t r a n g khách đối với phát sinh ở thủ đô chuyện này mặc dù biết nhưng là không nhiều nhưng trước mắt này tiểu tử rõ ràng muốn so tự mình biết nhiều hơn nhiều mà lại càng thêm kỹ càng nếu như tiểu tử này nói là thật vậy chuyện này coi như lấn đi vậy coi như không chỉ là chết mấy chục người h ủ hai khung máy bay đơn giản như vậy mà là hai gia tộc này dám ở quốc hội dưới mỹ mắt công nhiên che giấu chân tướng sự tình cái này phía sau chỗ trả giá lợi ích cùng đại giới không thể không khiến lòng người sinh cảnh giác trong phòng họp duy nhất không có nhiều như vậy loạn thất bát tao ý nghĩ chính là kiểu ý ý, ý cùng từ hiệu thuệ mặc dù hai nàng cũng cảm thấy lưu dũng làm l à như vậy không đúng nhưng giá hỏa này lớn lối dáng vẻ quả thực là quá mê người đối với hai cái này không có dễ không bình nữ nhân mà nói lưu dũng chính là các nàng sau này chỗ r ử a lớn nhất cho nên cho dù là cảm thấy lưu dũng làm sự tình không đúng các nàng cũng chỉ có thể phu sướng phụ t h u đi theo một con đường chạy đến đen tình á o lại ti nguyên lộ ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đúng lưu dũng nói ta mặc dù không biết ngươi nói những này là có ý gì nhưng là ta có thể giữ lại truy cứu ngươi nói xấu phỉ bán g chúng ta ti nhà quyền lợi nói đến đây ti nguyên lại mặt lộ v ẻ v ẻ âm t à n hắn nhìn chằm chằm lưu dũng nhất c h ữ một câu nói mặt khác ta lại lấy tư nhân danh nghĩa căn dặn ngươi một câu đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có hơi có chút danh khí liền có thể vô pháp vô thiên trên đời này có một số người là ngươi mãi mãi cũng không thể chơi vào tuyệt đối không được vì mình n i ê n kỷ thiếu vô chi mà trả giá không tất yếu đại g i i ha ha ha ha lưu dũng đột nhiên、cười. lấy điện thoại cầm tay ra hướng về phía t i nguyên lung lay rồi nói ra con mẹ nó ngươi còn dám uy hiếp ta có tin ta hay không hiện tại liền mở trực tiếp đem ngươi nhà cái này phá sự lại một lần nữa lộ ra ánh sáng ra ngoài ha ha t i nguyên cũng bị lưu d u n g cử động khí cười hắn s ắ c mặt khó coi chỉ vào lưu d u n g nói ta nhìn tiểu tử ngươi là p h i ê u có phải là quên nơi này là nơi nào đi có phải là quên ta là làm gì ngươi truyền bà đi ngươi bây giờ liền mở trực tiếp ngươi trận này trực tiếp nếu có thể mở thành liền coi như ta thua tới đi biểu hiện ra ngươi muốn thua đâu lưu dũng hỏi không có khả năng mọi thứ đều có cái vạn nhất ta nói chính là vạn nhất ngươi muốn thua đâu vạn nhất ta muốn thua vạn nhất ta muốn thua ngươi liền có thể không dùng tại nhất trí hành động nhân bản ghi nhớ bên trên ký tên ta chủ động rời khỏi cái này giám sát ủy ban về sau liền từ phương hoa trưởng phòng toàn quyền xử lý ngươi sở tiệu đi ô các hạng công việc chỉ cần ngươi không vi quy ta cam đoan không sẽ nhằm vào ngươi chương năm trăm mười bốn là bệnh g h ẻ tổng sẽ ra mặt chương năm trăm mười bốn là bệnh g h ẻ tổng sẽ ra mặt không đúng sao lưu dũng nhẹ nhàng k h o á t k h o á t tay chỉ chúng ta hiện tại giống như nói chính là các ngươi ty ra sự nhi liệu dũng nhất mặt nghiền ngẫm nhìn xem ty ngươi nói ngươi đừng muốn ăn nói bừa bãi nói chuyện ra gân nếu như ngươi nếu là còn dám phỉ báng ta liền muốn báo cảnh bắt người t i nguyên khổ cực phát hiện mình bây giờ đã là đâm lao phải theo lao hắn một phương diện muốn ổn định lưu dung không nên đem chuyện này tuyên dương ra ngoài một phương diện còn muốn tìm cơ hội liên hệ trong gia tộc người k h ô n g chế tình thế phát triển dù sao cái này trong phòng họp còn có những người khác đâu nhất là cái kia phương trưởng phòng phía sau thế lực nhất là p h i í n p h ứ c gia tộc lần này nếu không phải không đánh đổi một số thứ chỉ sợ là không chặn nổi nhà các n à n miệm tây nguyên trong đầu điền còn nghĩ đến đối sách đi đã ti cục g i i không quan tâm cũng không tin vậy ta cũng không cùng ngươi nói nhảm tây a ta fan hiện h tại liền mở trực tiếp, cùng trực mở đám m mộ l à nguyên h nhảm m làm n t r o liền đánh mở điện thoại trực tiếp trực t i Ti n lấy lại liếc mắt nhìn trương thái trương thái mà không biểu tình nhẹ gật đầu sau mở ra mình lạp vọng bắt đầu lốt bốp tốt một chợ gõ đúng lúc này để ti cục dài g i ậ t này cả mình sự tình phát sinh hắn là không nghĩ tới lưu dũng chân như thế vừa chỉ thấy lưu dũng cầm điện thoại di động đối ống kính bắt đầu nhiệt tình chào hỏi này thân ái người nhà nhóm buổi chiều t ố t ta hắn là tại trực tiếp sau thi nguyên một mặt hoảng sợ hỏi bên người trương thái trương thái tấm kia không hề bận tâm trên mặt cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc hắn chỉ là có chút nhẹ gật đầu cũng không nói lời nào hai tay y nguyên nhanh chóng đập bàn phím nhìn thấy ti nguyên kia thất kinh m i ệ n lộ phương hoa khỏe miệng lộ ra một kia không dễ dàng phát giác mỉm xem ra ti vinh hai nhà lên xung đột chuyện này là thực truy nàng mặt mỉm cười nhìn lưu dũng n h ấ c mắt sau lơ đã ngóc ra mình tay lê ngay nhìn thấy mình sờ t i ê u đi â bên trong nhân số tại ngắn ngủi một phút bên trong liền đã đạt tới năm mươi triệu lưu dũng không khỏi hướng về phía ti cục dài lộ ra tà mị cười một tiếng còn đưa tay qua tay một cái năm thủ thế mọi người trong nhà ta bây giờ đang ở video ngắn bình đài tổng bộ ta ứng bình đại phương mời mời đi theo nhìn các ngươi một chút đám gia hỏa này cho ta ra nan đ ể là cái gì hiện tại ta còn không có đạt được cuối cùng nhiệm vụ chỉ lệnh đâu các lãnh đạo đ a họp ta nhàn rỗi không chuyện gì cùng các ngươi kéo xe con b mọi người trong nhà ta tại cho các ngươi một kính h ỉ để các ngươi nhìn xem ai ở bên cạnh ta đâu k e n Ken k e n k e n đó chính là các ngươi dốc n rồi nữ thần thiên đ i ê n tỷ ta lệnh cho ngươi lập tức dừng hết hắn trực tiếp tức h ồ n hển ti nguyên cũng không nghĩ ngợi nhiều được bắt đầu trực tiếp đúng lý nam h cùng trương thái hạ mệnh lệnh lý nam h bên này mặc dù không tình nguyện nhưng là không có cách nào ti nguyên là công ty bọn họ chủ quản lãnh đạo cấp trên căn bản là đắc tội không nổi hà này n à y hướng về phía lưu d i n g gật đầu một cái sau cũng rời đi phòng họp mà trương thái bên này thì là chao mày hắn đang bay nhanh gõ bản phím đồng thời ngẩng đầu liếc mắt nhìn lưu dũng nàng kinh hãi trong lòng trình độ muốn xa xa lớn tại mặt ngoài bình tĩnh tỉnh táo hiện tại trong phòng họp mấy người này chỉ có hắn biết trước mắt chuyện này đáng sợ đến cỡ nào nàng sự đáng sợ đã vượt xa t i nhà cùng binh ra liên thủ che giấu chân tướng sự tình chuyện kia bởi vì ngay tại vừa rồi hắn đã điều động an toàn quốc g i a bộ thiết bị đầu cuối siêu tính đúng lưu dung sở t i ê u đi ô tiến hành cưỡng ép q u a n bế nhưng mỗi giây hơn trăm triệu lần chỉ lệnh giống như c h â u đất xuống biển vậy mà không chiếm được một tia phản hồi đáng sợ nhất chính là siêu tính chẳng những không có cưỡng ép đem hắn sở t i ê u đi ô q u a n bế vậy mà tại mấy luân phiên công kích sau ngay cả chính xác công kích đường đi cũng không tìm tới tình huống hiện tại tựa như là một cái thân thể cường trắng tay quyền anh một mình đứng trên lôi đài đánh hộp khí loại tình huống này để trương thái cảm thấy trước nay chưa từng có sợ hãi trái lại ngồi tại trương thái bên người phương hoa liền không có khẩn trương như vậy bởi vì giờ phút này phương hoa đã đem tin tức truyền lại hoàn tất chính một mặt hài lòng nhìn trước mắt đây hết thảy đồng thời cũng đối cái này gọi lưu dũng người trẻ tuổi tràn ngập tò mò hiếu kỳ chính là vì cái gì trương thái sẽ giúp g i a hỏa này trực tiếp kéo dài thời gian trương thái nếu có thể biết phương hoa trong lòng là nghĩ như thế nào phải khóc trắng tại nhà vệ sinh không thể ta con mẹ nó ngược lại là muốn đem hắn sờ t i ê u đi ô quan làm sao thần thiếp làm không được ca mọi người trong nhà lưu dũng kia không đứng đắn thanh âm tiếp tục vang lên ở đây ta trước cùng các ngươi chia sẻ một tin tức tốt ngay tại hôm qua ta vừa mới đăng ký thành lập một công ty t ê ngay đầy đủ tại h i n n g h nhiều n hứng thú nhìn lưu dũng hiện trường trực tiếp phương hoa thực tế là nhịn không được không cẩn thận cười ra tiếng nàng vội vàng không có ý tứ che miệng của mình nàng tia tinh tế mười ngón trắng loãn lại thoa loãn dài bóng loãn làn ra cảm giác đều có thể phản ra còn đến lưu dũng chỉ là tại phương hoa cười ra tiếng thời điểm liếc nàng một chút liền không tiếp tục để ý nhưng mà phương hoa cái này một loạt cử động lại làm cho kiểu y y y trong lòng còi báo động đại t á c nàng từ lưu dũng vẻ mặt ngược lại là không có phát hiện cái gì thế nhưng là đối diện nữ nhân kia ánh mắt là chuyện gì xảy ra nhi vì cái gì nàng nhìn dũng ca trong ánh mắt chiếu sáng r ạ n g rỡ sặc s ỡ l ó a mắt loại kia chỉ có nữ nhân mới sẽ phát ra ánh mắt để kiểu y y y trong lòng rất không thoải mái cái này mẹ nhà hắn sẽ không lại được góp đi vào một phòng nhỏ đi lưu dũng trực tiếp đã tiếp tục gần mười phút thì n g u ê n giờ phút này đã gấp đến độ tựa như một cái kiến bỏ trên trà nóng hãn tử trương thái kia vẻ mặt nghiêm túc bên trên đã phát hiện mánh khỏe cũng không phải là hắn không giúp mình mà là hắn vậy mà làm không được sợ h a i thật sâu cảm giác đã từng đợt đánh tới ti nguyên biết gọi lưu dung tiểu tử này là đang đợi mình chịu thua đâu hắn sở d ĩ trực tiếp thời gian dài như vậy còn không có nói ti ra sự nhi chính là tại cho mình cơ hội nhưng xấu hổ chính là dính đến toàn cả gia tộc lợi ích sự tình hắn căn bản không có biện pháp tự mình làm chủ l ư u tiên sinh có thể hay không mời ngài trước đóng lại trực tiếp ta nghĩ chúng ta có thể nói một chút ti nguyên nói xong câu đó hắn loại kia thượng vị giả khí thế một chút liền biến mất vô tung vô ảnh cả người cũng giống như gi từ h Thì ra sự nhi thực、truy. Phương Hoa nhẹ, hiếu đánh phút thể cho nhà thần. Phải nhưng không như thế hiếp nhà khổng chớ chi ự sự dựa c cái cái có quốc có cái tộc truy. truy. một mắt biết túi tiểu tử ti túi biết trong trắng trận ti vật t ra Lưu muốn đầu uy quái mày gãy này này này mấy này gian gia lông Dũng, nàng liền xương bên nói đôi giá giờ loại người. đẹp gì vào lộ, là dám dám để kỳ ở các nàng tổ chức bối cảnh điều tra bên trong đến xem cái này gọi lưu dũng chính là một cái sợi cỏ không nhà không nghề nghiệp không bối cảnh trước mấy chục năm một mực là tầm thường vô vi thăng đấu tiểu dân đột nhiên có một ngày không biết đi cái gì vận khí cất chó thông qua một trận trực tiếp một đêm bạo lửa thành một cái bị truyền thông điểm danh biểu dương nổi tiếng đỉnh lưu lưới lớn đỏ mà để phương hoa không biết là khi một cái đã kết hôn nữ nhân đúng một cái nam nhân khác sinh ra hiếu kỳ thời điểm liền khoảng cách nàng đi hướng bên bờ nguy hiểm đã không xa húng chi nàng hiếu kỳ đối tượng vẫn là một cái danh phủ kỳ thực siêu cấp lớn cạn bã nam lưu dũng nghe tới ti nguyên nói trên mặt lộ ra một tia m ỉ m c ư ờ i đ ạ c ý sau đó đúng điện thoại di động ô n g kính nói mọi người trong nhà ta cái này đột nhiên đến nước tiểu được ra ngoài hảo hảo ta trước đem sở tiểu đi ô giao cho các ngươi tên điên tị để nữ thần cùng các ngươi trò chuyện một lát ta đầu này đi một lát sẽ trở lại các dựa vào cái này mẹ nó là ai mang tiết tấu để ta đừng nước tiểu bên ngoài yên tâm đi mọi người trong nhà khẳng định nước tiểu không đi ra bên ngoài nhi các người tê lợi ca lợi hại đâu đi tiểu xuống dưới g ó c ta đều có thể cho hắn thử cái té nã lưu dũng nói xong cũng đưa điện thoại di động đút cho từ hiệu tuệ sau đó liền nhìn c h ừ n g c h ừ n g lấy tây nguyên tây nguyên đứng dậy có chút xấu hổ đúng lưu dũng nói nơi này nói chuyện không t i ệ n còn mời lưu tiên sinh rời bước theo ta đi ra bên ngoài đến Ti Tiên sinh, sát vách là một Sinh, cục, vách Lưu là một ngựa đi đầu xài bước đi ra phòng họp nhỏ lưu tiên sinh phía trước mời thi nguyên cố nén biệt khuất làm một cái thủ hiệu mời lưu dung cũng không có khách khí với hắn một bước ba lắc lư đi ra phòng họp thi nguyên cũng theo sát lấy hắn ra ngoài cũng tiện tay khép cửa lại khi cửa phòng họp bị đóng lại một khắc này phương hoa cùng trương thái đồng thời động phương hoa là lại móc ra điện thoại di động của mình lập tức bắt đầu gọi lên điện thoại mà trương thái thì là trực tiếp mở miệng muốn mượn lưu dung kia bộ ngay tại trực tiếp dùng điện thoại nhìn một chút đối với hắn yêu cầu này kiểu y y đương nhiên không thể đồng ý nàng bắt đầu mượn phần cảnh giác bảo hộ ngay tại trực tiếp bên trong từ hiệu thuệ sợ trước mắt cái này chưa quen thuộc nam nhân động thủ cướp đoạt điện thoại đồng thời nàng cũng nhanh chóng móc ra điện thoại gọi cho tào trấn giờ này khắp này kiểu y thì y y trong lòng may mắn nhất một chuyện chính là vừa rồi lên lầu thời điểm lưu lại tào trấn điện thoại khi một bên gọi điện thoại một bên nhìn chăm chú lên trước mắt đây hết thẻ phương hoa nhìn thấy kiểu y thì y y móc ra điện thoại thời điểm không khỏi khỏe miệng giật một cái người tiểu nam nhân này là đến có bao nhiêu sùng ái hắn cái này nữ đồng hành a tiện tay sở mó chính là giá trị tám mươi tám vạn đầy trời tinh điện thoại thật là khiến người ta mắt mặc dù cái này giá trị tám mươi vạn hơn điện thoại phương hoa k h ẽ cắn môi cũng có thể mua được nhưng là thân phận địa vị của nàng còn làm việc tính chất đều không cho phép để nàng dùng cao cấp như vậy hoa lệ xa xỉ phẩm thúng chi bọn hắn loại này chính trị gia tộc cũng không như trong tưởng tượng giàu có như vậy mặc dù trong gia tộc mỗi người đều tại quốc gia hoặc là trong quân đội trọng y ế u trên cương vị nhậm chức nhưng là so với thương nhân mà nói các nàng điểm kia ít ỏi thu nhập căn bản cũng không giá trị nhắc lên nếu là không có trong gia tộc đúng hạn phụ cấp chỉ dựa vào nàng tiền lương đều không đủ lấy duy trì các nàng tại xã hội thượng lưu bình thường giao tế chương năm trăm mười lăm đạp lên một đầu thông hướng cặn bã nam không đ ư ờ n về c h ư ơ n năm trăm mười lăm đập lên một đầu thông hướng t ặ n bã nam không đường về trực ư luân viên chủ tịch đem t i cục dài cùng lưu dũng mang vào sát vách nền giáo dục điện khí hóa phòng họp sau r ấ t thức thời lui ra ngoài nhìn thấy cửa phòng bị mang lên sau t i nguyên một mặt âm trầm thẳng vào chủ để nói tiểu tử ta cảnh cáo ngươi ta mặc kệ ngươi là ở vào cái gì mục đích bảo lưu lại đến đoạn video này nhưng là ngươi bây giờ tốt nhất đưa nó xóa bỏ nếu không ta không có thể bảo chứng nhân thân của ngươi an toàn mà lại ta cũng không sợ nói cho ngươi đừng nhìn ngươi bây giờ hơi xảy ra chút tên trong tay cũng có ít tiền nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt ngươi vẫn như cũ chẳng là cái thá gì chờ một chút lưu dũng đột nhiên đánh gậy ti n g u y ê nói n hắn giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem ti n g u y ê nói n thì ra ngươi từ kia phòng đem ta gọi đến cái này phòng đến mục đích đúng là vì tiếp tục uy hiếp ta thôi nếu là như vậy hai ta liền đừng làm nhảm ta vẫn là trở về tiếp lấy trực tiếp đi dĩ nhiên không phải tiếp tục uy hiếp ngươi ta chỉ là tại thực sự cầu thị trình bày vấn đề mà thôi về phần ngươi có thể hay không nghe lọt liền không có quan hệ gì với ta ta đem ngươi kêu đến mục đích chủ yếu chính là muốn hỏi một chút ngươi có cái gì tố cầu nếu như không phải cái gì quá làm k ó sự tình ta nghĩ ta có thể đại biểu ti nhà đáp ứng ngươi nhưng điều kiện tiên quyết chính là ngươi không thể đem đây hết thệ công bố ra ngoài đồng thời xóa bỏ trong tay ngươi liên quan tới chuyện này tất cả tin tức tư liệu lan mẹ hắn con bê lưu dũng đều kém chút bị ti nguyên lời nói ra cho khí cười ngươi mẹ nói nhờ có không có đi làm chuyên gia đàm phán ngươi nếu là làm chuyên gia đàm phán người kia chất đến đ à m một cái chết một cái một người sống đều không mang lưu đi ta cũng không nghe ngươi mù b ấ c bức ta trở về trực tiếp ta vạn nhất nếu là không quản được ta miệng của mình ngươi cũng chớ để ý coi như ta uống nhiều nói hiệu nói vượng ti nguyên là chân khí không muốn không muốn hắn sống gần hai trăm tuổi còn là lần đầu tiên gặp được như thế một cái lợn chết không sợ bỏng nước sôi đồ chơi c h â m rãi điều kiện ngươi có thể sách video ngươi tạm thời có thể không xóa nhưng nhất định không thể tại trực tiếp lúc đem chuyện này lại một lần nữa công bố ra ngoài t h i nguyên kiên chỉ lại một lần nữa làm ra n h ư ợ n bộ đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa lập tức có người hô lão bản ta là tào trấn xin hỏi ngài ở bên trong à. ở đây ngươi có chuyện gì sao lão bản ngài điện thoại l i u dũng mở cửa nhìn xem trước cửa tào trấn cùng phía sau hắn kia một đám thủ hạ hỏi các ngươi tới làm gì y tàu tử nói lao bản ngài có thể sẽ gặp nguy hiểm để chúng ta tới trông coi một chút dựa vào không có phí công đau này nương môn nhi còn mẹ hắn thật biết nhớ thương người đây này ngươi nói điện thoại ta o ý gì liệu dũng lại hỏi a t a o c h ấ n nghe vậy vội vàng đem điện thoại di động của mình đưa cho lưu dũng nói diệu ca ngươi gọi điện thoại không có đ ả thông điện thoại liền đánh tới ta chỗ này đến hắn có việc gấp muốn t ì m ngươi lưu dũng hơi nghi hoặc một chút nhận lấy điện thoại v y a d i ệ u cái gì vậy a gấp gáp như vậy còn đánh tới tàu trấn chỗ này thiên ngoại thiên ngân hàng bên kia nhi không bán thao giao tiền đặt cọc đều không bán a chính là thịnh thiên quấy dối thôi đi ta biết ngân hàng bên kia nhi không có khó cho các ngươi đi cái gì lý tư tư đem ngân hàng nện ta dựa vào này nương môn nhi mạnh như vậy sao ngân hàng bên kia hiện tại nói thế nào cái gì lý tổng bị ngân hàng bảo an cho trừ không đổi thường tiền liền báo cảnh đ ô i mẹ hắn cái bức hai n g ư ờ i trước ở nơi nào chờ lấy một hồi ta để tào chấn bọn hắn đi qua lại nặng nện một lần ta liền nện vào hắn bán mới thôi ý của ngươi chính là nói ngân hàng bên kia nhi hiện tại thế nào đều không bán thôi đi ta biết treo chờ ta thư đi lưu dung cúp điện thoại đúng tào chân nói điện thoại trước lưu ta chỗ này các người đi ra ngoài trước đi ta chỗ này không có chuyện theo cửa phòng họ p bị đóng lại lưu dũng nhìn về phía t i nguyên vừa cười vừa nói lúc đầu không có điều kiện hiện tại có t i nguyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm nói chỉ cần lưu tiên sinh có thể đáp ứng yêu cầu của ta điều kiện m à i mở chỉ cần chúng ta t i nhà có thể làm đến liền có thể vậy được lưu dũng trực tiếp sảng k h o i nói vậy ta cũng không khách khí với ngươi ta hỏi ngươi thiên ngoại tiên h ngươi biết không thiên ngoại tiên h khu thứ sáu phỉ thúy hoa đỉnh tầng cao nhất cái kia đi biết, biết không phải bị ngân hàng niêm phong sao thi nguyên hơi suy tư một chút nói đúng c h í nguyên h là bị n â ngân n hàng nghiêm phong cái kia. Hiện tại ngân hàng bảng tên 13 tỷ đối ngoại cái kia. tại đối i ê tỷ t thụ. Ta để cho thủ t cho hạ người đi mua lại bị ngân hàng phương mua để đi lại người ngân diện u bị ệ điện t Ta thoại tứ thịnh t vừa nghe ngươi gọi i ý tứ là thịnh thiên sòng bạc cắn từ trở. t đó thi nguyên hỏi i Nguyên h chuyện này ngươi có thể giải quyết không ngươi là chỉ ngân hàng phương diện vẫn là thịnh thiên sòng bạc phương diện phương diện nào nhi cũng không đáng kể ta chính là muốn bình thường giao dịch ngươi liền yêu cầu này thi nguyên cảm thấy mừng thầm lại vẫn có chút không xác định mà hỏi đối với ti nguyên đến nói nếu lưu dũng điều kiện chính là cái này nói cái kia cũng quá đơn giản không hắn đối với ty nhà quái vật khổng lồ này đến nói thịnh thiên sòng bạc ngưu bức nữa cũng bất quá chỉ là nhà giàu mới nổi mà thôi trong mắt hắn vẫn thật là không đáng chú ý làm sao có thể lưu d u n g nói để ti nguyên căng thẳng trong lòng lưu d u n g sở dĩ đột nhiên đổi giọng là bởi vì hắn phát giác được ti nguyên kia mừng rỡ hơi biểu lộ hắn ngáy mắt liền minh bạch chuyện này đối với ty nhà đến nói hẳn là vô cùng đơn giản căn cứ kéo lông dê khả nhất cái kéo nguyên tắc lưu d u n g quyết định tạm thời tăng tăng b ả n g giá dù sao đủ nghịch không muốn mặt hắn là chuyên nghiệp kia lưu tiên sinh còn có cái gì yêu cầu khác t h nguyên cẩn thận từng ly từ hướng chết cho ta gãy ta mẹ nó để cho thủ hạ h ả o h ả o đi cùng bọn hắn giao dịch một trăm ba mươi ước ta đều là dự định một lần tính tiền đặt cọc thay vào đó giúp con chó được nhìn dưới người đồ ăn biễn là thật không để mặt mũi vậy ta cũng liền không có ý định quen lấy bọn hắn chuyện này ngươi có thể hay không xử lý xử lý không được ta liền đi sở tiệu đi ô bên trong cùng đám f a n hâm mộ làm nhảm làm nhảm ngân hàng cái này thao đạn hành vi lưu dũng là ngay cả lắc lư mang lừa gạt ngay cả g õ đ á i đã đem yêu cầu cụ thể cùng ti nguyên trần thuật một lần ti cục lớn lên đầu nghe xong ra hỏa này lại muốn đi sở tiệu đi ô bên trong t á n g âu dọa đến giật mình gấp v có thể làm chuyện này ta cũng có thể làm ta hiện tại liền có thể gọi điện thoại tìm người giúp ngươi đem sự t ì n h xử lý b ấ t quá lưu tiên sinh ta nhưng nói xong lưu dũng vất tay đánh gãy ti nguyên nói ta hiểu ngươi không dùng tổng cộng ta cường điệu chỉ cần hai ta giao dịch đ ặ thành t nhà ngươi điểm kêu phá sự ta nhất định sẽ nát tại trong bụng nhưng là lời nói ta nói đằng trước nếu là có người khác đem chuyện này để lộ ra đến ngươi cũng không thể lại ta ta chỉ có thể bảo chứng bao ở ta miệng của mình kia lưu tiên sinh đúng ngân hàng bán ra thiên ngoại thiên đánh gãy cái này một khối có hay không cứng nhắc yêu cầu lưu dũng lúc này đã hơi không kiên nhẫn ta người bây giờ còn tại ngân hàng bị trụt lấy ngươi nếu là lại cùng ta dậy vào khốn khổ nói mua thiên ngoại thiên tiền ta liền để các ngươi t i nhà ra tốt tốt tốt t i nguyên lau chán một cái bên trên mồ hôi rồi nói ra thỉnh cầu lưu tiên sinh tránh một chút cho ta mấy phút thời gian ta nhất định cho ngài một cái giá thỏa mãn đi vậy ta liền cho ngươi mười phút thời gian bất quá đến thời gian ngươi nếu là còn cả không rõ ngươi nhưng cũng đừng trách ta tại sở tựu i đi ô bên trong lắm mồm l ầ m bẩm lưu dũng đi ra ngoài trở lại phòng học nhỏ từ từ hiệu h ệ cầm trong tay qua điện thoại di động của mình trực tiếp đôi trực tiếp ống kính nói mọi người trong nhà hiện tại có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu không biết các ngươi muốn nghe cái nào trước t không đợi sở tiêu đi ô mưa đ ạ n kịp phản ứng lưu d u n g tiếp tục nói muốn nghe tin tức tốt à ha ha ha tin tức tốt chính là ta vừa rồi đi tiểu thời điểm không tìm được g ó c cho nên để nó trốn qua một kiếp không có bị ta thử cái té ngã tin tức xấu lưu d u n g nhìn xem sở tiêu đi ô mưa đ ạ n nói tin tức xấu chính là ta muốn gấp trở về cùng các ngươi chia sẻ tin tức tốt thời điểm kéo khóa nhi kẹp b a bì cho nên ta hiện tại nhất định phải đình chỉ trực tiếp phải đi bệnh viện xử lý vết thương cái gì các ngươi muốn nhìn ta trực tiếp xử lý vết thương các người điên rồi đi chỗ kia có thể là tùy tiện nhìn sao đánh bạch men đều mẹ nó cút cho ta c o n bê người ta tiểu hộ sĩ túi đầu cho ta xử lý vết thương sau đó ta tại không phải đứng im trên tấm hình đánh lên bạch men đây chính là bùn đất ba rơi đúng quần không phải phân cũng là phân đi mọi người trong nhà gặp lại đi không cùng các ngươi kéo c o n bê lưu dung quan bê trực tiếp sau tiểu y y y ẩy một mặt hồi hộp nhìn xem hắn hỏi dũng ca ngươi là thật kẹp lấy sao phốc phốc phương hoa lại một lần khống chê không nổi mình trực tiếp liền cởi phun trước mắt cái này thường lông sang đâm lôi thôi lết thiết nam nhân quả thực là quá khôi hài rõ ràng là lớn như vậy bị không chịu nổi nói vì cái gì từ trong miệng của hắn nói ra lại là đại nghĩa như vậy nghiêm nghị thậm chí còn mang theo một tia nghịch ngậm hương vị phương hoa mình còn chưa ý thức được nàng đã đạp lên một đầu thông hướng cặn bã nam không đường về lưu dung kết thúc trực tiếp nội dung sau cũng không có có người trực tiếp ngay trước trong phòng họp mấy người này mặt nhi đem điện thoại gọi cho huy nha u Ui! ê n n h đầu là ta người bên kia nhi không có chuyện gì chứ đi các ngươi không có chuyện l i ề n tốt đừng sợ cũng không cần g ố p bên này đã có người tại giải quyết chuyện này các ngươi lợi thêm cái mấy phút nếu như mười phút về sau còn không có tin tức ca ca ta liền tự mình đi qua tiếp ngươi có được hay không không có chuyện huyên huyên chúng ta cùng thịnh thiên sòng bạc cái này l ư ơ n g t ử tính kết xuống quay đầu chờ ca làm xong một trận này nhi ta mẹ nó thu thập không ra hắn nước tiểu đến ta coi như hắn còi còi sạch sẽ ngươi nói cái gì cái gì đồ chơi gọi ta không bỏ được ngươi cút cho ta c o n bê cái kêu miêu tổng cùng ta có cái dám quan hệ ai huyên huyên cơ ngươi có thể ăn b ậ y nhưng lời nói ngươi cũng không thể nói lung tung à ta câu nào nói muốn cưới miêu như vân ngươi đây không phải vô người tốt sao là ta là nói qua nhưng đây không phải là chơi thời điểm lời nói đổi lời nói sao ngươi đây cũng có thể tin lưu dũng bên này lời còn chưa nói hết điện thoại liền bị kiểu y y ghìa một t h a n h v ậ n mất huyên huyên ta là ngươi y y ghìa tỉ ngươi nói với ta một chút kia cái gì mầm cái thứ gì chuyện ra sao vì sao kêu nàng xác thực rất xinh đẹp ngươi cũng không biết chuyện ra sao là ý gì đoạn huyên ngươi mẹ nó từ ngày chỉ có biết ă n à nhà ngươi đàn ông ở ngay trước mặt ngươi nhi ban nít tử ngươi cũng bất kể có phải hay không là đi ngươi nhanh ngẩm n g m đi một phế vật Để đơn ngươi bồi độc trong i đi ế p Dung ca a n g à i chơi h mình h i nửa n đêm, c ẳ phòng họp trong lúc nhất thời lâm vào ngắn ngủi yết tĩnh phương hoa vẫn như cũ hiếu kỳ len lén đánh giá lưu dũng phản phất muốn tử trên người hắn tìm ra loại kia cùng chúng vật khác biệt trưng thái cũng là vẫn như c ũ m ặ t không biểu tình mười ngón bay l o ạ n trước mặt hắn cái kia bàn phím đều sắp bị hắn cho gõ ra hỏa tinh tử ngay tại lưu d u n g rốt cục phát hiện đối diện nhi cái kia thanh tú nữ tử đều ở trong lúc lơ đãng vụng trộm quan sát mình thời điểm phòng họp lớn cửa bị đẩy ra ti nguyên mặt không biểu tình đi tới đến đúng lưu d u n g nói liệu tiên sinh sự tình đã giải quyết vàng hưu của người bên kia lập tức liền sẽ nhận được tin tức còn mời an tâm chớ vội quả nhiên lưu dũng bên này vừa định cùng ti nguyên khách khí hai câu điện thoại di động của hắn liền vang cầm lên xem xét điện báo là A Diệu đánh. hắn liền biết ngân hàng bên kia nhi sự t ì n h khẳng định là có thuyết pháp v y a d i ệ u làm sao cái tình huống a thái độ đột nhiên liền một trăm tám mươi độ bước n g o ặ t lớn nhi ha ha đúng đều cái này cây ba dạng lẫn yếu sợ mạnh thôi hướng em thai nói chính là thiện ác trong một ý niệm đều mẹ hắn coi là chúng ta là dễ ức hiếp kết quả đã trúng thiết bản bên trên đi mua phòng khoản bên trên cho các người đánh gãy sao bao nhiêu năm mươi phần trăm lưu dũng đều kém chút kinh ra heo tiếng k ê ơ ngoa tạo bọn hắn cũng đủ hung hạc à một đau liền chặt không có tháng sáu năm một năm ức cái này mẹ hắn có tính không quốc hữu tài sản sói mòn a ân các ngươi cũng không cần bị những chuyện này mê vắng đầu loại này tiện nghi về sau vẫn là thiếu chiếm vi d i ệ u tiếp xuống các ngươi nên làm sao xử lý liền làm sao xử lý các loại hợp đồng điều khoản nhất định phải viết rõ ràng đúng ngân hàng không phải để lý tổng đ ệ n sao nên bồi thường bao nhiêu liền bồi thường bao nhiêu từ giờ trở đi nhất mã quy nhất mã như thế sai lầm chúng ta phải nhận miễn cho về sau để người mượn cớ đi đã sự t ì n h đã giải quyết ta liền không đi qua bên này còn có chuyện không có xử lý xong mấy người các ngươi phối hợp ngân hàng đem chuyện kế tiếp làm tốt s o n việc ngươi nhớ đi đặt trước cái tiệm cơm đi tìm điều kiện tốt đi một chút nhi địa phương ban đêm tất cả mọi người cùng một chỗ tụ một chút coi như chúc mừng các ngươi hôm nay hữu kinh vô hiểm cầm xuống thiên ngoại tiên lưu dũng sau khi cúp điện thoại không nói hai lời trực tiếp cầm lấy bút trên b à n kia phần nhất trí hành động nhân bản ghi nhớ bên trên ký tên của mình dùng sự thực thái độ cho ti nguyên một cái công đạo khi lý nham đầu đầy mồ hôi trở lại phòng họp thời điểm nhìn thấy ti cục dài ngay tại trực luân phiên chủ tịch cùng đi cùng lưu dũng nắm tay nói t ạ m biệt ti cục lớn lên một mặt như một xuân phong biểu lộ để lý nham thật sự là trưởng hai hòa thượng không nghĩ ra hắn không biết cụ thể xảy ra chuyện chỉ cần chủ quản lãnh đạo không báo nổi là được cái khác đều là chuyện nhỏ nhi đưa tiên ti cục dài trong phòng họp một lần nữa liên t ĩ n h trở lại lý nham lại lấy ra một phần văn kiện đúng lưu dung nói xen vào chú ý ngươi lần này đổ ư ớ c nhân số thực tế quá nhiều căn cứ thượng cấp chủ quản bộ môn chỉ thị trải qua bộ văn hóa lưới giám xử lý nghiên cứu quyết định đặc biệt ủy nhiệm p h ư ơ n g hoa nữ sĩ cùng trương thái tiên sinh vì hoạt động lần này mạng lưới giám sát viên để mà giám sát hoạt động lần này trong lúc đó mạng lưới động tĩnh thuận tiện ban ngành liên quan kịp thời giám sát chỉ đạo xin hỏi lưu tiên sinh đúng này có cái gì đáng nghi sao nếu như không có mời tại phần văn kiện này bên trên ký lên tên của ngươi, lưu dũng tiếp nhận dài đến ba trang văn kiện ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền đưa cho từ hiệu tuệ h từ hiệu tuệ h biết đến lưu dũng đây là phạm l ư ỡ i nàng tiếp nhận văn kiện không nói hai lời liền bắt đầu chụp đầu nghiêm túc nhìn lại lưu dũng lại là liếc mắt nhìn mặt mỉm cười phương hoa cùng c a o mày trương thái sau đúng lý nham nói chính là nói cái này trong lúc đó ta vô luận đi chỗ nào hai nàng đều muốn đi theo thôi không phải lý nham vội vàng giải thích nói lưu tiên sinh h i ể u lầm phương tiểu thư cùng trương tiên sinh chỉ là tại t r o n g khi làm nhiệm vụ phụ trách giám sát ngươi mạng lưới động tĩnh sẽ không ảnh hưởng đến ngươi cái khác làm việc cùng sinh hoạt lưu dũng nháy mắt đeo lên giả nhân giả nghĩa mặt nạ nói lên nghĩ một đằng nói một n g è o nói đến đã lưu tiên sinh không có điều gì dị nghị vậy chúng ta liền tiến vào chính đề nghiên cứu một chút trải qua dân mạng bỏ phiếu ra nhiệm vụ trải qua bít đạ tạ trung tâm nghiêm ngặt sàng chọn cùng nhân viên công tác nghiêm túc kiểm tra đối chiếu sự thật cuối cùng chúng ta tuyển ra ba đầu dân mạng tiếng hô tối cao nhiệm vụ cung cấp n g à i chọn lựa nhiệm vụ cuối cùng không phải dân mạng bỏ phiếu tuyển ra đến sao lưu dũng có chút nghi ngờ hỏi đúng vậy chúng ta đối ngoại tuyên truyền cũng nói như thế bỏ phiếu hết hạn đến đêm nay hai mươi bốn điểm lý nham nghiêm túc giải thích nói nhưng đây không phải là đối ngoại nói、sao. Đối nội vẫn lý à chức m u nhang ư ơ bất đắc dĩ cười cười một mặt cổ quái nói lưu tiên sinh vẫn là xem trước một chút dân mạng nói ra nhiệm vụ rồi nói sau ta còn thực sự có chút nhỏ chờ mong đâu lưu d u n g có chút hưng phần nói ha ha lưu tiên sinh ngươi trước hết đừng chờ mong ngươi có thể bảo chứng một hồi không khóc là được a lý nam h cũng khó được mở một lần cho đùa dẫn tới người trong phòng họ p cười vang đang khi nói chuyện lý nam h đem trên tay máy tính bảng bên trong nội dung hình chiếu đến trên màn hình lớn l ư u tiên sinh mời xem theo lý nam h dứt lời trong phòng họ p bao quát lưu d u n g ở bên trong tất cả mọi người cùng nhau hướng màn hình lớn nhìn lại phốc phốc phương hoa lại một lần nữa nhịn không được cười ra tiếng nàng vội vàng không có ý tứ bị miệng lại bất quá tiêm một mực tại run run hai vai vẫn là bát nàng、T. trưng ơ thái thì là ngược lại hít một hơi năm một nghìn chín trăm tám mươi hai khí lạnh một mặt c h ấ n kinh nhìn xem màn hình lớn ta dựa vào đây đều là cái gì thao đ ẳ n g nhiệm vụ giới này dân mạng cũng quá khó mang từ hiệu tuệ bông xuống văn kiện trong tay thốt ra hiệu y thì là lôi kéo lưu d ũ n g tay không tình nguyện nói dũng ca nếu là nhất định phải tuyển một đầu nói vậy ngươi liền tuyển đầu thứ ba i thì mỗi chúng ta ăn chút gì thua thiệt ngược lại không sao chính yếu nhất chính là tuyển đầu này người không có nguy hiểm tính mạng a lưu dũng nhìn thấy trên màn hình lớn ở biển chỉ có ba cái nhiệm vụ tuyển hạ một báo danh tham gia khóa này toàn cầu không hạn chế cấp cách đấu giải thi đấu đánh tới thập lục cường thì tính hoàn thành nhiệm vụ hai độc thân tiến vào lạc nhan sơn rừng rậm nguyên thủy tiến hành trực tiếp thám hiểm nhiệm vụ hoàn thành điều kiện vì trừ trực tiếp thiết bị bên ngoài không mang theo bất luận cái gì vật tư tình huống giới tại rừng rậm nguyên thủy bên trong chờ đủ một tuần ba trợ lực hoa nhan khanh trở thành nhất khóa mới công chúa phố hoa tuyển mỹ giải thi đấu tổng quản quân cũng thắng được nàng lưu hai cuối cùng ôm mỹ nhân vệ nhiệm vụ hoàn thành điều kiện lấy hoa nhan khanh quan tuyên thông cáo làm chuẩn liền cái này lưu dũng có chút thất vọng lắc đầu người cái này lắc đầu là có ý gì? Lý ta còn có thể có ý gì đương nhiên là thất vọng ta còn tìm nghĩ dân mạng có thể chỉnh ra điểm cái gì độ khó cao nhiệm vụ đâu tỷ như cựu thiên lãng nguyệt ngũ dương bắt ba ba loại hình kết quả nghẹn x u ỳ vài ngày liền chỉnh ra cái đồ chơi này đến cái này phá nhiệm vụ ta đều chẳng muốn tiếp một chút tính khiêu chiến đều không có bất quá không quan trọng như là đã tuyển ra đến cứ như vậy đi tiếp xuống các ngươi bình đài liền nhìn xem an bài đi ta tiếp cái nào nhiệm vụ đều được không chọn bất quá lưu dũng thoại phong nhất chuyển nói các ngươi bình đài nếu là thật có thể khống chế bỏ phiếu liền đừng để dân mạng tuyển đầu thứ ba một là quá đơn giản n ệ tiền liền có thể làm được sự tình làm không có ý nghĩa lại một cái chính là cái kêu kêu cái gì hoa nhan khanh ta cũng không biết ta ta không thể bởi vì cùng phan hâm mộ đánh cược liền hủy con gái người ta một thế trong sạch đúng không ta nói như vậy là có đạo lý các ngươi muốn à vạn nhất người ta cô nương đã có thân mật mà lại hai người quan hệ chỗ cũng không t ệ lắm kết quả ta bên này bên trên đến cái gì cũng không làm nhảm liền loảng xoảng lấy tiền dùng sức nệ n các ngươi nói hiện tại xã hội này có mấy cái cô nương có thể đứng vững loại này tiền tài thế công vạn nhất nàng không có đứng v ữ n g d ụ hoặc cùng thân mật bổ chân làm thế nào đến lúc đó ta lại chướng mắt nàng làm cho con gái người ta tiến thối lưỡng n ă n nhiều xấu hổ ta lương tâm bên trên cũng không qua được à cho nên ta nói cái này đầu thứ ba vẫn là thôi đi chúng người đưa mắt nhìn nhau mơ hồ cảm thấy lưu dũng nói có đạo lý nhưng lại cảm thấy nơi nào giống như không đúng lúc này một mực ngồi ở chỗ đó che miệng cởi trộm phương hoa mở miệng lưu tiên sinh ta cảm thấy điểm này ngươi rất không cần phải lo lắng theo ta hiểu rõ cái này hoa nhan khanh là một cái phi thường có tài hoa cũng phi thường ngạo kiều người đồng d ạ n g nam nhân căn bản là không lọt nổi mắt xanh của nàng lần này nàng là lấy giang nam thi đấu khu thứ nhất thành tích tới tham gia cả nước tổng quyết ái bản thân đoạt giải quán quân tiếng hô liền phi thường cao mà lại ta còn biết có vô số danh môn vọng tộc công tử đều đối nàng yêu quý có thừa bất quá lại cũng không thấy nàng đối với người nào tình h ữ u tập c h u n g mà lại mấu chốt nhất một điểm chính là hoa nhan khanh nàng không thiếu tiền cũng không phải một cái lấy tiền liền có thể tạo động nữ nhân nàng thành danh nhiều năm tại giang nam địa khu có cực mạnh giao thiệp cùng mạng lưới quan hệ nàng danh nghĩa có một gian gọi thanh hình nhã trúc quán t r à cái này quán t r à là hội viên chế đến đó uống t r à tất cả đều là trong ngoài nước nổi danh phu thương tự giả liền nói hàng năm chỉ là hội phí liền có hơn trăm triệu thu nhập chớ đừng nói chi là cho khách nhân ở giữa giới thiệu sinh ý rút ra tiền thuê mấy năm trước liền có truyền thuyết cái này hoa nhan khanh giá trị bản thân hơn mười tỷ cho đến ngày nay cái số này cụ thể lại có thể tăng tới bao nhiêu ai biết được cho nên cái này nhiệm vụ thứ ba cũng không có trong tưởng tượng của người đơn giản như vậy ngược lại ta cảm thấy sẽ là nhiệm vụ lần này bên trong khó khăn nhất một cái ai lưu dũng nghe vậy thở dài nói tính tính cứ như vậy đi ba cái nhiệm vụ để dân mạng tùy tiện bỏ phiếu cái nào đến phiếu suất cao ta hoàn thành cái nào chính là ta liền nắm lấy công khai công bằng công chính nguyên tắc đến t ố t kia cứ dựa theo lưu tiên sinh đề nghị đến ta bên này lập tức an bài người đi làm bỏ phiếu thời gian liền hết hạn đến đêm nay hai mươi b ố điểm đến lúc đó ta sẽ đem bỏ phiếu kết quả ngay lập tức thông chi ngươi lý nham nói xong cũng quan bế máy tính ném bình phong chuẩn bị gọi điện thoại bố trí nhiệm vụ t r ư ơ n g năm trăm mười bảy đại phu nhân t r ư ơ n g năm trăm mười bảy đại phu nhân chờ một chút lý tổng t i ể u Y Y ý nói xong cũng lôi kéo lưu dung tay nói ngươi không thể đi tham gia cái kia không hạn chế cấp cách đấu giải thi đấu những cái kia tuyển thủ dự thi cơ hồ đều là tiên thiên người cải tạo ghen có chút vẫn là trải qua đặc thù cường hóa đừng nhìn ngươi mập thô xứng sờ béo nhìn thấy giống chuyện như vậy giống như nhưng ngươi căn bản cũng không đừng nói tiến thập l ụ c cường ngươi rất có thể ngay cả một trận đấu đều kiên trì không xuống liền phải bị thương nặng thậm chí mất đi tính mạng vậy vạn nhất ta muốn thắng nữa nha liệu dũng cười hì hì nói không có vạn nhất chuyện này ngươi phải nghe lời ta chúng ta thả chịu thua chưa đánh cược k i a m một trăm triệu tiền thế chấp không muốn cũng không thể để ngươi lên đài mất mạng đi mặt mũi không có ta về sau kiếm lại mệnh của ngươi không có coi như cái gì đều không có ý dụ ý g h ĩ a nói rất đúng từ h i ể u tuệ ở một bên cũng nói tiếp ngươi coi như không vì mình cân nhắc cũng phải cho chúng ta suy nghĩ một chút đi ngươi đã không thể lại vì chính mình tùy hứng mà khư khư có t r ư ớ ngươi bây giờ có nhà có còn có sự nghiệp, còn có một đúng á m cần học được cho c ngươi bảo hộ nữ nhân, ngươi phải bảo hộ h ta tình trách, hay những người này cùng sự phụ trách. ngươi có hiểu hay không không? phụ hiểu có sự đúng đúng đúng, tuệ nhi tỉ nói rất đúng tiểu y y lại vội vàng đồng ý nói đúng còn có đại phu nhân đâu từ hiểu tuệ tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng đột n h i ê nói n chuyện này đại phu nhân khẳng định còn không biết đi từ hiểu tuệ nhìn chằm chằm lưu dũng hỏi đương nhiên cái này vừa định chuyện kế tiếp cũng không có giành nói với nàng a lưu dũng nhốn ú i bay biểu thị mình rất vô tội đó chính là ta tin tưởng đại phu nhân cũng sẽ không đồng ý người làm như vậy c ò nói c n g ư ơ tối tìm thư kia hôm khẳng mị qua vừa tìm mị nữ kia thư ký, nàng ký, đến ị n cũng không hy vọng. ngươi ngừng ngươi h hy h Được được được, ngươi mau ngừng lại đi, lại mau t à nàng o đem chỗ n c ỉ chỉ n đến nữa nha,、ta、không phải cùng ngươi nói Tổng không Nói đến h phải hai khi phải thư h ra trợ trợ ta sao, ta để tới ta ký. c là Lý lý, là lý, này lưu dũng nhìn một chút lý nham có chút lung t u n g nói không có ý tư à lý tổng ta mới chiêu cái kia nữ trợ lý cũng họ lý trong âm thầm ta cũng gọi hắn lý tổng không có chuyện không có chuyện ngươi thế nào xưng hô đều được ta không ngại lý nham hiện tại hoàn toàn là một bộ ăn dưa xem náo nhiệt tâm thái hắn cảm thấy giờ phút này lưu d i n gia g đình luân lý lớn kịch có thể so với một bộ lớn phim l i ê n tính cả ở một bên ăn dưa xem náo nhiệt phương hoa đều giật mình miệng nhỏ thành một cái hoa hình nàng là thật không nghĩ tới trước mắt cái này bề ngoài không đẹp ra hỏa vậy mà có thể như thế hoa vốn cho rằng hôm nay đến hai cái này cô gái xinh đẹp n h ư chính là bạn gái của hắn lại không nghĩ tới hắn bên ngoài lại còn có nữ nhân mà lại giống như còn không chỉ một mấu chốt nhất chính là thế mà trong nhà còn có đại phu nhân ra hỏa này là thật lấy chính mình khi hào môn vọc tộc hiện tại người vừa có hai tiền cứ như vậy có thể đắc ý sao suy nghĩ một chút phương hoa lại cảm thấy thoải mái đúng vậy à người ta có tiền tám mươi tám vạn điện thoại nói đưa liền đưa nàng nhìn thấy lưu d u n g bên cạnh nhi cái kia gọi thuệ nhi tỷ nữ hài nhi dùng cũng là cùng khoản đầy trời tinh điện thoại liền hắn cái này hào phong k ì n h muốn giao bạn gái quả thực không nên quá đơn giản phương hoa không biết giờ khắc này nàng ánh mắt của mình vậy mà rõ ràng ảm đạm rất nhiều có một loại gọi là tịch mịch đồ vật đột nhiên sông lên đầu lưu d u n g biết kiểu ý y thì, thì cùng t ừ h i ể u t huệ là vì tốt cho mình không nghĩ để cho mình đi mạo hiểm giờ khắc này hắn thấy tất cả mọi người đang nhìn mình hắn cũng không cách nào cùng những người này giải thích mình có bao nhiều lợi hại đành phải quyết định gọi bên ngoài sân xin giúp đỡ điện thoại. ý kìa ý kìa tuệ nhi tỷ hai ngươi nghe ta nói ta không phải đau lòng một cái ký i ức tiền thế trước ta cũng không phải vì mặt mũi phải muốn lên đài đi liều mạng ta là bởi vì đối với mình có lòng tin tuyệt đối mới chịu đáp ứng cái này tiếp nhận cái này ba loại nhiệm vụ một trong số đó ta dạng này đã ngươi hai nói đại phu nhân cũng sẽ không đồng ý để ta tham gia trận đấu kia ta liền cứ gọi điện thoại cho nàng xác nhận một chút nàng nếu là cũng không đồng ý ta tham gia cách đấu giải thi đấu nói ta liền từ bỏ nhiệm vụ này tích cực chuẩn bị cái thứ hai hoặc là nhiệm vụ thứ ba nếu nàng nếu là đồng ý hai ngươi thì không cho lại có ý kiến phản đối bao quát trong nhà mấy cái kia ai lại còn là phản đối hai ngươi cũng phải giúp ta thuyết phục tiểu y y cùng từ hiệu tuệ liếc mắt nhìn nhau gật đầu bất đắc dĩ lưu dung thấy thuyết phục thành công mịn vợ lấy điện thoại di động ra đang muốn cho phượng tiên vũ gọi điện thoại lại bị tiểu y, y y ngăn cản sao ngươi đ â y là lại lật lọng không thay đổi nhưng là điện thoại này không thể từ ngươi đến đánh tiểu y y hờn d ỗ i túi nhét nói vì sao a lại nói vậy ta không đánh ai đến đánh a liệu dung tò mò hỏi chúng ta đều chưa thấy qua đại phu nhân mặt n h ai biết ngươi có thể hay không tìm nhờ đến ứng trả cho chúng ta điện thoại này ta đến đánh v ừ a v ậ n ta cũng có thể mặt bên nhi tìm hiểu một chút ngươi cái này đại phu nhân lưu dũng đột nhiên cảm giác ba cỗ bắt quái chi hỏa ngay tại trong phòng học cháy hương hực hắn phóng tầm mắt nhìn tới hoắt liền ngay cả cái kia mặt đơ trương thái lúc này đều là một bộ tò mò tràn đầy biểu lộ nhìn xem mình liền càng không được sách phương hoa cùng lý nham hai nàng liền kém bắt đem hạt dưa nhi ngược lại một chút nước trà nhi vây xem nhất là phương hoa đã từ một cái chi cạnh lỗ h a i ngay náo nhiệt tiểu tám mươi tám lưu dũng bất đắc dĩ cởi cười đưa di động đưa cho kiều y h i y hiểu y quả quyết cự tuyệt nói nói cho ta dậy số là được ta không dùng ngươi điện thoại đánh đối phương nếu là nhìn thấy ta dùng điện thoại của ngươi đánh chưa chừng liền có cái gì ám hiệu tính chân thực liền sẽ giảm bớt đi nhiều ngoa tạo ngươi thật là một cái nhỏ cơ linh không cho nói thô tục nhanh lên một chút nói cho ta số điện thoại lưu dung báo một chuỗi chữ số sau nói tiếp mã số xa lạ nàng không nhất định có thể tiếp ngươi muốn đánh không thông cũng đừng lại ta à. cùng lúc đó phương hoa một ánh mắt trôi hướng trưng ơ thái trưng ơ thái nháy mắt dây h i ể u hai tay nhanh chóng tại trên bàn phím thao tác lưu dung cũng phát hiện hai người bọn họ tiểu động tác nhưng hắn làm bộ cái gì cũng không thấy không có cách nào người ta là cơ quan quốc gia c h ú t chuyện này muốn giấu dếm cũng không đạt được lại nói chuyện này cũng không có g i ấ u tất yếu điếu điếu hiểu ý i ể u ý h i m chính là điện thoại ngoại phóng thanh thủy tiếng trung truyền khắp phòng họp mỗi một cái góc đồng thời cũng làm cho mấy cái kia ăn dưa c u ầ n chúng cũng cùng theo hồi hộp thậm chí ngay cả khí quyển nhi cũng không dám thở một chút u i ngươi tốt xin hỏi ngươi là vị nào một đạo thanh lãnh giọng nữ từ trong điện thoại truyền ra điện thoại đang vang lên năm sáu âm thanh sau rốt cục được kết nối lưu dũng nhất nghe nói động tính trực tiếp liền cười đây thật là ngủ gật đến liền có người đưa cô nương không đúng là đưa gối đầu nghe vậy mà không phải phượng tiên vũ mà là hộ vệ của nàng l ũ l ũ tiểu nương môn này như thế nhưng là cùng mình động thủ một lần nàng hẳn là rõ ràng nhất mình được hay không một người kia ngươi tốt ngươi tốt ta gọi kiểu ý ỉa xin hỏi tỷ tỷ xưng hô như thế nào ta suy trong điện thoại lũ l ũ thanh â m vì đó mà ngừng lại sau mới tức giận nói ta nói vị này kiểu tiểu thư ngươi có phải hay không lầm thứ gì hiện tại là ngươi tại gọi điện thoại cho ta ngươi muốn tìm ai ngươi không biết sao thật xin lỗi tỷ tỷ ta là lưu dũng bằng hữu xin hỏi ngài là lưu dũng tiên sinh đại phu nhân sao đại phu nhân đầu bên kia điện thoại lũ l ư đêm động cái này mẹ nó ai vậy miệng ngọt như vậy đi lên liền gọi đại phu nhân cái này không tương đương tại hô phượng tổng đấy lòng bên trên sao cái này nếu không phải cách điện thoại mà là ngay trước phượng lao bản mặt hô nói tối thiểu nhất một cái giá trị mười mấy vạn túi sách liền đến tay lù lù xuyên thấu qua thẩm mỹ viện cửa sổ nhỏ từ liếc mắt nhìn ngay tại làm toàn thân tinh dầu phượng tổng quả quyết tiếp tục diễn đạo bốn đại phu nhân hắn chính là như thế cùng người giới thiệu ta sao ha ha tính tiểu tử này có còn một chút lương tâm ta là thật không có yêu thương hắn nghe tới trong điện thoại tại xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh sau mới lại chuyển ra lũ lụ thanh â m lưu dung ở một bên cũng đã gần muốn cười ra tiếng hắn đã đoán được phượng thiên vũ hẳn là liền ở bên cạnh nhưng trong tay có chuyện gì tạm thời tiếp không được điện thoại nếu không lũ lụ tuyệt đối sẽ không tự mình nghe lao bảng điện thoại lớn đại phu nhân tiểu y ý tiếng nói có chút phát run tiểu y ý ý nghe đúng không c u n g tỷ không cần khách khí như thế về sau đều là người một nhà có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng lớn đại phu nhân ai nha tính ta vẫn là gọi ngươi tỉ đi gọi đại phu nhân ta vẫn có chút không quen tiểu ý ý thì n g ẹ n nửa ngày rốt cục nói ra lời trong lòng ha ha có thể ngươi muốn làm sao gọi đều được bất quá ta vẫn là c à n g thích người xưng hô ta là đại phu nhân vậy ta gọi phu nhân ngươi đi không biết phu nhân ngài họ gì tiểu dũng không cùng ngươi đề cập qua tên của ta sao thật xin lỗi phu nhân cái này ta không thể giấu ngươi hắn là thật không có nói qua ân không nói liền đúng là ta không để hắn nói ta cùng tiểu dũng quan hệ tạm thời không nghĩ công khai bất quá ngươi cũng không phải ngoại nhân ta cho ngươi biết cũng không quan hệ ta gọi một phút trước đó trưng thái tấm kia không hề bận tâm trên mặt rốt cục lộ ra một bộ không dám tin biểu lộ hắn đem máy vi tính trên bàn nhẹ nhàng hướng ngay tại say x ư a ngon lành xem náo nhiệt phương hoa bên kia đ ẩ y gặp nàng ăn dưa đang tới kỉnh một chút phản ứng đều không có lại tại dưới mặt bàn nhẹ nhàng đá nàng một chút phương hoa lúc này mới mở mịt quay đầu nhìn về phía trưng ơ thái trưng ơ thái một cái mắt thần nhi phiêu tới ra hiệu nàng nhìn màn ảnh máy vi tính khi kịp phản ứng phương hoa nhìn thấy trên màn hình xuất hiện người kia tên lúc hơi kém không có hóa đá tại chỗ nàng cực độ chấn kinh ngẩng đầu liếc mắt nhìn lưu dũng về sau lại lần nữa nhìn một lần trên màn ảnh máy vi tính cái kia tên phương hoa cảm thấy đây tuyệt đối là mình năm nay ăn phương hoa tư duy nhanh c h ó n g tóc khắp cái này xem ra liền không giống như là người tốt lưu dũng đến cùng là có bản lĩnh gì có thể để cho p h ư ợ n g tiên h vũ loại này hào môn thế gia đình cấp danh viện c a m nguyện h ạ mình ý thân cho hắn cái này mẹ nhà hắn không khoa học họ ca lòng hiếu kỳ m á n h liệt lại để cho phương hoa đúng lưu dũng càng cảm thấy hứng thú thật tình không biết không hề hay biết nàng đã đem một chân vũ ụ trộm bức vào hải vương hồ cá bên trong p h ư ợ n g tiên h vũ phu nhân tên của người thật lớn ký h a mà lại ta còn có một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc thật giống như tôi tầm ở trong nghe qua cái tên này một dạng kiểu ý, ý cách điện thoại từ đấy lòng càng n g nói lưu dũng phương hoa trưng ơ thái ly nham bạch nhãn bốn đầu bên kia điện thoại lũ lù cũng là biếu môi trong lòng t h a n nhẹ nha đầu này đêm nay bỏ lỡ một trăm vạn à, cái này miệng nhỏ ba ba chính là thực xe nói liền sẽ nhặt đêm hai hướng phượng tổng đấy lòng tử bên trên làm nhảm cái này nếu để cho lão bạn chính hai nghe tới những lời này liền nàng kia tiêu tiền như nước tính cách có thể nào nhận được cái này quần áo dày túi sách không được c ũ n g không cần tiền giống như đưa cho nha đầu này à. chương năm trăm mười tám có người cho chỗ dựa chính là tốt chương năm trăm mười tám có người cho chỗ dựa chính là tốt lũ lù ổn định một chút tâm tình của mình sau nhà t i ế n nói đi đi bất n g ư ơ i tìm ta đến cùng có chuyện gì cứ nói thẳng đi không dùng quay tới quay lui à là như thế này phượng phu nhân ta dũng ca à chính là của ngươi tiểu dũng hắn muốn đi tham gia hai ngày nữa tại ta cái này tổ chức cái kia vô hạn đến cấp cách đấu giải thi đấu chắc hẳn ngài cũng biết cái kia giải thi đấu nguy hiểm trình độ cao bao nhiêu đi chúng ta không nghĩ để dũng ca đi tham gia nhưng khuyên như thế nào hắn cũng không nghe cái này bất tài nghĩ đến cho phu nhân ngài gọi điện thoại suy nghĩ để ngài cũng hào hào khuyên đ h ủ nàng cái gì lưu đột nhiên cất cao âm điệu nói lưu dũng muốn đi tham gia không hạn chế cấp cách đấu giải thi đấu đúng vậy đại phu nhân thời khắc mấu chốt kiểu y thì y thì lập tức đổi giọng hắn là có bệnh vẫn là thiếu tâm nhãn nhi vẫn là chạy tiền t h ư ờ n g đi không đúng hắn gần nhất hẳn là không thiếu tiền a chính là chính là hắn chính là có bệnh hắn chính là thiếu tâm nhãn đại phu nhân ngại nhất định phải nói một chút hắn không thể để cho hắn đi tham gia cuộc thi đấu này vạn nhất vạn nhất đi ngươi đừng vạn nhất vạn nhất lấy ở đâu nhiều như vậy vạn nhất lưu dung tại hay không tại bên cạnh ngươi, ngươi để hắn nghe à hắn tại hắn tại đại phu nhân ta cái này liền để hắn nghe ngươi hảo hảo nói một chút hắn mắng hai câu cũng được t i ế u y, y, y, ý nói xong một mặt đắc y đem mình kia sáng long lanh giá trị tám mươi tám vạn điện thoại đẩy lên lưu dũng trước mặt còn khiêu khích hướng về phía lưu dũng dương dương cái cảm ý kia không cần nói cũng biết chính là tìm tới chủ tâm cốt uy ta thân ái đại phu nhân ngươi tốt lưu dũng nhắc mặt cười hì hì t r e o chọc ý vị m ư ờ i phần đối với điện thoại nói xéo đi ngươi chớ cùng ta bẩn lưu dũng ta hỏi ngươi là ngươi dự định muốn đi tham gia cái kia cách đấu giải thi đấu sao ai lời nói ngươi cũng không nên nói loạn đây cũng không phải là ta dự định muốn đi tham gia mà là h n g rộng rãi dân mạng yêu cầu đi tham gia ngươi chớ cùng ta cả những cái kia không dùng ngươi liền nói ngươi có phải hay không muốn đi tham gia đi đúng vậy a sao rồi ta nói lưu dũng ngươi có phải bị bệnh hay không mình cái gì trình độ không biết sao phải bên trên kia đắc chí cái gì đi a trong điện thoại lũ lù nói đến chỗ này thời điểm tiểu y thì y cùng từ hiệu tuệ trên mặt của hai người đều lộ ra một tia đắc ý chi sắc trong lòng thầm nói có người cho chỗ r ử a chính là tốt trưng thái phương hoa lý n h a m bọn người cũng đều là liếc nhau sau yên lặng thở dài đây chính là nam nhân bảng phú bà hạ trảng không có t ô n nghiêm không có địa vị không quyền lên tiếng ta bằng cái gì liền không thể đi lưu dũng không phục nói đầu bên kia điện thoại lũ lù nghe xong liền chọc tức trực tiếp tức giận nói vì sao kêu ngươi bằng cái gì không thể đi ngươi mẹ nó cũng không thiếu k ê u ba d ừ a hai hạt bụi bồi một bang đổ rác rời đi xem náo nhựa gì đi liền cùng đánh tiểu bằng hữu như ngươi cũng không ngại mất mặt liền tam pháo như thế đều không tiếc đến đi tham gia loại này tranh tài ngươi nói ngươi đi làm cái gì thao ngươi khi ta nguyện ý đi ư ớ c hiếp đám kia nhỏ c ả rẽ mỹ a đây không phải không có cách nào sao ta cùng dân mạng chuyện đánh cược ngươi lại không có biết hay không những nhiệm vụ này đều là dân mạng nói ra một hồi liền đến phát đến trên mạng toàn dân công ném chỉ cần bỏ phiếu kết quả là nhiệm vụ này thắng được ta liền phải đi ho trong a ai ta cũng không có cách nào à. Ai bảo ta đem như bức không nào như à, bảo thổi đem a đi đâu. t r phòng họp điện g ư ờ i thoại c n người khác tất cả tất đều lũ một một cái lù thanh nào cái tình huống, cái có thể nhâm g hiểu, h n ư lại một lần nữa chuyển đến ngươi nói ngươi từng ngày giả heo ăn thịt hổ có ý tứ sao ngươi còn tiếp tục như vậy về sau trong hội này thanh danh liền thối ai cũng không nguyện ý cùng một cái không có chuyện lắp ráp hoàn chỉnh ép người cùng một chỗ chơi lưu dũng ngươi nghe ta lời nói lần này cách đấu giải thi đấu ngươi liền đứng thăm ra ta nói cho ngươi hiện tại trận đấu này tất cả đều là l ỡ lộn thương nghiệp nguyên tố q u á đ ộ n g đi người cơ hồ đều là vì bác người xem ánh mắt hai cái tuyển thủ hận không thể trên thân treo tám trăm cái quảng cáo đánh tròn mười hai hiệp mới cao hứng ngươi nói ngươi nếu là đi không đến một hiệp liền đem người cho làm nắm xuống có như vậy hai về sau này đều không cần chủ sự phương tìm ngươi làm nhảm công kỳ thật ta lúc đầu cũng là không nguyện ý tham gia loại này nhàm chán tranh tài tựa như trước đó như ngươi nói vậy ư ớ c hiếp một bàng tiểu bằng hữu có ý gì hiện đang nghe ngươi tiểu nói này ta càng không có tham gia dục vọng một hồi ta cùng mạng lưới vận doanh bên này nói một chút xem bọn hắn có thể hay không tại bỏ phiếu thời điểm đem hậu trường số liệu đổi một chút để ta hợp lý tránh đi nhiệm vụ này cái này mới đúng mà lưu lưu vui vẻ nói không có chuyện ngươi nếu là thật muốn đánh muốn hoạt động gân cốt nói an hoa thành phố bên kia có một cái trong nước nổi danh nhất dưới mặt đất hắc quyền đạo trường cao thủ chân chính muốn luận bàn đều sẽ đến đó đây chính là lên đài trước đó đều là muôn ký giấy sinh tử một trận đấu đánh xuống rất ít có thể có toàn cần toàn đuôi đi tới mà bỏ tiền đánh cược kim n l ạ c h cũng phi thường cao ngươi nếu là thật muốn chơi dành thời gian kêu lên tam pháo ta ba cùng đi cũng làm cho t ỷ mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ngươi lưu dũng cùng lũ lù hai người ở trong điện thoại nói chuyện lửa nóng nhưng lại kinh ngạc đến ngây người trong phòng họp mấy người kia ta mẹ nó bên này chính quy lôi đài vừa nói không đi lời nói đều không có rơi trên mặt đất đâu liền muốn đi càn quét băng đ ả n quyền đại phu nhân nói cái kia dưới mặt đất hắc quyền đạo trưởng tại toàn cầu đều là nội danh nàng nguy hiểm trình độ muốn so trước mắt cái này cách đấu thi đấu nghiêm trọng nhiều t i ề u ý ý ý giờ phút này là lòng như c h o n g n g i thật muốn đau cái này người ấy chưa từng gặp mặt đại phu nhân người mau đỡ ngược lại đi ta cũng không đi liệu dũng nói người ý gì a sợ đau a vẫn là sợ mất mặt ta đều là ngươi dạng này chiến năm cặn bã đánh lên có ý gì liệu dũng khinh thường nói h ư lù lù hầm hừ nói ngươi xem thường ai đây nói ai là chiến năm cặn bã đâu không phục ta liền một lần nữa đánh một trận được được, được ta là chiến năm cặn bã được rồi ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói nhảm ta hỏi ngươi nhà ta đại bảo bối nhi đâu vì sao ngươi có thể cầm điện thoại của nàng cùng ta làm nhảm lâu như vậy cái gì một mực chi lăng lỗ thai lắng nghe kiểu y kiểu y k i ể nghe vậy lập tức liền một b ư ớ c đổi tình làm nhảm như thế nửa ngày người này vậy mà không phải đại phu nhân trong phòng vài người khác cũng đều bị lôi không nhẹ n g u y ê n lai、like、cái này một hồi dưa xem như ăn không tán gâu đối tượng căn bản cũng không phải là người trong cuộc nghe nửa thiên tài biết đây là cái hàng gái huệ lũ lũ làm bộ nôn khăn một tiếng sau mới lên tiếng nhà ngươi đại bảo bố nhi sợ ngươi sợ nàng thời điểm còi tay ở chỗ này làm toàn thân tinh dầu đâu sao ngươi có muốn hay không qua đi thử một chút xúc cảm dựa vào lũ lũ ngươi qua không phải ta xem t h ư n g ư ơ i có bản lĩnh lợi này ngay trước ngươi lão bản mặt nhi chính miệng nói ngươi quan cùng ta ở chỗ này đánh pháo miệng có cái gì dùng ha ha tiểu tử còn học biết phép khích tướng ta bây giờ nhi còn liền minh nói cho ngươi liền không có bản sự ngươi có thể đem ta tính sao đi đi lưu dũng hơi không kiên nhẫn mở miệng nói ta không cùng ngươi cái này kéo cái này con bê một chút ý nghĩa đều không có thú chi bên cạnh ta còn có một cặp người ngay đâu đúng ban đêm có chuyện gì sao không có chuyện đi ra đến uống chúc nhi liền hai ta tia được không lu lu có chút không xác định hỏi dựa vào ngươi muốn cái gì chuyện tốt chút đấy Ta là hỏi nói g ư thật ư giống như ta sợ như phượng tổng ban đêm hẳn là có cái xa dao bất quá không quá quan trọng một lát nữa đợi nàng xong việc ta nói với nàng một tiếng vậy phần có đi hay không ngươi bên kia để phượng tổng mình nói cho ngươi đi đúng ngươi để kiểu yi y y có thời gian đi một chuyến kình thiên thương hạ lầu ba sở t à i đi ạ q u ầ y chuyên doanh đi chọn một cái mình thích túi sách không cần nhìn giá liền nói l ù l ù t ỷ để nàng cầm là được đây cũng là ta đúng yi yi yi yi mỗi mỗi một chút ấ y này đi một bên kiểu yi y y nghe tới đối phương nói muốn đưa nàng sở t à i đi ạ túi sách lập tức thất kinh nói lộ l ù l ù t ỷ ta là kiểu y y y y ngươi lời mới vừa nói ta cũng nghe được ngươi yên tâm ta một chút đều không để trong lòng ngươi cũng không cần khách khí với ta đưa túi sách liền miễn lại nói cái kia sở tại đi ạ cũng quá quý giá ta căn bản là không chịu nổi ngươi lễ lớn nghe tỷ nói cho ngươi liền x ô n g ngươi gọi một tiếng này đại phu nhân ngươi cái này túi sách liền cầm yên tâm thoải mái mà lại cái này bao cũng không phải ta đưa ngươi ta là đại biểu phượng tổng đưa ngươi nếu như ngươi không thu ta dám cam đoan chờ phượng tổng gặp ngươi mặt hồi nhỏ sẽ cho càng nhiều ngươi hiểu tỷ ý tứ sao a、yeah. kia vậy được rồi ta sẽ bất thời gian đi một chuyến vậy ta liền cảm ơn trước lũ l ũ tỷ l ũ l ũ tỷ gặp lại ân gặp lại y hiểu ý h i u dũng ban đêm có đi hay không ngươi bên kia không nhất định định ra đến thời điểm rồi nói sau treo tốt tốt tốt một trận âm thanh bận chuyển đến trong phòng họp lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh lưu dũng nghi hoặc nhìn một vòng sau không hiểu hỏi các ngươi không có khắc sống nên làm gì thì làm đó đi thôi đều ở cái này nhìn ta c h ầ m c h ầ m nhìn làm gì nha ngươi trong điện thoại vị kia đại phu nhân là phượng nghi cung cái kia phượng tổng lý nham cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi đúng a thế nào a không có gì không có gì thế nào cũng không có sao thế chỉ có thể nói ngươi điên rồi thật lợi hại lý nham vừa nói chuyện một bên thu thập một chút mình đồ vật đứng dậy rời đi lúc lại nói ta đi chuẩn bị mạng lưới bỏ phiếu lưu tiên sinh ngươi yên tâm vừa rồi ngươi trò chuyện ta cũng cũng nghe được ta sẽ khống chế bỏ phiếu t u y ể n hạng tận lực không để ngài làm khó đưa mắt nhìn lý nham đi ra ngoài sau lưu dũng lại nhìn về phía phương hoa cùng trương thái hai vị lãnh đạo còn có vấn đề gì sao nếu không có nói ta hôm nay liền đến nơi này a t i ể u y y ý đột nhiên rít lên một tiếng dọa mấy người nhảy một cái mọi người tìm theo tiếng nhìn lại chỉ gặp nàng che miệng sắc mặt đỏ lên một bộ vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình màn hình ngươi đây là nhìn thấy cái gì dọa dàng này lưu dũng ghé đầu hiếu kỳ liếc mắt nhìn rồi nói ra a đây không phải phượng thiên vũ sao t i ể u y y n h nhìn xem lưu dũng đã hưng phấn lại có chút khẩn trương hỏi dũng ca ngươi nói đại phu nhân chính là phượng nghi cùng phượng thiên vũ phượng tổng chương năm trăm m ư ơ i chín nàng nhìn dũng ca trong ánh mắt có ánh sáng chương năm trăm m ư ơ i chín nàng nhìn dũng ca trong ánh mắt có ánh sáng đúng thế đây chính là phượng tổng ngươi không phải vừa cho hắn gọi qua điện thoại sao a không đúng nhìn ta trí nhớ này vừa rồi nghe chính là lù lù y y n g a vừa rồi cùng ngươi thông điện thoại tỷ kia gọi lù lù nàng là phượng tổng c ậ p vệ đồng thời nàng cũng là một cái t i ê n tiên, tiên ghen cải tạo võ giả công tác của nàng liền là phụ trách mọi thời tiết bảo hộ phượng tổng an toàn dũng ca từ hiểu tuệ hô nói nói như vậy ngươi sau này sẽ là phượng nghi cùng con rể tới nhà thôi làm sao có thể lưu dũng nhất mặt tiêu n g ạ o nói yên tâm tốt thú nhân vĩnh viễn không làm nô không đúng sai lại đến là ngươi ca ta v ĩ n h không ở rể mãi mãi cũng sẽ không ăn nhờ ở đầu quản hắn thế ra hà môn vẫn là danh môn vọng tộc cùng ta không hề có chút quan hệ nào ta là ta không giống k h ó i lửa từ hiểu tuệ viên kia nỗi lòng lo lắng rốt c ụ c buông xuống nàng cũng không hy vọng lưu dũng ở rể hà môn một khi hắn thật muốn làm như vậy các nàng những n à y không có ra thế không có bối cảnh phổ thông cô nương tuyệt đối không có quả ngon để ăn nhìn xem tinh thần phấn chấn toàn thân tản ra tự tin vô cùng lưu dũng phương hoa đột nhiên phát phát hiện mình lại có một ít tiểu nhân kích động cùng sùng bái nam nhân trước mắt này mang cho nàng là một loại chưa bao giờ có trực quan cảm giác tự tin thoải mái không sợ hãi thậm chí đều có một loại dám cùng thiên hạ là địch khí phách đây đối với phương hoa đến nói tựa như là mở ra một cái thế giới mới đại môn nguyên lai、like、trên đời này thật là có lý tưởng mình bên trong cái chủng loại kia nam nhân lưu dũng không để ý đến cái này trong mắt tràn đầy tỏa ra ánh sáng lung linh phương hoa hắn đúng tự mình lựa chọn nữ nhân yêu cầu kỳ thật rất đơn giản bạch phú mỹ đen dài thẳng đại ba lãng cái này liền đầy đủ nếu có phù hợp tiêu chuẩn còn có thể thích hợp hàng thấp một chút nhi kể một ngàn nói một vạn mấu chốt nhất chính là tuyệt không chủ động đi phá hư gia đình người khác cùng tình cảm trừ phi trừ phi đối phương chủ động sinh nào trương tiên sinh ngươi hai vị nếu là không có việc gì nhi chúng ta liền rút hai việc mặt đơ trương thái nói một là ngươi về sau mở trực tiếp nhất định phải sớm hai giờ báo cáo chuẩn bị về phần trực tiếp bên trong tha cho chúng ta mặc kệ dù sao tương quan văn kiện ngươi cũng học tập chữ nhi cũng ký một khi ngươi muốn làm trái quy định hậu quả là cái gì ngươi trong lòng mình cũng rõ ràng ta liền không cùng ngươi lặp lại hai là gần đây chúng ta quốc an bộ môn có khả năng muốn đối ngươi tiến hành một lần kỹ càng c n điều đến lúc đó hy vọng ngươi có thể tích cực phối hợp đang điều tra kết thúc trước ngươi không nên rời đi trong nước đồng thời tùy thời cam đoan chúng ta có thể tìm tới ngươi Ngươi còn có vấn đề gì sao có lưu dũng nói rất chân thành nhìn thấy lưu dũng vẻ mặt nghiêm túc trưng ơ thái lại lần nữa mở ra lạp gọn chuẩn bị bắt đầu ghi chép hắn nhìn chằm chằm màn hình một bên gõ bàn phím vừa nói nói đi còn có vấn đề gì ta chủ yếu chính là muốn hỏi một chút quốc an lãnh đạo người ngoài hành tinh muốn tiến đánh chúng ta tinh cầu chuyện này là thật sao p h ố c thử ha ha ha ha, ngồi tại trương thái bên người phương hoa lúc này là thật k h ô n g chế không nổi tại chỗ liền cười to lên mà lại từ ở hôm nay cười trận quá nhiều lần dứt khoát lần này ngay cả miệng cũng lửa c h e không nên ngươi hỏi sự tình đừng hỏi không nên đánh nghe sự tình đừng đánh nghe một mặt đen trương thái hầm hừ khép lại máy tính quay người rời đi phòng họp lưu dung có chút im lặng nhìn xem cười ngựa tới ngựa lui nhánh hoa run dậy phương hoa ý kia ngươi không sai biệt lắm liền phải không có việc gì liền đi nhanh lên đi những người này đều mắt ba chờ ngươi đi về sau g ú t đâu、Lenken. từ hiểu tuệ điện thoại tin tức thanh âm nhắc nhở vàng một tiếng nàng từ tùy thân trong bao nhỏ móc ra cái kia lóe vải linh vải linh q u a n g mang điện thoại xem xét tin tức biểu hiện vậy mà là sát vách chỗ ngồi kiểu y y y y ý nàng nghi hoặc liếc mắt nhìn bên cạnh cái kia ngồi nghiêm chỉnh lại trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện nữ nhân kiểu y-y-y có chút buồn b ự c tiện tay ấn mở trên màn hình điện thoại di động tin tức nhưng thấy trong tin tức cho là ta dám trăm phần trăm khẳng định đối diện nhi này nương môn nhi khẳng định là coi trọng nhà ta du ca từ hiểu tuệ rõ ràng chính là xứa sở thầm nghĩ trong lòng đồng dạng đều là nữ nhân, vì sao nàng giả vợ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ về một cái tin tức ngươi thế nào nhìn ra ngươi không gặp nàng nhìn dũng ca trong ánh mắt có ánh sáng sao liền cái này tin tưởng một cái trực giác của nữ nhân các ta vẫn là nữ nhân đâu ta thế nào liền không có phát hiện bọn hắn có vấn đề đâu dựa vào ngươi trừ sinh l ý kết cấu là nữ nhân bên ngoài còn có điểm kia giống nữ nhân xéo đi ngươi ít cầm ta nói sự t ì n h ta giống hay không nữ nhân cùng ngươi có quan hệ gì dũng ca cảm thấy ta giống là được hiện tại không có rảnh của ngươi thì ngươi nói đối diện nhi này nương môn nhi làm sao xử lý chúng ta muốn hay không đem thai họa ngầm phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện bên trong t i ể u y y y ý một bộ hiên ngang l ấ m liệt biểu lộ nói ngươi thế nào p h ò n g hoạ còn có thể đi qua đối với người ta nói ngươi không thể thích dũng ca người nhà của chúng ta đủ nhiều lại nói ngươi không nhìn thấy dũng ca giống như rất phiền nàng m à có lẽ liền là chính ngươi lo lắng vớ v n đâu ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm vừa rồi này nương môn nhi trong mắt t r í ít hiện lên ba lần trở lên dị dạng quan mang loại kia tràn đầy sùng bái đôi mắt đẹp lưu chuyển tuyệt đối không nên xuất hiện tại loại trường hợp này bên trên không thể đi ta nhìn nàng niên kỵ cũng không nhỏ hơn nữa nhìn tướng mạo của nàng cùng cái này một thân khí chất cao quý cảm giác cũng đã kết hôn rồi chứ n i ê n kỷ không nhỏ thì sao nàng n i ê n kỷ lại lớn còn có thể lớn hơn phượng thiên vũ sao phượng thiên vũ đều có thể trở thành đại phu nhân nàng cái này số tuổi còn có cái gì không có khả năng lại nói liền dũng ca hiện tại cái này thân ra ngươi đừng nói kết hôn ngươi chính là hoàng hôn đều có thể cho ngươi tách ra thành sáng sớm đi vậy làm thế nào xong con b ê xem ra a diệu lại phải đi mua phòng úp thế nào thế nào ngươi có thể hay không nhìn hiện trường trực tiếp đánh chữ đừng lao chằm chằm điện thoại di động sẽ không mủ đánh sao trong i nói. ể u y, y y phản nản t phòng họp lưu tiên sinh hôm nay thật rất hân hạnh được biết ngươi khuôn mặt thanh tú dáng người t h o n t h ả một thân màu xanh đậm đồ công sở trang điểm phương hoa chủ động dối ra tiêm tiêm ngọc thủ đầy mắt đều là chờ mong nhìn xem lưu dũng lưu dũng tâm hạ thầm nói lao hạ nhà chuyện này cũng không l ạ i ta cùng ta khả nhất điểm quan hệ đều không có không phải ta chủ động v ớ i tao đây chính là nhà các ngươi nàng dâu bên trên đ u ổ i tự ta về sau chúng ta nếu là có thâm nhập thiện xuất giao lưu nhưng tuyệt đối đừng trách ta ta cũng rất hân hạnh được biết phương hoa tiểu thư lưu dũng đối nàng rốt cục lộ ra mỉm、cười. lập tức dội ra hắn kia khoan hậu ấm áp đại thủ nắm thật chặt dội ở trước mắt con kia tinh tế tho n dài mềm mại lạnh bước ngọc thủ trong cõi u minh một đạo giống như sấm sét giữa trời quan g tiểm h điện trong chốc lát xẹt qua phương hoa náo hải để phương hoa nháy mắt m ê thất mình trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu tay của hắn tốt tấm hai người lẫn nhau lưu phương thức liên lạc sau lưu dũng thật vất v ả mới đem lưu l u y ế n không rời phương hoa đưa ra phòng họp thật dài thở phào nhẹ nhóm lưu dũng ngồi liệt tại phòng họp trên đế hữu khí vô lực nói này nương môn nhi thật là một cái yêu người ta đoan chừng là biết chút nhi cái gì、đi. hai ngươi đừng nhìn nàng nói chuyện ôn nhu thì thầm nhã nhặn nhưng thật ra là cái phi thường khó chơi chủ xem ra có thể gả vào hào môn nữ nhân không có một cái là dễ tới bối hôm nay chuyện này nhờ có hai ngươi nhìn thấy có thể chứng minh ta toàn bộ hành trình đều là bị động tương lai vạn nhất náo ra một chút cái gì bê bối hai ngươi cũng có thể cho ta đánh lời chứng chứng minh ta là vô tội t i ể u y y y y nhìn xem lưu dung kia không quan trọng dáng vẻ liền nổi giận trong bụng lớn không khỏi cả giận nói dựa vào các ngươi cái này gọi con dồi không đinh không có khe hở chứng có được hay không muốn lại để hai ta cho ngươi đánh lời chứng tốt tẩy trắng chín ngươi phi ngươi nghị thì hay lắm Dũng ca. tuệ tỷ có chuyện ngươi liền nói xác thực phương tiểu thư đúng ngươi một chút kia tiểu tâm tư chúng ta đều có thể nhìn ra được mà lại ta cũng có thể xác định các ngươi hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt đồng thời ngươi cũng không có chủ động đi làm một chút để nàng hiểu lầm sự tình điểm này ta ngược lại là có thể cho ngươi chứng minh nhưng có một chút để ta không nghĩ ra chính là cái này phương tiểu thư tại sao phải làm như vậy theo ta quan sát tuổi của nàng hẳn là so chúng ta lớn không í t mà lại ta cảm giác nàng hẳn là người đã kết hôn rời không có rời ta tạm thời không đề cập tới chính là nàng như thế trần chùi hướng ngươi biểu đạt tình ý của mình là vì cái gì đâu dựa vào còn có thể vì sao đ ồ nhà ta đàn ông có tiền thôi không gặp nàng nhìn thấy hai ta dùng cái điện thoại di động này con mắt đều sáng lên sao tiểu y ý thì tức hồn hề nói lúc này lưu dung lên tiếng mỗi một cái quang v i n h xinh đẹp bề ngoài hạ khả năng đều có một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ nhi đi các ngươi cũng không cần nghi kỵ người ta chuyện sau này sau này hay nói ta tận lực rời xa nàng còn không được sao chúng ta cũng đi thôi bên này nhi không có việc gì liền đừng ở chỗ này dựa vào dũng ca chúng ta làm gì đi tiểu y ý thì nghe nói muốn đi thái độ lập tức một trăm tám mươi độ bước n ặ t lớn lôi kéo lưu dung tay cười hì hì mà hỉ ta để ăn r ư u đặt trước tiệm cơm chúng ta ban đêm cùng đi ra ăn thừa dịp hiện tại còn có chút thời gian ca mang các ngươi đi tiêu phí đi ban đêm phượng tổng có khả năng rất lớn cũng sẽ đi các ngươi không nghĩ mình cái này một thân hàng vỉa hè hàng để phượng tổng trông thấy đi không nghĩ tuyệt đối không nghĩ dũng ca ta muốn đi mua quần áo t i ể u y ý ý h ã vừa nghĩ tới ban đêm khả năng nhìn thấy phổ hoa đỉnh cấp danh viện phượng tiên vũ mà lại nàng còn rất có thể là sau này mình đương ra phu nhân lập tức liền s ù lông ngao ngao kêu liền muốn ra bên ngoài chạy tuệ nhi tỷ cho nhà kia hai nhỏ chỉ gọi điện thoại để hai nàng cũng cùng nhau tới đây đi thiếu cái gì thiếu cái gì một đống nhi để mua d i ú p ca chúng ta một hồi chuẩn bị đi chỗ nào mua đồ từ h i ể u tuệ một bên gọi điện thoại vừa nói chỗ nào đồ vật tốt nhất quý nhất đương nhiên là kình thiên thương h ạ kia liền đi kình thiên giờ phút này giang nam t ỉ n h yêu hoa ngoại ô thành phố bên ngoài một chỗ tư gia lâm viên bên trong một người mặc hoa lệ cổ trang mỹ mạo nữ tử ngay tại hồ tâm đảo trong lương đình đánh đàn du dương tiếng đàn tại cái này khói trên sông mênh mông trên mặt hồ chuyển ra thật xa nơi xa trên mặt hồ một chiếc thuyền lá nhỏ chầm chậm bay tới đầu thuyền đứng một cái tóc dài phất phới chỉ đèn đầy xuyên qua tại cái này tình thơ ý họa sơn thủy ở giữa lộ ra lại như thế không hài hòa 10 phút sau chân đạp chạy bằng điện ván trượt xe chỗ làm việc mỹ nhân xuất hiện tại đình nghỉ mát bên ngoài bất quá nàng cũng không cắt đ ứ t chính đang gậy đàn cổ trang nữ tử mà là c u n g cung kính tính đứng ở một bên chờ thậm chí ngay cả t h ở mạnh cũng không dám một chút chương năm trăm hai mươi quốc dân thẩm mỹ hạn cuối hiện tại đã bị kéo thấp như vậy sao chương năm trăm hai mươi quốc dân thẩm mỹ hạn cuối hiện tại đã bị kéo thấp như vậy sao thàng đến cổ trang nữ tử một khúc đàn tấu hoàn tất sau nàng mới không người thi lê nói hoa tổng trên mạng có chút chuyện nhỏ là liên quan tới ngài bộ phận ti a bên kia có chút không quyết định chắc chắn được muốn trước nghe một chút ý kiến của ngươi lại cân nhắc ứng đối ra sao a có thể để cho bộ phận ti a không quyết định chắc chắn được lại còn là một chuyện nhỏ nói đến ta nghe một chút tuất hoa tổng đang khi nói chuyện nữ tử nhanh chóng mở ra trong tay máy tính bảng sau đó hơi xử trí một chút từ rồi nói ra trải qua bộ phận ti a điều tra sự tình đại khái trải qua là như thế này bốn cho nên mới xuất hiện lần này mạng lưới bỏ phiếu hiện tại mấu chốt của vấn đề là dính đến hoa tổng ngày đầu này nhiệm vụ đã xa xa dẫn trước cái khác hai hạng nhiệm vụ dân mạng bỏ phiếu thời hạn cuối cùng là đến buổi tối hôm nay 24 điểm chiếu trước mắt xu thế đến xem dính đến ngày đầu này nhiệm vụ rất có thể sẽ thắng được ngài nhìn bộ phận ti a bên kia là có ý gì được xưng hoa tổng cổ trang nữ t h ư hỏi bộ phận ti a bên kia hiện tại cũng mười phần làm khó bởi vì cái này gọi t ê lợi ca người gần nhất tại trên mạng thực tế là quá lửa lửa đến đ ã phong thần tình trạng phàm là có thể cùng t ê lợi ca dính vào nhi vô luận là người vẫn là hàng tất cả đều nội danh cho nên bộ phận ti ai cho rằng đây đối với ngài kỳ thật cũng là một cơ hội mượn tê lợi ca siêu cường nhiệt độ có thể giúp ngươi nhanh chóng khai hỏa danh khí vì ngài thanh hình nhã trúc tiến quân thủ đô đánh xuống cơ sở vững chắc nhưng tệ nạn cũng là rõ ràng nếu ngài lần này tại công chúa phố hoa tuyển mỹ giải thi đấu bên trên đ o ạ n giải nhất mặc kệ ngài có phải là mượn tê lợi ca tên tuổi thắng cuối cùng phần này công lao đều phải về đến trên người hán sự tình nếu liền đến nơi này kỳ thật cũng không quan trọng mọi người đơn giản chính là lợi dụng lẫn nhau thôi nhưng mấu chốt của vấn đề là ngài muốn mượn lần so tài này cơ hội đem thanh hình nhã trúc mở đến thủ đô đi quan hệ xã hội đoàn đội nhất trí cho rằng tê lợi ca cái này là người võng hồng thân phận tuyệt đối sẽ kéo thấp thanh hình nhã trúc đẳng cấp này sẽ vì ngài đánh vào thủ đô đ ỉ n h lưu vòng tròn mang đến không nhỏ khó khăn những cái kia mắt cao hơn đầu con em thế ra là thật tâm trướng mắt loài cỏ này cây xuất thân võng hồng cho dù là tê lợi ca danh khí lại lớn trong mắt bọn họ cũng chẳng qua là một cái nhảy lương tiểu sử mà thôi bộ phận ti a chính là để ngươi tới hỏi một chút ý kiến của ta nhìn ta có nguyện ý hay không tiếp xúc kia cái gì tê lợi ca thôi đúng vậy hoa tổng cho ta điều ra cái kia tê lợi ca video để ta xem một chút cái dạng gì xoáy ca có thể lửa đến phong thần tình trạng hoa tổng cái này t ê lợi ca chỉ sợ làm lại thất vọng đang khi nói chuyện nữ trợ lý liền đưa trong tay tấm p h ẳ n g đưa tới cái này cái này g i a hỏa này chính là ngươi nói cái kia lửa dối tinh dối mù lửa đến phong thần t ê lợi ca thiên chân vạn s á c ông trời ơi cái này thế giới internet cũng quá điên cuồng loại này hình tượng người đều có thể lửa vẫn là lửa ra chân trời đây quả thực quá làm cho người khó có thể tin quốc dân thẩm mỹ hạn cuối hiện tại đã bị kéo thấp như vậy sao đây cũng là chúng ta quan hệ xã hội đoàn đội xoắn suýt nguyên nhân một trong nếu như hắn thật sự là một cái anh tuấn cao lớn x o á y khí người trẻ tuổi ngài cùng hắn lợi dụng lẫn nhau một chút lẫn nhau để cao mình nổi tiếng cũng không phải là không thể được nhưng ngươi cũng nhìn thấy liền hắn cái này hình tượng tuyệt đối sẽ kéo thấp hai n g ư ờ i điểm trung bình có hắn k ỹ cảng tài liệu cá nhân sao hoa tổng hỏi trợ lý có hoa tổng ta cái này liền giúp ngài tìm nữ trợ lý cầm về máy tính bảng một bên tìm kiếm vừa nói cái này tê lợi ca thuộc về một đêm thành danh trước đó là thuộc về loại kia không có tiếng tăm gì nhỏ trong suốt không có bất kỳ cái gì trói sáng thành tích ghi lại ở hồ sơ bên trong chúng ta quan hệ xã hội đoàn đội cũng là phí hết lớn k ì n h mới miễn cưỡng thu tập được những này bởi vậy có thể thấy được lúc trước hắn là đến cỡ nào phổ thông vậy hắn đây cũng là khổ tận cam lai một bước lên trời hoa nhan khanh một lần nữa tiếp nhận trợ lý đưa qua máy tính bảng cẩn thận nhìn lại Tính danh dũng. Giới tính、nam. Thân、cao. Trời ta danh dũng. nam. hắn chiều cao. cao của liệu Giới mới so ạ, Cái đi, gì? Ta k ha ô không n nào, hắn lại còn không đến 50 tuổi. Cái này dáng dấp thế nhưng là thật với tới gốc. Quê quán đến g gấp. thể tuổi, thế thật tới từ là lại cái với Quê dấp x xôi vùng núi. vùng k ha ô n g c h k hoa ô n Dân thất nghiệp.、Tốt、nghiệp viện trưởng g mẹ. thất Tốt học không. Trình độ văn hóa không. Người n những ước. Chỉ những thứ nhan khanh khét ngạc h điều đến cởi h h nói là này. cũng chỉ cười những nhan khanh n thứ、này. Ha ha. Hoa khanh khẽ cười nói, cho tới hôm nay ta mới tin tưởng cái gì gọi là b ậ t học nhân sinh cái này gọi lưu dung gia hỏa không phải liền là cái ví dụ sống sở sở sao như thế một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn người vậy mà có thể thông qua một trận trực tiếp liền lịch thiên cải mệnh đạt tới một khi thành danh thiên hạ biết tình trạng một ngày tiền kiếm được là một cái bình thường gia tộc cố gắng mấy đời người đều chạm đến không đến một con số đây không phải b ậ t học còn có thể là cái gì k i a hoa tổng ý của ngài là đây là một cái có lớn người may mắn đã từ nơi sâu xa để cách xa ngoài vạn dặm ta có thể cùng hắn sinh ra gặp nhau vậy cái này chưa chắc cũng không phải một loại duyên phận đã lao thiên đều an bài như vậy chúng ta thuận theo tự nhiên liền tốt không chủ động không từ bỏ không nịnh nọt không chửi、tới. về phần quan hệ xã hội đoàn đội nói dây dưa với hắn quá sâu sẽ kéo thấp thanh hình nhã trúc đẳng cấp cái này đơn thuần lợi nói vô căn cứ mặt mũi là mình kiếm đẳng cấp là mình mang lên cùng người khác có quan hệ gì người quay đầu nói cho bọn hắn nhiều làm chút nhi chính sự không muốn tổng xoắn suýt những này có không có không có chuyện thời điểm nhiều hơn sưu tập một chút thủ đô những cái kia thế ra đại tộc nhân viên tư liệu ta thông suốt lấy mặt mũi của mình không nên đi tham gia hoa tị công chúa tuyển mỹ giải thi đấu cũng không phải vì chơi ta thế nhưng là chạy kết giao những cái kia quan to hiện quý đi đừng đến lúc đó bởi vì các ngươi công không làm được vị dẫn đến ta không hiểu rõ bọn hắn c a i ân tình huống cũng đừng trách ta không k h á c h ký lần này chúng ta thanh huynh nhã trúc tiến vào chiếm giữ thủ đô có thể hay không nên được đầu này qua giang long liền nhìn cố gắng của mọi người thốt u hoa tổng ta ghi lại ngài còn có cái gì phân phó sao hoa n h ă n khanh hơi suy tư một chút nói hai việc thứ nhất nắm chặt thời gian cùng ngân hàng còn có thịnh thiên bên kia đàm tranh thủ tại trong một tuần đem ngay tại bảng tên thiên ngoại thiên cầm xuống đến lúc đó chúng ta mượn tuyển mỹ giải thi đấu nhiệt độ liền có thể để thanh huynh nhã trúc trực tiếp gầy dự thông chi đàm phán tổ có thể cho bọn hắn tràn giá mặt khác sự cấp toàn quyền để bọn hắn có việc có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta hoa tổng hiện ở công ty trương mục số dư còn lại liền đã không đủ thanh toán mua thiên ngoại thiên tiền đặt cọc nếu như lại tràn giá mười phần trăm nói ta sợ ngân hàng phương diện căn bản liền sẽ không cho chúng ta phê duyệt vay nữ trợ lý có chút lo lắng nói ta biết điểm này ngươi không cần lo lắng ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi truyền đạt là được về phần chuyện tiền ta đến nghĩ biện pháp nói đến chỗ này hoa nhan khanh lông mày cao lại ánh mắt thâm thúy không biết nhớ ra cái gì đó là nữ trợ lý tất cung tất kính đáp kia hoa tổng chuyện thứ hai là À, ngươi n hoa tổng đúng hoa tổng máy bay đường biển đã thỉnh cầu xuống tới tùy thời đều có thể xuất phát không biết ngài chuẩn bị lúc nào lên đường ta cái này tùy thời đều có thể ngươi chỉ cần đem ta yêu cầu chuẩn bị những lễ vật kia chuẩn bị kỹ càng chúng ta liền có thể xuất phát mấy ngày nay ngày nào đều có thể Ta biết t hoa ân phổ hoa hoàng triều quốc tế khách sạn tầng cao nhất xa hoa bên trong phòng lưu dũng chính một mặt im lặng nhìn xem thiên âm năm người tổ chính lưu dữ vây quanh lý tư tư nghe nàng giảng giải như thế nào phối hợp phục sức đối với cái này chỉ dùng hơn ba giờ liền thành công hôn thành đoàn đội đại t ỷ đại lý tư tư lưu dũng là thật tâm bội phục xem r a n à y nương môn nhi những năm này không có phí công tại sòng bạc phòng khách quý bên trong hốn là thật mẹ nàng thật sự có tải sự tình còn phải từ hai giờ trước kia nói lên lưu dũng mang theo kiểu yi -y, y y cùng từ hiệu tuệ tại thập tam thái bảo cùng đi đi tới kình thiên trung tâm thương mại cùng lúc đó trong nhà hai nhỏ chỉ cùng ngân hàng bên kia ba người cũng tất cả đều bị cùng một chỗ gọi đi qua lưu lão bản hôm nay cao hứng vung tay lên mua mua mua kết quả để hắn không nghĩ tới chính là lấy kiểu yi -y, y cầm đầu thiên âm năm người tổ đều là phổ thông nữ hải căn bản là không có tới qua cao đương như vậy địa phương tiêu phi qua mặc dù nói các nàng bây giờ cùng lưu dũng đã không thiếu tiền nhưng là kia động một tí mười mấy vạn nhất kiện quần áo mấy chục vạn một đôi giày h ơ n triệu một cái túi sách quả thực đem mấy cái này cô nương cho hụ sợ mặc dù có một cái không thiếu tiền phú hảo bạn trai nhưng thực chất bên trong cái chủng loại kia tiết kiệm một mạc để các nàng tại cái này trung tâm thương mại bên trong khắp nơi bó tay bó chân đi chỗ nào cũng không dám con mắt nhi nhìn thương phẩm liền chớ đừng nói chi là mặc thử ai có thể nghĩ đúng lúc này lý tư tư cái này bại ra nương môn nhi kỹ năng bị động phát động nàng tựa như cái cái thế anh hùng hành o không xuất thế dựa vào mình nhiều năm qua đúng cấp cao xa xỉ phẩm không ngừng truy cầu nàng thành công mang theo thiên âm năm người tổ tại tỉnh thiên trung tâm thương mại bên trong giết yên lại nói lý tư tư một ngày này tựa như là ở trong giấc ngậu vượt qua một dạng từ lúc tối hôm qua bị ép dọn nhà về sau sự hưng phấn của nàng k ì n h liền không có hạ qua a diệu mang theo tàu chấn bọn hắn rời đi về sau lý tư tư không kịp chờ đợi bắt đầu quan sát gian phòng nàng biết nếu như đây hết t h ả y đều không phải ngậu như vậy ngày mai sẽ có một hộ cách cục giống nhau như lúc phòng ở thuộc về mình 128 m é t vương phòng ở đối với phổ hoa loại người này miệng siêu dày đặc thành phố lớn đến nói đã coi như là nhà giàu hình nhất là lý tư tư vẫn là một cái độc thân nữ nhân như thế lớn nhà ở diện tích đối với nàng đến nói quả thực tựa như thiên đường một dạng lý tư tư trước trước sau sau mơ mơ màng màng cảm giác mình mới vừa ngủ liền nghe được có người tại góc cửa không rõ ràng cho lắm nàng coi là đã xảy ra chuyện gì sao phụ thêm áo ngủ đỉnh lấy nhập nhèm mắt buồn ngủ chạy đi mở cửa kết quả nhìn người tới là kim quang diệu cùng tào chấn bọn hắn nàng nghi hoặc theo miệng hỏi mấy người các ngươi không đi tìm địa phương đi ngủ thế nào lại trở về kim quang diệu biết chỉ cần này nương môn nhi không dọn ra ngoài vậy mình từ đầu đến cuối liền không nhà để về mình cái kia bại ra lão bản không chừng lúc nào c ó lại gió liền có thể đem cái phòng này đưa cho này nương môn nhi cho nên a diệu sáng sớm chạy tới chính là vì ngay lập tức đem phòng ở cho lý tư tư mua tỉnh nhà mình lao bản đột nhiên lật lọng a diệu lúc này cũng mặc kệ lý tư tư có ngủ hay không tỉnh trực tiếp liền đưa trong tay mua phòng chứng minh cùng nhập hộ chìa khóa đút cho nàng cầu v ò n g cái g i ấ m cũng lập tức dâng lên chúc mừng lý tổng chúc mừng lý tổng chính thức trở thành hoàn vũ số một chủ xí nghiệp lý tư tư vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến kim quang diệu là bởi vì chính mình chiếm nhà hắn sợ không trả lại cho hắn mới sáng sớm bên trên liền đi đem phòng ở mua cho nàng trở về nàng nghĩ đến thì là lưu dung ông chủ này nói chuyện là thật tốt làm trên lệnh giới làm kim quang diệu l ự c chấp hành cũng mạnh cái này sáng sớm thần khả năng người ta giao dịch bất động sản chỗ vừa mở cửa nhi hắn liền đi đem sự t ì n h xử lý xem ra cái này ca môn nhi có thể c h o a thế là còn không thế nào ngủ lý tư tư lại phấn khởi thay đổi một thân có thể làm việc nhi mặc quần áo một mặt hưng phấn lầu trên lầu dưới s á c mình đồ vật mắt nhìn thấy liền thường một điểm, cuối cùng nhi thời điểm lão bản một điện thoại đem tào chấn bọn hắn gọi đi. bất quá lý tư tư một chút cũng không tức giận y nguyên ở vào hưng phấn trên đầu nàng vén tay háo đem đồ còn dư lại đều chuyển về nhà của mình khi lý tư tư rốt cuộc chuyển xong cuối cùng một dương vụn vặt có thể ngồi tại nhà mình trên ghế s a lon hảo hảo nghỉ một hơi nhi thời điểm nhà mình phòng môn đệ nhất lần bị người góp vang mở ra xem lại là kim c n rượu lý tổng không hội sống tranh thủ thời gian thu thập một chút cùng ta đi ra ngoài đi a rượu cái gì vậy như thế gấp thì cái này dày vọt cho tới chưa đầu không có trải m ặ t không có tẩy c ơ n cũng chưa ăn bên trên một thanh đâu vậy ngươi cũng nhanh chút nhi rửa mặt trang điểm đi kim quang diệu một trận này cầu vồng cái rắm đem lý tư tư đập bụng rỗng đường máu đều có chút cao a diệu cho tỷ mười phút tỷ trả lại ngươi một cái kỳ tích mười phút sau một cái rực rỡ bắn ra bụng phía thần thái sáng láng già dặn vô cùng chỗ làm việc nữ tinh anh xuất hiện tại kim quang diệu trước mặt lý tư tư một tay đốt túi nhi một tay cầm một cái màu cam phong thư bao bệ nghệ mắt thần nhi thỏa thỏa b á t ổ n g phạm kim quang diệu gọi thẳng lý trưởng lão người nhanh thu thần thông đi đi hướng ngân hàng trên đường cơ hồ dày v à một đêm không ngủ lý tư tư không đẩy một lát liền treo lên ngáp buồn ngủ đồng dạng cũng là dậy v à một đêm huyên huyên cũng tới không tỉnh nhìn thấy lý tư tư ngủ nàng cũng là nghèo đầu ngủ thiết đi lý tư tư chỉ cảm thấy ánh mắt của mình khép lại tại vừa mở liền tới chỗ lúc có chút h ề vải suy sụp nàng nghe tới kim quang diệu đúng ngân hàng nhân viên công tác nói là tới đảm mùa thiên ngoại thiên thời điểm lý tư tư lại một lần nữa phấn khởi không hán vừa đi làm ngày đầu tiên lão bản liền đem m ư ơ i ba tỷ thu mua án giao cho để nàng làm. cái này cần là bao lớn tín nhiệm à? cái này nếu không phải là bởi vì đang làm việc cái này nếu không phải là bởi vì lưu dung không ở bên người lý tư, tư tuyệt ư t đối có thể dắt lấy nang g tảng lao bản đi lập tức sinh tiểu hài cũng chính bởi vì nàng giấu trong lòng một viên lòng cảm ơn không biết như thế nào báo đáp là tốt lúc ngân hàng bên này xử x u ấ t đủ loại lấy cớ cho dù là giao tiền đặt cọc cũng không đem thiên ngoại thiên bán cho các nàng lý tư Tư cảm thấy mình nhận đục nhã tại chỗ liền báo nổi từ d i ễ m quang tứ xạ chỗ làm việc nữ tinh anh nháy mắt hóa thân thành một đầu khủng long bạo chỗ cái trực tiếp ngay tại ngân hàng phòng quản lý bên trong mợ nện thông qua tối hôm qua tiếp xúc ngắn ngủi lý tư tư đã đại khái rõ ràng nhà mình ông chủ này là cái dạng gì tính cách người đó chính là ngươi không chọc ta ta đều nghĩ biện pháp gây chuyện chọc giận ngươi đâu chớ nói chi là ngươi chủ động chọc ta đối với cái này khó được cơ hội biểu hiện lý tư tư làm sao lại bỏ qua nện liên s o n g nàng dám cam đoan mình đập càng hung ác lao bản càng cao hứng về phần nói bị cảnh sát mang đi hoặc là bồi thường tiền những chuyện nhỏ nhặt này lý tư tư căn bản cũng không cân nhắc cả người nhà trên trăm ứ c phú hào nếu là ngay cả cái này ít chuyện đều giải quyết không được đây không phải là nói đùa đó sao chuyện này nếu như dựa theo người bình thường cách làm nếu ngân hàng cự tuyệt tiêu thụ tại không thể ép mua ép bán giới nguyên tắc nhất định sẽ lựa chọn dẹp đường hồi phủ cái khác thương nghị cuối cùng tìm tìm một cái biện pháp khả thi nhưng lý tư tư thì là lựa chọn chính diện cứng rắn tuyệt không thỏa hiệp một lời không hợp liền mở đập cấp tiến biện pháp nàng mục đích đúng là muốn đem tình thế mở rộng nàng muốn gây nên ngoại giới nhất là nhà mình lao bản chú ý lý tư tư không biết lưu l á o bản làm khác được hay không nhưng đã biết hắn chơi lưới kia là đầu lĩnh hiện tại t r ê n lệnh không phải liền là một cái để dư luận lên men lý do sao quả nhiên lý tư tư cái này nổi giận một đập thành công đem sự kiện đ ẩ y hướng một cái độ cao mới ngân hàng phương diện không thể không khai thác cưỡng chế biện pháp đưa nàng khống chế lại uy hiếp báo cảnh đồng thời còn yêu cầu có giá trị không nhỏ bồi thường sự tình phát triển đến nơi này kỳ thật lý tư tư đã thành công vô luận nàng sẽ hay không bị cảnh sát mang đi đưa tiền cũng không bán chuyện này ngân hàng đều không bưng bít được tiếp xuống chỉ cần truyền thông tham gia cùng l a o bản tại trên mạng nhấc lên dư luận như vậy đã đăng báo bảng tên bán ra phòng ở vì cái gì không bán cho tiền đặt cọc mua nhà người sự tỉnh liền sẽ đem ra công khai tiếp xuống dư luận áp lực liền sẽ thiên về một bên cho đến ngân hàng bên này đến lúc đó vô luận là ai cũng không thể từ trong tay của các nàng đem bộ phòng này lại ra đi ngân hàng muốn đem thiên ngoại thiên rời tay chỉ có thể bán cho lưu dũng bọn hắn mặc dù sự kiện cuối cùng phương hướng phát triển cũng không có dựa theo lý tư tư suy nghĩ đi nhưng lý tư tư một cử động kia tính là chân chính nhập lưu dũng mắt đây cũng là nàng tại cái đoàn đội này bên trong nhất chiến thành danh chính thức đánh ra một chỗ ngồi cho mình khi lý tư tư a diệu cùng huyên huyên các nàng ba cái nhìn thấy ngân hàng người tổng phụ trách tự mình tới chịu nhận lỗi cũng tuyên bố hết thệ đều là hiểu lầm lúc các nàng thậm chí còn có chút không dám tin tưởng nhà mình lao bản xử lý vấn đề tốc độ này cũng quá nhanh đi trước sau tính toán đâu ra đấy liền mười mấy phút ngân hàng thái độ liền đến một cái một trăm tám mươi độ bước m ặ t lớn nhất để các nàng giật mình còn không phải cái này mà là ngân hàng phương diện vậy mà chủ động đưa ra đánh gãy đồng thời còn thử thăm dò hỏi lý tư tư đánh mấy gãy có thể làm cho nàng cảm thấy hài lòng cái này mậu bức mẹ hắn cho mậu bức mở cửa ba mậu bức về đến nhà lý tư tư là thật sẽ không có hay không ai có thể cùng nàng giải thích một chút đây là cái gì tình huống nhưng là nhiều năm chỗ làm việc kinh nghiệm nói cho nàng lúc này ngàn vạn không thể rụt rẻ căn cứ giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ lý niệm lý tư tư đưa tay chính là một bàn tay đập vào người phụ trách trên mặt bàn hô to một tiếng năm mươi nàng cũng biết mình cái này một đ a o muốn chém đi xuống tháng sáu năm một năm ức k i ế n là kéo có bê nhưng là ai làm cho đối phương để nàng chủ động báo ra đâu mà lại lý tư tư cũng coi như nhìn ra nhà mình lao bản tuyệt đối là tìm tới thông thiên đại nhân vật nếu không ngân hàng phương diện không có khả năng đem tư thái thả thấp như vậy khi ngân hàng người phụ trách nhìn thấy lý tư tư đánh ra đến một cái tát kia lúc mặt bên trên lập tức liền lộ ra một bộ ăn cất chuột đến biểu lộ nhưng mà để lý tư tư cảm thấy giật mình chính là ra hỏa này vậy mà không có ngay tại chỗ phản đối mà là cầm điện thoại lên gọi cho ngân hàng hội đồng quản trị ba phút sau, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin lý tư tư dùng hơi tay run dậy để ý hướng mua trên hợp đồng ký lên tên của mình nàng là thật không nghĩ tới mình cái này kinh thiên vô thật liền vỗ xuống tháng sáu năm một năm ức sớm biết tính lấy ở đâu cái gì sớm biết l o n g tham không đáy nếu để cho ngoại giới biết các nàng chỉ phí tháng sáu năm một năm ức liền đem thiên ngoại thiên ra mua còn chưa nhất định gây nên cái dạng gì sóng to gió lớn đâu về sau bọn hắn thiên ngoại thiên văn hóa truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn đều không chừng sẽ bị mang lên khách lớn cửa hàng nhãn hiệu chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều ngân hàng phương diện một lần nữa định ra tiêu thụ hợp đồng lý tư tư đại biểu thiên ngoại thiên văn hóa truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn chính thức ký tên thiên ngoại thiên hội sở chuyển nhượng hiệp nghị hết thể hết thể đều kết thúc t hương phấn kình cũng đi qua lý tư tư rốt cuộc cảm thấy mỏi mệt nàng đem còn lại chuyển khoản mở hòm phiếu loại hình chuyện nhỏ đều giao cho kim quang diệu cùng huyên huyên, mình thì là ngồi tại phòng khách quý bên trong trên ghế s a lo ngủ n hai mắt nhắm lại lại v ừ a mở lý tư tư phát hiện mình bị người t ú n lên xe hai mắt nhắm lại, lại vơ mở lý tư tư phát, phát hiện mình bị huyên, huyên kéo vào một cái mua sắm cửa hàng khi lý tư tư trông thấy một đám oanh oanh Đại năm à o rốt cục bị cưỡng c bị h máy, sát đánh nhạy tại trào thời, hỏi cùng cảm dũng đồng nàng bằng mình lưu quan sức ra nơi này tuyệt đối không phút ả i cái chủng loại kia phổ p thông chủng hàng. h cửa mua sắm cửa hàng. 5 phút sau nương tựa theo cường đại ý chí lực mới ngăn chặn nội tâm c u ầ n hỷ lý tư tư rốt c ụ c không kiềm được bởi vì ngang t à n g lão bản nói với nàng nếu như không đem thiên âm năm người tổ kia móc lục x o á t tính cách sửa đổi đến kia nàng cái này giám đốc trợ lý liền không muốn làm đã phấn khởi đến sắc phá trần lý tư tư cắn răng hàm không để nụ cười của mình biểu hiện quá khoát c ư ơ n g cố giả bộ chấn tĩnh nói một câu lão bản kinh thiên đồ vật không rẻ ngài nhìn tiêu phí hạn mức cao nhất cái này cùng một chỗ không có hạn mức cao nhất đây là lưu lão bản nói câu nói đầu tiên có bản lĩnh n g ư y i liền đem hôm nay tiết kiệm đến kia tháng sáu năm một năm ước toàn hoa đây là lưu lão bản nói câu nói thứ hai khi lưu lão bản đem câu nói thứ ba đồ vật nếu là quá nhiều cầm không đến nói có thể lựa chọn đưa hàng tới cửa nhi nói cho tới khi nào xong thôi lý tư tư đã mang theo thiên âm năm người tổ biến mất tại lưu dũng trong tầm mắt đừng nhìn lý tư tư bản thân liền là xa xỉ phẩm kiên định đủng độ người tại sòng bạc phòng khách quý những năm này tiền kiếm được tuyệt đại bộ phận đều bị nàng tiêu phí tại xa xỉ phẩm thị trường nhưng là người trong nhà nói nhà mình lời nói nàng biết mình khoảng cách những cái kia chân chính danh viện quý phụ tiêu phí cấp độ còn kém xa lắm cũng tỉ như cái này kình thiên trung tâm thương mại mặc dù nàng trước kia không có chuyện tổng đi dạo nhưng cũng thật chỉ là đi dạo mà thôi mặc dù nói ngẫu nhiên cũng có thể mua hai kiện đánh gây thương phẩm nhưng t u y ệ t phần lớn thời gian cũng chính là nhìn xem nơi này thương phẩm s á c thực tốt giá cả cũng quả thật làm cho người tuyệt vọng liền ngay cả nàng loại này một năm có thể kiếm bảy phẩy tám triệu độc thân cô nương đều không dám ở nơi này chết xin trắng liệt tiêu phí một lần không phải nàng mua không nổi chỉ là bởi vì không có tỷ suất chi phí hiệu quả nàng là thật không nỡ bây giờ tốt mình giản tại đế tâm hoàn thủ nắm thượng phương bảo kiếm chủ đánh chính là một cái tùy tâm sử dụng điều này có thể không để lý tư tư điên cuồng tại nàng dẫn đầu h ạ thiên âm năm người tổ phản g phất mở ra thế giới mới đ ạ i môn một bức toàn nhân sinh mới bức tranh c h ậ m c h ậ m triển khai vừa mới bắt đầu kiểu y ý thì các nàng còn có một chút không thả ra vừa nhìn thấy thương phẩm giá bán đều nhe răng nết miệng giật giật nhưng khi lý tư Tư cáo mượn n oai hùng lừa gạt mấy người các nàng nói nếu như hôm nay không liệu mạng tiêu phí nhiều g à y xéo ít tiền vạn nhất lưu lão bảng ngày mai đi sòng bạc đều thua làm sao xử lý thế là một trận xưa nay chưa từng có điên cuồng tiêu phí tại kình thiên trung tâm thương mại bên trong trình diễn thập tam thái bảo thành công nhân bốc vác một chuyến một chuyến không ngại phiền p h ứ c hướng b a i đỗ xe xe hàng bên trên vận chuyển lấy các cô nương chiến lợi phẩm dĩ vãng những cái kia giá trị hơn triệu túi sách lý tư tư căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút không phải là bởi vì giá tiền của nó đắt đỏ mà không dám nhìn mà là sợ hãi mình vạn nhất nhìn chúng không bỏ được m u a hôm nay ha ha khi lý tư tư con mắt nháy đều không nháy mắt liền đem sợ tái đi h quý này quý nhất mấy cái kia hạn lượng khoản túi sách toàn mua lại thời điểm nàng đã thành kình thiên truyền thuyết giờ khác lý tư tư cảm thấy linh hồn của mình được đến thăng hoa nàng đã không còn là cái kia vì để ý đừng người ánh mắt mà l i ề u mạng đóng gói mình nữ quan hệ xã hội lý tư tư cũng chính là từ giờ khắp này bắt đầu minh bạch chân chính xa xỉ phẩm kỳ thật một mực chính là mình chỉ lúc trước không có người phát hiện mà thôi nhìn xem trên tay mình k i a khoản toàn cầu h ạ n lượng tám mươi tám chỉ giá trị hơn ba nghìn vạn đồng hồ lý tư tư cảm thấy hết thẻ đều thẻ nhạt vô vị lúc đầu nàng là thật không bỏ được mua đắt như vậy đồng hồ mặc dù lưu dũng lên tiếng nàng hôm nay có thể tùy tiện tiêu phí nhưng lý tư tư là thật tâm cảm thấy khối này biểu không đáng nhiều tiền như vậy làm sao bại gia lão bản trùng hợp cũng tản bộ đến nơi này chỉ dựa vào một cái mắt thần nhi liền nhìn ra lý tư tư trong lòng không bỏ tại chỗ không nói hai lời trực tiếp hỏi hướng dẫn mua nàng nơi này khối này biểu hết thầy có mấy cái được đến trả lời chắc chắn là s ư ở n g cho trong nước hết t h ầ liên phối cấp mười khối thủ đô kình thiên bên này liền cái này cùng một chỗ bởi vì là kiểu mới cho tới nay cả nước còn đều không bán được tin tức sau đó lý tư tư liền nghe tới nàng đợi này cho tới nay nghe qua nhất đàn ông một câu mua ngươi thích là được nhưng mà lão bản tiếp xuống một câu thì là để nàng càng thêm kiên định muốn theo sát lao bản bộ pháp dù cho lão bản là sai lý tư tư vừa mới trở thành tình tiên truyền thuyết đều không có vượt qua mười phút liền bị một nam tử thần bí hào ném ba ước mua mười cái đồng hồ đeo tay mới nhất truyền thuyết cho đẻ xuống thời gian kế tiếp bên trong nhìn thấu nhân sinh giá trị lý tư tư không tiếp tục vì chính mình tuyển một kiện thương phẩm mà là toàn tâm toàn ý trang điểm lên thiên âm năm người tổ phát huy đầy đủ đại tỷ đại trách nhiệm từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới từ nội tại ra ngoại tại Chỉ để đem mấy cái này cô nương cũng cải tạo thành nhập môn khoản nhũ danh viện dù là nội tình không đủ cũng không quan hệ lấy tiền góp khi một tháng tuổi năm ngàn phổ thông nữ hài nhi mặc vào một đôi giá trị hơn ba mươi vạn giày cao gót lúc nàng đi đường tự nhiên liền thu sẽ liêm rất nhiều lại cho nàng phối hợp một bộ giá trị chừng hai mươi vạn nội ý n g h ĩ đều không cần tận lực giáo các cô nương tự nhiên m à vậy liền n g n g đầu đỡ ngực trong lúc các nàng toàn thân trên dưới quần áo giày túi sách cộng lại hơn trăm vạn thời điểm tuyệt đối là đoàn trang trang nhã mỹ lệ hào phóng đứng co đứng tướng có ngồi, ngồi tướng mặc dù thế nào nhìn đều lộ ra một tia mất tự nhiên nhưng là không có cách nào tốc thành ban cứ như vậy không có người nào hào môn mấy đời người bồi dưỡng được đến nội tình muốn một bước lên trời trở thành hào môn chỉ có thể là trông mẹo vẽ hổ đây chính là thiên âm năm người tổ l i ễ u dịu vây quanh lý tư tư nguyên nhân bởi vì nàng cái này đại tỷ hôm nay làm thực tế là đúng quy cách theo thịt rượu dân đủ hôm nay cuối cùng một tổ khách nhân cũng cuối cùng đã tới theo xa hoa cửa bao phòng bị đánh một cái ung dung hoa quý đoan trang trang nhã x i n h đẹp phụ nhân mặt mỉm cười đi đến cùng ở sau lưng nàng đi theo một cái toàn thân áo trắng rắng người cao gậy khuôn mặt thanh lãnh ánh mắt như điện nữ tử đừng nhìn tiến đến chỉ là hai nữ nhân nhưng trên người các nàng chỗ phát ra mạnh đại khí tràng lập tức liền để trong phòng trung yên t ĩ n h trở lại đều không có người cố ý nhắc nhở trừ lưu dũng bên ngoài tất cả mọi người đều đứng lên hướng người tới biểu thị hoan nghênh người tới là phượng thiên vũ nàng phi thường thân thiết cùng mỗi một cô nương đều c h o hỏi đồng thời đưa lên một phần lễ gặp mặt đương nhiên lễ vật đều là t h ô n g q u a lủ lủ tay đưa ra ngoài đám người tại trải qua đơn giản hàn huyên sau nhau nhau ngồi xuống phượng thiên vũ rất tự nhiên an vị trí thì là bị thân thể cường tráng n u y ê n huyên chiếm lấy đi mà lý tư tư cũng không có tham dự loại này nhàm chán vị trí chi tranh chủ động lựa chọn ngồi tại cửa ra v à mang thức ăn lên vị trí một là có thể tốt hơn phục vụ mọi người lại có liền là có thể tỉnh táo khách quan thấy rõ trên bàn rượu thế cục tại nàng không có chân chính thuộc về lưu dũng trước đó đây là nàng làm trợ lý giác nộ cùng nghĩa vụ làm bảo tiêu kiêm trợ lý lũ lụ trước đó bổi lao bản đi ra ngoài nhi xã giao là xưa nay không lên bàn nhi làm sao hôm nay là lao bản ra hiến lưu dũng cái tiêu cầu vật lại ngay lập tức nói cho kiểu yi yi yi yi nàng chính là ở trong điện thoại giả mạo đại phu nhân vị kia kết quả lũ lụ liền bị kiểu yi yi yi yi y ép lôi kéo ngồi tại nàng cùng từ hiệu tuệ ở giữa lũ lù, lù là tốt bất đắc dĩ nhìn về phía nhà mình l á p bản nhưng mà phượng thiên vũ chỉ là cười cũng không có r a mặt ngăn cản lũ lù, lù cũng chỉ có thể lựa chọn cung kính không bằng tuân mệnh lưu dũng cũng không có nhiều như vậy nói nhảm đơn giản đem mọi người lẫn nhau giới thiệu một lần về sau tiệc rượu chính thức bắt đầu ăn hay chưa bao lớn một hồi lưu dũng liền phát hiện một vấn đề mình tựa như là bản này bên trên tương đối nhiều dư một người kia khả năng bởi vì tiệc rượu có phượng thiên vũ tham gia trên bản cùng nhau ăn cơm những cô nương này căn bản là không có người phản ứng hắn chủ đề trung tâm từ đầu đến cuối quay chung quanh tại phượng thiên vũ cùng lý tư tư hai người bọ ở giữa triển các nàng chính là cùng lũ lù nói lời đều so nói với hắn nhiều quá phận nhất chính là huênh y u y ê n bởi vì nàng là cách lưu dũng cùng phượng thiên vũ nói chuyện luôn chê vứt bỏ hắn vướng bận nhi lúc nói chuyện nàng vẫn tại hướng phía sau l â y lưu dũng tại l â y đến ba bốn lần về sau lưu dũng rốt cục chịu không được hắn giận dữ đứng dậy rời tiệc mẹ nhà hắn ngại lao tử vướng bận lao tử đi còn không được sao lưu dũng dự định đi căn phòng cách vách tìm a rượu cùng tào chấn bọn hắn đi uống rượu nhưng mà để hắn vạn lần không ngờ chính là hắn rời đi vậy mà không ai giữ lại nhìn xem trên bản những cái kia hưng phấn dị thường nâng cốc luôn hoan mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu ngay tại lưu dũng bọn hắn cái này vừa vui vẻ uống không say không nghỉ thời điểm lại sẽ không nghĩ tới có một số người chính vì hắn xuất hiện mà thay đổi nguyên lai sinh hoạt lịch trình đứng ngúi chịu sao chính là ở xa giang nam hoa nhan khanh hai giờ trước đang tấu xong cổ cầm hoa nhan khanh rút đi một thân cổ trang tại lâm viên ao suối nước nóng bên trong thư thư phục phục ngâm một hồi sau một tiếng ngay tại hoa nhan khanh vừa mới thay xong một thân nổi bật thẳng tắp dáng người bó sát người sần s á m chuẩn bị đi cùng bằng hữu uống trà chiều thời điểm liền thấy nữ trợ lý bồi bối đi mà quay lại trên mặt kia lo lắng biểu lộ tựa như sẽ ra đ đ á n hoa n g bối bối, từ từ nhan khanh cũng không có bị trợ lý kia cấp bách cảm xúc nhiêu loạn tâm thần vẫn như cũng là thần thái tự nhiên tâm bình khí hòa hỏi bị hoa nhan k h a n gọi là bồi bối nữ trợ lý giờ phút này cũng thở ra hơi bình phục một chút tâm tình của mình nói hoa tổng ngay tại vừa rồi chúng ta tại thủ đô người chuyển về tin tức cái kia bị ngân hàng bảng t i ề n bán ra thiên ngoại thiên đã bị người mua đi cái gì hoa nhan khanh lần này là thật đ ộ n g dung nàng có chút không dám tin mà hỏi nguồn tin tức là thật sao là thật chúng ta đàm phán tổ đã đi qua ngân hàng trải qua liên tục xác nhận chứng thực ngân hàng phương diện xác thực đã đem thiên ngoại thiên hội sở chỉnh thể đóng gói bán ra mà lại phi thường trùng hợp chính là cái này người mua là một cái gọi thiên ngoại thiên văn hóa truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn đơn vị trải qua bộ phận ti a khẩn cấp điều tra này nhà công ty vừa mới đăng ký mới hai ngày bởi vậy, vậy có thể suy bán ra đến Bọn h ắ n cái công ty này hẳn là sớm liền bắt đầu đánh cái hội s ở này chú ý đồng thời tại biết mình khẳng định mười phần chất chín tình huống dưới sớm đăng ký thiên ngoại thiên văn hóa truyền thông cái công ty này tên mua người là ai cha được chưa hoa nhan khanh mặt không biểu tình mà hỏi cha được là một cái tên là lý tư tư nữ nhân từ trước mắt được đến đã biết tin tức n h ị n người này không có bất kỳ cái gì bối cảnh hoàn toàn chính là làm người một cái nàng trước đó là thịnh thiên sòng bạc phòng khách quý bên trong một cái nhân viên công tác trùng hợp chính là nàng hôm qua mới vừa từ thịnh thiên sòng bạc từ trước hôm nay liền đại biểu thiên ngoại thiên văn hóa truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn đi ngân hàng ký tên Hoa nhan khanh sắc m ặ tốt có chút khó coi、nói. cái này liền tất cả khó nói, tất liền này đều đ i m ặ t r ư người mấy nhà ớ n nhà g mấy, nhà sung sướng mấy nhà sầu, t r ư cái n nghĩ, c miêu ra cùng ta hoa nhan khanh chơi tầm nhan đúng không nhờ có ta không có đem bảo toàn áp tại nhà các ngươi trên thân ngươi chở đó cho ta chuyện này ta cùng các ngươi không xong bối bối. lập tức cho thủ đô bên kia công tác tổ đi điện thoại bắt đầu chấp hành dự bị kế hoạch yêu cầu bọn hắn tại trong vòng hai ngày đem t r ư ớ c tìm kiếm tốt dự bị sân bãi nói tiếp n g ư ờ i trở về đem tất cả an bài công việc tốt thông chi lần này muốn đi thủ đông người trời tối ngày mai trước khi trời tối liền xuất phát hoa tổng vậy chúng ta thiên ngoại thiên thu mua án liền triệt để từ bỏ thôi không từ bỏ thì phải làm thế nào đây người ta hợp đồng đều ký liền ngay cả công ty đều đã đăng ký xong bất quá không quan hệ tại ông mất ngựa sao biết không phải phúc mặc dù chúng ta phải không đến thiên ngoại thiên là một kiện tiếp nối sự tỉnh nhưng cùng lúc chúng ta cũng không có to lớn tài chính áp lực còn lại mấy cái kia dự bị phương án cần lượng tiền bạc đều không phải rất lớn đây đối với chúng ta thanh hình nhã trúc ổn định phát triển cũng là có một mặt tốt đúng bộ phận ti a bên kia ta không có t r a được thiên ngoại thiên cuối cùng giá sau cùng hoa nhan khanh đột nhiên hỏi thật có l ỗ i hoa tổng vấn đề này ta cũng hỏi mà lại cùng thủ đâu người bên kia gọi điện thoại lúc còn cố ý sách đầy miệng nhưng là không có ai biết nó cuối cùng cần có trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu đã chú định cùng chúng ta vô duyên đồ vật liền đừng nhớ thương coi như biết nó tiêu thụ giá thì phải làm thế nào đây vạn nhất bọn hắn giảm năm mươi phần trăm liền bán ngươi nói ta nghe lên hay không lên lửa đi ngươi đi mau đi nắm chặt thời gian đem đêm mai đi thủ đô sự tỉnh chứng thực xuống tới tuất hoa tổng đúng hoa tổng bối bối dừng một chút sau mới do dự nói tô gia vị công tử kia lại tới hắn muốn hẹn ngài cùng một chỗ ăn một bữa cơm hoa nhan khanh nghe xong danh tự này đột nhiên liền báo nổi mắt hạnh trận lên bộ mặt tức giận nói để hắn l ăn ta hiện tại không tâm tình phản ứng hắn bối bối hoạt bắt thẹ n g ư ờ i nói hoa tổng phải mắng ngươi đi mắng chửi đi ta cũng không dám ta cái này tay chân lẻo nhi nhưng không thể trêu vào tô đại thiếu gia vậy ngươi liền nói với hắn ta có bạn trai để hắn về sau không muốn lại đến quấy dối ta nếu không bạn trai ta muốn là tức giận cũng không có hắn quả ngon để ăn thế nhưng là hoa tổng ngươi cũng không có có bạn trai a đần a ngươi sẽ không tùy tiện biên một cái ta ngược lại là có thể biên thế nhưng là ai có thể tin a liền ngài bên người nhi mỗi ngày vây quanh cái này ba dưa hai t á o sớm đã bị tô đ ạ i thiếu bọn hắn điều cái ngọn nguồn nhi chỉ lên trời ta nói a i bọn hắn đều không thể tin hoa nhan khanh không cao hứng nhi nói cũng là mấy cái này thuốc cao ra cho dính quá chết ta mỗi ngày làm gì bọn họ cũng đều biết muốn dùng lấy cớ này lừa gạt bọn hắn vẫn thật là không được ai đúng bối bối ngươi nói dùng trên mạng kia tiểu tử ngốc tên tuổi được hay không cái kia tiểu tử ngốc bối bối không hiểu hỏi chính là tiếp nhận dân mạng tuyên bố nhiệm vụ chuẩn bị muốn ngâm ta kia tiểu tử ngốc ngươi liền nói hắn là bạn trai ta không phải lấy cớ cùng lý do đều là có sẵn căn bản cũng không cần ngươi biên tô đại thiếu bên kia nhất định có thể tin tưởng hoa tổng ngươi làm như vậy sẽ hại cái kia gọi tê lợi ca gia hỏa hắn nhiều nhất cũng chính là cái lựa một chút lưới lớn đỏ mà thôi nhưng lão tô nhà lại là giang nam thế gia vọng tộc nếu thật là chọc giận tô đại thiếu hắn muốn thu thập một cái võng hồng không giống như chơi bừa ta liền không tin hắn dám đụng đến ta hoa nhan khanh nam nhân ngươi liền chiếu vào vừa rồi ta giảng cùng tô đại thiếu nói ta nhìn hắn dám đ ộ n g một cái thử một chút còn có trời tối ngày mai đi thủ đô sau lập tức liền bắt đầu liên hệ ta muốn tiếp những người kia đem cái này gọi lưu dũng hội kiến lịch trình hướng phía trước sách đến lúc đó ngươi ở bên cạnh vụ n trộm số nhớ chụp mấy tấm hình nhi t ậ n lực không muốn lộ mặt nhi quay đầu ta tại vòng bằng hưu bên trong khoe khoang một chút bọn hắn liền đều trung thực thủ đô nào đó cao lầu một gian hào c h ạ c bên trong người mặc đồ mặc ở nhà miêu nhược vân một mặc không cam lòng ngồi ở trên ghế xa lon đúng bên người một cái Cái kia gọi lưu u d người ra hỏa thực tế quá ghét, hắn chẳng những tế quá ớ ra ra, c cho cho phải biết chúng ta một cái vớt thiên môn nhi gia tộc có thể tại quốc hội bên trong có một cái ghế là khó khăn cỡ nào lần này đại tuyển nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cha ngươi liền có thể đi vào quốc hội vì cái này một cái ghế nhà chúng ta trả giá bao lớn đại giới ngươi cũng không phải không biết hiện tại mắt nhìn thấy liền muốn thành công ngươi lại muốn vào lúc này náo yêu tiêu thân vân nhi đừng trách ra ra không có nhắc nhở ngươi nếu là thật bởi vì ngươi tùy hứng xáo trộn gia tộc bộ trí đến lúc đó đừng nói ta ngươi chính là đem ngươi quá sữa mời đi ra cũng không giữ được ngươi thừ ra ra ngươi bất công ta không để ý tới ngươi ai có thể nghĩ tới trong mắt người n g o à i lại đẹp lại táp lại lánh khóc miêu nhược vân giờ phút này lại là như thế một bộ tiểu nữ như trạng nàng quận tròn chân u ấ n tại rộng lớn ghế xô p a bên trong lóa lộ ở bên ngoài hai bàn chân nhỏ bạch lượng bạch lượng lộ ra hóng ánh sáng long lanh nàng một tay cầm bóng tay kịm một tay vạch lên ngón chân nghiến răng nghiến lợi cùng ngón chân của mình đóng nhi so sánh lấy kỳ ba ha ha lúc này lao nhân cười nói ta vân nha đầu cũng bởi vì một tên tiểu tử thúi thắng sòng bạc hai cái tiền nhi liền d ậ n đến như vậy cái này không khoa học nhà cùng ra ra nói một chút tên tiểu tử thúi này còn chọc tới ngươi chỗ nào h ừ h ừ cái gì vậy đều không gạt được ngươi láo h ồ ly này miêu nhược vân vạch lên ngón chân hầm hư nói ta là nhìn xem ngươi lớn lên liền ngươi điểm này tiểu tâm tư còn có thể giấu dếm được ta nói đi ngươi đến cùng là vì chuyện gì nhi sinh khí ra ra miêu nhược vân đem dao móng tay q u o n g ra ôm lão nhân cánh tay bắt đầu lắc lư ai đừng lắc lư ngươi có chuyện h ả o h ả o nói ngươi như thế n h ó á n g một cái du trong lòng ta không chắc đây chính là ngươi để ta nói à. miêu nhược vân hết sức nghiêm túc đúng lão nhân nói ân nói đi tha thứ ngươi vô tội ta không muốn gả cho vinh ra cái kia không làm việc đàng hoàng gia hỏa ân cái gì lão nhân vừa gật đầu một cái liền lập tức phản ứng lại thế là hắn cũng hết sức nghiêm túc đúng miêu nhược vân nói nha đầu ra ra cái gì vậy đều có thể theo ngươi liền chuyện này không có thương lượng gia Gia cũng biết vinh gia kia tiểu t ử ăn uống cá cược chơi gái không phải cái thứ tốt nhưng là không có cách nào nhà ta tình huống gì ngươi cũng biết cha ngươi bên kia sở dĩ lần này có cơ hội có thể đi vào quốc hội l ã o vinh gia là ở phía sau gia lực vinh gia đúng này yêu cầu gì đều không có sách chỉ muốn để ngươi gà đi làm nhà bọn hắn nàng dâu ngươi nói g i a g i a ta có thể làm sao ta còn có thể nói thẳng nhà ta vân nhi trướng mắt nhà ngươi phế vật kia nàng không đồng ý gà vào nhà các ngươi không được ta cho các ngươi hai tiền nhi biểu thị một chút cảm tạ đi nhà đầu ta liền hỏi ngươi lời này ngươi để ra ra ta thế nào nói là mặc dù chúng ta miêu ra hiện tại cũng coi là hào môn trong nước đến nói cũng coi như có số một muốn nói so nhiều tiền nói nhà ta ai cũng không sợ nhưng ngươi đừng quên chúng ta là chân trần xuất thân trên chân không có dạy à. nghèo thời điểm ta không sợ hoành liền s o n g g â y r a bọc xương ai phản ứng ngươi nghèo hành nghèo hành tích không phải liền ý tứ này sao nhưng nhà ta hiện tại có tiền đã là người ta trong mắt lớn heo mập chúng ta đã không có hoành tư cách đáng kia cầm đao đổ tể đàng lò không biết làm thịt con nào heo đâu ai dám lúc này mù hừ hừ, không dơ cao trở lấy chịu làm t h ị ta chúng ta chỉ có thể tự mình vụng trộm lớn mạnh đem cái này một thân để mắt người thèm mơ biến thành cơ bắp đợi đến có một ngày chúng ta trở thành mọc đầy răng nanh giả t h u l ú c liền sẽ không còn e ngại bất luận cái gì đồ tệ nhưng quá trình này lại là phi thường tàn khốc cần hy sinh rất nhiều thứ tại gia tộc lợi ích trước mặt thông gia chẳng qua là một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ khả năng ngươi cảm thấy mình bị hủy khuất không cam tâm trở thành trao đổi ích lợi bên trong cái kia thẻ đánh bạc nhưng là ra già sao lại không phải như thế đâu mắt nhìn thấy mình cháu gái ruột đi đối mặt một đoạn có thể gặp phải không hạnh phúc hôn nhân cái này chẳng lẽ không phải một loại đau thấu tim gan cha tân sao nhưng ta lại có thể thế nào? nhà chúng ta chiếc thuyền lớn này hiện tại đã không cách nào quay đầu chỉ có thể một con đường chạy đến đen hướng phía trước mở n g h e xong g i a g i a nói lời miêu nhược vân sắc mặt bình tĩnh những lời này người trong nhà không chỉ một lần cùng nàng nói qua n g h e lâu cũng liền quen thuộc nàng hơi sau khi suy nghĩ một chút nói g i a g i a ta muốn nói với ngươi sự kiện nhi ngươi nói đi g i a g i a nghe đâu lão nhân hiền lành hòa ái nhìn xem miêu nhược vân nói g i a g i a tại x ò n g bạc thắng nhà ta tiền tên kia nói hắn xem trọng ta nói để ta làm nữ nhân của hắn ta trực tiếp liền cho hắn ôi đối với hắn nói ta đã cùng mình ra có hô nước để hắn không muốn s、si、u tâm vào tưởng nhưng tên kia lúc ấy biểu lộ mười phần k i n h thường thật ra ra chính là loại kia coi trời bằng vùng k i n h thường ta sẽ không nhìn lầm hắn nói hắn nhất định sẽ đem ta cướp đến tay người nào cản trở lấy đều không được sau đó thì sao lao nhân ngữ khí bình tĩnh hỏi ra ra ta muốn thử xem miêu nhược vân thoáng có chút kích động nói vạn nhất ta nói là vạn nhất vạn nhất hắn thật có thể làm được đâu cùng nó ta chú định rơi vào vũng b ù n bên trong không bằng tìm một khối đầm lầy dẫm lên một cước thử một chút vạn nhất phía dưới là lục địa đâu lao nhân phất a y đánh gây miêu nhược vân nói nha đầu nói nhiều như vậy ngươi nói không phải là một cái vạn nhất sao n g ư ơ i có hay không nghĩ tới n g ư ơ i làm như vậy sẽ hại nam hải tử kia người trẻ tuổi mặt đối với người khác phái kể một ít k h o á c l á c trang phách lối một điểm đây đều là chuyện rất bình thường nhưng ngươi thật nhẫn tâm để chuyện k i a n g h i ệ p vừa mới có thành tựu nam hải tử đi đối mặt vinh gia loại này ngàn năm hào môn thế gia vân nhi gia gia cũng là người từng trải người trẻ tuổi tại tình yêu trước mặt là không có đúng sai nếu không vì sao lại có giận dữ xung quanh vì hồng nhan câu nói này nhưng là đứng trước sức mạnh tuyệt đối vô năng c ù n g nộ thì có ích lợi gì đâu gia ra mặc dù ta cảm thấy cái này rất buồn cười nhưng ta thật muốn thử một chút a ngươi muốn nếm thử cái gì chương năm trăm hai mươi b ố mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu ba chương năm trăm hai mươi b ố mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu ba ta muốn thử xem trong sòng bạc cái kia coi trời bằng vung giá hỏa nói với ta những lời kia là thật hay là giả sau đó thì sao lão gia tử vẫn như c ũ bình tĩnh hỏi ai ba miêu nhược vân nhìn xem ra ra bất đắc gì nói ra ra nói thật kỳ thật ta cũng không biết có hay không s a u đó ta cũng chỉ là bị buộc không có cách nào bất luận cái gì xuất hiện ở trước mặt ta cơ hội ta đều sẽ đưa nó coi là còn có cứu mạng tận hết sức lực muốn tóm lấy hắn ngài muốn nói ta thật đúng cái k i a coi trời bằng vùng da hỏa có cảm giác k i a là không thực tế chỉ bất quá ta là thật không có đường lui ra ra hy vọng ngươi có thể hiểu được ta cho ta cái này một lần cuối cùng bản thân lựa chọn cơ hội l a o gia t ử cầm lấy ly trà trước mặt nhẹ nhàng nhấp một miếng rồi nói ra theo lý mà nói vì gia tộc toàn bộ kế hoạch dù là cải biến chuyện này cơ hội chỉ có một phần bạn ta cũng không nên cho ngươi bất quá ai ai bảo ngươi là ta cháu gái r ồ i đâu ra ra liền cho ngươi một cơ hội này tại không ảnh hưởng đại tuyển điều kiện tiên quyết nếu như tiểu tử kia có thể để cho vinh gia chủ động từ bỏ thông g i a ý nghĩ như vậy tương lai hôn nhân của ngươi trong nhà sẽ không còn can thiệp ngươi có thể lựa chọn cùng ngươi thích người cùng một chỗ cho dù là đi cho người ta làm ngoại thất ta cũng mặc kệ đây đã là ta lớn nhất nội bộ nếu như ngươi nếu là đồng ý ta cứ dựa theo biện pháp này đến ta ơn gia gia duy trì ta nhất định sẽ nắm chắc tốt cơ hội lần này nếu quả thật sự tình bất đắc dĩ ta tuyệt đối sẽ lấy gia tộc lợi ích làm ưu tiên sẽ không làm để gia tộc khó xử sự sự tỉnh ân đã ngươi biết nên làm như thế nào quá nhiều nói ta liền không g i n bất quá có một số việc ta vẫn là cần sớm nói rõ với ngươi ngươi nhận biết bên trong tên kia cùng ta điều tra ra được tên kia cả hai ở giữa nhưng là có t r ê n lệch không nhỏ tên tiểu tử này nhưng xa còn lâu mới có được ngươi nghĩ đơn giản như vậy xúc động như vậy theo ta được biết hắn hôm nay sở dĩ có thể thuận lợi cầm xuống thiên ngoại thiên là thông qua ti nhà quan hệ theo lý mà nói ti hạ loại kia quái vật khổng lồ căn bản cũng không thèm tại phản ứng hắn loại này tấm lưới đỏ thế nhưng là để nhân đại ngoài dự kiến chính là ti nhà chẳng những hỗ trợ hơn nữa còn g i ú p đại ân vậy phần ty nhà cùng ngân hàng bên kia đặt thành cái gì nhận không ra người hiệp nghị không có người biết nhưng là có thể để cho ngân hàng năm mươi phần trăm liền đem thiên ngoại t i ề n bán ra cho tên t i ể u tử kia chuyện này bản thân cũng là người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi khắp nơi đều lộ ra kỳ quặc vân nhi ta nói cho ngươi những chuyện này tầm nhìn chính là để ngươi nhất định phải bao dài mấy cái tâm nhãn tuyệt đối không được làm ra vừa ra lang huyệt lại vào miệng c ọ p sự tình phổ hóa vùng ngoại thành một chỗ trang viên trong biệt thự thần thái ngưng trọng ti hạo thiên ngồi tại chủ vị đã trầm tư rất lâu hắn hạ thủ bên cạnh đứng chính là ban ngày cùng lưu dũng cùng một chỗ họp ti nguyên t ă n thúc bản thân ngươi làm việc chính là quản lý cả nước mạng lưới còn có thể để như thế một cái tấm lưới đỏ uy hiếp được ngươi đổi về một thân thường phục tư không không giờ phút này đang ngồi ở ti hạo thiên vị trí đầu dưới trên ghế vừa ăn hoa quả một bên h ỏ i t i nguyên đầy mắt đều là khinh thường nàng đối trong nhà những trưởng đ ố i này hiện tại làm sự tình là càng ngày càng xem không hiểu rõ ràng chính là đám kia tấm lưới đỏ cọ n h i ệ t độ quen dùng mánh khóe há mồm nói h i ệ u nói vượn vài câu kết quả liền dẫn tới trong nhà thần hồn nát thần tính thảo m ộ c giai minh chẳng những dựng ân tình giúp người ta đem thiên ngoại thiên cầm xuống lại còn nhường ra một bộ phận lợi ích của gia tộc giúp người ta đánh năm mươi phần trăm chuyện này nếu là chuyện đi phải làm cho người cười đến r ụ n g răng ngươi tiểu hài tử ra ra biết cái gì thi nguyên không cao hứng n h ư nói ta nếu là thật có thể không hề cố kỵ đem hắn toàn lưới cấm luôn còn về phần bên trên chỗ này tới tìm ngươi ra ra muốn ta nói ngươi rất lớn cái cán bộ từng ngày không ở trong bộ đội đợi luôn về nhà làm gì tam thúc lời này của ngươi làm nhảm liền không có trình độ thế nào chúng ta khi sĩ quan đang chết lại không thể có ngày nghỉ a cả nước hôm nay đều nghỉ bằng cái gì ta liền không thể nghỉ ngơi a đi không không thiếu cùng ngươi tam thúc ba hoa ti hạo thiên lên tiếng gian phòng bên trong lập tức liền túc yên t ĩ n h trở lại b à a phụ thân ngài nói thi nguyên có chút túi đầu phi thường tôn kính lao ra tử nói n g ư ơ i cảm thấy cái này gọi lưu dũng tiểu ra hỏa trong lời nói có mấy phần thật mấy phần giả thi nguyên nghiêm túc suy nghĩ một chút nói phụ thân ta cho là như vậy n g ư ơ i nói ta cảm thấy đi hiện tại đối với chúng ta đến nói gọi lưu dũng tiểu tử kiên nói thật hay giả đã không trọng yếu a ti hạo thiên kinh n g ạ c nói nói một chút người lý do ti nguyên gật gật đầu nhạt t i ế n nói đầu tiên đ ế nói vô luận tiểu tử này là nói h i ế u nói vượn hay là hắn thật liền có việc kiện nguyên video đều đã không quan trọng bởi vì hắn đưa ra điều kiện chúng ta đã thỏa mãn thậm chí đã vượt qua hắn dự tính dưới loại tình huống này chỉ cần hắn không phải người ngu cũng sẽ không đem chuyện này b ạ o lôi c h ỉ ít ta cảm thấy tại đại tuyển trước đó hắn sẽ không như vậy làm mà cái này tiếp theo mới là ta cảm thấy đáng sợ nhất ta có hoài nghi tiểu tử này liền là chuyện này như chủ đạo người mặc dù không có trực tiếp chứng cứ nhưng là bằng trực giác của ta ta cảm thấy ta sẽ không nhìn lầm người nói ra ngươi lý do ti hạo tiên cảm xúc không có một tia chấn động ti nguyên hít sâu một hơi nói nói ra các ngươi khả năng không tin cái này gọi lưu dung ra hỏa ngay trước chúng ta mặt nhi tùy ý mở một trận trực tiếp kết quả để người không tưởng tượng được chính là chúng ta ở phía sau đài vậy mà không cách nào quan b ế hắn sờ tiêu đi ô ta nói cái này không cách nào là chỉ tất cả biện pháp phụ thân ngài lớn tuổi khả năng không hiểu nhưng là không không có thể minh bạch ta ý tứ chính là khi ngươi hậu trưởng chủ sệ vỡ đều đình chỉ vận hành tình huống dưới hắn sờ tiêu đi ô lại còn tại như thường lệ trực tiếp loại tình huống này thậm chí có thể dùng khủng bố như vậy để hình dung cái gì thư không, không kinh hại nói tam thúc ngươi nói đây đều là thật nói nhảm ta có thể lấy chuyện này nhi đùa g i n hay sao Thi nguyên tức giận nói sao lại có thể như thế đây đúng thế cái này sao có thể a thi nguyên bất đắc dĩ nói thế nhưng là hiện thực nó liền phát sinh ở trước mắt ta a đừng nói hậu trường sẽ vợ không cách nào quan bế hắn sở tiệu đi ô nghe nói liền ngay cả c ụ c ca ninh n bên kia siêu tính đều làm bốc khói cũng không có đem cái này tên lợi ca sở tiệu đi ô quan bế cho nên không không n g ư ờ i biết ta vì sao không dám đánh cược thương của hắn bên trong có hay không đạt đi ta đi không thể nào đây cũng quá khoa trương tư không không rốt c ụ c không còn là một bộ không quan trọng g á n vẻ lúc này cũng biến thành nghiêm túc hiện tại quốc an bên kia ngay tại khu ơ chiên g gõ chống điều tra chuyện này từ cá nhân ta góc độ đến xem ta nghiêm trọng hoài nghi tiểu tử này phía sau có một cái cường đại đoàn đội đang ủng hộ hắn nếu không chỉ dựa vào chính hắn căn bản là làm không được hôm nay loại trình độ này tư không không nghe vậy không hiểu hỏi nàng tam thúc vì sao kêu hắn làm cho tới hôm nay loại trình độ này hắn không phải liền là cáo mượn oai h ù m mượn nhà ta tên tuổi cưỡng đoạt thiên ngoại thiên sao lại có là trước kia mở mấy trận trực tiếp tại trên mạng soát một chút n h i n h â n khí làm một cái gì cậu thí mạng lưới tân thần tên tuổi chứ những n à y hắn còn làm cái gì tiểu tử này đêm qua đi thị trong vòng một đêm t h ắ n g một trăm hai mươi tám ước chuyện này ngươi không biết đi ngoa tạo bao nhiêu tư không không ngao làm nhảm một cuốn họng liền từ trên ghế ngồi n m y lên tia khó có thể tin biểu lộ lộ rõ trên mặt liền ngay cả luôn luôn bình chân như vậy không hề bận tâm ti hạo thiên đều có một nháy mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị t i nguyên tiếp tục nói đúng ngươi không nghe lầm tia tiểu t ử đúng là t h ắ n g một trăm hai mươi tám ước bất quá ta nói vẫn còn có chút không nghiêm cẩn hắn không phải trong vòng một đêm t h ắ n g s á c thực đến nói hắn chỉ chơi bậy cục từ một trăm triệu ngọn nguồn chú bắt đầu gấp bội áp thắng liền bậy trôi mang theo một trăm hai mươi tám ước ngang tảng rời đi tư Thình、thiên ị n h h t bên kia chẳng lẽ liền để hắn mang theo tiền nên ngăn đi đây cũng không phải là đám kia thổ phỉ phong cách ta thi nguyên i n u môi nói ngươi cho rằng lao miêu ra vui lòng nha bọn hắn cái này không phải cũng là đ ổ i kịp đại tuyển không có cách nào sao miêu ra lần này thật vất vả có một cái có thể đi vào quốc hội cơ hội bọn hắn làm sao lại tại thời khắc mấu chốt này tự hủy tương lai cũng nên lấy kia tiểu tử tốt số đ ổ i kịp cái này mấu chốt nhi tại thịnh thiên sòng bạc đại sát tứ phương cuối cùng nếu không phải miêu ra cái kia lớn tôn nữ tự mình ra mặt đem cục diện không chế lại nếu để cho kia tiểu tử tiếp tục chơi tiếp tục không chừng hắn còn phải thắng bao nhiêu tiền vậy tam thúc ngươi nói là miêu nhược vân a thư không không hỏi đúng chính là cái kêu miêu nhược vân tự mình ra mặt mới đem kia tiểu tử giải quyết nàng không phải bị ra ra hắn gả cho vinh ra kia cái bại ra tử nhi sao nàng còn không có gả đi đâu không không ngươi nha đầu này hiện tại làm lãnh đạo lâu muốn sự tình đều không cần đầu óc sao vinh ra cùng miêu ra thông ra chuyện lớn như vậy bọn hắn có thể không thu xếp sao đã không có, thu xếp chính là chuyện này còn không có xử lý đâu thôi đi đi nhà mình sự tình còn không có cả minh bạch đâu các ngươi liền đừng nhọc lòng chuyện của người ta ti hạo tiên có chút không vui đánh gây ti nguyên nói sau đúng tư không không nói đừng quản ra nhà đầu quản nhà nhất người miêu thiểu với ai, tối ra ta chờ ò n có t ể gà ngươi ngó ngó ngươi, ngươi ngày trong không đi, đều lại nhiêu tuổi, còn cả ngày lại giá. còn nhà không chịu xuất bao h cả c lần này đại tuyển kết thúc sau ngươi nếu là t o ạ nguyện lên làm cảnh vệ khu tư lệnh liền tranh thủ thời gian tìm cho ta người gà ngươi yên tâm ra ra cũng không ép ngươi ngươi một nửa khác để chính ngươi tuyển chúng ta t i nhà không cần nữ nhân đi thông ra chỉ cần ngươi nguyện ý ngươi tìm ai kết hôn đều được chính là tìm ngươi tam thúc nói cái này tấm lưới đỏ ta cũng không có ý kiến ra ra ngươi nói gì thế ta không phải đã nói rồi sao đợi ta cũng không gà ngay tại ngươi lão bên người bồi tiếp ngại phổ o t hoa khu thứ ba có một chỗ chiếm diện tích cực lớn toàn phong bế vườn hoa bên trong các loại kiến trúc tất cả đều là phục cổ phong cách chỉnh thể trang trí cũng đều là giường cột chạm trổ cổ kính trong hoa viên thậm chí còn có một cái diện tích phi thường lớn hồ nhân tạo cung cấp người hưu nhàn dung loạn cái này siêu trong đại hoa viên tọa lạc lấy vô số ngôi nhà đơn tiểu việt tử có thể sinh hoạt sinh nơi gia này, này ở đây là phương hoa trên điện thoại di động tra hỏi trong miệng nàng cái kia hạ tư lệnh chính là nàng tiên sinh tây bắc quân đội lục quân tư lệnh viên hạ mưu tiểu phương người là là ngươi, ngươi cái này cũng không thể toàn đều tại ta à vũ trụ khu mỏ quặng truyền về tin tức ngươi cũng không phải không biết hiện tại sốt sáng nhất thời điểm toàn cầu đều đang khẩn trương làm bố trí quân sự ta là một tư lệnh quân khu tại loại thời khắc mấu chốt này làm sao có thể bỏ xuống bộ đội mình về nhà đâu đúng đúng đúng ngươi luôn luôn có đủ loại lý do không trở về nhà không phải có nhiệm vụ khẩn cấp chính là bộ đội muốn huấn luyện giã ngoại lúc này lại là vì nên đón người ngoài hành tinh dù sao ngươi luôn luôn có đủ loại lấy cơ không trở lại người ngoài hành tinh nếu là không đến ngươi đời này có phải là liền không trở lại ta nhìn cái nhà này có ngươi không có ngươi đều một cái dạng ngươi đã không muốn trở về đến vậy sau này liền không cần trở về tiểu phương ngươi đừng nóng giận ta biết một mình ngươi ở tại trong nhà của ta bị khuất vậy cái này không, không có cách nào sao nói h nhất là truyền thống, tính cách của hắn lại không phải không rõ ràng. Coi trọng nhất chính là gia tộc đồng tâm, bao đoàn ấm. hắn là nhất phản đối phân gia. Ta nếu là không à là ràng, là đoàn là là ta tử truyền trọng tộc tâm, ta ra của gia bao sửa ra, láo lại coi rõ ngươi đồng nếu ấm, đối c lý l do chính đáng ề n phân ngươi đưa ra ra, trở i n không nhân hay láo lại ngươi ở nhà một mình không phải cũng rất tốt sao đơn vị làm việc thanh nhàn cũng t h ô n g thả trong nhà cơm không dùng ngươi làm phòng cũng không cần ngươi thu thập trừ cùng nhau ăn cơm bên ngoài ngươi không dùng quá tận lực quan tâm cảm thụ của bọn hắn không có chuyện mình trong phòng muốn nhìn sách liền đọc sách muốn xem tv liền xem tv muốn ngủ thì ngủ nhiều nhàn nhạ à ngươi cái này còn có cái gì không biết đủ hữu ạ ngươi không cảm thấy ngươi nói lời này trái lương tâm sao liền nhà ngươi cái này quân quản chế không khí ta khả năng muốn làm gì liền làm gì sao liền ngay cả bình thường trong nhà đi đường ta đều phải ngẩng đầu đỡ ngực liền kém đi đi nghiêm la ta ở nhà là cái gì cũng không cần làm nhưng loại này hồi hộp bầu không khí ngột ngạt với ta mà nói so với làm sống còn mệt mỏi hơn ngươi biết không liền c ầ m nay ngày qua mà nói n g y nghị đơn vị tạm thời an bài ta tăng ca ta từ nhà mình đi ra ngoài nhi còn phải điền đơn đăng ký đi đâu đi làm cái gì cùng ai đi hạ biu ta là thê tử ngươi không là người ngoài ta đây là tại nhà mình không phải tại ngục giam nhà các ngươi v ệ phần đúng ta như vậy sao liền xem như phạm nhân có phải là cũng có canh chừng quyền lợi t h i ể u phương trong nhà đây không phải vì nghĩ cho an toàn của ngươi sao ngươi đánh giám hạ biu ngươi dám nói bọn hắn cái này là vì an toàn của ta không phải liền là sợ ta ra đi tiếp xúc không nên tiếp xúc người nói không lợi nên nói cho các ngươi lão hạ nhà mất mặt sao thì ra vì các ngươi hạ ra mặt mũi liền phải hy sinh tự do của ta đúng không phương hoa không cho phép ngươi nói b ậ y trong nhà làm ra hết thệ cũng là vì tốt cho ngươi ngươi ở bên ngoài hưởng thụ được những cái kia đ á i ngộ đặc biệt cùng tôn kinh có dạng nào không phải g i a tộc mang cho ngươi ngươi đã hưởng thụ được đặc quyền liền khẳng định sẽ mất đi một vài thứ vậy ta tình nguyện không muốn phần này đặc quyền phương hoa ta cảnh cáo ngươi xin ngươi đừng lại hung hăng c ả n quấy nói chút không có tác dụng ngươi hiện nay vị trí này là bao nhiêu người dốc cả một đời cũng không theo đuổi được mục tiêu xin ngươi đừng sinh ở trong phúc không biết phúc ngươi nếu là cảm thấy có ủy k u ấ t liền chịu đựng lúc nào nghĩ thông suốt lúc nào lại nói hai người trò chuyện ghi chép đến nơi đây liền im bặt mà dừng phương hoa cũng lời lại nói cái gì từ khi gả vào hạ gia loại này độc thân cuộc sống hôn nhân nàng đã qua thật nhiều năm chưa bao giờ qua hoa tiền nguyệt hạ người hẹn sau hoàng hôn có chỉ phòng không gối c h i ế c cô đơn tịch mịt lạnh trong mắt người ngoài nàng là gia tộc cao cấp bên trong nhỏ thiếu nãi n ã i nếu như không có ngoại ý muốn nàng chính là cái này hảo môn tương lai trưởng gia chủ mẫu riêng là cái này một phần vinh hạnh đặc biệt liền tiện sát bao n h i ê u không rõ nội tình người thế nhưng là chỉ có phương hoa tự mình biết đây hết thệ đều không phải nàng mớn làm đã từng văn nghệ người làm việc nàng xương đều là loại kia đối với mình tự hướng tới khi đó phương hoa từ đầu đến cuối đều cảm thấy nhân sinh của mình hẳn là thải s á c thế nhưng là từ khi gả vào hạ gia nàng tựa như tiến vào một cái lồng giam đem thiên tính của nàng cùng thẳng thắn toàn bộ cầm tụ ở nàng đã từng c h o ước mơ hết thệ tất cả đều thay đổi thế giới phảng phất trong nháy mắt liền biến thành màu trắng đen n g à y qua ngày năm qua năm trong căn phòng mờ tối chỉ có một ngọn đèn ngủ tại sáng phương hoa cứ như vậy ngồi l ặ n g lặng không nhúc đ í c h không biết qua bao lâu sớm đã chết lặng linh hồn đột nhiên có một tia chấn động cũng không biết cái kia xấu ra hỏa bây giờ tại làm gì phương hoa đều bị mình cái này ý niệm đột nhiên xuất hiện giật này mình cho dù là tại phòng ngủ của mình bên trong nàng cũng khẩn trương bốn phía quan sát tại bảo đảm tuyệt đối sau khi an toàn nàng mới thật dài thở phào nhẹ nhõm bất quá nàng tâm lại là càng ngày càng loạn trong đầu tất cả đều là cái kia không quan tâm hơn thua chậm rãi mà nói phóng đạn g không bị trói buộc xấu ra hỏa ma xui quỷ khiến phương hoa vậy mà không tự g ắ á c xuất ra làm việc điện thoại ấn mở phần mềm c h ắ c tìm tới cái kia bị mình đánh dấu vì xấu ra hỏa người phương hoa lật ra xấu ra hỏa người trang chủ kết quả phát hiện bên trong là không không lại đung đưa một đầu động thái tin tức đều không có phát qua liền ngay cả nhất định phải điển người giới thiệu vắn tắc xem xét đều là lửa gạt đi lên nhìn thấy cái này chống không một mảnh phương hoa không khỏi có chút thất vọng lập tức lại nghĩ tới tên này có khả năng tại trực tiếp lại lập tức tìm ra bản thân thường ngày dùng kia bộ điện thoại chán ghét đóng lại nàng cùng hạ biêu nói chuyện phiếm giao diện nhi nhanh chóng tìm tới video ngắn phần mềm kết quả đi vào lục soát nửa ngày cũng không có tìm được tên lợi ca ngay tại trực tiếp tin tức xem ra cái này xấu ra hỏa tối nay là thật không có mở trực tiếp phương hoa lại đi vào lưu d ụ n g video trang chủ hoặc càng mẹ nó sạch sẽ chỉ có một câu ra hỏa này rất l ư i cái gì đều không có lưu lại phương hoa đột nhiên có chút hăng hái mình đường đường một cái mạng lưới ý kiến và thái độ của công chúng giám sát chỗ phó trưởng phòng lại còn có mình tại trên mạng cha không được người kia không nói đùa một dạng thế này huống chi cái này xấu ra hỏa còn thuộc về trọng điểm giám thị người phạm chủ cái này chẳng phải không hợp t ố i thường sao thế là nàng lập tức đi tới bên bàn đọc sách mở ra mình máy vi tính làm việc bắt đầu toàn lưới lục soát t ê lợi ca cái này xem xét không sao bất chi bất giác ở giữa liền đi qua hơn hai giờ thẳng đến phương hoa phát giác trong phòng hơi lạnh mở có chút lớn nàng có chút lạnh mới đình chị xem lưu dũng tại trên mạng video mà cuối cùng hình tượng liền dừng lại tại lưu dũng đàn hát l u ê n khúc kia một tờ bên trên giờ khắc này, phương hoa tâm là thật loạn làm đã từng nghệ thuật người làm việc dù là nàng đã từng chỉ là một cái vũ đạo diễn viên nhưng là đối với ca múa không phân biệt nghệ thuật ra đến nói nàng là thật sự rõ ràng có thể cảm nhận được bài hát này viết tốt bao nhiêu ca khúc lấy đơn giản giai điệu cùng tiết tấu phối hợp động lòng người ca tử truyền đạt ra loại kêu hoài cựu t ì n h hoài cùng đúng tại quá khứ thật sâu lưu luyến đó là một loại đối quá khứ thời gian thật sâu tưởng niệm loại này hoài cựu tình cảm để phương hoa cũng không khỏi đến đắm chìm trong đó để người không tự giác nhớ lại quá khứ của mình cùng đã từng mỹ hào thời khắc lưu dũng kia khàn khàn mà ôn nhu tiếng nói càng là vì bài hát này tăng thêm mấy phần đặc biệt bị lực mỗi một câu ca từ đều phảng phất là hắn đang giảng giải một cái cố sự một cái có quan hệ với tình yêu cố sự nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh phương hoa vô ý thức liền trên điện thoại di động tìm kiếm đến người quái dị nói chuyện phiếm c u n g trác nội tâm của nàng hiện tại có một cô m á n h liệt xúc động liền muốn biết g i a hỏa này đang làm gì loại cảm giác này cực giống mối tình đầu một khi manh động liền rốt cuộc vung đi không được nội tâm cùng loạn phương hoa biết rõ mình bây giờ loại hành vi này chính là tại tìm đường chết biên giới nhiều lần vài ngày một chút mất tập trung nàng liền sẽ đi vào vượt sẽ còn ngay tiếp theo cái k i a bị nàng gọi người quái dị ra hỏa cùng nhau phi hôi yên diệt bị mình kinh c h ả y mồ hôi lạnh ướt xuống cả người phương hoa luôn cuống tay chân bỏ lên, lên giường tiến vào c h â n của mình dùng c h â n mềm đem mình gắt gao được che lại tại loại này cực độ không gian thu hẹp bên trong nàng tâm tình khẩn trương mới dần dần trở nên dần dần ăn ổn thật tình không biết ngay tại phương hoa vừa rồi vội vội vàng vàng bỏ lên giường thời điểm một cái trong lúc lơ đãng đụt vào không chắc phương pháp nhập bên trong một cái nho nhỏ h à o liên bị nàng cho phát đưa ra ngoài tiếp thu người chính là cái tia bị nàng đánh dấu vì người quái dị lưỡng hoàng chiều khách sạn lớn tầng cao nhất xa hoa trong phòng lưu dũng bằng sức một mình đem thập tam thái bảo cùng a rượu tất cả đều cho uống gục không một thanh t ỉ n h cảm thấy chưa hết hứng lưu dũng lại mang theo chai rượu suy nghĩ về mụ già cái này phòng tiếp tục uống kết quả tới cửa xem xét hoặc đám này gặp nhau hận m ộ n nương môn nhi đã triệt để uống này từng cái vén tay háo tại đôi kia bình thổi đâu huyên huyên đổ vô s ỉ kia vậy mà ô m g phượng thiên vũ b ả vai hai người mặt t h i ế t mặt uống lại xem xét trên mặt bàn những cái kia vỏ chai rượu tử lưu dũng liền biết đêm nay mấy bọn đàn bà này nhi đều phế trăm phần trăm đều phải uống nhiều bất quá lưu dũng vẫn là phát hiện trong những người này vẫn là có một cái thanh tình giờ phút này nàng đang bị hai cái mắt say lờ đờ mông lung ra hỏa kiểu y y y cùng từ hiệu tuệ một trái một phải ôm nói năng lộn xộn làm nhảm lấy rượu g ạ m xin không thể luyến lũ lụ cũng nhìn thấy ở ngoài cửa đi đến nhìn lưu dũng giờ k h ắ c này nàng là dùng cầu khẩn mắt thần nhi nhìn về phía lưu dũng ý kia chính là ngươi nhanh lên đem ngươi ra nương nhóm nhi đều lấy đi có t a phiền chết ta lưu d ũ n g thấy thế quả quyết lấy mình nói đùa hắn mới không đi lấy cái này ghét đâu ngày hôm nay cao hứng khó được các cô nương tập hợp một chỗ phóng túng một lần như là đã hét tới loại trình độ này kia liền dứt khoắt để các nàng hướng này cả có mình tại cũng không sợ ra cái gì nguy hiểm này đi thôi. này thấu mới thôi lưu dũng lại lần nữa trở lại vừa rồi mình uống rượu kia căn phòng nhỏ nhìn thấy cả bàn bên trong ngược lại nghiêng lệnh con ma men lắc đầu cười khổ lưu dũng đột nhiên con mắt chính là sáng lên giống là nghĩ đến cái gì ư nhưng g ơ Hoa q u y ế thấy đ ị n trưng quyết t Phương Nhưng định. Hoa h lưu dũng v h ấ t tay từ không gian của mình bên trong xuất ra một viên huyền linh xích bảo quả có chút dùng sức đem không nhiều nước trái cây chen đến tỉnh rượu khí bên trong còn lại thịt quả cặn bã thì là bị hắn nhét vào mình miệng bên trong nhai đi nhai đi một thanh nước xuống sau đó lưu dũng dùng mấy chai bia đem tỉnh rượu khí rút đầy mười một một ba cái, cái, cái khởi hàng tăng a y lấy bấm đ á thêm kim quan rượu cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía nhà mình lá bản lưu dũng lại không thèm để ý chút nào hô một câu không cần để ý chi tiết các minh đệ tiếp tục uống hôm nay cùng uống khánh công rượu trí khí chưa thủ thể không ngớt còn nhiều thời gian hiện thân tay c a m vẩy nhiệt huyết viết xuân thu lúc này lưu dung cũng là vén tay háo tóc hai bù xu hướng này chỉ gặp hắn một chân dẫm tại trên g h ế một tay chống lạnh một tay bưng một cái bắt nước lớn h á t một đoạn trí lấy uy hổ sơn tuyển đoạn sau tại r ú t một tay hạ thét lên bên trong hai tay dâng bắt nước lớn tiến đến bên miệng k i ê u một đầu sóng vai loạn phát có một bộ phận đều cua được bia trong chén rượu hắn cũng không quan tâm khi sâu một hơi đem cái này tràn đầy một chè lớn chí ít có sáu chai bia lượng một hơi làm súng dưới trang diện kia giá tính mười phần bởi vì uống gấp chút ít bia thuận khỏe miệng của hắn chạy xuống lúc này lưu dũng trên thân món kia quý báo áo sơ mi đã sớm bị hắn xé mở lông s ù lồng ngực đã bị bia ướt nhẹp tại phối hợp hắn kia mới từ bát to bên trong vùng da đến tóc dài con giã thú này một dạng nam nhân giờ khắc này tản ra dã man khí tước、Tốt. lão bản ngư bức dũng ra huy vũ trong phòng loạn thành một đoàn hưng phấn thập tam thái bảo ngao ngao gọi bậy kim quang diệu thì là cầm lấy lưu dũng điện thoại nói lão bản video đọc xong một kính đến cùng nguyên bản nguyên âm đi cho ta đi ta xem một chút hiệu quả kiểu gì m ẹ nó lao tử mở trực tiếp còn phải cùng k i a tiểu nương môn nhi báo cáo chuẩn bị ta mẹ nó phát tiểu thị tần được thôi thao người sống còn không có thể để n g ẹ n nước tiểu chết lưu dũng hùng hùng hổ hổ tiếp nhận điện thoại bắt đầu thưởng thức lên mình sắp tuyên bố đầu thứ nhất động thái tin tức đúng lưu tổng vừa rồi có thanh âm nhắc nhở v à n g hẳn là có người cho ngươi phát tin tức ta không nhúc ních ngươi nhớ kỹ nhìn một chút a diệu nói lời để lưu dũng nhất xứng sở tâm hắn hạ hòa hồn đây cũng là sát vách cái nào nương môn nhi uống bất động vụ trộm tìm ta đi qua c ả n q u á ba hoặc là lũ l ụ không kiên trì nổi phát tới bên ngoài sân xin giút đỡ hoàn toàn không có coi là gì lưu dung tiện tay hấn mở tức thời phần mềm trát muốn nhìn một chút đến tột u cùng là cái nào không có tiền đồ đang tìm hắn kết quả liền thấy một cái tên xa lạ xuất hiện đang t á n gâu giao diện đưa định vị trí mỗi nhân sinh cho hắn phát tới một cái lần này lưu dung trực tiếp liền m ộ t b ư ớ c cái này nha ai vậy hơn nửa đêm cho mình phát cái dấu hỏi lưu dung cũng không có vội vã hỏi đối phương là ai mà là tiện tay mở ra đối phương cá nhân bảng nhìn kỹ sau mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là hôm nay cùng một chỗ học cái kia mi thanh mục tú thiếu phụ à cái này mẹ hắn nhưng làm thế nào ta tuy không tạo tạp chí lại lòng mang thiên hạ tình biết rõ sơn hữu hổ c về phần nói đối phương ra thế cùng bối cảnh vậy hắn chỉ có thể nói một câu cùng ta có lông gà quan hệ lưu dũng đầu tiên là tại mình người trang chủ thượng tướng vừa rồi ca hát uống rượu đoạn video kia biên tập một chút sau đó phối hợp văn tự mọi người trong nhà nhiệm vụ bỏ phiếu hết hạn đêm nay hai mươi bốn điểm ta ôn lai chờ lựa chọn của các ngươi chính là mục tiêu của ta cố lên sông lên a biên tập hoàn thành sau điểm kích một khóa gửi đi lưu dũng người trang chủ bên trên đầu thứ nhất động thái tin tức cứ như vậy sinh ra đồng thời hắn hoàn toàn như trước đây để du du đem cái này cái video tiến hành toàn lưới mở rộng làm xong những n à y lưu dũng mới lại lần nữa mở ra tán gấu giao diện nhi tại múa nhân sinh đánh tới cái k i a dấu chấm hỏi đằng sau hồi phục một câu hỏi lông gà hỏi hỏi cũng là uống rượu đâu lưu dũng căn bản cũng không để ý nữ nhân này đúng cái nhìn của mình hắn căn cứ chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta thái độ đi đối đai chuyện này tóc cắt ngang c h á n vương đem tin tức gửi đi cho phương hoa sau tiếp tục cùng các huynh đệ uống để lưu dũng không biết là hắn gái này một bãi khí thôn sơn hà hôm nay cùng uống khánh công rượu cùng uống chén rượu lớn ra tính video trải qua du du toàn lưới mở rộng trong thời gian cực ngắn lấy thế không thể đỡ tư thái leo lên nóng lục x o á t bảng vị trí thứ nhất nóng lục x o á t từ cái này mẹ nhà hắn mới là thuần gia môn nhi quân ủy đại viện hạ gia láo trạch bên trong một mực tránh ở trong chăn bên trong phương hoa rốt cục đem tâm tình bình phục xuống dưới đồng thời cũng cảm giác được nếu là mình lại không từ trong chăn leo ra liền phải bị che chết. khi thở một cái không khí trong lành phương hoa không khỏi lắc đầu cười khổ cười mình quá ngu quá ngây thơ biết rõ trước mắt là một đạo không thể vượt qua hồng câu còn nhất định phải góp đi lên xem một chút sâu bao nhiêu nàng s ờ một chút mình hơi có chút xuất mồ hôi cái chán chuẩn bị đi tắm đội kết quả trong lúc lơ đãng nhìn thấy mình công việc kia điện thoại trên có tin tức chưa đọc nhắc nhở đèn đang nói lên có chút hiếu kỳ phương hoa cầm qua điện thoại nhìn xem m u ộ n như vậy là ai còn tại cho nàng phát tin tức kết quả cái này xem xét cũng không cần g ấ p nàng lập tức đứng chết chân tại chỗ đây là cái gì tình huống vì sao cái kia người quái dị sẽ cho mình phát tin tức nội tâm lại một lần nữa bất tranh hồi hộp bên trong mang theo mừng rỡ phương hoa rốt cục không kiềm được vội vàng ấn mở nói chuyện phiếm không chắc, nhưng thấy người quái dị cho mình gửi đi câu nói kia là hỏi lông gà hỏi hỏi cũng là uống rượu đâu á c h phương hoa cpu một nháy mắt liền đầy phụ tải kém ném một cái ném liền đốt cái này người quái dị thình lình đến một câu như vậy là ý gì mình cũng không có trêu chọc h ắ n à. tiếp theo một cái trước mắt phương hoa đại nào rốt cục đ ứ n g máy bởi vì nàng nhìn thấy một kiện cực kỳ chuyện khó mà tin nổi ngay tại người quái dị phát câu nói này bên trên mình vậy mà cho người ta phát một cái hào ta dựa vào đây là cái gì tình huống dù là người tố chất cực cao phương hoa cũng thực tế không có khống chế lại s ố một câu nói t ụ nàng vội vàng kiểm tra một hồi trò chuyện thời gian nàng phát dấu chấm hỏi khoảng cách người quái dị hồi phục ở giữa vậy mà kém mười phút d ự a theo thời gian suy đoán cái này dấu chấm hỏi hẳn là nàng trước đó tâm h o à n g ý l o ạ n lên giường lúc không cẩn thận chạm đến điện thoại phương pháp nhập dẫn đến sắc mặt đỏ lên tim đập rộn lên phương hoa lúc này cũng không biết hẳn là làm sao xử lý cầm điện thoại di động nhìn xem tán gẫu ghi chép xoắn suýt nửa này cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng xúc động phương hoa quyết định xử lý lạnh chuyện này sẽ giả bộ chuyện này chưa từ nghĩ thông suốt chuyện này phương hoa phảng phất b u ô n g xuống một cái nặng nề bao phục lại xuất mồ hôi lạnh cả người nàng cảm giác trên thân đã dính không được nhất định phải ngay lập tức đi dội cái nước nhìn điện thoại di động bên trên nói chuyện phiếm giao diện nàng lắc đầu c ư ờ i khổ lập tức chuẩn bị đem nói chuyện phiếm ghi chép xóa bỏ kết quả ngay tại phương hoa yếu điểm kích xóa bỏ thời điểm nàng kinh ngạc phát hiện người quái dị ảnh chân dung bên cạnh có một cái điểm đỏ điểm cái này điểm đỏ liền đại biểu cho g i a hỏa này động thái có đổi mới phương hoa hơi kinh ngạc không thể đi mới vừa rồi còn nhìn qua ra hỏa này người động thái tin tức đâu trang chủ bên trong có thể nói là nhà chỉ có bốn bức t trong à video cái này kia xem ra cùng ra vô cùng nam nhân hát một đoạn cao vút to do hi khang kia từ kia điều đều tại tiêu chuẩn phía trên mấu chốt nhất chính là phối hợp hẳn hẳn cái này một thân phóng đãng không bị trói buộc tạo hình quả thực quá khốc tiếp xuống càng đàn ông c h à n g diện xuất hiện tại một bọn đàn ông ồn ào đỡ cây n o n hạng trong video cái kia còn g dã ra hỏa khởi háo khoác xuống sau lột lên tay háo của mình tiếp lấy hắn lại tháo ra mình áo sơ mi cúc cổ áo có thể là khí lực dùng có chút lớn trực tiếp liền đem áo sơ mi nút thắt toàn bộ xé mở lộ ra bên trong kia cường tráng lại lông s ù lồng ngực nhìn đến nơi này phương hoa mặt đều đã đỏ đến mang thai cái này lỗ mãng nam nhân mang cho nàng đánh vào thị giác lực quả thực quá mạnh đến mức để phương hoa hô hấp đều có chút gấp rút video tiếp tục phát ra người quái dị bưng một cái so mặt còn lớn b á t bên trong là tràn đầy lập tức địa tại một đám h i n h đệ ngao ngao quái khiếu hạ nâng bắt liền làm dạng như vậy tựa như lời nói quyển tiểu thuyết bên trong cổ đại chiến sơn là vua thổ phỉ tùy ý thoải mái không sợ hãi video cuối cùng một đoạn nhi cái đầu kia phát lên trên thân đều bị bia xối nam nhân đưa trong tay cái b á t hướng phía dưới đảo mắt toàn trường lúc kia bệ nghệ hết thẻ ánh mắt trực tiếp liền đem phương hoa nhìn ngây người giờ khác này nàng rốt cuộc kìm nén không được mình tâm tình kích động trực tiếp trở về hai người nói chuyện phím giao diện nổi lên suốt đời rút khí dùng kia bóng sau đó hít sâu một hơi mắt nhắm lại điểm kích gửi đi khóa phương hoa biết mình khả năng làm một kiện đủ để nốt u hận cuối cùng chuyện phát sinh nhi nhưng là nàng hiện tại cũng không hối hận ai cả đời này còn không thể làm một kiện điên cùng sự tình đâu thúng chi bây giờ loại cuộc sống này nàng sớm đã qua đủ tiếp xuống liền thích thế nào đi giờ khác này phương hoa tâm ngược lại là bình tĩnh lại đã tin tức đã phát ra ngoài như vậy liền từ giờ trở đi đối mặt hiện thực làm tốt nên đón hết thảy mưa to gió lớn chuẩn bị đi chuyện này rất khả năng cũng sẽ liên lụy đến cái này xấu ra hỏa về phần nói hắn kết cục ha ha mình cũng chỉ có thể yên lặng chúc hắn hảo vận chương năm trăm hai mươi bảy tiểu phương sinh nhật vui vẻ chương năm trăm hai mươi bảy tiểu phương sinh nhật vui vẻ chẳng qua trước mắt đến xem có lẽ còn là an toàn dù sao hiện tại hai người nói chuyện phiếm dùng bộ điện thoại di động này là công tác của nàng điện thoại hạ ra người bình thường trên cơ bản sẽ không quá can thiệp phương hoa đơn vị sự t ì n h đại gia tộc dù sao vẫn là m u ố n mặt về phần về sau ha ha phương hoa âm thầm cười khổ cái kia còn có cái gì về sau bước ra một bước đây chính là một con đường không có lối về có thể đi tới một bước nào ai cũng không biết lúc này đã là trong đêm hơn m ộ ư ơ i một giờ khách sạn hoàng triều lưu dũng trong phòng của bọn họ vẫn như cũng là phi thường náo nhiệt lấy tào chấn cầm đầu thập tam thái bảo cùng kim quang diệu tại hấp thu chút ít huyền linh xích bảo quản ư ớ c trái cây về sau mặc dù trên thân thể không có cái gì biến hóa quá lớn nhưng cựu lượng thật sự là đột phi manh t i ế n một đám cẩu thả đàn ông mặc dù cụ thể không biết đây là chuyện ra sao nhưng là mơ hồ trong đó cũng có thể cảm giác ra chuyện này cùng nhà mình l a o bản có quan hệ kết quả là kia lòng cảm ơn kính n g tình tất cả đều hóa thành rượu trong chén bắt đầu tổ đội thay nhau h n h tạc lưu dũng nhiều, người uống liền nhiều trong phòng hết thể mười lăm người đánh một lần xoáy liền mười lăm chai bia không、có. cái này nhưng làm rượu tiểu nha đầu mệt mỏi thảm đưa rượu tốc độ cũng không đổi kịp đám này ra sức uống tốc độ lưu dũng lời nhắc động đậy phong thích t h ầ n thức nhìn trộm một chút căn phòng c á c h vách phát hiện vẫn còn tiếp tục kiên trì uống mà không có đổ i xuống chỉ có phượng thiên vũ cùng đoạn huyền hai nàng bên cạnh còn ngồi một cái nhìn qua có chút x i n h không thể luyến lù lù vừa thấy như thế lưu dũng cười xem ra thân đại lực không lâu câu nói này không phải là không có đạo lý kiên trì đến lúc này còn tại uống cái này hai nương môn nhi tất cả đều là đại thể â vông cái này năng lực chịu đựng chính là muốn so với bình thường người mạnh vô luận uống rượu vẫn là đi ngủ thu hồi thần thức lưu dũng lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút thời gian khoảng cách trên mạng bỏ phiếu kết thúc còn có cuối cùng nửa giờ còn có thể tại uống một hồi a có một đầu chưa đọc tin tức lưu dũng ấn mở xem xét làm mối nhân sinh cho hắn về một cái tin nội dung là vận mệnh yêu ta cô tịch ban thưởng ta một trận gặp nhau thượng tiên g i ậ n ta không tranh trừng phạt ta tam thế lưu ly t h a o nhất mẹ nó chán ghét đám này văn thanh có chuyện ngươi liền nói có dám ngươi liền thả đêm hôm khuya k h á c ngươi cho ta làm thơ đây coi làm ấy cái ý tứ lưu dũng hùng hùng hổ hổ đang đối thoại khung bên trong đưa và nói có sai qua mới có mới gặp phải duyên phận chính là không sớm không muộn vừa vặn vừa vặn người nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận nhân sinh trên đường đi ngươi rất có thể sẽ đột nhiên gặp phải một người như vậy hắn nhiễu loạn ngươi tâm hồ đánh vỡ ngươi cuộc sống bình thản để thế giới của ngươi từ đây trở nên khác biệt biên tập hoàn thành điểm kích gửi đi ẩm điện thoại hướng trên mặt bàn q u o n g da lưu dũng khinh thường nữ ngôi nói lầm ẩm thao đây đều là lao tử chơi còn lại không phải liền l à duệ từ như sao thật giống như ai không biết làm sao quân ủy đại viện hạ gia láo trạch phương hoa từ lúc cho lưu dũng phát qua tin tức sau liền rốt cuộc không động tới trong đêm đen nàng tựa như điêu khắc một dạng ngồi tại phía trước cửa sổ một tia tinh quang xuyên tấu qua pha lê chiếu dọi tại trên người nàng để vốn là đoàn trang thanh tú phương hoa lại bằng thêm một phần t h ầ n bí ông ông hai tiếng chấn động nhẹ nhẹ tại cái này i ê n lặng như tờ trong đêm giống như bom hung hăng đánh vào phương hoa buồng tim bên trên giống như như pho tượng nàng vậy mà h o ả n g nhìn bàn đọc sách bên trên cái kia lóe ra hô hấp đèn điện thoại trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao hắn cho ta về ti n tức cái kia người quái dị vậy mà thật cho ta về ti tức tâm loại như ma phương hoa rốt cuộc kìm nén không được tâm tình kích động nhanh chóng nắm lên điện thoại điểm khai bình màn trên màn hình điện thoại di động rõ ràng biểu hiện ra một đầu đến từ người quái dị chưa đọc tin tức phương hoa giờ phút này sắc mặt nóng hổi hô hấp r ồ n r ậ p liền liền chút kích xem xét tin tức tay đều là run r à y có sai qua mới có mới gặp phải duyên phận chính là không sớm không muộn vừa vặn vừa vặn nhìn thấy một câu nói kia thời điểm phương hoa liền đã lệ rơi lệch mặt cái kia người quái dị cái kia bông thả không bị trói buộc như là dạ thu nam nhân nội tâm thế mà là như thế tinh tế hắn vậy mà chỉ dựa vào một câu nói của mình liền có thể xuyên t ấ u qua hiện tượng nhìn thấy bản chất thật sự là tâm tư tỉ mỉ tiếp lấy nhìn xuống tin tức phương hoa là càng xem tâm càng loạn càng xem tâm càng sợ nhất là nhìn qua cuối cùng câu kia để thế giới của ngươi từ đây trở nên khác biệt nàng là triệt để p h á phỏng cố nén không phát ra một điểm thanh â m đem mình vùi vào trong c h â n sau mới nghẹn ngào khóc giống lên phương hoa là thế nào cũng không nghĩ tới mình sống gần một trăm tuổi sớm đã gả làm vợ người nhiều năm nàng vậy mà tại mình nhất bàng hoàng bất lực nhất thời điểm lại gặp một cái nhất hiểu mình người phương hoa xoa xoa nước mắt bình phục một chút tâm tình kích động nhiều lần lại nhìn nhiều lần lưu giữ cho hắn phát tới tin tức sau mới nhắn lại trả lời ngươi biết không lại có không đến mười phút chính là sinh nhật của ta cùng ngươi gặp nhau có thể là đời ta tốt nhất quả sinh nhật cảm tạ ngươi để ta với cái thế giới này lại tràn ngập hy vọng khách sạn hoàng triều khi lưu dung lại một lần nữa nhìn thấy m ố i nhân sinh phát tới tin tức lúc lập tức liền chửi ầm lên ngọ t ạ o cái này bức cũng quá ác đi hôm nay vừa cùng ta biết ngày mai nàng liền muốn sinh nhật cái này mẹ nó là lấy ta làm kẻ ngốc câu đâu thùng thùng lưu dung gõ hai lần vòng tay t h ấ p giọng phân phó du du cha cho ta một chút này nương môn nhi sinh nhật là ngày nào ngày mai lại có mấy phút liền đến du du trực tiếp hồi đáp chủ nhân ta đã điều sớm đã thành công liên tiếp đến trên thế giới này tất cả vô tuyến tín hiệu phát xạ vệ tinh ta hiện tại có thể không góp chết xuất hiện trên thế giới này bất luận cái gì một đài mạng lưới liên lạc thiết bị bên trong trên tay ngơi khối này thông tin biểu đã không dùng có thể hai xu ném lưu dũng không có phản ứng du du mà là một lần nữa lật xem một lượt phương hoa người trang chủ phát hiện nàng vậy mà thật là ngày mai sinh nhật cái này không khỏi để lưu dũng hơi kinh ngạc cái này mẹ nó cũng quá khéo đi trở về nói chuyện phiếm giao diện nhi lưu dũng đưa vào nói sớm chúc ngươi sinh nhật vui vẻ có cái gì sinh nhật nguyện vọng có lẽ ta có thể giúp ngươi hoàn thành ông long chính nằm ở trên giường hai mắt chạy không phương hoa nghe tới điện thoại di động chấn động nháy mắt liền tinh thần tỉnh táo nhìn thấy người quái dị phát tới tin tức nàng trong lúc nhất thời lại có chút thất thần đúng vậy à mình có cái gì sinh nhật nguyện vọng đâu khách sạn trong phòng kim quang diệu cầm điện thoại di động chính ở nơi nào hô to gọi nhỏ hô ha ha ha lao bản ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ thứ ba đã là kết cục đã định trước mắt đầu này nhiệm vụ dân mạng tỷ lệ ủng hộ là sáu mươi ba phần trăm dùng tuyệt đối nghiền ép chi thế vượt qua trước hai cái xem ra đám dân mạng vẫn là nóng lòng ngươi đi thông đồng hoa nhan khanh bất quá lao bản ngươi yên tâm ta đã tại trên mạng điều tra cái kia hoa nhan khanh tư liệu dài gọi là một cái đẹp tuyệt đối không thể so trong sòng bạc cái kia nương môn như kém mà lại nàng cũng có tiền thỏa thỏa bạch phú mỹ xứng ngươi lầy đến nhìn thấy lưu d u n g k i a ánh mắt bất thiện kim quang diệu quả quyết mầm miệng nội tâm thầm nói ta có phải là nói sai cái gì len k e n lưu d u n g điện thoại thanh âm nhắc nhở lại một lần nữa văng lên hắn cầm lên xem xét chỉ thấy m ố i nhân sinh đến tin tức bên trên viết cũng không có cái gì đặc biệt sinh nhật nguyện vọng khi còn bé luôn yêu thích tại trên tv nhìn châm ngỏi pháo hoa loại tiết mục luôn cảm thấy k i a lóe lên một cái rồi biến mất nở rộ là trong nhân thế đẹp nhất hoa làm sao thành thị hóa tiến trình quá nhanh nhà cao tầng càng ngày càng nhiều vì an toàn thành thị bên trong cấm chỉ c h â ngỏi pháo hoa đã mấy trăm năm đối với ta loại này rất ít đi ra ngoài người mà nói có thể tận mắt một trận chân chính pháo hoa khả năng chính là đời ta nguyện vọng lớn nhất đi lưu dũng trả lời một câu chật chật chật hài tử đáng thương yêu cầu của ngươi thật đúng là thấp sau trực tiếp đứng dậy rời tiệc hướng phòng đi ra ngoài lão bản ngài muốn làm cái gì đi tao c h ấ n cùng mấy cái huynh đệ vội vàng đứng dậy hỏi kẻ dầm lão bản trong phòng chung có phòng vệ sinh a kim quang diệu hô ta liền muốn đi ra ngoài nước tiểu được hay không được được được, ngươi là lão bản ngươi lớn nhất ngài tùy tiện nước tiểu muốn nước tiểu cái kia liền nước tiểu chỗ nào nhìn thấy lưu dũng kia một mặt biểu tình không vui á diệu mười phần chó săn nhận sợ bởi vì phòng là tại khách sạn hoàng t r i ề u tầng cao nhất cho nên lưu dũng rất dễ dàng liền đi tới khách sạn trên sân thượng nhìn một chút thời gian khoảng cách nửa đêm không giờ còn có ba phút thời gian còn kịp ai lưu dũng ngửa mặt lên trời thở dài thời gian này từng ngày qua cũng quá mẹ nó thoải mái rồi ha ha ha ha theo lưu dũng ngửa mặt lên trời cười to h ắ n tung người một cái biến mất ở trong màn đêm khoảng cách gần như thế đều chẳng muốn mặc pháp bảo ẩn thân ý niệm bên trong đã để du du định vị đến phương hoa vị trí tiểu nương môn không phải liền là sinh nhật muốn nhìn pháo hoa sao an bài kia bức đồ chơi chủ tinh bên trên vĩnh hằng không gian bên trong c ó rất nhiều thành thùng đựng hàng trang đen nhánh gian phòng bên trong phương hoa mượn tinh quang một mực đang nhìn chăm chú điện thoại đã qua mấy phút cái kia xấu ra hỏa hồi phục trừ một câu kia hài tử đáng thương yêu cầu của ngươi thật đúng là thấp sau liền không còn có tin tức thời gian đến nửa đêm không điểm có chút thất lạc phương hoa đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem kia khắp trời đời sao nhẹ nhàng nói một câu tiểu phương sinh nhật vui vẻ cũng liền tại cùng thời khắc đó điện thoại di động của nàng nhẹ nhàng chấn hai lần phương hoa vội vàng mở ra xem xét giật mình nhìn thấy lưu dung cho nàng phát Từ phương hoa đột ô i mắt m đẹp lưu chuyển, một mặt nhiên ỏ ngạo k ề u xấu thầm tới rất Đột không nghĩ hỏa mình h nói, cùng còn an n có cái kia i ra ý. Đột nhiên, ngoài cửa sổ bầu trời chuyển đến từng tiếng nổ vang cảm giác chấn cửa sổ cũng hơi có chút rung động bị giật n ả y mình phương hoa giật mình nhìn ngoài cửa sổ kia theo nổ vang mà nổ tung pháo hoa như cùng một đoá đoá trói lọi đoá hoa ở trong trời đêm n ở rộ sắc thái lộng lẫy cùng sao l ô n đốn đầy trời lẫn nhau làm nổi bật nháy mắt n ở rộ dừng lại thành giữa thiên địa nhất bức họa xinh đẹp chương năm trăm hai mươi tám hống lương môn nhi vui vẻ lão tử là chuyên nghiệp phá o hoa cháy bùng lúc sinh ra to lớn tiếng vang kinh động toàn bộ quân h ủy đại viện vô số người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh một bên mắng là ai như thế không có tố chất hơn nửa đêm thả phá o hoa một bên hất lên quần áo chạy đi ra bên ngoài thưởng thức cái này đ ầ y trời phồn hoa trong này đương nhiên cũng bao quát lệ rơi đ ầ y mặt phương hoa giờ phút này nàng sớm đã liều lĩnh từ cửa sổ lộn ra ngoài đi chân đất chạy ra hạ ra đại trạch bên ngoài ngửa đầu nhìn trời nhìn những cái kia chính ở trên bầu trời nở rộ mỹ lệ và hoa mặc dù không có chứng cứ nhưng là phương hoa tin tưởng vững chắc trước mắt cái này phồn hoa đẩy trời trời tràng đây cũng là một trận kinh thiên địa khắc quỷ thần đủ để ghi vào công quốc m ò rẹn tạ lịch sử quả sinh nhật không hắn bởi vì nơi này là quân ủy đại v i ệ n ở đại nhân vật quả thực không nên quá nhiều bình thường đánh g i ắ m cũng không dám dùng lực sợ động tĩnh lớn hủ đến lãnh đạo liền đừng nói cái này nửa đêm không giờ thả pháo hoa cái này không mắt nhìn thấy pháo hoa không có thả xong đâu ngay tại mấy phút bên trong trừ hải quân bên ngoài các quân chủng cơ hồ tất cả đều xuất hiện liền ngay cả không thiên máy bay chiến đấu đều xuất động mấy đỡ giờ phút này chính xoay quanh tại quân ủy đại việt trên không mà phương hoa cũng bị một đám không biết từ từ đâu xuất hiện đại binh cho đổi về nhà Đồng trong h phi h ờ i t phòng kim quang diệu nhìn thấy lưu dũng trở về sau trực tiếp hương phần nói lão bản lão bản trên mạng bỏ phiếu nhiệm vụ đã kết thúc quả nhiên không ra dự liệu của ta cuối cùng bị tuyển ra đến nhiệm vụ chính là cái thứ ba a lưu dũng nhàn nhạt lên tiếng đúng này cũng không có quá để ý bởi vì lúc trước đã đoán được đại khái cho nên hiện khi biết kết quả cuối cùng cũng liền thản nhiên đối mặt lưu dũng lúc này chú ý điểm cũng không có tại chuyện này bên trên hắn tùy ý liếc nhìn trong phòng một vòng rồi nói ra đi để uống không sai bị lắm chúng ta hôm nay liền đến nơi này đi tào trấn mấy người các ngươi đêm nay ngay tại khách sạn này ở đi lại đối phó một đêm nghĩ đến ngày mai buổi sáng đi công ty mới dưới lầu tập hợp bên kia hẳn là đã có săn chung cư ký túc xá các ngươi về sau liền không cần ở bên ngoài tìm túc cụ thể không do hỏi a rượu không có chuyện liền tất cả giải Tán đi. nói cho A Diệu đi cho sách A sau, đem sổ sách kết về、sau. lưu Dũng lưu một lớn mặt thêm liệu đồ uống đồ đ thú ván nhìn xem lưu dung nói ngươi còn có thể nhớ kỹ cái này phòng có người à ta cho là ngươi đem các nàng đều quên làm sao lại ta là đi điều phối độc nhất vô nhị bí chế giải rượu thuốc đi lúc này mới chậm trễ trong chốc lát tới tới lưu lưu nữ hiệp giúp ta một tay ngươi vịn các nàng Ta cho các nàng một người rót một chén ta độc nhất vô nhị bí chế giải rượu thuốc. Ta hết cam đoan sau nhanh cho các chén độc chế các có chóng nhị hiệu hiệu nàng người nàng uống giải rượu vô về bí quả nhanh chóng hiệu quả. lũ lù nhìn về phía lưu dũng trong tay kêu một ly lớn nước trái cây nói với nàng biểu thị mãnh liệt hoài nghi bất quá vẫn là dựa theo hắn ý từ đến lần lượt đỡ dậy đám này say như chết cô nương để lưu dũng cho các nàng một người rót một chén nước trái cây bất quá lũ lù lại lưu cái tâm nhãn tại không xác định lưu dũng điều chế cái đồ chơi này có được hay không làm tình huống dưới nàng đem nhà mình lão bản lưu đến cuối cùng một cái kết quả để lũ lù giật này cả mình chính là không đợi đến t i ê n vi phượng thiên vũ đâu c tư tư ba phút sau lưu dũng bị chúng nữ chân liên tục vừa đá vừa đạp đuổi ra phòng nhi nguyên nhân rất đơn giản bên trong phòng nhà vệ sinh thực tế là không đủ dùng mà mấy cái này bị nạp liệu nước trái cây tỉnh lại các cô nương hiện tại quả là không nhím được loại kia mãnh liệt phản ứng sinh lý căn bản cũng không phải là người có thể kiên trì ở sự tỉnh không có cách nào đều là muốn mặt người coi như hy sinh khách sạn cái này căn phòng nhỏ cũng không thể tệ ra quần không phải lớn không được chính là bồi thường tiền thôi kim nén một mặt cười xấu xa lưu dũng không tiếp tục để ý trong phòng những cô nương tiên là như thế nào giải quyết đi tiểu vấn đề bất quá đoán chừng trên bàn những cái tia lớn chén canh về sau là không thể mớn trong lúc rảnh rỗi lưu dũng ngồi tại khách sạn ngắm cảnh trên bình đài nhìn xem tọa lạc tại ba khu quân ủy đại viện phương hướng lúc này bên kia thế nhưng là so với mình thả pháo hoa lúc còn náo nhiệt loại cực lớn không thiên máy bay chiến đấu đã đem khu thứ ba không phận hoàn toàn phong tỏa nếu như không có gì bất ngờ xảy ra phương hoa chỗ quân ủy đại viện nhi khẳng định đã giới nghiêm lưu dũng móc ra điện thoại di động của mình. nhìn thấy hắn cùng m ố i nhân sinh nói chuyện phiếm giao diện bên trên phương hoa lại phát tới một đầu nhắn lại đây là ta cả đời ở trong thu được chân quý nhất một cái quả sinh nhật cảm ơn ngươi ai rất tốt một cô đ ư ơ n g sinh hoạt tại hảo môn bên trong lại còn sống như thế bên khuất cũng thật sự là không dễ dàng lưu dũng nhất bên cạnh mình lẩm bẩm một bên cho phương hoa về một cái tin tức thế gian hết thảy đều là gặp phải lạnh nhạt thời ấm liền có mưa đông gặp phải xuân liền có tuyến nguyệt trời gặp phải liền có vĩnh hằng ngươi gặp phải ta liền có giải thoát sáu tiểu dũng chính ngươi ở đây cười gì vậy lưu d u n g cưng vừa gửi đi xong tin tức liền nghe tới phượng thiên vũ thanh â m nay phượng tổng đây là chậm tới mau tới ngồi bên này nha lý tổng cái này cũng tinh thần cùng một chỗ tới ngồi y k ỉ a y k ỉ a nhạc nhạc tiểu tuyết đều tới ngồi phục vụ viên thêm mấy cái ghế phượng thiên vũ không e rẻ giữ chặt lưu d u n g tay nói ngươi hôm nay thật để ta rất cảm động không nghĩ tới lớn tuổi nhất ta vậy mà là trong lòng ngươi trọng yếu nhất một cái kia tiểu d u n g ngươi yên tâm ta phượng thiên vũ đợi này liền cùng định ngươi đến chết cũng không đổi cái c h ủ loại kia cực độ mộng bức bên trong lưu dung cũng không có loạn nói tiếp hắn biết trong lúc này khẳng định có cái gì mình không biết sự tình phát sinh thế là hắn một bên chào hỏi phượng thiên vũ ngồi xuống một bên con mắt bốn phía loạn chuyển muốn từ người khác trên thân tìm tới đáp án cũng may lý tư tư cái này người phụ tá không thu không trước mắt mà nói nàng là đáng tin nhất một cái khi lưu d u n g dùng rời g i ặ c mắt thần nhi đảo qua bạn gái đoàn thời điểm chỉ có lý tư tư mười phần bình tĩnh xoay bông nhúc nhích cổ tay của mình cảm giác kia tựa như là tại hoạt động một chút gân cốt chỉ có cẩn thận lưu dũng phát hiện lý tư, tư trên cổ tay khối kia giá trị hơn ba nghìn vạn đồng hồ không thấy mà tại nhìn lại. đồng hồ đeo tay kia thình lình mang tại phượng thiên vũ trên cổ tay lại liên tưởng đến phượng thiên vũ thái độ lưu dũng nhấc nháy mắt liền đại khái h i ể u chuyện ra sao lý tư tư gia hỏa này không hổ là nhân tình vậy mà có thể bỏ được hơn ba nghìn vạn h ạ n lượng khoản đồng hồ không mớn mà là đánh lây danh nghĩa của mình đưa cho các nàng trong hội này lão đại phượng thiên vũ ta một đoán ngươi liền có thể thích lưu dũng dối trà nói ngươi thế nào cứ như vậy sẽ đoán đâu hiện tại phượng thiên vũ hiếm có lưu dung tiên là hiếm có không muốn không mớn căn bản cũng không bận tâm người bên ngoài tạm thụ liền nói như thế hai câu nói nàng đều là bóp lấy lưu dung khôn thể lập t lập tức liền đem lưu dũng sinh ướt liền ngay cả một mực đi theo phượng thiên vũ bên người bảo tiêu lũ l ũ đều không có con mắt lại nhìn tiếp nếu không phải là bởi vì người ở đây quá hơn kiện không cho phép sợ không phải nhà mình lão bản đều có khả năng trực tiếp dắt lấy tiểu bạn trai tại cái này nguyên địa sinh tiểu hài nữ nhân nói nhiều liền nhiều nói nhiều sự tình liền nhiều khách sạn trên sân thượng lưu dũng nhất người mang theo tặng cái phong thái chắc tuyệt đại mỹ nữ quả thực quá phong cách nhưng là tệ nạn cũng phi thường đột xuất chính là mình cũng không còn có thể nói thoải mái bởi vì tùy thời đều có vô số há mồm đang trở dậy ngươi là người đi đi tất cả cấp miệm lưu dũng là thật bị các nàng ầm ĩ đầu đều lớn tiểu y ý thì ý thì theo ta đi người khác giải tán b á khí lưu dũng căn bản là không có cho bất luận kẻ nào lý do trực tiếp liền mang theo rổ ý rời đi mà một mặt đỏ bừng tiểu y ý thì ý ý ý đều không hề có ý định cự tuyệt tùy ý lưu dũng đưa nàng túng đi trước khi đi vẫn không quên cùng chúng tỉ m ộ i nói tiếng gặp lại chỉ bất quá thế nào nhìn nàng đều là một bộ dương dương đắc ý biểu lộ lưu dũng cùng tiểu y ý thì ý ý đột nhiên rời đi quan cảnh đại bên trên những người còn lại ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng toàn đều nhìn về phượng tiên vũ phượng tiên vũ cũng là mắt trợn để cho mình quản lý trăm tỷ quy mô đại tập đoàn không có vấn đề nhưng thình lình để cho mình thống lĩnh tiểu bạn trai bạn gái đoàn thật đúng là mẹ nhà hắn không có một chút kinh nghiệm các vị muội muội nếu không đêm nay đều đi ta kia phượng nghi cùng ở phượng thiên vũ hỏi dò lý tư tư mặt mũi tràn đầy mỉm cười nên đón tiếp lấy giữ chặt phượng thiên vũ tay nói chúng ta liền không phiền phất phượng tổng ngài nhạc nhạc cùng tiểu tuyết ngày mai trả nổi sớm đi làm nhi ta cùng huyên huyên còn có tuệ nhi t ỷ liền mang cái này hai nha đầu về trước đi phượng tổng ngươi có chuyện gì ta điện thoại liên lạc hai mươi bốn giờ mở máy gọi lên liền đến về phượng nghi cùng trên đường phượng tiên h vũ đưa tay nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ đeo tay kia tự đủ cái này lý tư tư là thật không đơn giản tiểu dũng ánh mắt cũng là thật tốt có nàng làm trợ lý sau này nhất định sẽ ít đi rất nhiều phiền thoái không cần thiết phượng tổng l ư l ù vừa lái xe một bên phi thường nghiêm túc nói ngài liền không cảm thấy hôm nay uống cái kia giải rượu nước trái cây có vấn đề sao miệng vừa hạ xuống không đến nửa phút liền có thể để một cái say như chết người khôi phục như thường giản làm cho người ta khó có thể tin cho dù là đi bệnh viện đánh quý nhất giải rượu châm hiệu quả cũng không có thần kỳ như vậy à ta hoài nghi lưu tiên sinh ở bên trong thêm không nên thêm đồ v p h ư ợ n g tiên h vũ nhìn xem ngoài cửa sổ xe một mặt không quan trọng nói nước trái cây nhi không có vấn đề tiểu dũng không phải ta đối thủ cạnh tranh hắn đã không màng ta t ả i cũng sẽ không hại ta mệnh làm sao lại ngốc đến tại một chén nước trái cây nhi bên trong làm tay chân thú n g chi lại không phải ta tự mình một người uống ngươi không phải nói hắn mấy cái kia cô bạn gái nhỏ uống đồ uống cùng ta uống chính là cùng một trong chén đồ ra sao loại tình huống này ta lại càng không có vấn đề chuyện này liền dừng ở đây ngươi cũng không cần lại điều tra về phần nói hắn cái kia giải rượu phối phương ngươi coi như không biết chuyện này tốt hắn không nói chúng ta liền không hỏi chương năm trăm hai mươi chín đêm không ngủ chương năm trăm hai mươi chín đêm không ngủ hoàn vũ số một kiểu y ý ý ý trong nhà lưu dũng có chút bất đắc gì nói ta nói t i ể u y y n g ư ơ ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ư ý n g liền không thể thận trọng điểm, ta đêm nay cũng không đi, ngươi lại s u ố ta ruột t c ó p h ả i là này cũng phải tắm trước. Giờ phải tắm kiểu h cách ắ này, tầng mấy d ư ớ lầu, lý hương phấn dị thường lý tư tư dị rốt t cục có thể tại t h ộ một một thuộc c chạch chịu mặc về về mình mình, mái mình mỗi bên trong nàng thân nhà, gian phòng bên trong, thấy thế nào hào thay hoa thoải thấy lại tại tẩu thế xa đổi đồ cái dễ du ở cũng nhìn không đủ. đột nhiên một tiếng thống khổ kêu thảm trực thấu thương cung kia làm người ta sợ hãi động tĩnh bị hù lý tư tư tóc gáy đều dựng lên đến cái này một cuống họng tuyệt đối so với nàng tối hôn qua dọn nhà khi đi tới nghe tới kia một tiếng kêu còn thảm cái này không khỏi để lý tư tư cảm thấy nghi hoặc cao đoan như vậy cư xá vì sao hơn nửa đêm đánh h ạ i tử nhiều như vậy một đêm này đối với r ấ t n h i ề u người mà nói đ ề u là chú định không ngủ, n h ư n g t r o n g lúc này tuyệt đối không bao lưu dũng đầu này đã hoàn thành hôm nay cậy nhiệm vụ lao n h ư u lúc này sớm đã nằm ngáy cũng mặc c ậ khối kia vừa mới bị hắn khai khẩn qua đất hoang là như thế nào cảnh hoàng tàn khắp nơi vô cùng thê thảm chỉ có thể bằng vào nàng bản thân chữa trị năng lực chậm rãi hưu sinh dưỡng t ứ c trong ngắn hạn đã không thích hợp lần nữa trồng t r ọ n khi khập khiễm t i ể u y tế y thì cắn răng từ trong phòng vệ sinh một chút một chút chuyển ra nhìn thấy nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho lưu dũng lúc không khỏi khuôn mặt đỏ lên cảm thấy thầm ắ n g tên x u ấ t sinh này quá mẹ hắn không phải người đây là lấy chính mình khi huyên huyên cái kia đại thể ô vương dùng lực hô hô à, cất bước liền treo năm ngăn cái gì xe tốt cũng chịu không được hắn như thế cái mở phạt a ở tại kiểu y thì y thì ở dưới lầu đoạn huyên rốt cục có thể đem được trên đầu chăn mền xúc lại hướng tầng tiếp theo nhạc nhạc cùng tiểu tuyết chen t ạ i trên một cái giường cũng đều không có ngủ hai nữ h à i nhỏ giọng thầm thì nói nghe thanh âm cảm giác y y tỉ thật thê thảm à ta đều không cách nào tưởng tượng nàng hiện tại là dạng gì tiểu tuyết lo lắng nói ngươi biết cái gì nàng kia là đang khoe khoang nhạc nhạc một mặt ta là đại minh bạch dáng vẻ nói nhạc nhạc ta nhìn không chừng ngày nào liền đến thế ta ta có chút nhi sợ hãi làm sao tiểu tuyết lo lắng mà hỏi sợ cái g i ắ m ngươi lại không phải chưa có xem màn ảnh nhỏ nói trắng ra liền ít như vậy sự tình tôi sớm tối đều là kia một chút ngươi tránh thoát lần đầu tiên còn có thể tránh thoắt mười l người ta dung ca hơn một thước căn phòng lớn đều mua cho ngươi cái này ít chuyện ngươi còn thận trọng cái g i á m a hai mắt nhắm lại liền chịu nổi tiểu tuyết khẽ vất c ả n h khẽ thở dài ta là thật không nghĩ tới cái này đẩy trời phú quý vậy mà liền đột nhiên như vậy nện vào ta mấy cái đầu bên trên đột nhiên đến ta đều không thể tin được đây hết thể là thật ta nghe tư tư tỷ nói dung ca đưa cho phượng tổng khối tiêu biểu giá trị hơn ba nghìn vạn hơn nữa còn cho chúng ta mấy cái mỗi người đều đặt trước một khối qua mấy ngày liền có thể đến hàng ta hiện tại liền muốn một vấn đề ta nếu là mang cùng một chỗ hơn ba nghìn vạn đồng hồ về nhà mẹ ta có thể hay không đánh chết ta nghe xong tiểu tuyết nói nhạc nhạc lại là lông mày níu c h ặ t không nói lời nào tựa như là nhớ ra cái gì đó sự t ì n h người đang suy nghĩ gì vì sao không nói lời nào thấy tiểu tuyết hỏi mình nhạc nhạc nghiêng đầu sang chỗ khác một mặt nói nghiêm túc tiểu tuyết nghe ngươi nói xong ta đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc vấn đề gì mẹ ta cùng cha ta từ ly dị sau đến bây giờ một mực còn đơn đây chuyện này ta biết ta ly hôn nhiều đi lại không chỉ có cha ngươi mẹ ngươi ly hôn cái này có cái gì hiếm l ạ ai nhưng mẹ ta số tuổi còn không có p ư ợ n g tổng lớn đâu mà lại ngươi nhìn ta cái này tướng mạo liền có thể đoán được nàng có bao nhiều sinh đẹp đi sau đó thì sao tiểu tuyết không hiểu hỏi sau đó sau đó chính là ta không dám đem dũng ca mang về nhà cho nàng nhìn thôi cái này có cái gì nha ngươi còn sợ dũng ca coi trọng ngươi mẹ à yên tâm đi ngươi ta cảm thấy dũng ca là biết phân tất loại chuyện này bên trên hắn là sẽ không làm loạn nói nhảm ta đương nhiên yên tâm dũng ca biết hắn sẽ không làm loạn ta là không yên lòng mẹ ta ta sợ nàng coi trọng dũng ca mẹ ta còn trẻ như vậy sinh đ ẹ p hơn chính yếu nhất chính là nàng còn có một chút hám làm giàu ta dám cam đoan nếu như không có ta tồn tại liền dũng ca cái này hào sảng hào phóng sức mạnh nếu để cho mẹ ta gặp nàng trăm phần trăm sẽ quấn lên dũng c a ta đi không thể nào nhạc nhạc chuyện này nếu là thật phát sinh vậy coi như là cái lớn dưa mẫu nữ cùng hầu một chồng chực c h ự t c h ự t ngẫm lại liền kích thích xéo đi ngươi kích thích cái g i ắ m không nhìn ta chỗ này phiên đây này có cái gì như phiền ta nhìn ngươi chính là lo sợ không đâu chuyện này xử lý nhiều đơn giản ngươi không nói cho mẹ ngươi chẳng phải xong dù sao các ngươi cũng không ở tại một tòa thành thị mà lại khoảng cách ngươi pháp định kết hôn tuổi tắt còn sớm đây mẹ ngươi cũng không có khả năng sớm hơn mấy chục năm bức hôn đi ai nha ngươi không hiểu ta sợ chính là cái này mẹ ta người kia ngươi không hiểu rõ nàng nếu là biết ta cùng dung ca chuyện này liền phải đi tìm hiểu đi nghe ngóng dung ca tựa như một cái bóng đèn lớn t ử giống như lấp lánh đều không cần tận lực nghe ngóng liền biết hắn có tiền một khi để mẹ ta hiểu rõ đến dung ca điều kiện này cái này thân ra còn có một cái cùng với nàng nghiên k ỷ không sai biệt lắm đại phu nhân mẹ ta tuyệt đối sẽ sinh nào tới nàng nhiều do dự một giây đều coi như ta thua bình thường mẹ ta muốn tiếp xúc loại nhân vật này đều tiếp xúc không lên lại làm sao có thể từ bỏ cái này cơ hội ngàn n ă m một thở liền ngay cả nàng lấy cớ ta cũng có thể nghĩ ra được cái gì lấy cớ phát lệ tuyết tràn đầy bắt quái mà hỏi vì sao ta cảm thấy mẹ ngươi nói tốt có đạo lý tiểu tuyết cười hì hì nói có cái dám đạo lý ngươi nếu là cảm thấy có đạo lý đem ngươi mẹ cũng gọi tới dù sao mẹ ngươi số tuổi cũng không lớn để nàng cũng tới cùng ngươi thể nghiệm một chút mẫu nữ cùng vui sinh hoạt mẹ ta ngược lại làm lớn đón chừng cha ta không thể đồng ý ha ha ha lý â u gian phòng bên trong, bên l tư tư rốt xuất c đổi r gia trời s nhật ký của mình bản bắt đầu nghiêm túc đánh giá lại hai ngày này phát sinh tất cả mọi chuyện đồng thời đem trọng điểm sự tình tất cả đều ghi xuống cái thói quen này nàng đã kiên trì rất nhiều năm sắc Tư Tư trời hơi sáng lúc này trong quân ủy đại viện đã hoàn toàn bị giới nghiêm bất luận kẻ nào đều không có thể ra vào đặc t r ù n cảnh sát mang theo cảnh khuyển ngay tại toàn viện lục xoát khả nghi manh mối nàng tại gian phòng của mình bên trong phương hoa căn bản là ngủ không được hưng phấn qua đi nàng đã biến thành vạn phần lo lắng bởi vì hiện tại toàn bộ đại viện điện thoại tín hiệu đều bị che đậy nàng căn bản là liên lạc không được lưu dũng tại phương hoa trong lòng nàng kiên định cho rằng tối hôm qua trận kia pháo hoa tú chính là người quái dị thả cho một mình nàng nhìn nhưng nàng không biết tên kia tại thả xong pháo hoa sau đến cùng có hay không đi ra ngoài nếu như không có đi ra ngoài hắn bây giờ tại chỗ nào phải trăng an toàn lật qua lật lại phương hoa lại nhìn một lần lưu dũng cuối cùng cho nàng phát tới kia cái tin thế gian hết thảy đều là gặp phải lạnh nhạt thời ấm liền có mưa đông gặp phải xuân liền có tuế y nguyệt n trời gặp phải liền có vĩnh hằng người gặp phải ta liền có giải thoát nàng ở trong lòng mặc niệm mấy lần sau đem hắn nhớ kỹ trong lòng sau đó cực kỳ không bỏ đem đem hai người trò chuyện ghi chép toàn bộ xóa bỏ bởi vì phương hoa biết tối hôm qua chuyện này huyên não quá lớn lớn đến đã xuyên phá trời không bao lâu đại viện nhi bên trong tất cả mọi người sẽ bị loại bỏ mình cùng lưu dũng tán gâu ghi chép điểm đáng ngờ quá nhiều căn bản cũng không có thể lưu vạn nhất bởi vì chính mình không bỏ bị nhân viên điều tra phát hiện đoạn này nói chuyện tiếng ghi chép bọn hắn nhất định sẽ thuận cái này manh mối t r a được dù sao mình lúc ấy để cập nhìn pháo hoa chuyện này nếu như chuyện này một khi ngồi vững là lưu dũng tán hậu quả kia là hắn căn bản đảm đường không nổi ngay tại phương hoa nằm ở trên giường trằn trọc thời điểm một cái so với nàng còn phiền muộn người ngay tại hạ gia đại trạch lốt người phong tỏa hiện trường đồng thời loại bỏ khả nghi vật nhân vật hôm qua ngày lễ ngày khó được về nhà cỏ bữa cơm tư không không tại bồi ra ra cùng tam thúc nói dứt lời sao về phòng của mình nghỉ ngơi ai ngờ vừa tắm rửa xong nằm ngủ không đầy một lát liền bị gấp rút t r u n g điện thoại đánh thức bộ đội khẩn cấp thông tri quân ủy đại viện nhi hư hư thực thực bị tập kích mời mau trở về đội tin tức này nhưng làm tư không không do sợ lại có hai tháng liền cả nước đại tuyển quân ủy đại viện nhi lúc này nếu là thật xảy ra chuyện kia tuyệt đối chính là giống hết ý như là trời sập đại sự Tất nhiên sau ẽ ảnh cả hưởng đến g quốc i chính cách cục, các lực c trị thế loại ộ n cuộn sóng n g ầ một hạng, đ lúc lâu khôi nô cao lớn lao quản gia dẫn linh tư không không đến đến ra chủ ti hạo thiên bên ngoài phòng nhẹ nhàng sau khi gõ cửa tư không không một thân một mình đi tiến ra phòng không không muộn như vậy đi qua tìm ra ra là có chuyện gì gấp sao ti hạo thiên hất lên một bộ y phục ngồi tại đầu giường hỏi ra ra ra đại sự bộ đội đến thông chi để ta về đơn vị đi chấp hành nhiệm vụ quân ủy đại viện hư hư thực thực bị người tập kích cái gì lần này ti hạo thiên cũng là bị k i n h đến đột nhiên đứng lên một mặt không dám tin mà hỏi ngươi nói thế nhưng là thật t r ư ơ n g năm trăm ba mươi n u ộ i nện ngươi suy nghĩ nhiều t r ư ơ n g năm trăm ba mươi n u ộ i nện ngươi suy nghĩ nhiều ra ra trong điện thoại là nói như vậy cụ thể tình cái gì h ư ớ n g ta cũng không rõ ràng trong nhà bên này ta chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy ta hiện tại nhất định phải lập tức chạy tới chấp hành nhiệm vụ đoán chừng đến lúc đó dân dụng tín hiệu sẽ bị che đậy có tin tức gì ta không nhất định có thể truyền ra ngài tự nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút tình huống cụ thể đi nếu như tình thế thật rất nghiêm trọng ta sợ đi không không ra ra biết có những n à y liền đầy đủ ngươi đi giúp ngươi đi trong nhà chuyện bên này không dùng ngươi nhọc lòng ghi nhớ ngươi chỉ cần làm tốt chính mình bản c h ấ c làm việc liền có thể tuyệt đối không được phức tạp đi làm một chút chuyện ngu xuẩn càng l à loạn thời điểm chúng ta càng hẳn là ổn không cần sợ nhã đầu ghi nhớ sóng gió càng lớn cá càng lớn cái này không chừng là cái một bước lên trời cơ hội cũng khói nhưng mà để tư không không tuyệt đối không ngờ rằng chính là nàng cấp tốc từ vùng ngoại ô trang viên đổi u tới quân ủy đại viện sau cuối cùng được đến một cái để nàng d ở khóc dở cười tin tức có người nửa đêm tại trong quân ủy đại viện thả pháo hoa tư không không vốn định ngay lập tức đem tin tức này nói cho trong nhà để bọn hắn không dùng giày vỏ vạn nhất lại biến khéo thành vụn coi như thao đản g làm sao sự tình liền cùng với nàng dự đoán một dạng từ khi tiến vào quân ủy đại viện như sau điện thoại liền đã không có tín hiệu tin tức đã không có biện pháp chuyển ra ngoài mặc dù tư không, không tại bộ đội chức vị đã rất cao nhưng nàng cũng không dám lúc này dùng quân dụng thông tin thiết bị đem nơi này tin tức truyền ra ngoài chỉ có thể kiên trì tiếp nhận phía trên phái xuống tới nhiệm vụ mang theo mình bản bộ đặc trùng đại đội tại trong đại viện bắt đầu t h á m thức lục soát tìm kiếm hết thể khả nghi mục tiêu thật tình không biết cái này một tìm chính là một đêm thẳng đến sắc trời thấy sáng cũng là một điểm manh mối đều không có giờ phút này tư không không đang đứng tại hạ gia đại trạch phụ cận nhìn xem đã bị nghiêm ngặt bắt đầu phong tỏa cái kia pháo hoa châm ngồi một chút còn có bên trong các loại châm ngồi sau pháo hoa hải cốt rơi vào trầm tư mười cái gần một mét vông cỡ lớn pháo hoa hải cốt cứ như vậy cho dù ai nói chuyện này phát sinh ở quân ủy đại viện nhi bên trong đều là một chuyện khó mà tin nổi xa không nói chỉ nói đồ chơi lớn như vậy nhi là thế nào bị đưa vào quân ủy đại viện sẽ rất khó giải thích đừng nhìn đại viện chiếm diện tích lớn nhưng xuất nhập cảng chỉ có một cái vô luận là người vẫn là xe đều chỉ có thể từ một cái kia cửa ra vào mà lại toàn bộ quân ủy đại viện là dùng cao tới tám mét tường vây quay lại trên tường rào mặt bắc lấy lưới điện cao thế cùng các loại cảm ứ n g thăm dò máy báo động loại hình an phòng thiết bị cho nên những này phá hoa muốn thông qua leo tường vận đưa tới là cây cửa không có khả năng lại nói đại viện duy nhất cái kia xuất nhập cảng vì phòng ngừa có người hối lộ đại môn thủ vệ gác cổng hết t h ể thiết t r í ba đạo kiểm tra cước vị phân biệt từ ba cái khác biệt bộ phận hành chính nhi phân biệt trấn dữ mỗi ngày chấp thủ danh sách nhân viên cũng đều không phải cố định cho nên muốn thông qua hối lộ cổng thủ vệ đem như thế lớn pháo hoa trực tiếp mang vào cái kia cũng là không thể nào như vậy còn lại duy nhất có thể có thể chính là từ không trung mang vào nhưng là quân ủy đại viện nhi trên không là khu vực cấm bay chuyện này cả nước người đều biết mà lại cũng sẽ không có cái kia cái kẻ ngu thật dám lái phi cơ lại gần thử một chút bởi vì chỉ cần ngươi muốn thử thử liền nhất định sẽ tạ thế quân ủy đại viện nhi bên trong ẩ ầ n dấu phòng không hệ thống thế nhưng là ngay cả không thiên máy bay chiến đấu đều có thể đánh xuống đến đại sắc khí muốn, muốn xử lý một cái phổ thông dân dụng phi hành khí quả thực dễ không nên quá đơn giản đã cái này mấy loại phương án đều bị phủ quyết như vậy còn lại chỉ có cuối cùng một loại khả năng đào địa đạo tiến đến nhưng là loại phương pháp này rất nhanh lại bị các loại chuyên gia quân sự hủy bỏ bởi vì quân ủy đại viện nhi bên trong có một cái hồ lớn thế là liền dẫn đến nơi này nước ngầm tuyến phi thường nhạt dưới mặt đất chừng một mét liền không sai biệt l ắ m có thể đào ra nước đến mà lại đại viện tường vây hai bên chí ít đều có năm mươi m trở lên khu vực chân không muốn vượt qua cái này một trăm m đồng thời thâm nhập dưới đất bảy tám m vòng qua tường vây nền tảng đào hàng tới độ khó có thể so với lên trời tư không k hiện ô n g h tại nhưng không có tâm tư nghe những chuyên gia này ở chỗ này mù bất bức, bức dưới cái nhìn của nàng người bình thường ai sẽ mạo hiểm lớn như vậy chạy quân ủy đại viện nhi bên trong pháo hoa chơi cái này mẹ nó chính là người bên trong làm tuyệt đối là một trận có dự n ư u độ nàng mục đích đúng là muốn chuyển di quốc gia phương diện lực chú ý sau đó để cho mình có thời gian tại sắp đến đại tuyển bên trên làm văn chương ở xa hoàn vũ số một n ằ m ngày ho、oh. ho lưu dũng khả không biết tư không không ý nghĩ này nếu là hắn biết tuyệt đối sẽ nói một câu mỗi nệm người suy nghĩ nhiều ca thả phá o hoa đơn thuần chính là vì hống nương môn nhi vui vẻ mà lưu dung cũng không biết là bởi vì hắn cái này hống nương môn nhi vui vẻ cách chơi quá mức độc đáo dẫn đến thủ đô vô số thông qua đặc thù con đường biết chuyện này đại gia tộc đều tại một đêm này có hành động đến một cái tập thể không ngủ đêm bởi vì hiện tại m ọ d r n tạ là một cái công quốc hắn là thông qua trăm ngàn năm trước chiến tranh đem vô số quốc gia s á p nhập cùng một chỗ mới hình thành hiện tại công quốc mặc dù quốc gia nhìn xem phi thường lớn kỳ thật quyền lợi cũng không tập trung vô luận là thế gia đại tộc vẫn là những cái kia đã từng bị s á p nhập tới gia nhập liên minh nước tại quốc hội bên trong đều có m ì n h g h ế quốc gia bất luận cái gì lớn quyết sách bản dự thảo đều phải thông qua quốc hội toàn thể thành viên bỏ phiếu biểu quyết chỉ có đến phiếu xuất vượt qua năm mươi bản dự thảo mới có thể bị thông qua nhất là mỗi năm năm một lần thay nhiệm kỳ đại tuyển càng là các gia nhập liên minh nước cùng mỗi đại thế gia trong âm thẩm p â n cao thấp thời điểm chỉ cần ngươi có thể kéo tới đủ nhiều duy trì phiếu dù là ngươi chỉ là một cái thương nhân đều có khả năng chấp chính k h ó a này quốc gia tối cao cơ cấu quyền lực đây cũng chính là vì cái gì quốc hội bên trong ghế như thế nguyên nhân trọng yếu bởi vì một khi dự tính liền khẳng định sẽ trở thành người khác lôi kéo đối tượng cái này lôi kéo quá trình liền sẽ sinh ra cực lớn lợi ích c h u y ể n v ậ n đây chính là vì cái gì mở sòng bạc miêu ra thả rằng dùng hết bạc triệu ra t à i thậm chí không tiếp dựng vào nhà mình nhi nữ hôn nhân hạnh phúc cũng phải tại quốc hội bên trong vất một cái ghế nguyên nhân mặt trời chói trang một ngày mới bắt đầu phổ hoa cái này nhân khẩu lấy ước làm đơn vị siêu cấp thành phố lớn lại bắt đầu vận chuyển bình thường tại quan phương tận lực không chế hạn tối hôm qua phát sinh ở trong quân ủy đại viện sự tỉnh cũng không có lan rộng ra ngoài trên mạng càng làm ộ t chút tin tức đều không có dân chúng bình thường nếu như sáng sớm nhi lục soát hôm nay điểm nóng tin tức liền sẽ phát hiện xếp tại thủ vị chính là t ê lợi ca đem ủng hộ hoa nhan khanh đoạt giải quán quân công chúa phố hoa tuyển mỹ giải thi đấu h o à n vũ số một còn chưa ngủ đến tự nhiên tỉnh lưu dũng liền bị kiều y, y, y cho đánh thức dũng ca mau dậy đi ta đi làm đến trễ ngươi còn muốn dẫn người đi công ty mới ngươi không thể ngủ tiếp n g ắ p một cái hiếp nhập nhèm mắt buồn ngủ lưu dũng sửng sốt bị kiểu y tự y thì khập k h i ế n g lôi tiến phòng vệ sinh hai mươi phút sau đỉnh lấy một đầu ướt xuống tóc lưu dũng từ trong phòng vệ sinh ra hỏi câu đầu tiên chính là điểm tâm đâu chính đang nghe răng nết miệng thay quần áo kiểu y tự y thì trận nhìn lưu dũng nhấc mắt rồi nói ra đại ca ngươi nhìn ta thân thể này điều kiện còn có thể làm cho ngươi điểm tâm sao ta dựa vào ngươi ngay cả cơm đều làm không được còn có thể đi làm nhi cái kia có thể làm thế nào còn không đều lại ngươi phàm là ngươi có thể ôn nhu một chút ta về phần bị như thế đại tội sao lưu dũng ngượng ngùng cười một tiếng Có chút n g ư ợ n ngủ n g ó i nhìn ngươi kia nhe răng nết miệng dạng, không ư kia đ ợ cho ô m muốn Miễn nay xin nghỉ đi. h c đi làm lúc đồng sự hỏi ngươi chỗ nào thương ngươi còn không có cách nào nói. Ngươi làm lúc nào nào chỗ còn có cách cho thương không sự rằng ta không muốn mời giải nha đây không phải mời không xuống sao ta hiện tại là tiếp tân thay mặt ban tổ trưởng xin phép nghỉ nhất định phải x á c h một ngày trước báo cáo chuẩn bị mới được mà lại hiện tại vẫn là tại mang người mới trong lúc đó càng không thể vô cớ vắng mặt Thao, ta từ trước, trực tiếp phá không Khó ai ai. muốn làm, mà kêu yêu nói ngươi đơn liền đừng còn liền đi, cái gì vị đi ta không cùng ngươi làm nhảm ta đến lập tức đi tiểu t u y ế t cùng nhạc nhạc đều đã dưới lầu chờ n g ư ơ i trước chờ một chút ta đi cấp ngươi rót cốc nước uống nhiều một chút nhi nước sẽ làm dịu ngươi đau đớn lưu dung nói xong cũng hướng phòng bếp đi đến tiểu y gợi ý n g h ĩ nghe vậy kinh hãi vội vàng hô ngươi cút cho ta con bê đi ta cũng không uống lưu dung nhất hạ liền bị tiểu y thì y ợ i ý nghề mắng ngộng không hiểu hỏi sao đâu tiểu y thì y ợ i ý nghề đỏ bừng cả khuôn mặt u h á n nói lẩm bẩm nước uống nhiều nước tiểu liền nhiều bởi vì nơi đó bị ngươi làm hư ta hiện tại cũng không dám đi tiểu quá sa hoàng dựa vào ta còn tìm nghĩ thế nào nữa nha ngươi cứ yên tâm đi. uống ta nước ngươi tùy tiện nước tiểu bảo đảm ngươi thương nhanh miệng nhanh phục hồi như cũ đi đường cũng không đau một phút sau lưu d u n g tử trong phòng bếp đi ra cầm trong tay một chén thoáng có chút đục ngầu nước đưa cho kiểu y ỉa ỉa ỉa bởi vì là thời gian không kịp kiểu y ỉa ỉa ỉ cũng lời cùng lưu dũng nói nhảm uống một hớp quang trong chén nước sau liền khập khiếm đi lưu dũng cho kiểu y ỉa nước uống đương nhiên là hắn thêm qua liệu vì để tránh cho hiệu quả quá tà dị không tốt giải thích hắn tại một chén nước bên trong liền thêm mấy giọt nước trái cây bất quá cho dù là dạng này làm dịu kiểu y ỉa ỉa vết th để vết thương trong thời gian ngắn hoàn toàn khép lại cũng không phải là không được t i ể u y y y ì bên này đóng cửa vừa đi lưu dũng thả trong phòng ngủ điện thoại liền văng lên dũng ca xuống lầu ăn đ i ể m tâm nghe tới là h u y ê n huyên thanh âm lưu dũng liền cười giờ khác này hắn phi thường hài lòng mình cuộc sống bây giờ trong nhà nữ nhân nhiều chính là tốt tối thiểu nhất có thể bảo chứng mình ăn được một thanh nóng hồi cơm dưới lầu h u y ê n huyên trong nhà lưu dũng giật mình nhìn xem bàn ăn bên trên bữa sáng hỏi đừng nói cho ta đây đều là ngươi tự mình làm hắc hắc huân huyên có chút xấu hổ làm đúng nói cũng không hoàn toàn là rồi có mấy cái là dự chế phẩm thêm hâm lại liền có thể ăn cái chủng vậy ngươi nói cho ta cái nào là ngươi tự mình làm hoa màu cháo huyên huyên hiên ngang l ấ m liền nói tốt ta ngươi thắng lưu dung cũng không còn xoắn suýt những vật này là không phải huyên huyên tự mình làm trực tiếp ngồi xuống bắt đầu ăn vừa ăn vừa nói ngươi nhìn cái gì đâu cùng một chỗ ngồi lại đây ăn à x o n g việc ta cùng đi công ty ta ta nên qua huyên huyên có chút nhăn nhò nói ngươi nên qua không nên nha nhìn cái này bày bản nhi không giống như là bị ăn qua dạng a cái kia cái kia có chuyện cứ việc nói thẳng đừng ở nơi nào c ạ n cổ chương năm trăm ba mươi mốt t h i ê nguyên n o ạ i t văn huyên ó a t r nói xong vén lên mình tập thể lộ ra một cái tròn vo bụng nhỏ nàng còn làm lấy lưu dũng mặt nhi vô vỗ băng băng ngay xong động tĩnh chính là ăn nhiều lưu dũng thả tay xuống bên trong bộ đồ ăn hướng về phía nguyên huyên, huyên vây tay nói tới để ca ca ôm một cái Cảm động chỉ động trong ở lưu ú c cái cho cơm có cho lơ làm đãng, để không nữ n giờ g một tới thể hải, bây vì ờ i mình một ăn hương thích bữa sắc hương vị đ ề tốt tiếc một lần một lần thử lỗi. Cuối cùng hiện ra tại yêu người trước mặt chính là hoàn mỹ nhất một cuối bữa ra kia. sáng, không lần lần cùng hiện người chính hoàn lần lỗi, mỹ là Lưu yêu dũng ngồi ở chỗ đó ô m đứng ở trước mặt mình huyên huyền đem mặt dán tại nàng kia chống đỡ phình lên trên bụng ôn nhu thì thầm nói nha đầu ngốc tâm ý của ngươi ca ca thu được bữa sáng rất thơm ta ăn rất vui vẻ cảm ơn ngươi ca ca ngươi có muốn hay không ngủ cái hồi luôn rác huyên huyên đột nhiên mị nhãn như tớ nói ba lưu dũng nhất bàn tay quất vào huyên huyên trên cái mông to gần tờ a có b người kia là để ta ngủ lại sao người rõ ràng chính là thèm thân thể của ta cho ngươi mười phút thời gian tranh thủ thời gian cút cho ta trong phòng thay quần áo đi hôm nay là các ngươi ngày đầu tiên đi thiên ngoại thiên đi làm nhi đều đánh cho ta đóng vai xinh đẹp Vừa sáng mười điểm lưu dũng nhất người đi đường đến ở vào khu thứ sáu phỉ thúy hoa đình cao úc hắn thiên ngoại thiên văn hóa truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạng ngay tại cái này tòa đại lâu bên trên nhất ba tầng sớm đã đến nơi này tào chấn bọn hắn nhanh chóng xông tới nên cảnh giới cảnh giới nên mở cửa xe mở cửa xe nên giỏ sách giỏ sách đem bảo tiêu công việc này làm chọn không ra bất kỳ m a bệnh đến hôm nay trình diện những người này ở trong trừ lưu d u n g bên ngoài vô luận nam nữ từng cái cũng chỉ mặc quang vinh xinh đẹp liền ngay cả thập tam thái bảo đều thay đổi hôm qua vừa mua tây trang màu đen thống nhất trang phục hiện đến bọn hắn bọn này bảo tiêu càng thêm chuyên nghiệp tại nhìn từ hiệu tuệ đoạn huyên cùng lý tư tư các nàng b à c á i biết cái này là công ty viên chức không biết còn tưởng rằng là tới tham gia tẩu tú minh tinh đâu liền ngay cả kim quang diệu cái này t i ể u bạch mập m ạ p hôm nay cũng chỉ mặc một thân màu xám cao định thương vụ hưu nhàn trong tay còn mang theo một cái đỉnh xa xỉ nhãn hiệu nam sĩ sách tay cho người ta một cái h n chính là thương vụ tinh anh ho duy chỉ có lưu dũng chính là cái kia nhất không xuất chúng m ộ t người dây thể thao quần jean quần bó màu trắng sau lưng bên ngoài bộ một kiện ô vương áo sơ mi n h ì trên thân liền kém một cái hai vai bao nếu như lại c o n g lên một cái hai vai bao kia thỏa thỏa chính là mã nông y nam tiến vào phỉ thúy hoa đình cao úc lưu dũng chuyện thứ nhất chính là phát ra từ phế phủ cảm tạ thiên ngoại thiên nguyên lai、like、cái kia bại gia l á o bản bởi vì lưu dũng cảm thấy kia anh em là thật là một kiện nhân sự n h ì đó chính là cho ở vào tầng cao nhất thiên ngoại thiên đơn độc trang bị thêm hai bộ thang máy cái này liền tránh công ty mình nhân viên sau này tại đi làm lúc cùng trong đại lâu hộ gia đình đoạt thang máy x một đoàn người thừa thang máy đi tới làm song s o n g chưa hề g â y dựng thiên ngoại thiên hội sở nơi mắt nhìn thấy một mảnh vàng son lộng lẫy phòng nội bộ trang trí có thể xưng t r ắ n g lệ để người cảm nhận được vô cùng xa hoa cùng t ố t úy dù là lưu dung cái này nhìn quen cảnh tượng hoành tráng người cũng là lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là cùng xa cực dục không có cách nào nơi này cho người ta cảm giác thực tế là quá xa hoa nếu như đem phượng thiên vũ ở cái kia phượng nghi cung so làm là hoàng hậu nương nương k h ô n ninh cung vậy cái này thiên ngoại thiên tuyệt đối chính là hoàng thượng kim loan điện siêu hào hoa trang trí không chỉ có tại thị giác bên trên tạo nên tráng lệ hiệu quả c à n xa không nói liền nói vừa ra cửa thang máy đất này gạch nhìn hoa văn chính là thiên nhiên đá cầm thạch cái này cũng không có gì đặc biệt dùng tiền liền có thể mua được nhưng khoa trương chính là những ngày này nhưng vật liệu đá lớn nhỏ cẩn thận lưu dũng phát hiện cái này hành lang bên trên những cơ hồ rất ít có đường lối mỗi một mảnh đất gạch độ rộng vậy mà đều là cùng hành lang một dạng rộng ước chừng bốn năm mét như thế chiều dài đại khái tại tám đến mười mét không nói trước dạng này cùng một chỗ thiên nhiên vật liệu đá có thể đáng bao nhiêu tiền liền như thế lớn một khối vật liệu đá muốn vận đến một trăm sáu mươi tám tầng lầu bên trên thiên ngoại thiên quang phí chuyên trở liền phải cao không hợp t h ó i thường lưu dũng nhất người đi đường tựa như nhà quê vào thành một dạng lầu trên lầu dưới đơn giản thô sơ giản lược đem nơi này đi dạo một vòng khói đi quán ba đệ ba ca đi cái gì cần có đ ề u có hơn nữa còn không chỉ một kiện thất quán bảy mươi sân vận động các loại nhà hàng cũng giống như vậy không ít đương nhiên loại này đỉnh cấp hội sở bên trong làm sao có thể thiếu chỗ ngủ nhất là các loại hoa thức chỗ ngủ một mặt hưng phấn lưu dung tại nhìn một vòng sau trực tiếp liền đem giường lớn nhất các loại hoa thức đạo cụ nhiều nhất một cái phòng cho chiếm lấy còn rất chính thức đổi cửa phòng mật mã lẽ thẳng khí hùng đem căn phòng này chiếm làm của riêng đồng thời công bố bởi vì làm việc cần sau này mình sẽ thường xuyên ngủ lại nơi này nhìn ba nữ nhân đều ở trong lòng ám s ì lưu dung quá vô s ỉ cuối cùng một vòng vòng xuống đến đám người đạt được duy nhất kết luận chính là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của mình thiên ngoại thiên hội sở bên trong cũng có một cái cỡ nhỏ khu vực làm việc nhưng là so sánh bên ngoài những cái tía ca hát khiêu vũ uống rượu địa phương đến nói cái này khu làm việc quả thực cực kỳ nhỏ ngay cả giám đốc văn phòng đều tính đến hết thệ cũng bất quá mười ba bốn một trăm m hai cũng liền dài rộng hai mươi m như vậy lớn một chút một chỗ đều không có dưới lầu một cái quẻ rượu lớn đâu trong phòng học nhỏ thập tam thái bảo chỉ một cái t à u c h ấ n còn lại mấy cái bên kia người còn chưa đủ tư cách tham gia loại này cấp bậc hội nghị liền ngay cả t à u c h ấ n cũng là lưu dũng nhìn hắn đần độn không có gì tâm nhãn tử mới khiến cho hắn tiến đến dự thính hội nghị nếu không hắn một cái bảo tiêu cũng là không có tư cách tham gia loại này công ty chiến lược phát triển cấp hội nghị lưu dũng thấy tất cả mọi người ngồi xuống nên cầm bản nhi cầm bắn nhi nên cầm bút cầm bút huyên huyên thì tất cả đều là một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng mọi người tốt hôm nay trận này hội nghị xem như chúng ta thiên ngoại thiên văn hóa truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn lần thứ nhất hội nghị cấp cao đây là một cái đáng giá kỷ niệm thời khắc mặc dù chúng ta ngơi ư ít nhưng là cũng phải vỗ tay chúc mừng một chút lưu dũng dứt lời dẫn đầu vỗ tay ngay sau đó trong phòng họp nhỏ liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt lý tư tư khỏe mắt thậm chí tràn ra hai giọt kích động nước mắt、tốt. phía dưới ta tuyên bố chúng ta thiên ngoại thiên văn hóa truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn từ giờ trở đi coi như chính thức thành lập ba t ba ư ơ i ba trong phòng họp vang lên lần nữa tiếng vỗ chúng ta nơi này cũng không có người ngoài liền không cần chỉnh như vậy long trọng ta nói đơn giản hai câu n h ì đà một m chút công ty chúng ta tương lai đại khái phương hướng đầu tiên ta muốn cường địa một điểm cũng là điểm trọng yếu nhất kia chính là ta chắc chắn sẽ không tham dự vào công ty thường ngày quản lý ở trong giá đỡ ta đã cho các ngươi dựng lên đến sau này tất cả mọi chuyện đều cần ngươi nhóm mình để hoàn thành ca ca vậy ngươi làm gì nha rất ngốc rất ngây thơ nguyên h u y ê n bật thốt lên hỏi ta a ta phải nỗ lực kiếm tiền nuôi ngươi cái này ngốc trắng ở ta ha ha ha ha lưu dũng một phen trêu đến đám người cười vang tốt đều đừng cười chúng ta bắt đầu nói chính sự đầu tiên ta đảm một chút công ty tương lai phương hướng phát triển ta ý nghĩ là đi internet kinh tế cái đồ chơi này cánh c ử a thấp đến tiền nhanh đặc biệt thích hợp chúng ta loại này dự nghiệp n g bằng hai bàn tay trắng xưởng nhỏ đ ể làm kỳ thật đây cũng là không có chuyện gì trên thị trường những cái kia có tiềm lực thực thể kinh tế cơ hồ đều bị người lập quyền ngoại nhân lại nghị cắm đi vào một cấp kiếm tiền đã rất khó cho nên chúng ta cũng liền không đi nhớ thương những cái kia đầu nhập lớn sản xuất nhỏ thậm chí còn không kiếm được tiền thực thể kinh tế đem toàn bộ tinh lực toàn đặt ở giải trí sản nghiệp bên trên giai đoạn trước chế tạo võng hồng kinh tế dùng ta cùng tuệ tỷ siêu cường nhân khí đi ấp chứng một nhóm làm người minh、tinh. đợi đến lúc nàng thời cơ chín mồi về sau chúng ta thiên ngoại thiên văn hóa truyền thông sẽ đẩy ra bản thân tống nghệ cùng truyền hình điện ảnh kịch tin tưởng tại tương lai không lâu toàn bộ mọi rẽ tạ vui chơi giải trí sản nghiệp chắc chắn có chúng ta thiên ngoại thiên một chỗ cắm rủi nhưng là hiện tại công ty chúng ta hiện tại đứng trước thiết yếu nhất vấn đề chính là người có ít vô luận là tầng quản lý vẫn là nhân viên cho nên tiếp xuống khoảng thời gian này nhiệm vụ của chúng ta chính là đem công ty tổ chức cơ cấu dựng lên đến các ngươi có thể tùy tiện đi đ à o người đi đ à o những cái tia chân chính người có năng lực tới vì công ty hiệu lực đào bất động liền lấy tiền nện nện vào tâm hắn động mới thôi nếu là những cái tia người có năng lực lấy tiền cũng nện bất động đâu kim quang diệu miệng tiện hỏi một câu tốt a diệu vấn đề này sách phi thường tốt nếu như đối phương thật phi thường có năng lực đồng thời còn cự tuyệt công ty của chúng ta bất kỳ điều kiện gì mời nếu như trải qua ước định người này tại tương lai sẽ cho công ty nghiệp vụ bên trên mang đến nhất định v i ệ n thoái liền đem tin tức của người này giao cho tào trấn chúng ta người có biện pháp bảo đảm hắn sẽ không trở thành thiên ngoại thiên tiến lên trên đường t r ư ớ n g ngại vợt t trong phòng họp hơi lạnh mặc dù mở không phải rất đủ nhưng là giờ khác này trong phòng người đều cảm nhận được một trận hạn ý đương nhiên tào trấn là ngoại trừ giờ phút này hắn lưỡn thẳng sống l ư n g nhi một mặt tự hào ngồi ở c h â đó phản phất hắn mới là cuối cùng chỗ cứu thế mở dạng lưu dũng nhìn xem tào trấn cười cười sau đó tiếp tục mở miệng nói phía dưới ta tuyên bố mấy cái bổ nhiệm dính đến ai chính các ngươi tâm lý n ắ m chắc là được quay đầu chờ công ty tổ chức cơ cấu hoàn thiện về sau lại từ người tư bộ môn cho các ngươi hạ phát chính thức bổ nhiệm văn k i ệ n ngoài ra ta còn muốn cường điệu một điểm chính là ta bổ nhiệm đều là trải qua nghị sâu tính kỹ bổ nhiệm một khi hạ đạt trở thành sự thực đã định sau ta không muốn nghe đến bất luận cái gì bất lợi cho đoàn kết thanh âm lời này ta chỉ nói một lần chương năm đây là thật dự định cầm lý tổng khi cô nương ngôi a chương năm đây là thật dự định cầm lý tổng khi cô nương ngôi a trong phòng họp mấy người ai cũng không có lên tiếng mọi người trong lòng toàn đều nắm chắc vô luận hiện tại hoặc là tương lai ai tới quản lý cái này thiên ngoại thiên chỉ cần lưu dung còn ở nơi này một ngày như vậy nơi này chính là hắn độc đoán ai phản đối cũng không tốt làm đoạn h u y ê n ta đem công ty t à i vụ cái này một khối tạm thời liền giao cho ngươi đoàn đội cũng từ ngươi đi tổ kiến tại bộ t à i vụ tổ kiến hoàn tất trước đó công ty tất cả khoản chi tiêu vẫn là từ ngươi tới quản lý nếu như về sau ngươi nguyện ý gánh chịu trách nhiệm này muốn tiếp lấy làm như vậy bộ tài vụ chủ quản vị trí có thể cho ngươi điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải học được tài vụ quản lý kiến thức căn bản đừng thủ hạ người làm giả sổ sách ngươi cũng nhìn không ra đó chính là trò cười đoạn huyên chỉ là gật gật đầu cũng không nói gì thêm bất quá trong lòng lại là một hồi cảm động ca ca vậy mà đem trong công ty trọng yếu nhất một vị trí giao cho mình cái này cần là bao lớn tín nhiệm huyên huyên âm thầm thể mình nhất định phải cố gắng học tập tài vụ chi thức thay ca ca quản tốt cái này túi tiền nhỏ lý tư tư lưu dũng n i ệ m đến lý tư tư danh tự sau cũng không tiếp tục nói chuyện mà là suy tư tựa như muốn làm gì quyết định trọng đại giống như giờ khác này trong phòng họ ký mắng mấy người đều an tính nhìn xem lưu dũng trong lòng lại đều có riêng phần mình suy đoán nhìn hắn có thể cho cái này đã từng sòng bạc nữ quan hệ xã hội an bài một cái chức vụ gì nhưng vô luận là chức vị gì lý tư tư hôm nay có thể ngồi tại phòng hội nghị này bên trong dự tính nàng đã nhất định là một bước lên mây liền ngay cả lý tư tư trong lòng mình cũng là mười phần thấp thỏm cùng tò mò cái này lưu tổng có thể an bài cho nàng một cái chức vụ gì lý tư tư trong lòng hết sức rõ ràng đừng nhìn trong phòng này hiện tại an vị như thế ba dưa hai táo nhìn xem không thu hút cái công ty này tương lai phát triển tiền cảnh tuyệt đối một mảnh tốt đẹp mà lại công ty này ngạnh thực lực đó cũng là tương đương như bước cái này xa hoa đại lâu văn phòng thuộc về công ty tài sản riêng chuyện này chưa kể tới theo lý tư tư hôm qua tự mình hiểu rõ công ty hiện tại trong chương mục ít nhất còn nắm sấp hơn một trăm ư c tiền mặt không nhúc n í t đâu liền cái này nịch thiên tiền mặt lưu nhẹ nhõm treo lên đánh trên thị trường chín mươi phần trăm xí nghiệp húng chi công ty mới lập chống chỗ cao quản cương vị thực tế nhiều lắm giống n u y ê n huyên loại kia bộ tài vụ chủ quản vị trí lý tư tư căn bản cũng không nhớ thương kia cũng là cùng lão bản mặc một cái quần của người trong tay nắm chặt túi tiền nàng hiện tại vẫn là một ngoại nhân căn bản là không tới phiên vị trí kia chớ nói chi là lý tư tư bản thân cũng không thích tại vụ làm việc để nàng dùng tiền đi để nàng quản nhiều tiền như vậy còn không thể phung phí kia không được cùng muốn mệnh của nàng một dạng tại lý tư tư trong nhận thức biết kỳ thật nàng càng thêm thích một chút có tính khiêu chiến làm việc thì như bộ phận đi a bộ tuyên truyền sự nghiệp bộ chờ một chút đều có thể lưu tổng vô luận đem mấy cái này bộ môn nhi bên trong cái kia giao cho nàng lý tư tư cho là mình cũng có thể làm tốt ngay tại tất cả đều chú ý lưu tổng thời điểm Chấm tư thật lâu, lưu â u l dũng r thốt cục mở miệng. n Ta bổ i tư tư thiên ngoại thiên nhiệm giám ệ m Tạm Lý Tư Tư thay truyền thông công ty trách nhiệm, hữu hạn, chấp hành phó tổng nữ văn công hạn hành hữu sĩ. hóa chấp phó đ c ra ư Lưu ớ c Dung tốt r lời này xong cho dù là trong phòng họp người ít hơn nữa cũng phát ra vài tiếng không dám tin thanh âm cho dù là lý tư tư chính mình cũng kinh ngạc hơi kém đ e u ra tiếng cũng may nàng kịp thời dùng tay đem miệng cho c h e chỉ lộ ra một đôi không thể tưởng tượng nổi mắt to nhìn xem lưu dũng lưu dũng cũng mặc kệ bọn hắn như thế nào kinh ngạc nhìn xem lý tư tư tiếp tục nói ngươi tạm thay kỷ vì một năm Tạm thay bên trong trách đem phụ bên ngươi xử lần này trong phòng họp là lạ thường yên tĩnh cơ hồ ngay cả t h ở nhi thanh âm đều nghe không được tất cả mọi người trong lòng đều đang nghĩ lấy một chuyện nếu không phải biết cái này lý tư tư số tuổi so lao bản lớn nói hắn là lao bản con gái tư sinh cũng không thể có người hoài nghi cái này cần là lớn bao nhiêu tín nhiệm có thể đem một cái giá trị t r ụ c tỷ quy mô công ty giao cho một cái mới nhận biết hai ngày không đến nữ nhân quản lý hơn nữa còn là hoàn toàn ủy quyền cái chủng loại kia mấy người các nàng xem như nhìn ra trước kia tin đồn những người có tiền kia không lấy tiền khi tiền cố sự khả năng cũng thật sự là cái cố sự trước mắt nhà mình lao bản hôm nay xử lý chuyện này mới là thật lấy tiền không làm tiền a lưu dũng nhìn xem đầy mắt đều là không thể tưởng tượng nổi lý tư tư c ư ờ i trêu c h ọ c nói ta nói lý tổng à về sau ngươi cái này lý tổng danh hiệu thật là an vị thực tới đi lý tổng rằng hai câu nhi nhìn xem còn có hay không cái gì khó khăn một lần tính nói ra có thể giải quyết ta hôm nay ở chỗ này liền đều giải quyết ngay vậy lý tư tư nhanh chóng từ chấn kinh trạng thái bên trong khôi phục lại nàng miễn cưỡng đệ nén xuống mình nội tâm kích động dùng t h o á n g có chút thanh â m run dậy hỏi không biết lưu tổng đúng ta tạm thay chấp hành phó tổng giám đốc một năm này có cái gì công trạng yêu cầu không có công trạng yêu cầu nhưng là ngươi nhất định phải đem công ty tổ chức cơ cấu dựng lên đến Thế ngồi à o c ũ n phải phải chính không đánh một thương chô khắc gánh hát ngoại giới cái loại kia đổi để đây công xem xét một ta ty, quy là rong. ở một bên kim quang diệu nhẹ nhàng thở dài một hơi hắn nhìn một chút lý tư tư lại nhìn một chút lưu dũng cảm thấy oán thầm nói cái này mẹ nó liền t ư ợ c truy để b ạ t cái phó tổng giám đốc liên nghiệp tích yêu cầu đều không có công ty tiền còn để tùy tiến hoa đây là thật dự định cầm lý tổng khi cô nương n u ô i à, cũng không biết lưu tổng có cần hay không nhi tử kỳ thật ta làm được lưu tổng ta còn có một vấn đề cuối cùng tâm lý tố chất cường đại lý tư tư nhìn xem lưu dũng cũng có chút ngượng ngùng nói nói công ty tầng quản lý cùng nhân viên tiền lương cơ cấu như thế nào chế định có hay không một cái tham khảo tiêu chuẩn n g h e xong lý tư tư hỏi cái này trong phòng họp mấy người kia đều hứng thú bởi vì chuyện này là quan hệ đến mỗi người bản thân lợi ích vấn đề không khỏi mọi người không chú ý mặc dù nhà mình lão bản tiêu pha khoảng thời gian này đưa cho các nàng không ít thứ bao quát hơn trăm triệu bất động sản cũng là nói đưa liền đưa nhưng những cái kia đều là người ta cho không có mình bằng bản sự kiếm được dùng đến an tâm thú chi mấy người các nàng trước đó chính là phổ thông dân đi làm trong tay căn bản cũng không có bao nhiêu có thể chi phối tiếp xúc nếu như không tranh thủ thời gian kiếm tiền cái này lưu dũng bó lấy xoa xuống tóc sau đó nhìn về phía từ hiệu tuệ n h i tỷ nguyên lai、like、các ngươi thiên âm bên kia bộ trưởng tiền lương làm sao định một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền chuyện này trước mấy ngày tại tần tổng trong văn phòng ngươi không phải đã hỏi sao Quên, thứ a một một trời ngày này trời một ngày chăm công ô không không thôi, n quên chút chuyện a. Cắt, chỉ toàn ngươi căn bản chính là không để trong lòng. Dựa vào, chuyện này ta để trong lòng nhớ hay không có thể thế nào, trong lòng ngươi nhớ chuyện này g gì? được để để được chút Cắt, chỉ cớ, có có kêu hay thể thế h ta ta ta A. Dựa vào, là là làm kiếm ai mà tin từ hiệu tuệ đỏ mặt tiếp tục nói các bộ môn bộ trưởng tiền lương không giống tiền lương hơn một vạn lên tăng thêm các loại tích hiệu cùng cuối năm tiền thưởng đều tính lên một năm thu nhập có thể tới mười mấy t r ư ờ n g hai mươi vạn như vậy đi đương nhiên đây đều là bên ngoài theo ta được biết bọn hắn trong âm thầm màu xám thu nhập muốn so tiền lương cao nhiều có truyền thuyết một năm thiếu cũng có thể làm cái năm sáu mươi vạn nhiều phủi đi cái hơn triệu đều có khả năng a lưu dũng như có điều suy nghĩ gật đầu sau đó nhìn giống lý tư tư nói lý tổng ngươi rằng này chúng ta thiên ngoại thiên là mới thành lập xí nghiệp muốn hấp dẫn nhân tài lưu lại nhân tài liền nhất định phải thực hành lương cao chính sách ngươi cứ dựa theo trên thị trường những cái tia chủ lưu công ty giải trí tiền lương đãi ngộ tăng gấp đôi trình độ đến chế định công ty chúng ta mình tiền lương hệ thống can đoan bộ trưởng cấp cao tầng nhân viên quản lý một năm tiền lương tại một trăm vạn đến hai trăm vạn ở giữa cái khác chính các ngươi thương lự định về phần lý tổng ngươi chỗ này ta liền không cho ngươi nhiều lắm đại diện trong lúc đó lương một năm ba trăm vạn chuyển chính thức về sau lương một năm năm trăm vạn cái này tiền lương mặc dù không có ngươi tại sòng bạc một năm kiếm được nhiều nhưng bây giờ công việc này thắng ở có thân phận có địa vị có bài diện ta cảm thấy hẳn là so ngươi khi phòng khách quý quan hệ xã hội thời điểm mạnh ta muốn cái này tiền lương đãi ngộ ngươi ứng sẽ không phải n g ạ i ít đi không ít không ít một chút đều không ít lại giảm đi một nửa cũng không có vấn đề gì lý tư tư vội vàng tỏ thái độ nói vậy được chỉ cần ngươi không cảm thấy thiếu là được ngươi còn có nếu không có chuyện gì khác không có ta liền tiếp tục nói đi xuống cái kia cái kia lý tư tư đột nhiên sắc mặt đỏ bừng nhăn nhó lưu dũng cười có chuyện ngươi liền hào hào nói cái này thế nào còn nước tiểu trích bên trên nữa n h a đây cũng không phải là ngươi lý tổng phong cách ta cái kia lưu tổng ta mạo mội hỏi thăm một chút không biết ngươi đêm nay có sắp xếp sao lý tư tư lấy hết dũng khí hỏi n g ư ơ i ý gì a ta không có ý gì ta tìm nghĩ ngươi nếu là không có những a n bại khác nói đêm nay có thể đi ta kia sao ta không có ý tứ gì khác chính là cảm thấy lao bản ngươi đúng ta như thế tín nhiệm ta nếu là không trả giá điểm cái gì trong lòng thực tế là b ắ n k h ă n trong phòng này hiện tại cũng là người một nhà ta cũng không sợ các đệ đệ mội mội trò cười ta ta là thật tâm muốn báo đáp lưu tổng ngươi đúng ta ơn tri ngộ ai ai ai lưu dũng đột nhiên cũng như điên cuồng chỉ vào trong phòng h ọ p mấy cái này nhân đại âm thanh hỏi đều nhìn thấy đúng không có phải là đều nhìn thấy thao nhờ có trong phòng có nhân chứng a nếu không ta cái này nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch để ta đi nhà nàng chuyện này thế nhưng là lý tổng chính mình nói mấy người các ngươi cũng nghe được thấy được sao chuyện này cũng không phải ta chủ động thứ a k nguyên chút g có có lợi dụng huyên c một cái đại bạch con mắt phiêu đi qua không cao hứng nhi nói lầm bầm ca ca ngươi còn muốn chút mà không chúng ta mấy cái ngay cả lời đều chưa nói qua là chính ngươi một mực tại chỗ này không ngân ba trăm lượng bức bức lại lại có được hay không không ngân ba trăm lượng ta có rõ ràng như vậy sao l ư u dũng ngụy biện nói có không tin ngươi hỏi a diệu huyên huyên dựa vào lý lẽ biện luận a diệu ta có sao lưu dũng hướng về phía a diệu lớn tiếng khiển trách hỏi biệt khuất kim quang diệu thật muốn lớn tiếng về một câu ngươi dạng gì chính ngươi không có b ứ c số sao thế nhưng là hắn không dám như thế vừa chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tin nói lao bản a nếu không ta tiếp tục nói sự tình đi ngươi cùng lý tổng sự tình liền đừng làm khó ta được không ngươi h ô m qua đưa cho lý tổng phòng ở vẫn là ta đi mua đ â y này ngươi đem nhà đều cho lý tổng đặt mua tốt ngươi bây giờ tới hỏi ta ngươi đúng lý tổng có hay không ý kia ngươi để ta thế nào nói a diệu nói tốt ngươi tháng này tiền phạt ta không cho ngươi trừ huyên huyên một mặt ngạo kiểu chừng lưu dũng nhắc mắt đi đi các ngươi tất cả c ấ m miệng loại này dâu diên sự tỉnh về sau không muốn trong buổi họp thảo luận chờ quay đầu ta cùng lý tổng đơn độc đảm hiện tại chúng ta tiếp tục họp lưu dũng nói xong nhìn về phía từ h i ể u tuệ huệ nhi tỷ lưu tổng ngươi nói ta nghe đâu hiện tại ta cần trưng cầu một chút ý kiến của ngươi ngươi làm u ố n dựa theo hiện tại con đường phát triển tiếp tục làm tài nghệ dẫn chương trình vẫn là nhập chức công ty mới làm cả quản nếu như ngươi lựa chọn tiến công ty như vậy ta liền đem công ty bộ hành chính giao cho ngươi đồng dạng là từ chính ngươi chế tạo đ o à n đội sau này phụ trách hiệp trợ lý tổng làm việc nếu là ngươi tiếp tục lựa chọn làm dẫn chương trình nói liền phải cùng công ty ký kết chính thức nghệ nhân hợp đồng về phần nghệ nhân cùng công ty ở giữa lợi ích phân phối vấn đề ta sẽ đi tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đến phụ trách chuyện này hiện tại ta muốn nghe xem ngươi ý nghĩ lưu tổng ngươi nói cái này nhân sĩ chuyên nghiệp sẽ không là chúng ta nguyên tới công ty cái kia tần tổng giám đi nhìn xem từ hiệu tuệ k i a một mặt cười xấu xa bộ dáng lưu dung không cao hứng n h ư nói có phải là có thể thế nào ta hiện tại hỏi sự t ì n h của ngươi đâu ngươi sách nàng làm gì chơi ạ huyên huyên tựa lưng vào ghế ngồi tuyệt vọng nói xong con bê lại mẹ nó tới một cái tần yêu tinh lại tính đến đánh cược cái k i a hoa nhan thành còn có thịnh thiên sòng bạc hội đồng quản trị ngươi muốn ngâm cái k i a miêu tiểu thư ngon ngó các ngươi ngon ngó cái này hai cánh tay cũng nhanh đến không hết chiếu như thế phát triển tiếp cái này mẹ nó về sau một thăng có thể hay không vòng bên trên ta một lần đều khó mà nói ta nói ca nhà ngươi không sai biệt lắm liền được rồi ngươi thật đúng là dự định lập đoàn làm sao tích ngươi coi như không cho chúng ta cân nhắc có phải là cũng phải vì thân thể của mình suy tính một chút còn có một cái hạ tiểu thư ngươi không có tính đâu từ h i ể u tuệ ở một bên yếu ớt b ổ một đau ta dựa vào ở đâu lại xuất hiện cái hạ tiểu thư ta làm sao không biết chuyện này đâu huyên huyên bắt đầu bắt quái lúc này lưu dũng mặt mo rốt cục không nhịn được h ắ n g õ bàn một cái nói hô hoặc đâu hoặc đâu chú ý một chút hội trưởng trật tự đừng cái gì đều hướng bên ngoài nói cái thứ gì lập đoàn không ra đoàn ta cái này không đều là vì công ty phát triển sao đi tuệ tỷ nói một chút ngươi tính toán ngươi nếu là hiện tại định không xuống cũng không quan hệ thời gian tới kịp tha cho ngươi hai ngày thời gian suy nghĩ một chút cũng có thể lưu tổng chẳng lẽ ta không có thể một bên làm việc một bên đương chủ truyền bá sao ta cam đoan không chậm trễ làm việc trực tiếp hoặc là đập video đều có thể lợi dụng thời gian nghỉ ngơi làm đương nhiên không thể lưu dũng trực tiếp c ự tuyệt từ hiểu tuệ đề nghị nếu như ngươi làm như vậy chính là đúng công ty cái khác nghệ nhân không công bằng ngươi nếu tới công ty đi làm gì, chính là bộ hành chính người phụ trách bộ hành chính trong công ty cũng là số một số hai bộ ngành lớn ngươi nói một cái bộ hành chính dài còn kiêm chức mình nghệ sĩ của công ty loại tình huống này những ngành khác làm sao lại không định bợ ngươi mọi người đồng dạng đều là nghệ nhân tình huống dưới ngươi thu hoạch được tài nguyên khẳng định sẽ so người khác nhiều hơn nhiều ngươi cảm thấy dạng này công bằng sao mặc dù nói công ty là ta mình ta có thể vô điều kiện đem ngươi sùng thực thiên nhưng là đang làm việc bên trong dính đến công bằng công chính sự tình ngươi nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ ngươi dạng này đã muốn làm trọng tài lại muốn làm tuyển thủ cách làm là khẳng định không được ta biết lưu tổng vừa rồi là ta nghĩ đương nhiên ngươi kiểu nói này ta liền minh bạch nếu nói như vậy ta liền lựa chọn tiếp tục làm dẫn chương trình đi dù sao tên điên tỷ cái này tài khoản đã bị ngươi mang lửa hiện tại f a n hâm mộ lượng quá trăm triệu ném thực tế có chút đáng tiếc ta thừa dịp hiện tại còn có một chút danh khí có thể cho thêm công ty kiếm ít tiền ngươi cũng không cần cùng ta ký kết ta hạng này là thuộc về công ty trực tiếp tiền kiếm được ta một điểm không lớn công ty mỗi tháng cho ta bình thường lĩnh lương là được thấy từ hiệu tuệ nói xong lưu dũng cười gật gật đầu kỳ thật ta cũng nghĩ như vậy thừa dịp ngươi bây giờ như thế lựa thời điểm kiếm nhiều một chút nhi、ngươi、nếu là muốn làm việc chờ sau này không lựa lại nói về phần tiền lương chuyện kia ngươi liền đ ừ n g nhập lòng công ty xảy ra đài chuyên nghiệp điều lệ chế độ nên là ngươi chính là của ngươi hẳn là thiếu chính là bao nhiêu vậy ta liền không có vấn đề hết thể nghe công ty an bài lý tổng lưu dũng nhìn về phía lý tư t ư nói công ty p h á p vụ cái này cùng một chỗ càng nó trọng yếu chúng ta không sợ dùng tiền nhiều chiêu một chút người cũng không quan trọng nhưng nhất định phải đem nghệ nhân hợp đồng c h ỉ n h rõ ràng b ạ c h bạch tránh về sau tại trên lợi ích có tranh chấp tốt lão bản ta g i lại lý tư từ trình chọn gật đầu a diệu đến đến rốt cục đến ta kim quang diệu cao hứng bừng bừng nói tại kim quang diệu trong lòng lão bản đối với hắn cái này an bài hoàn toàn phù hợp hắn dự tính tổng vụ bộ là hắn trong công ty duy nhất kỳ vọng chức vị cho cái giám đốc đều không đổi cái chủng loại kia đi đã ngươi không có ý kiến vậy chuyện này cứ như vậy định ngươi cũng giống vậy tổng vụ bộ đoàn đội mình tổ kiến yên tâm đi lão bản ta cam đoan cho ngươi làm minh bạch nhi tuyệt ty một không phí h công lãng p ân tiện. Ơn, chính ngươi có ít là được đã ngươi phụ trách tổng vụ cái này cùng một chỗ như vậy liền giao cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất bớt thời gian đi cùng phỉ thúy hoa đình giao dịch bất động sản chỗ đảm nhìn xem công ty chúng ta dưới lầu tầng này là cái gì tình huống điều kiện thích hợp liền mua lại nếu là bọn hắn không bán thuê cũng được làm gì dùng a kim quang diệu hỏi cái này khu vực làm việc quá nhỏ căn bản cũng không thích hợp công ty chúng ta hình tượng đến ngoại nhân làm n h i ệ p vụ triển khai cuộc họp cái gì đều không có địa phương ta suy nghĩ đem giới lầu bán đi tới lắp đặt thiết bị một cái lớn một chút nhì khu làm việc sau đó lại xây mấy cái chuyên nghiệp phòng thu âm ta cùng tuệ tỷ về sau khẳng định phải phát bài hát công ty không có phòng thu âm sao có thể đi nếu như địa phương đủ lớn liền xây lại một cái cỡ nhỏ diễn truyền bá sảnh mình lục tiết mục diễn xuất đều có thể cần dùng đến minh bạch lão bản một hồi ta liền đi giao dịch bất động sản chỗ hỏi một chút còn có ngươi cùng tào chấn nghiên cứu một chút nơi này có hay không thích hợp bọn hắn chỗ ở nếu như không có giới lầu cho bọn hắn mua hai bộ trung cư không thể lại để cho ta thập tam thái bảo ở khách sạn lưu tổng lâu này bên trên liền có ký túc xá công nhân viên chúng ta vừa rồi đã thấy điều kiện cũng không t ệ lắm lý tư tư ở một bên mở miệng nói ra có đúng không đều là cùng đi ta thế nào không có chú ý tới đâu l ư u dũng tò mò hỏi ha ha huyên huyên cười lạnh một tiếng để lưu dũng tâm bên trong có chút run dậy là không phải mình bỏ lỡ cái gì chật chật người nào đó nhìn kia một phòng rực rỡ muôn m à u trưởng thành đồ chơi đều nhìn không đến đâu sao có thể chú ý tới ký túc xá công nhân viên những chuyện nhỏ nhặt này dựa vào ẩm dương ai đây có tin ta hay không cái thứ nhất liền đem ngươi kéo vào đi trải nghiệm cuộc sống ai ai, ai? h u y ê n huyên giả giọng điệu học lưu d u n g nữ g khí nói đều nhìn thấy đúng không có phải là đều nhìn thấy ai h u nhờ có trong phòng có nhân chứng a nếu không ta cái này toàn thân làm i ệ n g cũng nói không rõ a mang ta đi tình thú phòng chuyện này thế nhưng là lưu tổng chính mình nói mấy người các ngươi cũng nghe được thấy được sao chuyện này cũng không phải ta chủ động ta khả nhất một chút đều không có ỷ lại sủn g mà kêu ép buộc lưu tổng ý tứ về sau nếu ai ở sau lưng bởi vì việc này nhi đúng ta nói này nói kia ta nhưng không thừa nhận a Thao! lý tư tư trực tiếp liền không c h ế không nổi cười ra tiếng xem ra ác nhân còn phải ác nhân ma à huyên h u y ê n cái này s ư n g sờ đi tức nha đầu ngốc làm khác không được đối phó lưu tổng vẫn là không có vấn đề ai lưu dũng làm bộ một mặt c h á n nản nói hiện tại biết ta vì sao không nguyện ý công ty quản lý đi tâm quá mệt mỏi triển khai cuộc họp đều như thế không nghiêm cẩn đi hôm nay liền đến nơi này đi cứ như vậy hai người cũng không có gì có thể làm nhảm công ty bộ hành chính vị trí cho kiểu y đi ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý nói một chút về phần nhạc nhạc cùng tiểu tuyết hai nàng tạm thời liền không để hai nàng tham dự công ty quản lý số tuổi quá nhỏ không nhất định có thể phục chúng đợi nàng hai từ thiên âm đầu kia xuống tới sau trực tiếp liền ký kết công ty chúng ta đi đến lúc đó tuệ nhi tỷ ngươi trước mang mang nàng hai chờ thời cơ chín m ồ i tại để hai nàng xuất đạo không có việc gì liền tan học đi các ngươi nên bận bịu cái gì bận bịu cái gì chúng ta ra đi vòng vòng lão bản vậy chúng ta làm gì a ngồi ở một bên tảo c h ấ n thấy lão bản một mực không có cho mình a n bài làm việc rốt cục nhịn không được mở miệng các ngươi về sau coi như bảo tiêu của ta chỉ bất quá làm việc quan hệ trực thuộc tại thiên ngoại thiên tiền lương cũng từ bên này phát hiện ở công ty bên này bộ an ninh còn không có thành lập gần nhất khoảng thời gian này các ngươi trước hết không dùng đi theo ta liền lưu ở công ty bên này phụ trách một chút vấn đề an toàn người nhớ vô luận là lý tổng vẫn là mấy người các nàng ai trong lúc công tác chỉ cần có người ra đi làm việc nhi ngươi bên này liền muốn a n bài người đi theo cái này thiên ngoại thiên xem như chúng ta từ trong tay người khác c ư ớ p tới địa phương hẳn là sẽ đắc tội không ít người ta sợ có người nhìn xem đỏ mắt âm thầm dở trò xấu đúng người của chúng ta tùy thời trả thù cho nên phương diện này an toàn ngươi nhất là phải chú ý yên tâm đi la bản ta biết nên làm như thế nào tao chấn đứng lên một mặt nghiêm túc nói mặt khác lưu dũng nhìn xem tào trấn do dự một chút thật thà chất p h á t tào trấn cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm lưu dũng đợi thêm hắn sau đó nói nói chương năm trăm ba mươi b ố dựa vào lao tử đến cùng hay là bị ngươi cầm chất lấy chương năm trăm ba mươi b ố dựa vào lao tử đến cùng hay là bị ngươi cầm chất lấy lưu dũng nhìn hắn kia thật thà chất p h á t dáng vẻ liền m u ố n c ư ờ i cũng không biết mình yêu cầu hắn làm sự t ì n h có thể là mình không là như thế này tào trấn ta nhìn những cái kia hảo môn thế ra đều có thuộc về mình bang phái tổ chức tựa như tam pháo đoàn bọn hắn đội lệ thuộc vào p ư ợ n g n g h cung như thế ta suy nghĩ ta cũng tổ chức một cái chơi đùa không có chuyện nhìn ai không vừa mắt ta liền đánh hắn nha ta muốn đem nhận người tuyển người công việc này giao cho ngươi không biết ngươi có thể thắng hay không đảm nhiệm được công việc này ta đúng câu lạc bộ nhân viên yêu cầu cũng không cao chính yếu nhất một điểm chính là trung thành còn lại mới là thân thủ mạnh mẽ dám đánh giám liều về phần vấn đề lãnh ngộ ta dám cam đoan các ngươi là đồng hành nghiệp bên trong tối cao lão bản cái này hoàn toàn không có vấn đề ta biết không ít giống ta dạng này rất lớn số tuổi vẫn là trong câu lạc bộ một cái tiểu lâu la người bọn hắn đều là loại kia ngay thẳng người cũng sẽ không định mọn không làm cũng không thể hốt nhiều năm như vậy còn tại một tuyến dốc sức làm tố chất thân thể đều tiêu chuẩn đều là tay không tất sắc đối phó ba năm cái không có vấn đề cái chủng loại kia người đi ta tạm thời tin tưởng ngươi lần này ngươi liền nhìn xem liên hệ đi nếu như cần phải bỏ tiền cái gì ngươi tìm a diệu về sau ở công ty ngươi trực thuộc lãnh đạo chính là a diệu có chuyện gì hoặc là thiếu cái gì thiếu cái gì ngươi trực tiếp tìm hắn là được lưu tổng ngươi tổ kiến câu lạc bộ chẳng lẽ còn có vất thiên môn nhi dự định lý tư tư đ ợ i đến lưu dung cùng tào trấn sau khi nói xong mới nghi ngờ hỏi nàng thực tế là đoán không ra lão bản ý nghĩ cái này chính quy công ty nhìn thấy tiền cảnh liền một mảnh tốt đẹp nhưng lão bản vì sao còn muốn nuôi dưỡng bang phái tổ chức đâu n h ọ c long phí sức không nói hàng năm còn muốn đầu nhập lớn khoản tiền nuôi sống những người này ta nhưng không có vất thiên môn nhi dự định ta sở dĩ để tào trấn nhiều chiêu một số người hoàn toàn là vì thỏa mãn cá nhân ta ác thú vị người m u ố n à, về sau ta đi ra ngoài nhi đi chơi thời điểm sau lưng trùng trùng điệp điệp đi theo hơn mấy trăm tiểu đệ đến bao nhiêu phong cách lưu dũng không nghĩ tới hắn cái này ác thú vị sẽ gặp phải trong phòng họp ba nữ nhân nhất trí phản đối bất quá hắn cũng lười cùng cái này đám đàn bà nhi tiếp tục cưỡng xuống dưới mặt ngoài trực tiếp liền nhận sợ chờ quay đầu trong âm thầm lại để cho tào trấn vụ trộm đi làm khi thật lưu dũng trong lòng mình đã sớm nghĩ kỹ nếu như chuyện này tào chấn xử lý không rõ hoặc là xử lý không lý tưởng hắn liền đi tìm mình đại cữu ca long vật vi để hắn nghĩ biện pháp giúp mình thông báo tuyển dụng một nhóm đã giải nghệ ghen cải tạo chiến sĩ không ngừng lớn mạnh chính mình câu lạc bộ quy mô lưu dũng mục tiêu là thành lập một cái quy mô khổng lồ câu lạc bộ tổ chức một cái là vì thỏa mãn mình ác thú vị lại một cái cũng là để công ty mình cao quản nhóm sau này đi ra ngoài cùng người khác lúc nói chuyện có thể thẳng tắp sống lưng nắm chặt thời gian đi mua hai khung máy bay trở về tốt lão bản không có vấn đề người đúng máy bay đẳng cấp có cái gì yêu cầu mua máy bay chủ yếu là cho các ngươi làm việc dùng tại bảo đảm đẳng cấp điều kiện tiên quyết kinh tế thuận tiện thực dụng liền tốt t a bên này như ngươi không dùng cân nhắc ta phải nghĩ thoáng máy bay ta tự mình giải quyết hiện bay trên trời món đồ kia cùng xe điện như ta trứng mắt tào trấn ở đây lão bản vừa đi không xa tào trấn lại vội vàng chạy trở về đi tìm người đi ta xe dương phía sau đem bên trong điện thoại mang lên một bộ một lát sau một cái cao lớn thanh niên đầu đẩy mồ hôi chạy tới lưu dũng biết tiểu từ này hắn là thập tam thái bảo bên trong tuổi tắc một cái nhỏ nhất tất cả mọi người gọi hắn mã tam chạy vội vã như vậy làm gì ta cũng không nói vội vã m u ố n lưu dũng vô vô mã tam b ả o vai đặc biệt hài lòng tên tiểu t ử này làm việc thái độ kia l á o bản nếu là không có việc gì ta liền đi làm việc mã tam xoa xoa mồ hôi trên t r ắ n nói ngươi tại chỗ này đợi ta đi một hồi ta muốn ra cửa nhi ngươi lái xe cho ta tốt l á o bản khu làm việc quản lý trong văn phòng lưu dũng đưa trong tay kia bộ giá trị tám mươi tám vạn bản số lượng có hạn điện thoại đưa cho lý tư tư hôm qua liền muốn cho ngươi một bận rộn liền quên bằng lý tư tư nhãn lực nàng quét mắt một vòng đóng gói liền nhìn ra đây là bản số lượng có hạn đầy trời tinh để lưu tổng t ô n kém bất quá ngươi vì sao đột nhiên muốn đưa ta đắt như vậy điện thoại đâu là không phải là đ ố i ta ừ lý tư tư cố ý trêu đùa lưu dũng nói ngươi đừng h i ể u l ầ m a ta đưa ngươi điện thoại cũng không phải vì c ủ a ngươi huyên huyên mấy người các nàng dùng đều là cái này điện thoại ta cũng không thể để ngươi một cái khi tổng giám đốc còn không bằng công nhân viên của mình đi lại nói ngươi đi ra ngoài nhi liền là công ty một tấm danh thiếp ta cái này làm lão bản thế nào cũng phải đem ngươi làm cho tinh xảo một chút không phải ngươi nhanh m o n lên công ty mới thành lập việc cần phải làm có rất nhiều ta sẽ không bay d à y n g ư ờ i đi có chuyện gì gọi điện thoại đi ai cái kia cái kia lưu tổng ngươi khoan hay đi thế nào còn có chuyện l ư u dũng kinh ngạc hỏi cái kia cái gì cái kia ai nha lý tư tư đỏ bừng cả khuôn mặt nhăn nhó không được đến bên miệng nhi nói làm sao cũng nói không nên lời sao lý tổng ngươi đây là có nước tiểu a xéo đi ngươi mới có nước tiểu đâu không có nước tiểu ngươi ở chỗ này vẫn chú ý cái gì đâu ta suy nghĩ ngươi nghẹn không ngừng nữa nha ai nha ngươi thực đáng ghét nói chuyện một chút tố chất đều không có ngươi đến cùng có chuyện gì không có chuyện có chuyện gì liền nói không có chuyện ta có thể đi mã tam còn ở bên ngoài chờ lấy ta đây cái kia cái kia ngươi l i m n này tới sao lý tư tư đỏ bừng cả khuôn mặt đem lời nói này xong sau đó liền một mặt chờ mong nhìn xem lưu dũng lưu dũng nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt lý tư tư cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ở trong lòng xử trí một chút tự nhi rồi nói ra lý tổng ta biết ngươi làm sao nghĩ ngươi muốn thông qua loại phương thức này báo đáp ta đối với người tần tri ngộ đúng hay không Kỹ nếu như toàn ngươi có cần n thiết, ta sở dĩ đem g đẩy lên trên vị trí này, chủ muốn v là bởi vì ta cảm thấy trong lòng băn khoăn thật muốn báo đáp ta đối với ngươi dịu dắt tri ân vậy ngươi liền hào hào làm việc tranh thủ đem công ty của chúng ta làm được ngành nghề thứ nhất lý thư tư, tư bí môi đúng lưu dũng nói những lời này một chút đều không để trong lòng mà là ngồi dựa và ở trên bàn làm việc hai tay sau chống đỡ thân thể nghiêng về phía sau bắp đùi trắng như tuyết một đầu lốn lượn một đầu rối thẳng tắp bày ra một cái rất có dụ hoặc tư thế lưu dũng im lặng ngươi có chuyện liền hào hào nói đây chính là văn phòng ngươi bày cái này tạo hình là ý gì lý tư tư mỉm cười thân thể nhất chuyển lại đổi một cái ngưỡn ngực bờ mông tư thế thân thể phát h ỏ a ra kinh người đường cong lưu dũng bất tranh khí nuốt nước miếng một cái có chút niềm tin không đủ nói lý tổng ngươi là ở chỗ này khiêu chiến, này khiêu chiến chính ngươi đâu ngươi có biết hay không ngươi đây là đang đồn lửa lý tư tư không nói chuyện lại một lần nữa đổi một tư thế lần này giống như là đang đánh địa d ự a bàn bờ mông đưa lưng về phía lưu dũng còn bên cạnh quay đầu dùng t r e o chọc ánh mắt nhìn xem lưu dũng mẹ kiếp lưu dũng rốt cục không bình tĩnh hắn cắn r ă n g một cái một mặt nghiêm túc nói lý tổng ngươi đủ ngươi muốn bắt cái này khảo nghiệm ta ngươi liền mười phần sai ta cũng không sợ nói cho ngươi ta còn thực sự liền rất mẹ nó ăn ngươi một bộ này dựa vào lão tử đến cùng hay là bị ngươi cầm chắc lấy ha ha ha đêm nay nhi nghĩ đến lưu cho tam môn đi lưu dũng làm ặ t mày hớn hở mang theo tiếu d u n g rời đi lý tư tư văn phòng lý tư tư đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn khoe miệng nổi lên một chút ngượng ngùng độ cong nạo kiều hừ một câu ha ha nam nhân Phỉ thúy hoa đình bãi đậu xe dưới đất l ã o bản ngài muốn đi chỗ nào mã tam tất cung tất kính m à hỏi đi thiên âm văn hóa thiên âm văn hóa lầu một đại s ả n h a dũng ca ngươi thế nào đến tiểu y thì y thì hưng phấn lúc trước đài bên trong q u ra cũng không để y trong đại sành người đến người đi lôi kéo lưu dũng liền bắt đầu nũng nịu tới làm ý chuyện tiếp lấy lưu dũng lại tiến đến tiểu y thì y y y ở bên thai nhỏ g ọ n hỏi vết th Điều、y y cái sắc mặt t ư ớ n g đỏ bất quá vẫn là có chút khoa chứng nói trời ạ ta cũng không biết hình dung như thế nào chuyện này ngươi cho ta uống ly kia nước quả thực quá thần kỳ buổi sáng ra khỏi nhà nhi sốt ruột đi làm nhi ta cũng không có chú ý chờ ta đến đơn vị đổi công trang thời điểm mới phát hiện vết thương thế mà không thương vừa rồi đi phòng vệ sinh đi nhà xí tiểu tiện lúc cũng không có c h ứ c kia thần loại kia nóng bỏng bị bỏng cảm giác ngươi ly kia nước quả thực quá thần kỳ đi đi, dễ dùng là được kích động như vậy làm gì một hồi nhạc nhạc hai nàng đang hỏi ngươi thế nào giải thích dựa vào đ ư n g đề cập đều tại ngươi ta cái này cho tới chưa có thể để hai cái này cô nàng chết dầm kia cho ta bần t h i u thảm ha ha tiểu y h thì thấy lưu dũng t i a m ộ t mặt không có hảo ý cười liền tức giận còn không biết xấu hổ cười nhìn ta tối về làm sao thu thập ngươi ai u ai u đừng bóp đừng bóp nhiều người nhìn như vậy đâu ngươi tại đây là đại biểu công ty hình tượng không thể như thế thô lỗ thứ ta lập tức chính làm u ố n từ trước người ta còn tại hồ chuyện này nói đi ngươi đến nơi này đến làm gì ta tới đào người đào người ai vậy chính là các ngươi cái kiêng ư ờ i đẹp bàn sáng đi đường hết sức xinh đẹp thân hình như thủy xạ tân tổng g á m không đúng hiện tại hẳn là tần bộ trưởng ngươi vì sao muốn đào nàng a cảm giác đầu tiên của ta cho rằng nàng người này vẫn là rất có năng lực mà lại sự nghiệp tâm còn rất mạnh ta dự định tại chúng ta thiên ngoại thiên thành lập một cái công ty sự nghiệp bộ thống nhất quản lý sau này khả năng thành lập các loại ảnh âm giải trí bộ môn nhi trưởng quản c h u y ệ n này nghiệp bộ nhất định phải là người trong nghề mới được mấy người các ngươi bao quát lý tư tư ở bên trong đều không thể đảm nhiệm vị trí này chuyên nghiệp sự t ì n h liền phải tìm người chuyên nghiệp tới làm cho nên ta liền nghĩ đến các ngươi cái này tần tổng mặc dù trước đó hai ta từng có không t h ả i mái là c á i này cũng không trở ngại ta đến đảo nàng đi công ty chúng ta đúng y t ý, ý, ý, ý công ty chúng ta bộ hành chính bộ trưởng vị trí đã lưu cho ngươi n g ư ơ i bên này mau chóng nắm chặt thời gian từ trước đi cũng tốt mau chóng tới giúp một tay lý tổng lý tư ổ n g Lý t thứ a ta vì sao muốn giúp nàng ngươi cho nàng cái gì trước vị chương năm trăm ba mươi lăm n g ư ơ i cái này tính tỉnh quá mạnh đây là bệnh đến đổi chương năm trăm ba mươi lăm n g ư ơ i cái này tính tỉnh quá mạnh đây là bệnh đến đổi đúng y t ý, ý, ý, ý thiên ngoại thiên văn hóa truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn bộ hành chính bộ trưởng vị trí ta đã lưu cho ngươi người bên này nắm chặt thời gian từ t r ư c sau đó đi tổ kiến mình b à n đội cũng tốt mau chóng hiệp trợ lý tổng đem công ty tổ chức cơ cấu dựng dựng lên lý tổng cái nào lý tổng lý tư tư a ngươi để ta hiệp trợ nàng ta đi không thể nào ngươi cho nàng an bài cái gì c h ứ c vị thiên ngoại thiên phó tổng địa vị quyền lợi gần với ta phía dưới lúc ta không có ở đây nàng có thể toàn quyền xử lý công ty tất cả sự t ì n h ta đi dũng ca ngươi là thật hung á t ca ta trước đó nói rõ ta không phải đ ấ u kỵ a ta biết chính ta tài nghệ này đảm nhiệm không được phó tổng kia một công việc nhưng là ngươi cũng quá tín nhiệm lý tư tư đi ngươi mới nhận biết nàng bao lâu a có thể có hai ngày n g ư ơ i hiểu rõ nàng sao liền đem vị trí trọng yếu như vậy cho nàng ngươi liền không sợ nàng đem tiền của ngươi đều đến hết lưu dũng mặt mỉm cười nhẹ nhàng giữ chặt kiểu y y t hay nói ta tại sao phải hiểu rõ nàng đâu ta hiểu ta mình là được thôi tựa như ta trước đó cũng căn bản không hiểu rõ mấy người các ngươi một dạng mọi người gặp phải chính là d u y ê n phận ngươi thông qua một phần việc thiện thắng được ta hào cảm ta cho rằng cái này liền đủ chuyện phát sinh kế tiếp ngươi đều là biết đi cho tới hôm nay một bước này đều là nước chạy thành sông sự tình không có người nào dám nói đối với người nào đặc biệt hiểu rõ liền bao quát ngươi bây giờ dám nói c ú n g ta đặc biệt hiểu rõ không ngươi biết ta là người tốt hay là người xấu có phải là cũng không biết kỳ thật ta cũng giống vậy mấy người các ngươi gia đình bối cảnh nhân sinh trải qua ta không phải cũng đồng dạng không biết sao ngươi trước đó lựa chọn đi cùng với ta không phải cũng là dựa vào cảm giác đến sao cảm thấy ta là một cái không sai người cảm thấy ta là một cái người có thể dựa hết thể đều là ngươi cảm thấy cái này chẳng phải đầy đủ sao cho nên ta qua tới tìm các ngươi cái k i a tần bộ trưởng cũng là bằng cảm giác đến ta cảm thấy nàng đi thứ t i ể u y ý lật một cái liếc mắt n h ì nói n lầm ầm ta thế nào cứ như vậy không tin lời của ngươi nói đâu n g ư ơ i cái này cặn bã nam rõ ràng chính là coi trọng tần bộ trưởng liền tần sở yên kia tư thái kia m ỹ hoặc hình từ một trăm cái trước mặt nam nhân đi qua đến có chín mươi chín cái say mê nàng còn lại một cái kia không coi trọng vẫn là cái mù l o à lại nói ngươi không chính miệng nói qua tần sở yên là nữ nhân của ngươi sao hiện tại ngươi lại tới trang chính nhân quân từ gì dựa vào lưu dũng ngượng ngùng cười một tiếng có chút xấu hổ xoa xoa cái mũi chuyện này ngươi đều biết hẳn là tuệ tỷ nói cho ngươi a đừng quản ai nói với ta ngươi liền nói có hay không chuyện này đi đi ta cũng quản không được ngươi ngươi nhanh đi lên lầu đi đi giải cứu ngươi kia bị đẩy vào lãnh cung tần bộ trưởng đi vừa vặn các nàng bộ môn hiện tại cũng không có việc ngươi lúc này đi đ à o nàng thật đúng là không chừng có thể đ à o động lần trước các ngươi tần bộ trưởng cùng ta đàm phán không thành công công ty của các ngươi đ ố i nàng không có cái gì xử lý ý kiến a liệu dũng hỏi không nghe nói có cái gì đường đường chính chính xử lý ý kiến a vẫn luôn là tại xử lý lạnh trạng thái bên trong cũng không cho các nàng cái kia bộ môn mới nhi bất kỳ công việc gì những ngày này những người kia cứ như vậy dựa vào đoán chừng công ty chính là cố ý đem những người kia n ư ơ đến tự động từ chức tính xong việc lưu d u n g như có điều suy nghĩ gật đầu ân ta biết ngươi trước m a u lên ta đi lên xem một chút lại nói thiên âm văn hóa tổng hợp bộ những cái kêu bà ngoại không thương cứu cứu không yêu các công nhân viên tại trống rông khu làm việc bên trong ba một bang hai một đám tán gấu nhi tán gấu nhi gặm hạt dưa thì gặm hạt dưa nhi còn có nằm sấp đi ngủ cũng có gấp đầu mặt trắng chơi máy tính cho chơi chính là không có một cái đường đường chính chính làm việc nhi lưu d u n g đến dọa bọn hắn nhảy một cái Bọn bởi hắn cái ngành này bởi vì không có, có công việc, nhiệm vụ hiện cái có việc tại vì vụ đại ã rất ít có n g o nhận tỷ ớ ớ i Cái này thình lình t một c mặt chờ đợi mà hỏi đại tỷ ngươi đừng đội ngươi nghe ta nói ta hôm nay tới chủ yếu là tìm các ngươi tần bộ trưởng Các cái khái ngươi mọi người muốn nói với ta cái gì mọi với đại khái tâm ta ta lưu ý năm、chắc. dạng này, phiền chắc, phức các vị chức chờ ta i tần bộ trưởng bộ như thế、nào? ta một sẽ ra ngoài đều sẽ cho các ngươi tiên c á hài lòng trả lời chắc chắn có được hay không. lời Liệu i lòng trả t có được sinh tần bộ trưởng liền trong phòng làm việc đâu ngài mau đi đi chúng ta đều không đi ở chỗ này chờ lấy tin tức tốt của ngươi đông đông đông tiến đến một cái thanh lanh thanh âm từ trong văn phòng chuyển đến a làm sao ngươi tới ta chỗ này không chào đón ngươi mời ngươi lập tức ra ngoài lưu dũng căn bản cũng không lý tần sở yên nói lời trực tiếp kéo ra cái ghế kéo ngươi ồ i ở t r ớ c mặt nàng. n g ư nếu là nếu ngươi không đi ta gọi bảo an ta nói tần bộ trưởng ta nhớ được ngươi thật giống như mới chín hơn mười tuổi đi cũng không tới thời mãn kinh số t u ổ i a ngươi một ngày này trời ạ đến như thế đại h ỏ a khí lại nói ta không cũng đã nói với ngươi sao ngươi đã là nữ nhân của ta ta tới xem một chút ta nữ nhân của mình có vấn đề gì sao họ lưu ngươi quá vô s ỉ trông thấy ngươi ta liền cảm giác được buồn nôn thật phát ra từ phế phủ cái chủng loại kia nếu như ngươi không nghĩ để cho mình quay dối nữ tính bê bối bị bội quang ngươi liền tranh thủ thời gian cút cho ta dựa vào ngươi ngó ngó đem ngươi cho khí ta liền tiếp nhận cái buồn bực n h ì trong mắt n g ư ơ i ta cứ như vậy không chịu nổi sao hai ta hẳn là không có cái gì thâm cựu đại hận đi là ta là tổn hại qua hai ngươi câu nhưng k i a không phải cũng là từ làm việc góc độ đã nói sao ta lúc ấy nói ngươi là phá hôi ngươi không phải cũng không có phủ nhận sao ngươi cũng không thể bởi vì chuyện này liền đúng ta có như thế lớn hận ý đi tần sở yên khó thở đập bàn nổi giận nói ngươi dạng gì nhi ngươi trong lòng mình không có số sao ta buồn nôn ngươi chán ghét ngươi là bởi vì chuyện này sao người đi nhanh lên đi thừa dịp ta còn không có gọi bảo an trước đó ngoa tạo ngươi như thế mà còn không gọi là nổi giận đâu vậy ngươi muốn thật nổi g i ậ n đến dạng gì nhi lưu dũng mãn mặt c h ấ n kinh mà hỏi ngươi muốn biết sao tần sở yên một mặt cười lạnh nhìn xem lưu dũng muốn vẫn là không nghĩ đâu tính vẫn là không nghĩ ta không nghĩ để ngươi giữ tận bộ dáng phá hư ngươi trong lòng ta h o à n mỹ hình tượng hô liên tục làm hai lần hít sâu tần sở yên miễn cưỡng đệ nén xuống mình lửa g i ậ n trong lòng chỉ chỉ c ô n g phương hướng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn c h ầ m c h ầ m lưu dũng nhất câu cũng không nói lời nào tính ngươi này nương môn nhi tính tình quá lớn ta cũng không đùa ngươi đừng có lại khí xấu thân thể kết quả là bị tội vẫn là ta ta hiện sẽ nói với ngươi nói ta hôm nay tới mục đích tần sở yên nghe xong lưu dũng còn muốn cùng với nàng dày vò khốn khổ nháy mắt liền tức giận phẫn nộ cảm xúc vừa muốn bộc phát liền bị lưu dũng nhất cuống họng cho giống trở về người câm miệng cho ta không cho phép nổi giận có chuyện n h ẹ n trở về liền ba phút ta nói cái gì ngươi liền nghe xong việc không dùng ngươi đuổi ta đứng dậy liền đi tần sở yên bị lưu dũng cái này một cuống họng giống g i ậ n này mình phẫn nộ khí thế lập tức liền yếu mấy phần lại nghe hắn nói ba phút sau muốn đi thế là quyết định không còn dây dưa với hắn hầm hừ ngồi ở chỗ đó nhìn xem lưu dũng định đem cái này ba phút sắc vượt đi qua lưu dũng bất đắc dĩ lắc đầu. trầm âm thanh thì thầm nói ngươi cái này tính tình quá mạnh đây là bệnh đến nỗi ta liền nói ta thích ngươi chuyện này kia hiểu điệu thuộc nữ quân tử hào cầu không phải thiên kinh địa nghĩa sao ai cũng không thể tức đoạt ta truy cầu đẹp quyền lợi đi lại nói có người thích ngươi trước mặt kệ đối phương là người gì đầu tiên ngươi hẳn là cảm thấy vui vẻ mới đối c h ỉ ít chứng minh ngươi là một cái phi thường ưu tú còn có hai phút tần sở yên mặt không biểu tình nói ngươi nhìn lần trước ta liền cùng ngươi nói qua ngươi sở dĩ hôn cho tới bây giờ hạ tràng truy cứu nguyên nhân vẫn là không có chỗ rửa của mình ngươi nói một chút bởi vì cái chuyện lần trước dẫn đến ngươi bây giờ cùng bị đẩy vào lãnh cung khác nhau ở chỗ nào nói là một cái bộ trưởng lại bị người bỏ ở nơi này mặc kệ không hỏi xử lý l ệ n h cho dù là ngươi không quan tâm nhưng là ngươi xem một chút bên ngoài những người kia những cái kia đều là tại công ty của các ngươi làm hơn mấy chục năm lao công nhân cũng bởi vì ngươi bị công ty biên giới hóa ngay tiếp theo bọn hắn cũng cùng một chỗ bị cô dựng đứng lên chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn lấy bọn hắn cùng ngươi cùng một chỗ bị công ty vứt bỏ còn có cuối cùng một phút tần sở yên đã bị lưu dũng khí b ở môi run dày nhưng nàng vẫn là cố nén không có nổi giận chỉ bất quá kia phẫn nộ xong mắt thấy lưu dũng đều nhanh bức họa ngươi ngóng n ó n g ngươi khí như thế cần thiết hay không ta nói câu nào không phải lời nói thật đi nói cho ngươi một chút chính sự đi vị thúy hoa trong phòng mặt cái kia nghe nói là trong nước xa hoa nhất thiên ngoại thiên câu lạc bộ tư nhân ngươi hẳn nghe nói qua đi ta hôm qua hoa mười ba tỷ đem n ó chỗ mua lại đăng ký một cái thiên ngoại thiên văn hóa truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn công ty tương lai chủ doanh phương hướng chính là mới truyền thông giải trí hiện ở công ty mới lập chính là một tờ giấy trắng ta định đem công ty sự nghiệp bộ bộ trưởng vị trí này cho ngươi. sau này công ty tất cả cùng ảnh em giải trí sản nghiệp có quan hệ hạng mục đều từ các n g ư ơ i sự nghiệp bộ đến phụ trách ngươi có thể bằng vào năng lực của mình tại cái này tờ giấy trắng bên trên tùy ý bức họa mặt khác hiện ở công ty trong chương mục còn có hơn một trăm l c tiền mặt lưu chứ ta số tiền k i a chính là ngươi tần sở yên lớn nhất chỗ dựa chỉ cần ngươi cho rằng hợp lý ngươi dám lập hạng công ty liền g i ả m nhóm chủ đánh chính là một cái tín nhiệm đúng tội của ngươi t u ổ i trăm v ạ n lên đây là có thể viết tại trên hợp đồng còn có bên n g o ai nha n người g i ngươi còn ó t có một chuyện quan trọng nhất quên nói công ty mặc dù là ta nhưng là ta sẽ không khoa tay múa chân tham dự thường ngày quản lý chủ yếu là ta người này ngại phiến phước chuyên nghiệp sự tình muốn giao cho người chuyên nghiệp đi làm mà ngươi trong mắt ta chính là cái kia người chuyên nghiệp lưu dũng nói xong từ trên ghế đứng dậy đưa trong tay một mực nắm chặt một cái nhỏ giấy túi đặt ở trên mặt bàn đây là tặng cho ngươi một cái tiểu lễ vật thích liền giữ lại không thích liền ném chương năm trăm ba mươi sáu he thối ngươi có cái dám nhân cách bị lực chương năm trăm ba mươi sáu he thối ngươi có cái dám nhân cách bị lực lưu d u n g nói xong quay người liền đi ra ngoài sắp đi đến cửa thời điểm dừng một chút bước chân cũng không quay đầu lại nói công ty bên kia vừa cất bước hiện tại thiếu người thiếu lợi hại nếu như bọn hắn những n à y có phong phú kinh nghiệm làm việc người hiện tại quá khứ đều sẽ có một cái không sai vị trí về phần bọn hắn như thế nào được đến cơ hội này liền nhìn tần bộ trưởng lựa chọn của ngươi ngươi là muốn lợi dụng bọn hắn đúng ta tiến hành đạo đức bắt cóc tần s ở yên thanh e m từ phía sau yếu ớt chuyển đến trong ngôn ngữ phẫn nộ sớm đã biến mất không thấy gì nữa không không không t ầ n bộ trưởng ngươi quá coi thường ta dùng đạo đức bắt cóc loại này thì tiện thủ đoạn đi lôi kéo người mới ta còn khinh thường vì đó ngươi nghe ta cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc chuyện này nếu như bản thân ngươi cự tuyệt đi thiên ngoại thiên làm việc như vậy bên ngoài những người này ta đem sẽ đích thân qua tới mời khi đó trong lòng bọn họ cảm ơn đa người kiệt nhưng cũng không phải là ngươi hiểu rồi sao tần sợ yên ghi nhớ ngươi chỉ có một ngày thời gian cân nhắc lưu dũng nói xong cũng muốn đi chờ một chút lưu dũng khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười bông xuống chuẩn bị muốn mở cửa tay tần bộ trưởng còn có chuyện tần sở yên đứng dậy đi đến lưu dũng bên người chính thức lại nghiêm túc nói ta có hai vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một chút thỉnh giảng ngươi nói cái kia mới truyền thông giải trí chỉ là phương diện nào cái này muốn giải thích liền rất rộng rãi ngươi có thể hiểu thành tất cả không phải họ p h ở lỉn vui chơi giải trí sản nghiệp hoạt động đều là mới truyền thông giải trí trên mạng trực tiếp video ngắn t hơi phim loại hình đều có thể bao dung ở trong đó ta minh mạch ngươi cái này mới truyền thông giải trí trung tâm tư tưởng không phải là đi võng hồng kinh tế con đường này sao t h ô ngay q u những không nghệ nội tình dẫn chương trình bệnh kiểu cầu xin người xem thưởng, ngắn hạn bên trong có lẽ có thể được đến phong nhưng xuống hội thuật thể phu hồi báo, nhưng cứ thế gì cái cơ có cái cầu có có được cứ báo, kia video kiểu mãi kỳ bất trừ kết t dưới, xem lẽ ệ nghệ t thấp thuật trình từ đối đúng đánh độ, đó quốc giá sẽ kéo cho chân chính dân làm vậy u lui. i chơi giải trí sản nghiệp nghiêm trọng lui. Bước. trọng Ngay sản trí v lưu dũng h ả o không keo kiệt nhẹ nhàng vỗ tay lên nhìn xem cái gì gọi là chuyên nghiệp cái này kêu là chuyên nghiệp ngươi có thể từ ta giải rác mấy lời bên trong nhất châm kiến huyết vạch ra hiện tại vui chơi giải trí sản nghiệp bên trong xuất hiện vấn đề một cái ưu tú văn nghệ người làm việc vất vả mười mấy năm khả năng còn không bằng một cái lưới lớn đỏ tùy tiện đến một đoạn nhi nói hát kiếm nhiều nhưng không có cách nào đây chính là hiện trạng ngươi muốn đối nó、no、cải biến liền nhất định phải gia nhập vào cái này trong trận d o a n h ngươi chỉ có cố gắng thông qua đem video trực tiếp ngưỡng cửa này nhi vô hạn cất cao cho những cái kia chân trinh có tài nghệ người sáng tạo lộ ra ánh sáng cơ hội không thể để cho những cái kia có bản lĩnh nhưng không có tài nguyên nghệ thuật g a mẫn diệt tại trong biển người mênh mông mới là ngươi chuyện cần làm ta hỏi người, Các người thiên âm bên này có hay không loại kia đức nghệ song hình lại bị tuyết tàng nghệ nhân đương nhiên là có cái nào công ty giải trí không có cái này người như vậy tần sở yên thốt ra nói sớm đã quên mình vừa mới còn tại cùng lưu dũng chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau các nàng vì sao lại bị tuyết tàng ai tần sở yên thăng nhẹ nguyên nhân có rất nhiều có rất nhiều bởi vì không đủ khéo đưa đ ẩ y có rất nhiều công ty cảm giác cho các nàng đã quá khí bất quá kể một ngàn nói một vạn t r ú n g quy vẫn là lỗi thời không thể cho công ty mang đến đầy đủ kinh tế hiệu quả và lợi ích ngươi lấy một thí dụ nói một chút giữa hẹ ngươi nghe qua đi tần sở yên hỏi lưu dũng chưa t ừ người nghe n g qua. nói sự tài n h ê n ngưng hai mắt cho ú khó dù là nàng hiện tại tái xuất muốn muốn trở về định phong cơ hồ là không thể nào công ty cũng không nguyện ý đem vốn là không nhiều tài nguyên tung ra tại một cái chú định không có tương lai nghệ trên thân người coi như nàng là đã từng tiên h hậu cũng không được nghe tới cái này lưu dũng đưa tay đánh gậy tần sở yên ngươi không dùng giảng ta đã đại khái hiểu rõ hiện tại ta cho ngươi biết vì cái gì để ngươi nâng cái này ví dụ liên cầm cái này hôm trước sau giữa hè đến nói dưới tình huống bình thường nếu như không có ngoài ý m u ố n nàng sẽ từ từ phai nhạt ra khỏi cái vòng này từ đây biến thành người qua đường giáp đã từng huy hoàng cũng bất quá là t h o á n g qua như mây khói thế nhưng là nếu như ngươi có thể đem nàng ký kết đến thiên ngoại thiên thông quan nện tiền phương thức toàn lưới không góc chết mở rộng tăng thêm nàng cá nhân thâm hậu văn nghệ bản lĩnh cùng đã từng danh k h í muốn một lần nữa lật đỏ là một kiện phi thường chuyện dễ dàng sau đó ngươi tại dùng loại này chuyên nghiệp cấp bậc võng hồng đi treo lên đánh ngươi nói cái chủng loại kia dạn đờ dờ dẫn chương trình có phải là liền có thể dễ như c h ở bàn tay Cả ngươi ư ớ c có bao nhiêu n là cố phải ngày biết thế gian này nhất trắc nhất tầm tự có định số ngươi khởi thế như vậy tất nhiên liền sẽ có người thất thế khi về sau thủ hạ ngươi những này dẫn chương trình đều là loại này chuyên nghiệp cấp bậc đại thần lúc ngươi liền sẽ tại bất chi bất giác ở giữa cất cao đại chúng giám thưởng trình độ đến lúc đó phổ thông làm người muốn dựa vào loại kiêm nghèo ba chân tài nghệ trình độ đi làm mạng lưới ăn mày đem khó như lên trời nếu như ngươi có bản lĩnh thật có thể làm đến b ư ớ c này như vậy toàn bộ vui chơi giải trí sản nghiệp liền lại bởi vì cố gắng của ngươi mà thay đổi nhưng là muốn cải biến đây hết thệ tiền để chính là ngươi nhất định phải có tiền coi chính ngươi thành làm vốn liếng đại ngạc về sau mới có thể để cái vòng này dựa theo ý nguyện của ngươi phát triển đây là một cái phi thường quá trình dài dang dặc ngươi chỉ có thể tại trong thực tiễn chậm rãi đi thể hội chậm rãi đi tìm hiểu Tốt, bây giờ nói ra ngươi vấn đề thứ hai đi lưu dung nói những lời này thời điểm tần sở yên muốn rất nhiều nàng là vô luận như thế nào cũng không tin trước mắt cái này vô luận từ trên sinh lý vẫn là trên tâm lý đều để nàng cảm thấy buồn nôn nam nhân sẽ có như thế hào tình trang trí vậy mà muốn bằng sức một mình phá vỡ toàn bộ ngành giải trí hiện hữu quy tắc cái này khiến tần sở yên không thể không đúng lưu dung sinh ra mãnh liệt hoài nghi nàng nhìn chòng chọc vào lưu dung con mắt muốn từ đó nhìn ra một chút đầu mối kết quả tần sở yên giật mình phát hiện đối phương kia giống như một vũng đầm sâu đôi mắt bên trong vậy mà vô cùng thanh tịnh nếu quả thật muốn nói có thể nhìn ra chút gì như vậy giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có chính mình cái này khiến tần sở yên không khỏi một trận h o a n g hốt nàng vội vàng dứt bỏ trong đầu những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ nín thở ngưng thần lại là một mặt nghiêm túc nói ngươi vừa rồi nói cái kia công ty mới tựa như một tờ giấy trắng nếu như ta đi nói có thể tùy ý ta phát huy tùy ý b ô i lên ý tứ này ta cũng không có thể hiểu thành tại công ty mới bên trong chỉ cần là liên quan tới văn hóa giải trí phương diện bất cứ chuyện gì ta đều có thể một lời mà quyết mà sẽ không bị người khác tại thời khắc mấu chốt cả tay đương nhiên điều kiện tiên quyết là chuyện chính xác kia là tự nhiên nếu như ta ngay cả điểm này quyết đoán đều không có lại làm sao có thể đem vị trí trọng yếu như vậy giao cho ngươi nói ra ngươi khả năng không tin hiện tại thiên ngoại thiên chấp hành phó tổng giám đốc lý tư tư tiểu thư là ta khuya ngày hôm trước mới nhận biết nàng là thịnh thiên sòng bạc phòng khách quý bên trong một cái phục vụ viên chơi ạ giờ khác này tần sở yên là thật bị k i n h đến nàng khó có thể tin nhìn xem lưu dũng bật thốt lên ra nói một câu cái này sao có thể này làm sao không có khả năng lưu dũng ký trận toàn bộ triển khai trần đầy tự tin nói lý tiểu thư tại thịnh thiên sòng bạc phòng khách quý bên trong làm việc mười mấy năm mỗi ngày tiếp xúc người tất cả đều là thân gia ước vạn siêu cấp phú hảo có thể nghĩ qua nhiều năm như thế nàng đối đãi người nhìn mặt mà nói chuyện trình độ đến mạnh bao nhiêu đi cái này còn không phải nàng lợi hại nhất nàng lợi hại nhất một điểm chính là có thể tại loại này cấp cao trong cục không chút phí sức làm việc mười mấy năm còn có thể bảo chứng là hoàn bích c h i thân đổi lại là ngươi ngươi có thể bảo chứng làm được điểm này sao chỉ có như vậy một cái khéo léo nữ từ hết lần này tới lần khác nhất định lần thứ nhất đi sòng bạc ta đêm đó không chút do dự liền từ sòng bạc từ trước cũng không hỏi ta là làm cái gì liền quyết định sau này muốn giúp ta làm việc ta muốn trừ nhân cách của ta bị lực bên ngoài ta có có h ẳ nhưng là k là n đối a phương. l với Lý ta tôi h h t nói đây chính là một phần tín nhiệm đã nàng lựa chọn tin tưởng ta ta liền không thể cô phụ nàng phần này tín nhiệm hôm nay bổ nhiệm thiên ngoại thiên chấp hành phó tổng giám đốc thời điểm ta không chút do dự liền lựa chọn lý tiểu thư mặc dù nàng chưa từng có phương diện này kinh nghiệm làm việc nhưng ta tin tưởng bằng nàng phong phú lịch d u y ệ t cùng hơn người một bậc ánh mắt tuyệt đối sẽ đảm nhiệm công việc này coi như ngẫu nhiên ra chút vấn đề nhỏ cũng không cần gấp dù sao sau lưng của nàng còn có ta tương tự ta cũng giống vậy tin tưởng ánh mắt của ngươi cùng năng lực mặc dù ngươi đ ú n g ta có rất sâu hiểu lầm mà lại ta cũng không phải rất hiểu rõ ngươi nhưng nghi ngươi thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người đã ta quyết định lựa chọn ngươi như vậy ngươi chính là tốt nhất cái kia ngươi còn có vấn đề hay không lưu dũng nhìn xem thần sắc có chút hoảng hốt tần sở yên hỏi tần sở yên nghe vậy lấy lại tinh thần dùng hòa hoãn rất nhiều ngự khí hỏi lưu dũng ngươi thật tiền đặt cọc mua xuống thiên ngoại thiên đồng thời công ty trong trương mục còn có hơn một trăm l c vốn lưu động lưu dũng mặt lộ v ẻ khinh thường nói cái này đâm một cái là rách n h ư bức ta thổi hắn có cái gì ý nghĩa ngươi tùy tiện tìm người liền có thể tra được sự tình mặt khác ta cũng có thể nói cho ngươi các n g ư ơ i tiếp tân cái tiêu kiểu, kiểu y, y, y hiện tại là thiên ngoại thiên bộ hành chính bộ trưởng đã rời trước cái tiêu đoạn huyên tạm thời phụ trách bộ tài vụ công ty tiền đều ở trong tay nàng đâu Đạo hắn chất nhi kim Đạo、like、thiên thiên bộ bộ tần sở yên hít sâu một hơi ánh mắt sáng rực nhìn xem lưu dũng nói giữa hẻ lao sư cùng thiên âm văn hóa lúc trước ký hợp đồng chí ít còn có mười mấy năm mới có thể đến kỳ Phí h bồi t ư ờ nếu g đồng tháng không giữa vi triệu triệu tài i phạm hợp theo tính, hẻ chí hưu, theo năm mà muốn mua được đức còn cần dựa lao ta ít sư b t bất kỳ một cái nào công ty trí một cái sớm đã lôi thời ca sĩ tốn tiền cả nước có cái công cái ca giải hẳn không nào n sớm h kỳ lôi i sẽ sĩ vì đã ề như vậy. Nếu như ta thật lên làm thiên ngoại thiên sự nghiệp bộ bộ trưởng muốn hoa một trăm năm mươi triệu đem giữa hệ lao sư hợp đồng một lần tính mua đức người hoặc là cái kia chấp hành phó tổng giám đốc lý tiểu thư sẽ phê chuẩn sao ha ha ha ha! liệu dũng cười to ta tần tị à thiên ngoại thiên công ty trương mục nắm sấp chính là một trăm ư c không phải một trăm vạn liền giữa hệ lão sư dạng này lỗi thời ca sĩ ta một lần có thể mua hơn sáu mươi cái ngươi bây giờ cho ta cảm giác liền tương đương với ta cho ngươi một trăm khối tiền đi tiệm cơm ăn cơm kết quả ngươi dạo qua một vòng nhi trở về hỏi ta có thể hay không mua cái một khối năm bánh bao ăn tân bộ trưởng ta biết ngươi chán ghét ta nhưng ta tin tưởng ngươi hẳn là nhìn qua ta trực tiếp không phải ta thổi như bước liền ta hiện tại người này khí ta tùy tiện trực tiếp một trận tiền kiếm được liền đủ mua đức ngươi nói cái kia giữa hệ lão sư cho nên nói ngươi vừa rồi hỏi ta vấn đề kia về sau liền không muốn hỏi lại ta tại sao phải cho ngươi đi khi chuyện này nghiệm bộ trưởng bởi vì đây đều là ngươi muốn cân nhắc sự tình nếu như về sau ngươi ngay cả chút chuyện nhỏ này đều muốn hỏi ta vậy ta liền thật không biết tìm ngươi khi chuyện này nghiệp bộ trưởng ý nghĩa ở đâu tần sở yên nghe xong lưu dung nói lời trọn vẹn trầm mặc mười mấy giây về sau thật sâu hô thở ra một hơi hơi cả sửa lại một chút y phục của mình sau đó dáng người thẳng tắp đứng tại lưu dung trước mặt thần sắc kiên định ngự a khí lạnh nhạt nói lưu tiên sinh cảm tạ ngươi đúng ta thưởng thức ta cũng mười phần sợ hai thán phục ngươi quyết đoán đối với lời mời của ngươi không cần chờ một ngày sau đó ta hiện tại liền có thể cho ngươi trả lời chắc chắn ta đồng ý gia nhập thiên ngoại thiên. văn hóa truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn bất quá lưu tổng ta nhưng đã nói trước tại s a o này trong công việc ngươi không thể lấy bất kỳ cớ gì đúng ta tiến hành nhân thân q u ả i dối mặc dù ta hiện tại đáp ứng ngươi nhậm chức m ờ i kia là ta đúng công việc này khẳng định mà tuyệt không phải đúng ngươi người này phẩm khẳng định trong lòng ta ngươi vẫn như cũng là cái kia để ta cảm thấy buồn nôn ra hỏa ta dựa vào lưu d u n g mãn đầu hạt tuyến một mặt im lặng nói tần sợ yên ngươi có lầm hay không đã ngươi đã đáp ứng nhậm chức thiên ngoại thiên như vậy hiện tại ta liền hẳn là lao bạn của ngươi đi ngươi cảm thấy ngươi ngay mặt nhi như thế chửi bới lao bạn của ngươi có ý tứ sao đối mặt lưu dũng chất vấn tần sở yên một mặt không sợ nói không quan hệ lưu tổng ngươi nếu là cảm thấy ta nói như vậy có gì không ổn ngươi có thể không dùng ta ta không có vấn đề thao tính mẹ nó ngươi lợi hại đi thuận thương tự tôn lưu dũng hùng hùng hổ hổ xoay người rời đi trước khi đi vẫn không quên nói m ộ t c â u bên ngoài những ân tình này liền để cho ngươi hảo hảo nắm chắc tương lai những người này đều là của cải của ngươi nhìn xem lưu dũng đóng cửa rời đi tần sở yên là rốt cuộc không kiềm được trên mặt rốt c u c lộ ra đã lâu tiểu dung cực độ hưng phấn nàng đồng thời cũng cảm thấy thật sâu mọi mệt loại này cực độ mọi mệt đến từ trên tinh thần nàng không rõ vì cái gì đối mặt lưu d u n g sẽ có như thế cảm giác gác bách máy liệt đến mức liền hô hấp đều cần phải cẩn thận loại này giai cấp uy áp dù cho nàng đối mặt công ty lao động sự trưởng đều là chưa từng có tổng hợp bộ lớn văn phòng lưu d u n g cũng không có hướng đám người lộ ra hắn cùng tần sở yên nội dung nói chuyện như là đã quyết định đem người này tình đưa cho tần sở yên tự nhiên liền sẽ không đang nói cái gì chỉ là chấn an mọi người an tâm chớ vội lại nhiều kiên trì vài ngày liền nhất định sẽ có tin tức tốt thiên âm văn hóa lầu một đại sảnh lưu dũng còn chưa đi đến tiếp tân đâu liền bị hai nhỏ chỉ mang lấy cánh tay cho đưa đến khách quý trở thất trong phòng cũng không có người nào khác đã á nhạc nhạc trực tiếp han vị tại lưu dũng trên đùi ôm cổ hắn làm n ú n g nói dũng ca dũng ca ngươi mau nói công ty mới bên trong an bài cho ta chính là chức vụ gì à? ca ca c ò n có ta còn có ta ta là phụ trách cái gì công việc không có dựa vào hôm kia phan lệ tuyết đành phải nửa ngồi tại lưu dũng bên cạnh cơ cánh tay của hắn hỏi giờ phút này lưu dũng tâm bên trong k i ê là một trận dính nhau a đứng trước mắt hai cái này dáng người cao gậy xinh đẹp như hoa đại cô nương là như thế kiểu nộn thủy linh đối với mình cũng là không có cái gì biên giới cảm giác thế nhưng là tại lưu dũng tâm bên trong cái này mẹ nó chính là hai hải tử trẻ tuổi hoạt bát tràn ngập tinh thần phân chấn dùng một câu khái quát chính là cái này hai viên nước linh linh đại bạch đồ ăn là thật non à non đến lưu dũng đơn độc đối mặt nàng hai lúc trong lòng đều có một loại cảm giác tội lỗi xuống dưới xuống dưới đại bạch trời ngồi ta trên đùi thành bộ dáng gì cô nương không có cái cô nương dạng lưu dũng nhất vừa nói một bên đem treo trên người mình đái nhạc nhạc ôm xuống dưới đặt ở bên cạnh mình trên ghế salon dũng ca ngươi ghét bọ ta huyên, huyên tỷ quân lấy ngươi thời điểm ngươi thế nào không nói nàng đâu đái nhạc nhạc bắt đầu hướng lưu dũng đúng n i ệ u nói nhảm lưu dũng không cao hứng n h ư nói ngươi có thể giống như nàng sao nàng bao lớn n g ư ơ i mới bao nhiêu lớn có cái gì không giống nàng mới hơn ta m ấ y tuổi ngươi bằng cái gì cứ như vậy khác nhau đối đ ã i đái nhạc nhạc không chịu thua mà hỏi ha ha lưu dũng vừa cười vừa nói hai tử chính là hai tử nhạc nhạc ca ngươi còn nhỏ chờ ngươi lại đại nhất lớn liền minh bạch cái gì đồ chơi ta liền nhỏ ta thế nào liền nhỏ nữa nha ta đại học tốt nghiệp đều tốt nghiệp ta cũng tham gia công tác ta cũng có thể kiếm tiền nuôi sống mình ta thế nào liền nhỏ nữa nha、Đi. n g ư ơ i đừng làm rộ đẳng n g ư ơ i xem người ta tiểu tuyết nhiều ổn định lưu dũng làm bộ đem mặt t r ầ m xuống nói ta đi dũng c a ngươi không muốn bị tiểu tuyết lừa gạt nàng mới muộn tao đâu ngươi cũng không biết hai ta ở nhà ô ô ô phan lệ tuyết ô ô ô n g ư ơ i cho ta vung ra ô ô ô lưu dũng nhìn xem vui v ù a ầm ĩ hai nhỏ c h ỉ trong lòng cũng là một trận thổ thức trẻ tuổi thật tốt một lát sau thấy nhạc nhạc cùng tiểu tuyết không còn dày vò lưu dũng mới bình chân như v ậ y nói công ty mới bên kia không cho hai người an bài trước bất luận cái d ị vụ a hai nhỏ chỉ lập tức mắt trở tròn ngươi nhìn ta Ta n hai ì n ngươi. Dũng c n g ư ơ c ũ nàng g không không thể cứ như vậy nuôi không lấy hai nuôi ta cứ vậy lấy đ ế cho chuyện còn cái cái hai nha. Hai như ta tìm ít ta làm muốn vậy, này trẻ ì c ũ những g k ô n người kia chẳng phải Nói lời này chính là phan lệ tuyết, bất quá đái nhạc nhạc cũng là ở một bên liên tiếp gật đầu. Hai nàng n g gật làm lời là lệ là một kia phải đái tiếp Hai phía sau. h tuyết, quá đầu. bất ở lời này không khỏi để lưu dũng lau mắt mà nhìn không nghĩ tới hai cái này tiểu nha đầu thật đúng là rất có giác ngộ vậy mà đều không phải loại kia hết ăn lại nằm loại hình kỳ thật lưu dũng trước đó bởi vì cái này hai nữ h à i nhi tương đối nhỏ hắn thật không hề quan tâm quá nhiều qua đã từng trong lòng còn nghĩ qua vạn nhất cái này hai cô nương là loại kia ái mộ hư vinh c không không không bên bên hai, hai、so、ỉ người nghe n ta nói ta không có cho ngươi hai trong công ty an bài chức vụ là có nàng lo nghị của hắn hai người một a các ngươi đều có thể bị chọn làm thiên âm văn hóa thiết thân cái này tự thân điều kiện có bao nhiêu ưu tú liền không cần ta xét đi hai ngươi muốn tướng mạo có tướng mạo muốn thân cao có mang cao muốn dáng người tính hai ngươi còn nhỏ bình thường uống nhiều một chút nhi sữa ăn nhiều một chút nhi cây đu đủ cái gì qua hai năm cũng có thể có cái tốt dáng người ngươi nói ngươi hai còn trẻ như vậy hình tượng còn như thế tốt ta nếu là lại để cho hai ngươi đi làm đó không phải là phung phí của trời sao cho nên ta cùng tuệ nhi tỷ thương lượng một chút quyết định mang ngươi hai suất đạo tranh thủ đem các ngươi nâng thành một đời mới đỉnh lưu tiểu hoa a hai tiếng tiếng rít trói h a i chuyển đến dũng ca dũng ca ngươi nói là thật đương nhiên hai ngươi đang yêu như thế ta làm sao lại lựa ngươi hai đâu mẫu mã ai ai ai ngoa tạo y miệng hai n g ư ờ i muốn làm cái gì tiểu y y y nhìn thấy đầu tóc dối b ờ i quần áo không chỉnh tề trên mặt tất cả đều là vết son môi lưu dũng cười đều đã gặp cả người đến thao cái này hai nha đầu quá mẹ nó không t ừ n g nổi cản đều ngăn không được kia là thật sinh nào a lưu dũng nhất vừa dùng tay ở trên mặt sắt vết son môi nhi một bên cùng tiểu y y ý ý ý ả trách tiểu y ý ý đều nhanh cười không sống bên cạnh cầm khăn giấy giúp hắn cùng một chỗ lau mặt bên trên vết son môi vừa nói đáng đ ờ i ngươi ai bảo ngươi đi trêu chọc kia hai nhỏ nhà dựa vào ta một cái nông thôn ra đồ nhà quê bên trên nào biết được chuyện này đi cái này hai nha đầu quả thực rất có thể làm mẹ nó nếu không phải ta đai lương siết cực kỳ hôm nay làm không cẩn thận liền phải khí tiết tuổi già khó giữ được ngươi nhanh cút đi đi ngươi có cái dám khí tiết tuổi già ngươi dạng gì người ta còn không biết t i ể u y y ý ý dừng lại động tác trong tay một mặt tú h à n ó i ngươi cái này còn không có có thành tựu i đâu liền phủi đi bảy tám cái nữ nhân cái này nếu như chờ ngươi có thành tựu i còn đến mức nào đến lúc đó chúng ta một tháng có thể gặp được ngươi một lần đoán chừng cũng không tệ ai kim tiền là v ạ ác h i nguyên lời nói này chính là một chút đều không dạ Cái có tiền này nam nhân liệu ề liền n này nói cũng đúng không? xấu u đi lời y t t tin tưởng đối được không nhân h nam c y đây ệ n ma quỷ Liệu là Thật、Lưu、dũng thiên âm văn hóa tổng hợp bộ trong văn phòng ngồi tại tiếp khách trên ghế s a lon tần sở yên cuối cùng từ loại kia tinh thần mọi mệnh bên trong châm lại nàng định tìm thủ hạ những người này lần lượt làm nhảm làm nhảm đem sự tình đơn giản nói tóm tắt giảm một chút cho dù là đi ăn m ắ n g khác cũng phải nhìn xem người ta chính mình ý tứ sự t ì n h điểm nặng nhẹ nhân viên cũng tương tự có thân sơ rời xa những cái kia chú định không cách nào thành vì chính mình phụ tá đắc lực người lần này lên thuyền cơ hội khẳng định là không tới phiên bọn hắn cùng nó dẫn đi cho mình m ộ t ngạt không bằng bỏ ở nơi này để bọn hắn bản thân cứu rồi dựa vào ở trên ghế s a lon đang suy nghĩ tiếp xuống hẳn là từ a i bắt đầu trước nói chuyện tần sở yên trong lúc lơ đãm nhìn thấy lưu dũng đặt ở mình trên b à n công tác cái kia nhỏ túi giấy đúng cái này còn có một cái tương lai lão bản tặng lễ vật đâu cũng không biết bên trong đựng là cái gì chương năm trăm ba mươi tám ngươi nên giao bài t ậ p chương năm trăm ba mươi tám ngươi nên giao bài t ậ p cảm thấy hiếu kỳ tần sở yên lập tức đứng dậy đi tới trước bàn xem xét trong lòng thì là đang nghĩ cái kia để người buồn nôn ra hỏa vẫn còn biết cầm đồ vật lấy lòng ta. t a nhìn ổ vào, mơ tưởng dùng loại này làng làm hài loại đoạn kéo loại mơ mua hơn tưởng tiểu thủ ta thật ta tiểu ta tần thể thu mua người. T. người. sở dùng đến cùng quen, nữ nhi hiên ơn nhỏ liền lôi lấy lại kia đâu, huệ há có bị lấy trong tay kia sáng long lanh điện thoại tần sở yên hít vào một ngụm khí lạnh nàng là thật bị k i n h đến nàng làm cấp cao nhân sĩ như thế nào lại nhận không ra cái này giá trị tám mươi tám vạn đầy trời tinh đâu giờ khác này tần sở yên trong lòng thật sự là ngũ vị tạp trần cái này để người buồn nôn giá hỏa xuất thủ quả thực quá ác cái này không ổn thỏa hướng mình trái tim bên trên sử sao cái này tản ra vải linh vải linh quang mang điện thoại vì sao cầm ở trong tay liền có loại không bỏ xuống được đi cảm giác đâu có nghiêm trọng nhỏ tư tình tiết tần sở yên đặc biệt truy cầu tinh xảo vô luận đối sinh hoạt vẫn là đối với mình nàng chính là loại kia thả ràng đói bụng dùng nhiều tiền ngồi tại cấp cao trong quán cà phê giống nữ vương một dạng đánh giá sinh hoạt cũng không nguyện ý trên tại tiệm ăn nhanh bên trong ăn tia giá rẻ đồ ăn đừng nhìn tần sở yên mỗi tháng kiếm chính là không ít thế nhưng l à n à y một ít tiền tại khắp nơi đều muốn theo đổi tinh xảo trước mặt nàng căn bản cũng không đủ làm gì Liên nói tần r o n này g tay bộ đ y trời t i h đã từng Tần sở yên cũng thích là ưa khỏe ô n g được, miệng có chút dương lên nổi lên một tia đường cong ngạo kiều tự nhủ nghe nói cái điện thoại di động này là song tín hiệu thông đạo hình thức vô luận ở nơi nào đều sẽ không ảnh hưởng số liệu truyền thâu tốc độ ta đây cũng là vì sau này có thể tốt hơn làm việc mới dùng bộ điện thoại di động này đúng chính là như vậy ta mới không phải là bởi vì đúng tên đúng kia cải biến thái độ mới dùng bộ này điện thoại tần sở yên yên tâm thoải mái đem tự thuyết phục sau trực tiếp liền bắt đầu thao tác nhanh gọn đem cũ trong điện thoại di động toàn bộ tin tức chuyển đến điện thoại mới bên trên x o n g việc sau ngồi tại lao bản trên ghế nặng ngay lập tức cho tốt khuê mật đi điện thoại uy nghe ta tiếng nói rõ ràng sao a rõ ràng nha không có chuyện không có chuyện chính là vừa đổi một cái mới điện thoại thử một chút trò chuyện chất lượng ai nha cũng không phải cái gì tốt điện thoại đầy trời tinh mà thôi cái này nếu là lưu dũng thấy được nàng bộ dáng bây giờ tuyệt đối sẽ mở rộng tầm mắt người kia trước cao ngạo như nữ vương tần sở yên trong âm thầm lại còn có như thế ngu xuẩn một mặt trên đường mã tam vừa lái xe vừa nói lão bản tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào cái này đều qua giờ cơm ngươi có đói buộc không lưu dũng hỏi mã tam lão bản ta không đói buổi sáng ăn nhiều vậy ngươi liền lái xe tùy tiện đi dạo chỗ nào náo nhiệt hướng đến nơi đâu ta còn không có cẩn thận đi dạo qua ta lớn thủ đô đâu, đâu được rồi l ã o bản ngài nếu là xem trọng chỗ nào muốn ngừng xe tùy thời nói cho ta đúng tam nhi à nếu là đi ngang qua điện thoại cửa hàng ngươi liền ngừng một chút ta muốn lại đi mua mấy bộ điện thoại ném trong xe dự sẵn cổ nhân thật không lừa ta cái đồ chơi này thật sự là lợi khí tàn gái l ã o bản đầu phố chỗ này chính là một nhà ngài muốn hay không hiện tại liền đi xem một chút ta xem một chút lưu dung xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy bên đường có một nhà cửa đầu phi thường lớn thông tin thành nhìn thấy quy mô liền cũng không nhỏ đi cái kia mua đều giống nhau k i liền nhà này đi cái kia tam nhi a ta không đi xuống lớn nhỏ cũng coi là cái danh nhân cái này nếu là bị người vây xem ngược lại là phiền phước ngươi đi mua đi cái khác không m u ố n liền mua đầy trời tình kia khoản là được tới trước mười cái đi hẳn cái này nếu là không có nhiều như vậy hàng có s ẵ n ngươi liền có mấy cái mua mấy cái ta trước thêm ngươi sau đó đem tiền cho người chuyển qua lão b à ngươi thêm ta là được không dùng cho ta chuyển tiền trong tay của ta có lưu dũng nghe vậy kinh ngạc nói trong tay ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy vậy được đi đã ngươi chỗ ấy có tiền liền hoa ngươi đi ngươi mau đi đi còn có đừng ngươi nô đến chỗ ấy liền mua coi như không mặc cả ngươi cũng phải hướng bọn hắn yếu điểm nhi tác phẩm vô luận muốn tới cái gì đồ chơi đều thuộc về ngươi có thể hay không cả lấy đồ tốt liền nhìn ngươi bản l ã n h của mình yên tâm đi lão bản ta tâm lý năm chắc đinh linh linh đinh linh linh ta nhận cú điện thoại tam nhi ngươi đi đi uy phượng tổng buổi chiều tốt ta ngươi điểm này điện thoại tới sẽ không là tình ngủ đi ngươi có phải hay không thật sự cho rằng ta một ngày thật chuyện gì cũng không có đâu ta cái này đều làm việc cho tới chưa có được hay không ngươi cũng không nói khen ta một cái ban thưởng ta một chút đầu bên kia điện thoại phượng thiên vũ nói đi chứ hẹn đi ngủ bên ngoài ngươi muốn cái gì ban thưởng cứ việc nói thẳng ha ha ha trong ống nghe chuyển đến phượng thiên vũ vui vẻ tiếng cười tiểu dũng a đi ngủ chút chuyện nhỏ này t ỷ có thể tự mình đến trên cơ bản không dùng ngươi hống nhưng trước khi ngủ kia ít chuyện t ỷ phải cần phối hợp của ngươi không biết ngươi có nguyện ý hay không giúp t ỷ chuyện này a phượng tông a ta phát hiện ngươi học cái xấu ngươi đã không còn là nguyên lai、like、cái kia lãnh diễm cao quý nữ hoàng bây giờ vậy mà biến thành thế tục tiểu lưu manh t ỷ đây không phải lớn tuổi trong lòng gấp sao thừa dịp ngươi bây giờ đúng ta còn có một chút mới mẹ kình liền nhiều cùng ngươi tiếp xúc giải sờ mắt nhìn thấy bên cạnh ngươi nhi trẻ tuổi mỹ mạo nữ hải càng ngày càng nhiều ta nếu làm ộ t chút ý nghĩ đều không có đó mới là có vấn đề đâu ha, ha, ha. lưu dũng không kiêng n ệ gì cả cười nói phượng tông à vậy là ngươi thật thật không thể giải thích ta yêu thích ngươi cứ yên tâm đi có ngươi hô chịu không được ngày đó đến lúc đó ta nhìn ngươi thế nào cậu ta h ứ miệng môi trên đ ụ n g một cái bờ môi thống người ai không biết ta phượng thiên vũ là nửa chút đều không tin lưu dũng nói lời chuyện này không có cách nào giải thích với ngươi về sau ngươi liền biết hy vọng ngươi đến lúc đó đừng khóc là được đi nói một chút đi ngươi gọi điện thoại cho ta cái gì vậy ban đêm tập đoàn vạn tượng có cái tiệc rượu trước đó đã mời qua ta một lần lúc ấy ta cũng không có định ra đến có đi hay không kết quả người ta hôm nay lại tới cửa đến đưa thiệp mời mời ta ta thực tế là không có cách nào từ chối liền đồng ý ngươi ban đêm bồi ta cùng đi có được hay không đi ăn nhờ ở đậu có cái gì có được hay không ta bên này không có vấn đề mấu chốt là ngươi bên kia ngươi trước đó không phải là không muốn bại lộ hai ta quan hệ sao sợ cái này lại sợ cái kia lúc này thế nào lại không sợ nữa nha là nghĩ thông suốt vẫn là có cái gì nan nôn c h i ẩn ta có cái dám nan nôn c h i ẩn đơn thuần chính là muốn mang ngươi ra ngoài khoe khoang khoe khoang, khoang. lưu dũng nghe vậy trêu c h ọ c nói ngươi đây có tính hay không chó con đi tiểu phân đất bà nhi xéo đi ngươi mới là chó nhỏ vậy chuyện này cứ như vậy định không cho ngươi cho ta leo cây ta hiện tại muốn đi sơn móng tay làm tóc xong việc ta để tàm pháo đi đón ngươi đến lúc đó hai ta cùng đi đúng đây là cấp cao cục không cho ngươi cho ta mặc áo l ó t nhi quần đùi đi qua ta nhưng gánh không nổi người kia nhưng ngươi cũng không cần đem mình thu thập quá tinh xảo ta sợ đám kia b á n phụ nhóm nhớ thương ngươi ta đi liền ta cái này tóc thai bù xù xấu bất lạc k ỳ hình tượng còn có thể bị người nhớ thương vậy cái này giúp ván phụ nhóm phải là cái gì khẩu vị ha ha ngươi đây liền không hiểu đi tia đám đàn bà nhi dạng gì anh tuấn tiểu sinh chưa thấy qua đã sớm đúng lương thực tinh miễn dịch làm không cẩn thận như ngươi loại này nhìn xem vế răng ngược lại nhận người hiếm có đâu Phượng phạt như thế nhi tháng hỏa, thật không chục không thế không hưởng chân chính thiệt nhi, không tin đang ăn một tháng thử chút, thèm không chết cho nhi nhiều không ngươi ngươi ngươi trước ngươi trước ngươi ngươi. Ngươi ngươi người người tiên muốn cùng tán liền ăn lớn, ăn xong năm cũng nếu tin đang ăn đến, bên bận gâu gia ta mới không đâu, ta một Tiểu tỷ tỷ tỷ tỷ ta ta một một ta lại đi. Kia điệu vũ, vị làm. làm là làm là làm là mấy qua có có có dọa sao đây đó đó s ý đêm nay tiệc rượu xong việc ngươi liền cùng ta về nhà ngươi nên giao làm việc không được ngươi làm việc hôm nào lại thu đi đêm nay ta phải đi khai hoang đã đáp ứng người hoàn mỹ nhà ta không thể n u ố t lời khai hoang c h o ai khai hoang đi trong tay ngươi tổng cộng cứ như vậy mấy khối lại còn có hoang đây này ngươi cũng là thật đủ xong con bê vậy cứ như thế ban đêm tiệc rượu kết thúc bước nhỏ đi ta kia giao bài tập xong việc ta cũng không để lại ngươi ngươi trở về nên khai hoang khai hoang nên t r ồ n g t r ọ t t r ồ n g t r ọ t ngươi muốn thế nào d à y vò liền thế nào dày vò cứ như vậy nói định đổi ý ngươi là chó nhỏ tút tút tút lưu dũng bên này còn chưa kịp nói chuyện đâu kết quả đầu bên kia điện thoại liền đã t r u y ề n ra âm thanh b ậ n thao phượng tiên vũ người mẹ nó đủ hư hát khi lưu dũng một mình trong gió lộn s u ố n lúc mã ta mang theo hai cái xinh đẹp cô bán hàng tỷ mang theo một đống lớn túi sách ra lưu dũng giật mình mở to hai mắt nhìn hỏi tam nhi à ta không phải để ngươi liền mua mười bộ sao cái này thế nào sách ra cái này lao chút đâu mã ta nghe vậy rào rạt đắc ý nói l ã o bản ngươi không phải nói cho ta muốn tặng phẩm sao nơi này trừ mười bộ đẩy trời tình cái khác đều là tặng phẩm ngọa tạo ngươi đây là muốn bao nhiêu cái tạp phẩm mười ba cái hhhh <cười> lao bản ta để bọn hắn tặng ta mười ba bộ đ vừa vặn chúng ta mười ba cái huynh đệ một người một bộ vừa mới bắt đầu chủ quán không đồng ý ta cái này ngay cả dày v à khốn khổ mang hù dọa rốt cục dày v à khốn khổ xuống tới ta dựa vào tam nhi không nhìn ra tiểu tử ngươi được à có chỗ tốt không quên các huynh đệ tốt lắm lão bản ngại liền chớ khen ta giữa huynh đệ có phúc cùng hưởng có họa cùng chia cái này không đều là hẳn là sao bây giờ nhi nếu là đổi lại các huynh đệ khác đến cũng giống vậy hào tiểu tử coi như ta không nhìn lầm các ngươi về sau đi theo d ũ n g ca ta làm rất tốt chỗ tốt khẳng định thiếu không được các ngươi ca không dám nói bảo đảm các ngươi đời này đại phú đại quý nhưng là tại thủ đô an gia lập nghiệp Kết hôn sinh cảm o n vẫn là không thành vấn đề. Trước 539, ta cái này dê còn là không có ăn đâu liền gây một thân tao. Trước đề. ơn lão bản có ngươi câu nói này mã tam nhi cái mạng này đời này liền giao cho ngài đi đi không dùng cùng ta biểu trung tâm ta tâm lý nắm chắc đúng ngươi muốn tặng phẩm là cái gì loại hình điện thoại đẳng cấp có đủ hay không không được ta thêm chút tiền thay s o n g đủ quá đủ ta quay dày đòi hỏi cùng với các nàng muốn mười ba bộ kỳ hạm bản thiên vũ một trăm linh một ngoa tạo vậy mà cho ngươi nhiều như vậy xem ra ta là thật không thích hợp mua đồ tay quá lỏng chẳng những g i n g không xuống giá còn tổng mẹ nó chịu làm thịt trên xe mã tam vừa lái xe bên cạnh kiên nhận đúng lưu dung nói người ta tiêu thụ cố vấn kia cũng là cái gì mắt thần nhi xem xét ngài chính là đại l ã o bản thân phận địa vị cùng mặt mũi đều ở chỗ này b ả y bệ đâu khẳng định không có ý tứ mặc cả tự nhiên sẽ không cho ngài ưu đãi không giống như là ta một nhìn chính là cái tùy tùng nhi ta cũng không quan tâm mặt gì từ không mặt mũi mặt dày mày dạn dày vò khốn khổ thôi dù sao các nàng không bán còn có người khác nhà bán hơn tám triệu đơn đặt hàng lớn ta đi nhà ai mua không đều phải lấy ta làm tổ tông cùng bái lưu d u n g cười nói cảm giác này đ ặ t sản đi thoải mái mã tam nhi hưng phấn còn nhấn hai tiếng loa lão bản tiếp xuống ta tốt hơn theo liền tàn bộ thôi tính đừng tàn bộ vừa rồi đến điện thoại ban đêm ta muốn đi tham gia một cái thực r ư ợ u ngươi tìm cấp bậc cao điểm nhi tổng hợp cửa hàng hai ta trước đơn giản ăn chút đồ vật đệm đi một thanh nhi x o n g việc ta tìm chỗ ngồi gội đầu một chút xây một chút dâu ria cạo c ả mặt lại mua thân ra dáng điểm quần áo lệ mề lệ mề cũng liền không sai biệt lắm đến một chút lão bản nếu không ta còn đi kình thiên trung tâm thương mại đi cách chỗ này cũng không xa kình thiên bên trong sống phóng tung cái gì đều có ngài muốn làm những chuyện này ở bên trong đều có thể tìm tới địa phương đi kia ta liền đi kinh thiên lưu dũng đang khi nói chuyện lấy điện thoại cầm tay ra cho lý tư tư biên tập một cái tin tức phát ra đêm nay phượng tổng bên kia có cái xã giao cần ta cùng đi có mặt mấy điểm xong việc không nhất định thời gian muốn là đến kịp ta liền đi qua nếu là quá muộn ngươi liền trước tiên ngủ đi bên này tin tức vừa phát xong điện thoại còn không có thăm dò về trong túi đâu len keng tin tức thanh âm nhắc nhở liền vang lên lưu dũng điểm khai bình m n chỉ thấy lý tư tư hồi phục tin tức là trong gió trong mưa tư tư chở ngươi ai lưu dũng khé thở dài một cái cái này đám đàn bà có một cái tính một cái chờ đến cơ hội liền không bỏ qua thật sự là một chút cơ hội thở dốc cũng không cho bất đắc dĩ cầm điện thoại di động lên hồi phục một câu kia liền tắm rửa sạch sẽ chờ xem ngay tại lưu dũng cương muốn đưa di động thu lại thời điểm một cái lạ lẫm điện báo hiện ra ở trên màn ảnh cùng lúc đó còn có một tin tức bổ bột lóe lên một cái lưu dũng nhìn kỹ là nơi khác hảo không biết quả quyết theo từ chối không tiếp đồng thời kéo đen cái kia điện báo d â y số giang nam thanh h ì n h nhã trúc trong một cái phòng ngay trong điện thoại thanh em nhắc nhở bối bối một mặt một bước dựa vào mình lại bị đối phương kéo đen làm sao bối bối hoa nhan khanh ngay tại thu thập mình tùy thân vật dụng chuẩn bị lập tức xuất phát đi sân bay hoa tổng có cái tình huống ta nhất định phải sớm cùng ngài nói rõ một chút ân người nói đêm nay đến thủ đô sau ngài sắp xếp hành trình đoán chừng sẽ không khẩn trương như vậy thậm chí phải nói đã không có, có cái ó c gì đặc biệt tan bài À, nguyên nhân gì trải qua ta liên hệ ngài muốn chuẩn bị b á i phỏng những người kia buổi tối hôm nay cơ h ộ i đều không có thời gian ta thấy sự tình có chút kỳ c ặ c tìm một cái nơi đó bằng hữu để nàng tự mình giúp đỡ hỏi tham một chút nguyên lai、like, những người kia đều không có thời gian nguyên nhân là tập đoàn vạn tượng đêm nay muốn tổ chức một cái cấp cao thương vụ tử hội cơ hồ mời thủ đô thượng lưu vòng tròn bên trong tất cả mọi người chuyện này là người ta cũng sớm đã định tốt cho nên chúng ta cái này đột nhiên mời liền cùng đối phương tại về thời gian lên xung đột bị từ bỏ chỉ có thể là chúng ta bên này hoa nhan khanh ngay vậy ngược lại là mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ đây là chuyện tốt ta loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội đi đâu mà tìm đây chỉ cần chúng ta cũng có thể được mời tham gia cái này thương vụ tử hội không thể so lần lượt đi bãi phòng những người kia bất việc n h i nhiều hỏi một chút chúng ta ở bên kia nhi bằng hưu nhìn xem có thể hay không làm tới thư mời nhiều tiêu ít tiền cũng không thành vấn đề tốt hoa tổng ta tận lực nghĩ biện pháp đúng hoa tổng còn có một việc ta nhất định phải phải nói cho ngươi bối bối tức giận nói hoa nhan khanh nhìn thấy bối bối như thế không khỏi cười là ai đem chúng ta bối bối cho gây đây là không muốn tốt tốt sống đi t hư ngoại trừ ngươi cái kia chuyện xấu bạn trai còn có thể là ai a ngươi nói là trên mạng tiểu t ử kia hắn hẳn là không biết ngươi đi thế nào còn có thể chọc tới ngươi đây đúng chính là tên kia hắn chẳng những không tiếp điện thoại của ta lại còn đem ta kéo đen ha ha ha ha hoa nhan khanh nghe vậy nháy mắt liền cười đến run d ậ y cả người chỉ vào b ố i bối nói không nghĩ tới chúng ta đại danh đỉnh đ ỉ n h phích lịch b ố i bối cũng có kinh ngạc một ngày chờ ta về sau nhìn thấy tiểu t ử kia cao thấp đến kính hắn hai t r ả y đến rượu cảm tạo một chút hắn hành hiệp trưởng nghĩa hoa tổng tên kia còn không phải bạn trai của ngươi đâu ngươi liền bắt đầu hướng về hắn nói chuyện b ố i bối một mặt thú oán nhìn xem nhà mình lá bản thủ đô cầu vượt bên trên lưu dũng làm đen số điện thoại lạ hoác sao vừa muốn đưa điện thoại di động cất trong túi đột nhiên nhớ tới còn có một cái tin tức không nhìn trước đó vẫn cho là, là lý tư tư cũng không có số hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì lấy ra một lần nữa nhìn một chút phát hiện vậy mà không phải lý tư tư phát tới tin tức người ở chỗ nào không có sao chứ l ờ i í t mà ý nhiều một câu đầy đủ cho thấy gửi tin tức người cấp bách tâm tình lưu dũng nhìn xem phương hoa phát tới tin tức trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên đáp lại như thế nào cái tin này khoảng cách lần trước tuyên bố thời gian đã vượt qua mười mấy tiếng đoán chừng quân h ủy đại viện nhi hẳn là vừa mới bị giải cấm ta trên xe chuẩn bị muốn đi tìm châu ngồi gội đầu một chút lưu dũng nghĩ nửa ngày cũng không biết nên như thế nào trả lời là tốt đành phải ăn ngay nói thật không có chuyện liên tốt ta nói chuyện không t i ệ n có dành trò chuyện ngoa tạo tiểu nương môn này nhi đủ đầu sắt biết rõ nói chuyện không t i ệ n còn cứng rắn nói lưu dũng ngẩng đầu liếc nhìn đang lái xe mã tam nhi gặp hắn ngay tại tâm vô b ả n g vụ điều khiển thế là nhẹ gõ nhẹ một cái vòng tay chủ nhân đừng gõ ta hiểu ngươi sợ cái kia gọi phương hoa nữ nhân có bại lộ nguy hiểm đúng hay không ta một cái cao cấp văn minh đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo chút chuyện này còn có thể nhìn không rõ sao ngài tuyệt đối không được cảm thấy ta đần ta sở dĩ có thể luân lạc tới hôm nay mức này chủ nhân ngài không thể bỏ qua công lao lưu dũng trong đầu dựa vào du du ngươi muốn cùng ta như thế tán gấu ta coi như không vui lòng vì sao kêu ngươi luân lạc tới hôm nay loại tình trạng này chính ngươi bằng lương tâm giảng đi tới thế giới này về sau ta hạn chế ngươi tự do sao ta mẹ nó sợ ngươi thì mịch còn còn cố ý cho ngươi xứng cái lưới thuận tiện ngươi tùy thời tùy chỗ đều có thể ra ngoài sóng kết quả trái lại ngươi còn dám trách ta ngươi có bản lĩnh lại bức bức một câu ta mẹ nó nếu không đem ngươi ngắt mạng ta đều không họ lưu chủ nhân ba ba dũng ca đại gia ta sai còn không được sao du du cái miệng đó liền đến xin lỗi âm thanh tựa như con ruồi một dạng quanh quần tại lưu dũng trong đầu đi ngươi đ ư n g mẹ nó bức bức tranh thủ thời gian cha một chút phương hoa nhà phụ cận hiện tại là cái gì tình huống tốt chủ nhân giám sát bên trong vài giây đồng hồ sau báo cáo chủ nhân kiểm tra hoàn tất đường dây vò k h ố n khổ giản lược nói tóm tắt nói báo cáo chủ nhân quân ủy đại viện cùng xung quanh mạng lưới đã khôi phục bình thường gọi điện thoại gửi tin tức đều không bị ảnh hưởng bất quá phiến khu vực này tín hiệu đều ở bị giám sát trạng thái ngoa tạo phương tiểu thư lần này phiến p h ứ c vừa rồi nàng cho ta phát kia cái tin tức hẳn là cũng có thể bị người chặn lại được đi cái này muốn để người hữu tâm cha một cái liền có thể cha ra hai ta trong lúc này có chuyện gì à coi như thả pháo hoa chuyện này cha không được trên đầu ta nhưng là hạ gia cháu dâu bổ thối vóng đỏ chuyện này chỉ sợ muốn không bưng bít được à, cái này mẹ nó không thao đ à n s a o ta cái này thịt dê còn không có ăn đâu liền gây một thân tao chủ nhân ngài hay nói muốn ta làm thế nào đi chỉ cần ngài dám ra lệnh một tiếng ta cam đoan có thể để cho cái tinh cầu này mạng lưới tại một phút bên trong trở lại nguyên thủy thời đại cút đi ta không r ả n h cùng ngươi nói nhảm ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức học vào giám thị bộ môn nhi sẽ v ỡ bên trong đi trang một chút phương hoa phát cho ta tin tức có hay không bị bọn hắn chú ý tới nếu như không có trực tiếp đem tin tức xóa đi nếu như đã bị chú ý bên này không đợi lưu dũng nói dứt lời trong đầu liền truyền đến du du thanh â m báo cáo chủ nhân đối phương đã chú ý tới phương hoa tiểu thư cho ngươi phát tin tức bọn hắn người chính đang nỗ lực ngược lại đầy dự định khôi phục phương tiểu thư tối hôm qua nói chuyện phiếm số liệu à những người này phản ứng ngược lại là rất nhanh à tia tối hôm qua nói chuyện phiếm số liệu bọn hắn có thể ngược lại đầy ra sao không thể ta vừa rồi đã đem phương tiểu thư trước đó cùng ngài nói chuyện phiếm vết tích toàn bộ thanh trừ vậy là được bên này không có ngươi sự tỉnh tiếp tục sóng đi thôi nhớ kỹ về sau đúng ta chút tôn trọng nhi tốt chủ nhân có chuyện gì tùy thời kêu gọi ta ngay tại lưu dung cân nhắc chuyện này nếu như bị ban ngành liên quan hỏi t h ă m đến mình nên giải thích như thế nào thời điểm quân ủy ngoài đại viện mặt một cỗ không thu hút xe hàng toa bên trong một đám nhân viên kỹ thuật cũng đang khẩn trương bận rộn trương chủ nhiệm đây là từ vừa mới chặn được trong tin tức sàng chọn ra mấy đầu trong đó đầu này thoáng có chút kỳ quặc ngài nhìn một chút nhân viên công tác nói xong đưa trong tay máy tính bảng đưa cho trương chủ nhiệm ngươi nói có kỳ quặc tin tức là cái này phương hoa phát trương thái khỏe mắt không tự giác có rúm hai lần đúng vậy trương chủ nhiệm nhất là câu kia không có chuyện liền tốt ta nói chuyện không tiện có dành cho chuyện chúng ta nhân viên kỹ thuật cho rằng ta nói chuyện không tiện trong này có hàm nghĩa để ta tới hỏi một chút ngài nhìn xem có dùng hay không đem người trong cuộc tìm đến điều tra một chút điều tra ra phương hoa tin tức phát cho hai sao cha được là một cái gọi lưu dũng vắng h ồ n g ngay tại lúc này trên mạng nóng nhất cái kia t ê lợi ca tên này nhân viên công tác hiển nhiên là không biết trước mắt cái này quốc a n bộ môn chủ nhiệm hôm qua còn cùng hai người này cùng một chỗ học tới trương thái nghe vậy đầu tiên là x ư n g sở lập tia ứ c k k tên thủ hạ một t r mặt không dám tin nhìn xem trương chủ nhiệm hắn không nghĩ tới một cái bình thường giám sát điều tra vậy mà có thể gây nên cao như vậy cấp bậc phong c h ẩ u lệnh trương thái nhìn ra thủ hạ nghi hoặc nhưng hắn còn không có thể giải thích không có cách nào lấy những người này cấp bậc là không đủ tư cách biết phương hoa kia khủng bố gia đình bối cảnh chuyện này kỳ thật trương thái chính mình cũng mẹ n ó n h á o tâm phương hoa là ai đây chính là quân đội đỉnh cấp đại lao cháu dâu cũng là đương nhiệm tây bộ quân đội tổng tư lệnh đương gia đại phu nhân có thể tính làm là đỉnh cấp hào môn danh viện kết quả mình lại t r a ra hư hư thực thực nặng có khả năng vượt quá giới hạn chứng cứ chuyện này nếu là chuyển đi cũng không được không nói trước người trong cuộc như thế nào phản chính tự mình khẳng định đến đi theo không may tốt v à hôm nay tới phụ trách điều tra giám sát mạng lưới tín hiệu chính là hắn chuyện này lên hay không lên báo đều là hắn có thể quyết định cái này nếu là đổi không biết rõ nội tình người không biết sẽ dẫn xuất như thế nào sóng to gió lớn đâu ai trương thái than nhẹ thầm nghĩ trong lòng hai n g ư ờ i liền mẹ nó làm đi đây cũng chính là gặp được ta nếu là đổi thành người khác hai n g ư ờ i chết cũng không biết chết như thế nào ta cũng chỉ có thể giúp ngươi hai lần này về sau là gió là mưa là lôi là điện hai n g ư ờ i đều phải đối mặt mình đảm nhiệm vương hoa cùng lưu dung ai cũng không nghĩ tới chính là một trận vô hình nguy cơ liền nhẹ nhàng như vậy bị trương thái hóa giải ban đêm tiếp cận lúc sáu giờ tại kinh thiên trung tâm thương mại đợi đến chưa lưu dũng rốt c u c đợi đến tam pháo điện thoại lại nói tối nay là lưu dũng lần thứ nhất cùng đi phượng thiên vũ tại chính thức trường hợp biểu diễn mặc dù kia đại tỷ để hắn không dùng làm như vậy tinh xảo tùy tiện một chút liền tốt nhưng là nữ nhân nói ngươi nghe một chút liền tốt tuyệt đối không được coi là thật lưu dũng lần này chưa thật sự là đem mình tốt đ ỗ n g nhiên thu thập chẳng những đem mặt cạo sạch sẽ râu ria tu chỉnh chỉnh tê tê lại lấy mái tóc một lần nữa bỏng một lần biến thành có quy luật tóc hai bù sù lại mua một thân đỉnh xa xỉ nhãn hiệu màu xám thương vụ trang phục bình thường lại phối hợp một đôi da mềm hưu nhàn dày cho người ta cảm giác chính là điệu thấp xa ho một đài phi thường xa hoa khí quyển xe con rừng ở ven đường tam pháo mang theo một cặp kính mát chính dựa vào trên xe hút thuốc thật xa thấy lưu dũng đi tới vội vàng đem thuốc lá trên tay đầu bóp tắt ném ở một bên trong thùng r á c tiến lên đón Và, lưu tổng ngài hôm nay rốt cục mặc vào một thân nhi bình thường một chút quần áo lao tam à ngươi nếu là sẽ không tán gấu liền ngầm miệng lại ta lúc nào mặc quần áo không bình thường đúng vậy coi như tam i ệ n g thiếu nhi lưu tổng ngài mau lên xe đi từ khi tam pháo gặp qua vị này hung áp người thủ đoạn sau lưu dũng trong lòng hắn địa vị thẳng tắp tiêu thăng không nói có thể so với thần mình cũng là không sai bị lắm cho nên hắn hiện tại đối xử lưu lão bản thái độ quả thực sò、so、cha ruột điệu thân sau khi lên xe lưu dung quan sát một vòng trong xe sức từ đ ấ y lòng khen ta đi cái này bên ngoài xe nhìn xem liền rất đại khí không nghĩ tới bên trong nhi càng mẹ nó xa hoa đây là cái gì bảng hiệu quay đầu ta để a d i ệ u cũng đi mua mấy đài dũng c a đài này xe chính là phượng tổng cho ngươi trước đó ngươi không phải đã hỏi lão bản của chúng ta tốt nhất xe là cái gì chúng ta phượng tổng liền để tâm bên trên đây là từ nước ngoài đặt hàng tới nhất một đ ờ i mới với ảnh này không nghĩ tới còn có ngoài ý muốn kinh hỉ đâu vậy ta liền thụ chi vô lễ ban đêm cao thấp đến cùng người ra lao tấm nhiều uống hai chén biểu đạt một chút ta nồng đậm lòng biết ơn hai người sự tình có cái gì cảm tạ với không cảm tạ đều là người một nhà còn khách khí cái gì chúng ta cái này là muốn đi đâu nhi lưu dũng trực tiếp chuyển di chủ đề trước đi tiếp phượng tổng sau đó lại đi khách sạn phượng tổng ở chỗ nào l ư l ù u đồi nàng tại thẩm mỹ viện làm chân đâu dựa vào cái này lao nương môn nhi chính là sẽ hưởng thụ mỹ khởi cho đến ngay cả chân đều không bỏ qua ta cũng không biết k i a chân có cái gì có thể làm dũng ta ngài lời này nhưng tuyệt đối đừng ngay trước chúng ta phượng tổng mà nói nàng là để ý nhất nàng cặp kia chân thậm chí đều vượt qua tay của nàng chúng ta phượng tổng thường xuyên nói một câu nói chính là người lao tiên lao chân cây dễ già trước khô chỉ cần chân bảo dưỡng tốt người liền vĩnh viễn sẽ không lão lưu dũng nghe xong tam pháo nói vậy mà lộ ra tà ác tiểu dung trong đầu đồng thời cũng hiện ra rất nhiều hình tượng xem ra có thể nếm thử một chút mới cách chơi cũng không biết phượng lao bản có nguyện ý hay không phối hợp bởi vì đổi kịp giờ cao điểm tam pháo dùng nửa giờ mới đưa xe mở đến thẩm mỹ viện thân lấy hỏa hồng sắc l ộ n g lấy lễ phục dạ hội phượng thiên vũ hất lên một kiện màu đen tơ vàng nhung áo khoác đã đợi chờ tại thẩm mỹ viện cổng bên cạnh nàng đứng vẫn như c ũ là một bộ áo trắng lưu lưu chỉ bất quá hôm nay nàng mặc không phải màu trắng cổ trang s a o ý ỉa mà là một bộ phi thường tu thân màu trắng sần s á m k i a có lồi có ló õ tư thái cùng thắng tắp thon dài đại bạch chân thế nào nhìn cũng không giống là một cái võ đạo cao thủ lưu dũng phi thường thân sĩ xuống xe chủ động lôi kéo phượng thiên vũ tay từ trên bậu đênh đê này nương môn nhi trên chân giày cao gót gót giày nhi c h í ít có mười cm cao như vậy cái này nếu là một cước giấm khoác mái chực chật chược phượng thiên vũ nhìn thấy lưu dũng hôm nay cái này một thân nhi ăn mặc cũng là đôi mắt đẹp lưu chuyển vui vẻ trần đầy nàng nhìn ra được mình cái này tiểu bạn trai vì mặt mũi của mình là thật dụ tâm mặc dù thiếu khuyết ngày xưa trương dương nhưng loại này thành thục ổn trọng lại càng hiện nam nhân phong độ ngồi ghế cạnh tài xế l ù l ù mở miệng nói lưu tiên sinh tiệc diệu hiện trường ta cùng tam pháo không cách nào đi vào phượng tổng ở bên trong an toàn liền giao cho ngươi có vấn đề gì có thể tùy thời liên hệ ta cùng tam pháo chúng ta cũng không đi xa liền dưới lầu tiệc đứng sành trở. không phải liền là một cái thương vụ t i ể u hội sao mọi người tụ cùng một chỗ không có cái dám đặt cuốn họng kéo một lát con bê thế nào còn có thể có vấn đề an toàn đâu lưu dũng đúng này rất là không hiểu lưu lù, lù hơi thêm suy tư rồi nói ra tham gia tiệc rượu không ít danh lưu cũng đều là tiếp tụ h qua tiên t i ê n ghen cải tạo trong đó không thiếu võ đạo cao thủ những người này vàng thau lẫn lộn chưa chừng ai uống chút nhi rượu liền sẽ náo ra yêu tiêu thân lại thêm vợ tổng khối này biện chữ vàng ngươi đêm nay đoán chừng có bận điệu chỉ hy vọng ngươi đến lúc đó đừng sợ là được. tốt l ù lù đừng nói nào có nghiêm trọng như vậy tiểu dũng ngươi đừng nghe lù lù hù do a ngươi nàng là đ ù a ngươi chơi đâu nàng chỉ vấn đề an toàn đơn giản chính là ta không cẩn thận làm quần áo bẩn hoặc là gót giày quá cao đi đường c h è o chân loại hình thời khắc mấu chốt ngươi che chở ta điểm đừng để ta quá bị trò mèo là được lưu dũng tâm bên trong không tin lắm phượng thiên vũ nói lời nhưng vẫn là giả vợ như không quan trọng nói liền cái này đi ta biết l ù lù, lù tỷ ngươi cứ yên tâm đi ta sẽ không để cho ta đại bảo nhi xuất hiện một chút sai lầm lại nói liền ta cái này bảo tính tình hai ngươi lại không phải không hiểu rõ Có tập a ở đây đ ị n đoàn m vạn tượng dưới cửa vạn tượng khách sạn lúc này chính nên đón từng đám khách quý nàng đội hình có thể so với minh tinh tẩu thú cửa chính quán rượu miệng nhi phủ lên một đầu tiên diễm mới tinh thần đỏ đoàn xe thật dài theo thứ tự từ phía trên trải qua mỗi một chiếc xe ngừng đến cửa chính thời điểm đều có tiểu điểm nhân viên công tác tất cung tất kính mở cửa xe nhiệt tình cung nên khách quý từ thảm đỏ bên trên thông qua cửa chính đi vào khách sạn tại trong đội xe sắp xếp hơn mười phút mới đến phiên lưu dũng bọn hắn huyễn ảnh mở đến thảm đỏ bên trên hai cái coi như lớn lên đẹp trai tiểu hỏa từ đồng thời mở ra hai bên sau xe cửa nhiệt tình mời lưu dũng cùng phượng thiên vũ xuống xe lúc này phượng thiên vũ trên thân món kia màu đen tơ vàng nhung áo khoác đã không thấy một kiện hỏa hổng sắc lộ lưng lễ phục dạ hội để nàng trở nên càng phát g a sinh đẹp động lòng người tam pháo lai xe rời đi sau phượng tiên vũ mới không đội không chậm đi đến l hai người một mực bảo trì nụ cười cứng nhắc lưu giúp nhìn thấy phượng thiên vũ giới thiệu mình lúc kia phát ra từ phế phủ kiêu ngạo hắn là thật sự có như vậy một tia hơi cảm động đều nói lao bắp luộc quen cản hương xem ra câu nói này không phải là không có đạo lý mặc dù phượng thiên vũ là bị mình dùng áo mọi thủ đoạn bá vương ngạnh thượng cung đoạt tới tay nhưng nàng lại nhân họa đất phúc t r khi lưu dung cùng phượng thiên vũ hai người dắt tay đi vào yến hội đại sành lúc sơn có quần áo gợi cảm khảo cứu tiếp khách tiểu thư đứng tại tráng lệ cửa đại sành nhi cung cấp nhiệt tình dẫn đạo phục vụ lưu dung tại không thất lễ mạo hướng nhân viên công tác gật đầu gửi tới lời cảm ơn sau theo phượng thiên vũ tiến vào tiệc rượu hiện trường giờ này khác này lưu dung tâm bên trong ý nghĩ chính là cái này phòng thật mẹ hạ lớn người này là thật mẹ hạ nhiều ánh mắt chiếu tới cả cái đại sảnh bên trong ít nhất đến có năm sáu trăm n g ư ờ i đương nhiên trong này là bao hàm số lượng không ít nhân viên công tác người đang suy nghĩ gì đấy nhìn thấy lưu dung có chút là người phượng thiên vũ ở một bên nhỏ giọng hỏi ta suy nghĩ nơi này nhiều người như vậy một hồi ta có phải là phải nắm chắc thời gian ăn trước chút đồ vật vạn nhất hạ miệng chậm đều bị bọn hắn ăn sạch làm thế nào phượng thiên vũ dùng tay che miệng rồi cười k h á n h khách một bên cười một bên nhỏ giọng nói ta suy nghĩ trong gian phòng này có thể loại suy nghĩ này chỉ sợ chỉ có người cái này không có tiền đồ ra hỏa đã có sẵn không ăn đây không phải là ngu xuân sao n g ư ơ i tin hay không những người này từ chỗ này tan cuộc về nhà sau không chừng còn phải nấu b á t m ì đệm đi đệm đi người khác ta mặc kệ nhưng không cho ngươi ở chỗ này cho ta mất mặt có nghe hay không ngươi nếu là sợ đói chờ khuya về nhà ta phía dưới cho ngươi ăn cái gì ngươi phía dưới cho ta ăn không ăn ta sợ phượng tiên vũ s ữ n g sở nàng có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía lưu dũng ý kia rất rõ ràng ăn m ì sợ i ngươi sợ cái gì chương năm trăm ư t t i ệ u một chương 541, trăm i t t i ệ u một lưu d u n g thấy phượng tiên vũ kia mở mịt dáng vẻ không khỏi liền m u ố n cười cái này x ò a đại tỷ nhìn xem phú quý bức người yêu diễm mỹ lệ một bộ trải qua tăng thương hồng trần dáng vẻ kỳ thật nội tâm vẫn là rất t u ầ n pháp hắn đem miệng tiến đến phượng tiên vũ bên thai nhẹ nói bảo a ngươi dao cạo dâu nên đ ổ i đầu đao phượng tiên vũ coi như nội tâm lại t u ầ n pháp có thể đem phía dưới đâm miệng dao cạo dâu mấy cái này từ khóa liền cùng một chỗ sau cũng biết lưu d u n g cái này đại lưu manh nói là ý gì nàng đỏ lên một gương mặt nghiến răng nghiến lợi dùng tay tại lưu dũng trên lưng hung hang bấm một cái nhỏ giọng nói ngươi tên hôn đ n g ư ơ i chờ đó cho ta ngươi không phải ngại đâm miệng sao nhìn ta đêm nay trở về không đâm chết ngươi thứ lưu d u n g ôm phượng thiên vũ eo dính sát nàng không quan trọng nói ai sợ ai có bản lĩnh ngươi liền phóng ngựa tới ngươi dám đâm miệng ta ta liền dám đâm chân ngươi tâm chỉ cần ngươi nếu không sợ mảnh ngứa là được t r ắ n g nón nả bàn chân nhỏ đại hồ gốc dạ đi lên một v i ba chật chật chật tư vị kia giờ phút này lưu d u n g cảm giác trong ngực phượng thiên vũ hô hấp đều có mấy phần gấp rút một đôi mắt đẹp ướt xuống đều n h a n kéo nghĩ thầm cũng không thể lại đùa cái này xỏa lại tỷ cái này nếu là lại trêu đùa xuống dưới đoán đúng lúc này một cái thanh em đột ngột từ bên cạnh hai người chuyển đến ta nói ngươi hai không sai biệt lắm là được rời thật xa liền có thể trông thấy hai ngươi ở chỗ này liếc mắt đưa tỉnh diễn ai đây đây là sợ người khác không biết hai ngươi chuyện ra sao thôi lưu dũng cưng muốn há một mắng con mẹ nó n g ư ơ i h a i nha kết quả nghiêng đầu nhìn một cái lập tức một mặt mừng rỡ sửa lời nói ngoa t ạ o cái này mẹ nó không phải đại cứu ca sao long vân phi một mặt ghét bỏ nhìn xem lưu dũng nói ngươi mau đem em gái ta vùng ra, cái gì trường hợp không biết t còn ôm không xong tao lưu dũng trực tiếp liền không vui lòng l o n g vân phi n g ư ơ i mẹ nó một lần ôm hai cô nương làm sao có ý tốt liếm cái bước mặt nói ta anh tuấn cao lớn long vân phi nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng hai tay tê xuất đồng thời đập bên người hai nữ tử cái mông một chút rồi nói ra hai ngươi trước đi chơi ta cùng bằng hưu nói hai câu một hồi lại đi tìm các ngươi lưu dung thấy long vân phi đem hai cái cô nương đổi đi sau mới nhìn hướng phượng thiên vũ hỏi hắn bằng cái gì liền có thể mang hai cô nương tiền đến chúng ta vì sao liền không thể đem lủ lủ hai nàng mang vào ha ha ha phượng thiên vũ vừa cười vừa nói những cái kia cô nương trẻ tuổi cũng không phải anh ta mang vào kia cũng là chủ sự phương đặc biệt vì các ngươi loại này t ặ n bã nam chuẩn bị công chúa nếu ai nhìn chúng cái nào có thể trực tiếp mang lên lâu tiệc rượu kết thúc sau cũng có thể đem công chúa mang về nhà mấu chốt nhất chính là không cần bỏ ra tiền đu tiếp lấy phượng thiên vũ lại đem đầu tiến đến lưu dũng bên thai nhỏ giọng nói có dùng hay không ta giúp ngươi tìm hai cái không đâm miệng ha ha ha ngươi cùng ta ca làm nhảm đi ta qua bên kia cùng bằng hữu đánh một vòng t r o hỏi không đợi lưu dũng kịp phản ứng đâu phượng thiên vũ liền cười lớn quay người rời đi ngươi làm mình đến lưu dũng hỏi long vân phi ân minh tới đi qua bên kia uống hai chén lưu dung đi theo long vân phi cùng một chỗ hướng tiệc đứng uống khu đi đến vừa đi vừa nói chuyện cũng không biết ngươi đến nhà sớm biết ngươi là một người tới liền để ngươi đem lũ l ũ cùng một chỗ mang vào tình năng một đại mỹ nữ còn phải cùng đ á m g kêu cậu thả đàn ông chen dưới lầu ăn tiệc đứng coi như biết ta cũng không có khả năng đem lũ l ũ mang vào lưu dung không hiểu hỏi vì sao long vân phi cũng không có gấp trả lời lưu dung vấn đề mà là chỉ vào tràn đầy cả bàn rượu hỏi ngươi uống cái gì đỏ t r ắ n g bia bia là được ta cũng không phải cái gì cấp cao người rượu ngon cũng không uống được tốt mụi vị dùng chén hay là dùng bình dùng cái gì chén đều không đủ phiên thức ngươi cho ta là được chính ta mở long vân phi mình thì là rót chén rượu đỏ khẽ nhấp một cái sau mới lên tiếng hôm nay được mời đến nơi đây tất cả đều là người có thân phận có địa vị cũng là thành phố này thậm chí quốc gia này tinh anh nhất kia một bộ phận người ai là cái gì tình huống mọi người bao nhiêu đều có thể hiểu rõ một chút lũ lù, lù đi theo em gái ta hơn mấy chục năm chỉ phải biết em gái ta người cơ hồ đều biết lũ lù, lù là nàng cận vệ loại này cấp cao cục sớm có quy định bất thành văn chính là không mang cận vệ t i ề đến hoặc là nói ngươi mang người tiến vào sẽ không bị người khác cho rằng là cận vệ liền soi như ngươi vậy lưu d u n g hữu môi nói người này à nếu thân phận địa vị đi lên về sau chuyện này liền bắt đầu nhiều cái này cũng không được cái kia cũng không được kỳ thật nói trắng ra còn không phải liền là sợ chết sao long vân phi gật đầu nói ngươi nói vẫn thật là tại một chút bên trên lời nói nói chuyện này muốn từ tốt mấy trăm năm trước một lần thị chính đáp tạ tiệc tối đã nói lên truyền thuyết lúc ấy liền có một cái phú hào tư nhân bảo tiêu bị người thu mua ngay tại hiến hội tại chỗ bạo khởi hành hung đúng ngay tại đọc diễn văn một vị cao cấp quan viên ngay cả ban mới phát dẫn đến vị kia quan viên bị mất mạng tại chỗ nghe nói từ đó về sau đầu này quy định bất thành văn liền lưu truyền tới nay chứ cỡ nhỏ tư nhân tụ hội bên ngoài chỉ cần là loại này trung đại hình cấp cao hiến hội tư nhân bảo tiêu hết t h ể không cho vào nhập chủ hội trường mà lại hiện tại lúc mới nhập môn có các loại kiểm an biện pháp vũ khí nóng căn bản cũng không có biện pháp mang vào hội trường cho nên loại này cỡ lớn tụ hội đối với những này siêu cấp phú hào đến nói còn tính là vô cùng an toàn ta nghe lù lù nói những phú hào này ở trong không thiếu đỉnh cấp võ đạo cao thủ liền so như ngươi vậy chẳng những tuổi nhỏ tiền nhiều dáng dấp đ ẹ p trai còn t ậ c mấy cái có thể đánh cùng loại với ngôi loại cao thủ này đúng những cái tia giá áo túi cơm nhóm không đồng dạng cũng là một loại uy hiếp sao cho nên nơi này sao lại an toàn vừa nói Long o Vân Phi h k á thật tay nói, cái này nói, có cái cái gì hiếp, thân mọi người là người tất cả có là n có địa vị, r o n g âm thầm dở c không ai Thế nhưng là tại cái à y trước mặt tình, thù đột, mặt Thao, thật ra riêng người như người ngưỡng cũng ngốc cho có cũng lúc chừng còn cười chén. mọi làm mình ai đi hai giữa sinh ngũi, hai không không này xung phần không ha sẽ sự sẽ sẽ kê hạ là vào uống vậy vì ép dù ở ba không có v ừ a cả kia dối trá tầm ổ rộ hển tử có cái gì dùng nếu ai dám c h ọ c ta ta cũng mặc kệ kia kê ba sự tình có thù tại chỗ báo một, một phút ta đều cảm thấy có lỗi với mình l o như nhưng g Vân p h vậy là ở đây không được nơi này đại lao thực tế nhiều lắm tùy tiện sách ra tới một cái n gì đương nhiên là mặt mũi ngươi nếu là trước mặt nhiều người như vậy nhi bác mặt mũi của hắn vậy đơn giản so giết bọn hắn còn khó chịu hơn là đơn thuần vũ lực giá trị bọn hắn ở trước mặt ngươi chính là thứ cắt bã nhưng là cái này thì phải làm thế nào đây ngươi thật đúng là có thể trước mặt nhiều người như vậy đem người ta đánh chết sao không thể đi coi như đầu góc ngươi nóng lên không để ý hậu quả đem người ta đánh chết thì sao người ta còn không có người nhà có bằng hưu đó sao coi như đối phương không báo cảnh không thông qua quan phương hành chính thủ đoạn đến xử lý ngươi nhưng trong âm thầm thủ đoạn sẽ chỉ càng thêm hung tản đến mức ngươi thời gian kế tiếp muốn đối mặt liền là đối phương vô cùng vô tận trả đũa không riêng gì ngươi liền liên quan ngươi thân bằng hảo hữu cũng sẽ bị dính hữu vào cuối cùng không một may mắn thoát khỏi cho nên ngươi nhất định phải nghe ca một câu ở đây nên ăn một c h ú lưu dung qua loa cười cười biểu thị mình nghe tới kỳ thật trong lòng hắn căn bản là không có lấy chuyện này nhi coi là gì đừng nhìn long vân phi nói nhiều như vậy hắn là nửa câu đều không nghe lọc hay vì sao kêu vô cùng vô tận trả thù cho tới bây giờ đều chỉ có hắn đối với người khác dạng này thật đúng là chưa từng gặp qua ai dám đối với mình như vậy chứ nghĩ đến nhất định rất thú vị nhìn thấy lưu dũng k i a qua loa biểu lộ long vân phi liền biết hắn người m ộ i phu này khẳng định là không có đem hắn lời mới vừa nói để vào trong lòng hắn đang nghĩ tại bổ sung hai câu nhi thời điểm liền nghe lưu dũng đột nhiên nói ai đại cứu tử ta nhớ tới một chuyện a cái gì vậy ngươi nói bây giờ nhi đây không phải cấp cao c ự c sao đến đều là vòng tròn bên trong thai to mặt lớn nhi đại nhân vật vậy ngươi cha mẹ ngươi bọn họ chạy tới không có a ngươi có phải hay không phải giúp ta dẫn tiến một chút ta lại thế nào nói ta hiện tại cũng coi là phượng thiên vũ người ta muốn không chủ động đi qua hỏi thăm tốt có phải là lộ ra ta quá không có lễ phép dựa vào ngươi mẹ nó còn biết mình không có có lễ phép a vậy ta đây không phải mới nhớ tới sao đi thôi đừng ở chỗ này xử l ấ y giới thiệu cho ta một chút đi c ú đi biết rõ hai người bọn họ đều không đến trả ở chỗ này cùng ta hư tình dạo y trang dựa vào nhi nói láo ta thật không biết cha ngươi cùng nàng mẹ đều không đến Thiên t lương địa ân m đều k h ô g cùng không người ai ta ta nói chuyện này, ta đi chỗ nào biết đi. Tiểu vũ không có đã nói với chuyện chỗ có này nào đã vũ muốn ẹ ta x ấ t mặt tội ngoại. Không có à? Lưu Dũng nhắc nói. Ơn, Liêu vô có u m nói như vậy cũng đối cái này nếu là mẹ ta ở nhà nói tiểu vũ tuyệt đối không dám mang ngươi ra đến như vậy đắc ý nàng đây là thừa dịp mẹ ta không ở trong nước cơ hội cố ý đem ngươi mang ra q u a n tuyên nhân cơ hội này đem hai ngươi sự tình n g ồ i vững đợi đến người trong vòng đều biết chuyện này sau cho dù là mẹ ta trở về vì mặt mũi nàng cũng không tốt lại nói cái gì lưu dũng nghe vậy bấm cảm giác sạm mặt lại ngươi nói lời này ý tứ ta cũng không có thể hiểu thành ngươi lào em gái thừa dịp mẹ ngươi không chú ý đem ta cái này gạo nấu thành cơm chờ ngươi mẹ biết thời điểm cơm đều đã ăn vào miệng bên trong cũng mặc kệ có ăn ngon hay không chỉ có thể kiên trì hướng xuống nuốt có phải là là tám chín phần mười đi đại khái liền ý tứ như vậy long vân phi rất nghiêm túc nhẹ gật đầu lan mẹ hắn c o n bê ngươi thế nào tốt xấu lời nói đều nghe không hiểu đâu còn không biết xấu hổ nói là kia muốn theo ý ngươi nói dưới tình huống bình thường mẹ ngươi là không thể nào chọn chúng ta làm nàng con rể đầy chứ chương năm trăm bốn mươi hai thực rượu hai l o n g Vân Phi t ự a như nhìn quái v ậ t nhìn xem lưu dũng nói, k còn, còn tại kia lưu n g lo không ngừng lúc một cái giọng nữ dễ nghe đột nhiên ngắt lời hắn lập tức một người mặc màu đen thấp ngực lễ phục dạ hội dáng vẻ ngọt ngào dáng người ngạo nhân vẫn cô nương đi đến long vân phi bên người chủ động bắt chuyện chính yếu nhất chính là nàng nhìn cũng chưa từng nhìn lưu dũng n h ấ c mắt không lọt vào mắt cái chủng loại kia nhìn thấy long vân phi ô m cô bé kia một mặt đắc ý xoay người rời đi trước khi đi vẫn không quên lưu lại một cái ngươi hiệu mắt thần nhi hận lưu dũng chân muốn một chai bia g ọ t đầu hắn bên trên quá mẹ hắn làm người tức giận dáng dấp đẹp trai ghê gớm nha một mặt biệt khuất lưu dũng rất nhanh điều chỉnh đa nghi thái quyết định hóa sinh khí làm thức ăn m ớ n hắn liếc nhìn nơi xa ngay tại đám nữ nhân nhi bên trong tán gậu phượng thiên vũ không có gì nguy hiểm sau liền bắt đầu hất ra quai hàm rồn sức ăn nên nói hay không rượu mấy trăm t loại ngay h nhớ mỹ đồ ăn nháp, tùy ý nhớ nhác, mà lại số lượng nhiều b o no, ăn thẳng đến n lúc à Lưu Dũng mới phản mới p h ấ tại tìm tới tham gia tiệc thú. t niềm gia vui chân chính niềm vui thú. Ngay rượu lưu dũng bên này cắm đầu hưởng dụng các loại mê người mỹ thực thời điểm tiến hội trong đại s ả n h truyền đến một trận nho nhỏ bạo động theo bạo động thanh â m càng lúc càng lớn rốt cuộc gây nên chính đang vùi đầu gặm xương cốt lưu dũng chú ý bởi vì người vây xem hơi nhiều lưu dũng cũng lời dối cổ đi nhìn hơi phóng xuất ra một chút thần thức liền đem hiện trường xem cho rõ ràng bất quá cái này xem xét không sao vậy mà gặp được người quen hơn nữa còn là gây nên bạo động người trong cuộc lưu dũng không khỏi lầm bầm một câu ta thao trùng hợp như vậy sao cái này đều có thể gặp được người quen bất quá hắn ngẫm lại cũng liền thoải mái đây là cấp cao cục đến đương nhiên đều là thế gia hảo môn bên trong những cái kia người có mặt mũi ở đây có thể gặp được thịnh thiên sòng bạc miêu nhược vân cũng đúng là bình thường bất quá để lưu d u n g cảm thấy không hiểu chính là long vân phi vừa nói với hắn xong những n à y thượng lưu xã hội cặn b ã nhóm nhiều ít vẫn là yếu điểm n h i mặt bình thường sẽ không tại loại này cấp cao trong cục làm ra khi nam bán ữ sự tình cái này thế nào miêu tiểu thư còn có thể ở đây bị người đùa rỡ nữa nha lưu dung s á c h trượt một chút trên đầu ngón tay dầu đứng dậy từ tiệc đứng khu hướng giữa sân ở giữa đi đến chuyện này nếu là không nhìn thấy cứ như vậy đã nhìn thấy hắn liền phải quản g ai để hắn làm sơ miệng tiện ngay trước miêu nhược vân mặt n h ì thổi quang như bước đầu ngay tại lưu dung hướng nơi khởi nguồn thời điểm ra đi t r ù n g hợp đi ngang qua đang xem náo nhiệt phượng tiên h vũ lúc này nàng đang cùng mấy cái quần áo hoa lệ quý phụ một bên tán gấu một bên xem náo nhiệt mặc dù lưu dung không biết mấy cái này nương môn nhi nói là cái gì nhưng các nàng kia mặt mũi tràn đầy đều là cười trên nôi đau của người khác biểu lộ quả thực không nên quá rõ ràng các ngươi c đột một cha hỏi đem mấy cái đang xem náo n h i ệ t quý phụ giật này mình nàng bên trong một cái xem ra niên kỷ hơi lớn một điểm nữ nhân nhìn thấy lưu dũng chính là những mày nàng vừa muốn mở miệng trách cứ lưu dũng không hiểu lễ nghi liền gặp phượng thiên vũ vui thích kéo lại cái tia tóc dài nam tử mặt mũi tràn đầy đều là cương triều c h i s ắ c phượng thiên vũ đều tại cái này khoe khoang nửa n g à y n lưu dũng lúc này căn bản cũng không có thời gian cũng không nghĩ phản ứng những người này những này hào môn rộng phu nhân tại lưu dũng trong mắt chỉ bất quá chỉ là một đống đẹp mắt điểm thì thôi về phần có cái gì dùng ha <cười> ha chưa bao giờ dùng qua ai biết phượng tiên h vũ hướng lưu dũng sau lưng liếc nhìn nói ta nhìn ngươi không phải cùng ta ca ở bên kia uống rượu đó sao cái này thế nào mình tới nữa nha ngươi ca k h o á i cái nương m u ô n nhi đ o á n chừng là mang theo lên lầu đi cái này tên hốt đản khi ca cũng không có khi ca dạng tiểu dũng ngươi cũng không thể cùng hắn học ca đi chuyện này ta để nói sau ta hiện tại muốn đi cứu cái trận cùng ngươi chào hỏi lưu dũng nói xong cũng hướng miêu nhược vân bên kia đi ngươi muốn đi cứu cái gì trận a phượng tiên h vũ thanh â m tại lưu dũng sau lưng chuyển đến vừa đi hai bước lưu dũng ngừng chân quay đầu trên mặt lộ ra một tia hơi có vẻ tà ác cười sâu xa b ê huyên huyên huyên huyên nháy t r mắt kịp phản ứng phượng thiên vũ vội vàng đuổi theo trong nội tâm nàng rất rõ ràng lưu dũng như thế tà tính đồ chơi mình căn bản là không còn được hắn nhưng chỉ cần hắn có thể một mực đối với mình tốt đồng thời còn để mình làm hắn đại phu nhân những chuyện khác đều dễ nói tìm thêm mấy cái cô bạn gái nhỏ cũng đều là không quan trọng sự tình nam nhân mà liền chuyện như vậy thôi sớm đã n g n h ị thoáng phượng thiên vũ căn bản cũng không quan tâm những này nhưng là hôm nay chuyện này không thể ra một là trường hợp không đúng lại một cái là người cũng không đối vô luận là bị khi phụ miêu nhược vân vẫn là ước hiếp hắn binh ra thiếu ra hai người này đều không thể đ ụ ợ c vào tiểu dũng ngươi nghe ư ơ i n g ta nói liều mạng uy cổ chân phong hiểm phượng thiên vũ một đường chạy chậm liền nữ lại lưu dũng lưu dũng đầu tiên là liếc mắt nhìn trên trận tình huống tạm thời còn chưa còn có vậy ngươi thể n tạm liền an toàn, nói g đồng bước, t h c ngắn n gọn lưu dũng biết phượng tiên h vũ như thế tận tình khuyên bảo khuyên hắn là vì tốt cho hắn cho nên cũng không có biểu hiện ra một tia không kiên nhẫn phượng tiên h vũ hít sâu một hơi bình phục một hạ tâm tình rồi nói ra tiểu dũng ngươi phải biết cho dù ở cái này thượng lưu xã hội trong vòng gia tộc cũng là điểm đủ loại khác biệt giống ta phượng nghi cung dạng này thuần thương nghiệp gia tộc trong hội này địa vị cũng chỉ có thể coi là trung đẳng chết xuống dưới cái này cùng ta có bao nhiêu tiền không có quan hệ đến cái này một cái cấp độ cuối cùng liệu vẫn là bối cảnh những cái kia ở vào đỉnh chuỗi thực vật đại gia tộc đều có thâm hậu bối cảnh chính trị đây đều là chúng ta loại này tiểu môn tiểu hộ không thể bằng được nhưng là trong hội này loại kém nhất kia một cái cấp độ tuyệt đối là thuộc về miêu gia loại này vất thiên môn lập nghiệp gia tộc bởi vì vì bọn họ kia ám hội làm giàu sử dẫn đến gia tộc bọn họ mãi mãi cũng không cách nào chân chính đưa thân chân chính đỉnh lưu hà môn cho dù bọn họ gia tộc có tiền nữa cũng không được tiểu dũng chỉ sợ ngươi còn không biết dù là đến bây giờ các nàng miêu g i a y nguyên liên quan đen hơn nữa còn là số ít mấy cái có thực lực bang phái một trong vẹn vẹn chỉ một điểm này quốc gia liền sẽ không để gia tộc bọn họ làm lớn làm mạnh nắm giữ quyền nói chuyện sở dĩ hiện tại còn cho phép bọn hắn tồn tại đơn giản chính là coi hắn là một m con xe gà đẻ trứng vàng đến ngôi mà miêu i a mình cũng đương nhiên biết rõ những chuyện này bọn hắn những năm này một mực tại cố gắng truyền hình cung tẩy trắng ở trong đó trọng yếu nhất thủ đoạn chính là gia tộc thông gia nhất là cái này miêu như vân là miêu i a chiến lược truyền hình trọng yếu nhất một con cờ nếu như một khi lạc tử thành công thông qua thông gia lợi dụng đối phương chính trị tài nguyên cái này vớt thiên môn gia tộc có lẽ sẽ chính thức đặt chân quốc hội bắt đầu từ đó tham chính thảo luận chính sự Mà tiểu dung h ô n a gia thì biết ngươi trẻ tuổi không chịu vua làm gì đều có một c ố dẻo dai nhi nhưng ngươi nghe tỉ một câu lấy thực lực ngươi bây giờ cùng bối cảnh hai nhà này ngươi là ai cũng đấu không lại đừng nói ngươi nếu muốn thật phát sinh xung đột coi như ta đem phượng nghi cùng toàn dựng vào giúp ngươi cũng không phải hai người bọn họ nhà đối thủ hôm qua lúc uống rượu viên huyên, huyên nha đầu đại khái cùng ta nói một lần chuyện đã xảy ra cụ thể chuyện ra sao ta bao nhiêu cũng biết một chút lúc ấy bởi vì ngươi thắng tiền cho nên nói chuyện liền khí thịnh cũng không cân nhắc cái gì hậu quả t ỷ hiểu người trẻ tuổi tốt mặt mà nhưng là huyên huyên cũng nói người ta miêu tiểu thư căn bản là không có coi trọng ngươi hết thể đều là ngươi mong muốn đơn phương sự t ì n h ta nói những n à y ngươi cũng đừng nóng giận nhưng sự t ì n h chính là như thế một chuyện đã con gái người ta cũng không nguyện ý ngươi cái này hưng ơ phấn kình hẳn là cũng đều qua chuyện này ta thì thôi có được hay không t ỷ cũng không tại cái này đợi chúng ta hiện tại liền về nhà ngươi nếu là không uống tốt t ỷ cùng ngươi về nhà uống được hay không lưu dũng nhìn xem p ư ợ n g thiên vũ nhìn về phía mình kia tràn ngập khẩn cầu mắt thần nhi Tâm lưu ậ p tức liền mềm n ớ n g r dung quan thở k ư khư chấp, cố đ dài mơ hơi nhẹ nhàng kéo phượng thiên vũ tay ngự khi ôn nu nói ta biết ta hiện tại nói cái gì đều là tái nhuận bởi vì ta tại trong lòng ngươi liền hẳn là bị ngươi tỉ mỉ bảo hộ cái tia tiểu nam nhân nhưng ta muốn nói cho ngươi là Thì thật ta mới là cây kia vì người che gió che mưa đại thụ che trời mặc dù ta có thể không để ý tới cảm thụ của ngươi dùng sự thực để chứng minh ta là có năng lực giải quyết đây hết thể vấn đề nhưng khi ta nhìn thấy ngươi đ ú n g ta phát ra từ phế phủ chân tình bộc lộ sau ta biết ta sai ta không nên để một cái quan tâm ta người đi thương t â m dưới lệ cũng không nên không để ý tới cảm thụ của ngươi mà đi khư khư cố chấp tùy hứng cho nên ta ở đây trịnh trọng khẩn cầu ngươi ta thân ái nhất đại bảo xin ngươi tin tưởng ta lần này được không là một nam nhân ta phải vì ta thổi qua ngư bức phụ trách mà lại ta cũng có năng lực giải quyết chuyện này tuyệt đối sẽ không dắt cả cái gì người t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba thực diệu ba chương năm trăm bốn mươi ba thực diệu ba ta là người thân ái nhất đại bảo phượng tiên h vũ cười có chút b u ồ n bã hỏi tới cũng có chút bất đắc dĩ trên thế giới này mãi mãi cũng là ta nói ha ha miêu nhược vân thật sự là tốt số cũng không biết nàng đợi trước tu cái gì phúc đáng giá ngươi dạng này nghĩa vô phản cố đối nàng lưu dũng cũng là bất đắc dĩ cười nói kỳ thật chuyện này cùng miêu nhược vân thật đúng là không hề có chút quan hệ nào tựa như như ngươi nói vậy nàng là trướng mắt ta nhưng là ngươi cũng biết nam nhân mà dù sao cũng nên vì chính mình nói ra phụ trách cho dù là thổi như bất đi ngươi không dùng cùng ta giải thích đã ngươi đem lời đều nói đến chỗ này ta cũng liền không khuyên giải ngươi mà lại cũng không khuyên nổi đã dặn này ngươi liền đi qua đi nhưng tuyệt đối không được sử dụng bạo lực vạn nhất sự tình hướng phía không thể không phương hướng phát triển ngươi cũng không cần sợ ngươi yên tâm tỉ liền liệu mạng tấm mặt mo này không muốn cũng tận lực hậu ngươi cái chủ toàn lưu dũng nhìn xem phượng thiên vũ kia kiên định mắt thần nhi không khỏi cười mà lại rất vui vẻ cái chủng loại kia phượng thiên vũ có chút không hiểu nhìn xem đột nhiên bật cười lưu dũng hỏi ngươi cười cái gì ta đang cười ngươi a ta có cái gì tốt cười ta đang cười rõ ràng ngươi chính là trên thế giới này may mắn nhất nữ nhân kia lại còn không tự biết lập tức lưu d u n g thu l i ễ m nụ cười trên mặt nghiêm túc lại nói nghiêm túc phượng tiên h vũ ngươi khi ta hống ngươi vui vẻ cũng tốt ngươi khi ta thổi như bức cũng được nhưng mời ngươi ghi nhớ ta bây giờ nói nói từ giờ khắp này bắt đầu trên thế giới này không người nào dám ức hiếp ngươi nếu có vô luận hắn là ai ta liệu mạng đánh nát thế giới này cũng phải đem hắn nghiền xương thành cho phượng tiên h vũ nghe xong lưu d u n g nói lời chẳng những không có cảm động ngược lại còn lật một cái xinh đẹp đại bạch mắt cho hắn đi, đi ta biết ngươi chính là ta cái thế anh hùng được rồi ngươi không dùng cùng ta ở chỗ này biểu trung tâm ngươi miêu tiểu thư còn ở bên kia c h ờ ngươi đi cứu vớt đâu ngươi nhanh vì ngươi đã từng thổi qua n g ư bức v ụ trách đi thôi thao ta mẹ nó khó được đứng đắn một lần ngươi không nói cho ta đến cái ấm áp ô m một cái đi kết quả còn như thế gà ta quá đau đớn tự tôn đi nhất định phải tìm không may ra hỏa xả rợn đại bảo nhi ngươi về sau thoáng tuyệt đối đừng tung t ó é một thân máu giờ phút này vây xem trong đám người một cái loẹ loẹt nga ngược cản dỡ nam nhân chính một mặt ngoài cười nhưng trong không cười đúng miêu nhược vân nói miêu nhược vân ngươi sớm tối đều sẽ là người của ta cần gì phải thận trọng cái này nhất thời đâu nói đi thì nói lại ta vinh lao tứ có thể coi trọng ngươi kia là phúc phận của n g ư ơ i n g ư ơ i có tư cách gì cùng ta ở chỗ này nhăn mặt ngươi muốn làm làm rõ ràng hiện tại là các n g ư ơ i miêu ra muốn cầu cảnh chúng ta vinh ra không phải chúng ta bên trên đ u ổ i tử muốn giúp ngươi đừng tưởng rằng ngươi có hai cái tiền liền cảm thấy mình là cái nhân vật trong mắt ta ngươi bất quá chỉ là một kiện dùng để trao đổi lợi ích đồ chơi mà thôi ta nguyện ý chơi ngươi kia là nể mặt ngươi ta nếu là không nguyện ý chơi ngươi vậy ngươi liền chơi ta đi ta chơi vui một cái đột nhiên truyền tới thanh â m đánh gãy phách lối vinh lao tứ ông trong đám người truyền đến rối loạn tư mừng đừng nhìn lưu dũng hiện tại là đỉnh lưu Lưới lớn đỏ. đó phát tím cái chủng loại kia nhưng là tại xã hội thượng lưu vòng tròn bên trong hắn vẫn thật là không đáng chú ý dù sao những người có tiền này vui vẻ tuyệt đối không phải mỗi ngày n h ả m chán quan sát video trực tiếp cho nên ở đây tuyệt đại bộ phận người cơ hồ đều là không biết tê lợi ca chỉ có chút ít mấy cái phú gia thiên kim lộ ra kinh ngạc thân sắc rất rõ ràng bọn hắn là nhận ra lưu dung thân phận nhưng là loại này hồi hộp thời khắc xem náo nhiệt còn đến không kịp đâu ai sẽ đi để ý hắn là ai đâu hôm nay cái này tiệc diệu miêu nhược vân hẳn là cùng trong nhà một một t r ư ở n g bối cùng một chỗ tới kết quả trước khi đến trưởng bối kia tạm thời có việc gấp không q u á được nàng đành phải tự mình một người tới. bởi vì trên đường chỉ h o á n hơi có chút đến nơi này thời điểm tiệc rượu đã bắt đầu một hồi ngay tại nàng bốn phía tìm kiếm có hay không quen biết bằng hữu lúc lại đối diện đụng chiếm hữu nàng trên danh nghĩa vị hôn phu vinh g i a đ ờ i thứ ba tứ thiếu gia mà lúc này vinh g i a tứ thiếu gia chính mang theo vòng tròn bên trong mấy cái như tầm n mưu mã tầm mã phu tam đại đang đùa dỡn trong hội trưởng mỹ nữ công chúa nhóm trong lúc lơ đáng liền thấy người mặc một bộ màu lam lễ phục dạ hội cao quý lại thanh lãnh miêu nhược vân liền miêu nhược vân kia khí chất cao quý điển nhã trọn vẹn có thể vùng đám này công chúa nhóm tám đầu đường phố vinh đồng thời cũng là mượn một chút rượu mời nhi trước mặt mọi người trong đại sành không có chút nào liêm sỉ đùa g i ỡ n với miêu nhược vân mà vây xem những người này lại ít nhiều biết một chút miêu ra cùng vinh ra sự tình cũng biết cái này miêu nhược vân tại tương lai tám chín phần mười sẽ gả cho cái này vinh ra tứ thiếu ra cho nên vây xem những người này cũng liền không có đem chuyện này quá coi là gì toàn bộ làm như là xem náo nhiệt mặc dù một số người đúng miêu nhược vân có nhất định đồng tình nhưng là trở ngại vinh ra địa vị nhưng không có người đi lên vì nàng giải vây hoàn toàn dựa vào lấy tự thân tu dưỡng kiên trì đến bây giờ còn không có nổi giận miêu nhược vân mắt nhìn thấy liền muốn bị vinh lão tư ép cảm xúc sụp、đổ. ngay tại nàng hận ý ngập trời nhưng lại mờ mịt luôn cùng lúc một đạo thân ảnh quen thuộc ngăn tại trước người của nàng mặc dù thân cao còn chưa kịp nàng nhưng tấm lưng kia cho miêu nhược vân cảm giác tựa như một toa sơn một toa nặng nề g h đến không thể phá vỡ lại sơn người nhà ai vậy dám ra đây quản c h u y ệ n của lão tử ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn vinh lão tứ miệng rộng đường rẽ một phát hùng hùng hổ h ổ hô liệu d u n g cũng không có lập tức tiếp vinh lao tử nói mà là xoay người lại đến miêu nhược vân trước mặt mặt mỉm cười ngự khí bình thản nói đừng sợ từ giờ trở đi chỉ cần có ta ở đây địa phương ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào ước hiế ngươi ai đến cũng không được lưu dung thanh âm mặc dù không lớn nhưng là ở đây những người này lại đều nghe rõ ràng lập tức lại gây nên một mảnh nho nhỏ bạo động mọi người trong lòng đều là một cái ý nghĩ tiểu tử này hay nha cũng thật ngông cuồng đ i cũng dám ngay trước vinh gia tứ thiếu mặt nhi câu dẫn vị hôn thê của hắn chuyện này chỉ sợ muốn ồn ào lớn vốn đã lòng như cho ngội miêu nhược vân không dám tin nhìn trước mắt đây hết thảy nàng thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng tại loại thời khắc mấu chốt này có thể vì nàng đứng ra vậy mà là cái này gọi lưu dung nam nhân mà lại, hắn lại còn dám ngay ở vinh lão tứ bản nhân mặt đối với mình lấy lòng gia hỏ này quả thực so vinh lão tứ còn phách lối lưu dũng lần này tao thao tác quả thực là phá vỡ miêu nhược vân tam quan gia hỏa này như thế vừa sao hắn vậy mà thật dám vì chính mình tại trước mặt mọi người đắc tội vinh gia miêu nhược vân khó có thể tưởng tượng lưu dũng tiếp x u ố n g sẽ đối mặt cái dạng gì mưa to do lớn nhưng là kết cục lại là rõ ràng không quá lạc quan tiểu tử ta mẹ nó cha hỏi ngươi lâu ngươi nha ai nha dám quản lão từ việc nhà nhi phách lối vinh lao t ứ thấy lưu dũng không có phản ứng hắn lại bắt đầu báo nổi lưu dũng nhìn về phía vinh lao tứ khinh miệt nói theo ta được biết ngươi cùng miêu tiểu thư cũng không có kết hôn đi cho nên ngươi vậy liền coi là không lên ra sự nhi như vậy ta một trước mặt mọi người ước hiếp độc thân nhược nữ tử ra ngang manh sai sao? đứng độc ngăn cản ngược cản con người nhược nữ Nghe rỡ cái ước mọi hiếp lưu du có vinh ậ y v lão tứ đột nhiên báo nổi nói con mẹ nó ngươi điên rồi đi ngươi có biết hay không ta vinh lão tứ là ai có tin ta hay không một điện thoại liền có thể để ngươi từ trên thế giới này biến mất lưu dũng lại một mặt lạnh nhạt nói vinh lão tứ nói như vậy ngươi là vinh gia người nhưng cho dù ngươi là vinh gia người thì phải làm thế nào đây chẳng lẽ liền bởi vì ngươi là vinh gia người liền có thể bao trùm chúng sinh hơn người một bậc sao chẳng lẽ liền bởi vì ngươi là vinh gia người liền có thể tùy ý ức hiếp phụ nữ sao chẳng lẽ liền bởi vì ngươi là vinh gia người liền có thể h ổ n g chú ý pháp luật mà tùy ý định đoạt sinh tử của người khác sao người đang làm trời đang nhìn thiên lý sáng tỏ tươi sáng càng khôn ta liền không tin các ngươi vinh gia có thể tại cái này có pháp tất theo quốc gia bên trong một tay che trời đ ổ i trắng tay h đen ha ha ha ha vinh lão từ nghe lưu dũng nói xong trực tiếp liền làm càn phá lên cười tiểu tử ngươi ngây thơ thật đúng là chết cười ta đã ngươi như thế ngây thơ kia tại ngươi trước khi chết ta sẽ không ngại nói cho nói cho ngươi ngươi cái gọi là thiên lý sáng tỏ tươi sáng c à n k h ô n tại tuyệt đối quyền lợi trước mặt chính là một chuyện cười đúng Ta tư vinh láo thứ chúng ta vinh ra mình ngay tại quốc hội bên trong chiếm ba cái ghế còn có tầm mười cái ghế cũng đều cùng chúng ta vinh ra có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ loại tình huống này ngươi mẹ nó còn dám cùng ta đàm pháp luật ngươi có tin ta hay không coi như tự tay chơi chết ngươi cũng sẽ không gánh chịu một điểm trách nhiệm mà lại ta còn thực sự liền có thể một tay che trời đổi trắng tay h đen ngươi có thể làm gì được ta đột nhiên phía ngoài đoàn người q u á t to một tiếng đánh gây vinh lao từ nói con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta lập tức một cái thân thể trắng kiện tóc thoáng có chút hoa dâm niên kỷ bước lao giả mang theo bộ mặt tức giận đi nhanh tới một chỉ vinh lao từ nói ngươi đã u ố n nhiều đem cái miệm t ú i của ngươi nhắm lại tranh thủ thời gian cho ta chạy về nhà đi. Vinh láo tứ ba ị n đều không đợi u vinh lão tứ nói hết lời nhị thúc nhà họ vinh một cái tắt hai liền phiến trên mặt của hắn chỉ một thoáng thanh thúy cái tắt vang vọng toàn trường chẳng những bị đánh vinh lão tư lăng liền ngay cả xem náo nhiệt những cái k i a đời thứ ba nhóm đều l ă n g mặc dù vinh l á o tứ là phách lối một chút nhưng cái này bước một mực không đều là như vậy sao ỉ vào vinh ra địa vị cả ngày ở bên ngoài hoành hành bá đạo làm s a n g làm vậy cái này vinh ra một mực cũng đều làm ở một mắt nhắm một mắt từ hắn giày vò cái này thế nào hôm nay t u ổ i trỏ ra bên ngoài n g o ạ n sâu pháo đi đến đánh bắt đầu hướng phía người một nhà hạ thủ nữa nha